trong ư ư ớ c đ t bóng t h tối n nhanh, Rất long tiểu cương nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng trực tiếp bắt đầu điều khiển ác mộng không gian từng đạo từng đạo khủng bố ảo giác cũng hiển hóa ra ngoài bay thẳng đến đường thần linh hồn phương hướng cùng g i n g tới nay ác mộng không gian chính là long tiểu cương sáng tạo vì lẽ đó tại đây trong không gian lúc n g t i ể ư ơ này g chính l đường thần tiểu cũng, cũng không dám có trần trờ chút h nào lực lượng linh hồn điền của dũng hai mươi hai động trực tiếp bắt đầu phản kháng lên toàn bộ ác mộng không gian cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên nếu như là đỉnh cao đường thần lời nói nay ác mộng không gian tự nhiên không thể hoàn toàn nhốt lại đối phương nhiều lắm cũng chính là đến chế một hồi đối phương mà thôi thế nhưng bây giờ đường thần linh hồn chính là tà niệm chủ đạo tà niệm cần phân ra sức mạnh rất lớn đến tiến hành áp chế đường thần bản tính thêm vào nguyên bản đường thần bị long tiểu cương trọng thương không chỉ thân thể hơn nữa tâm thần cũng chịu đến không nhẹ thương tích vì lẽ đó giờ khác này hiển nhiên căn bản là không cách nào tránh thoát ác mộng không gian ràng buộc thời gian q u á nhanh chóng trong n h y mắt gần như một phút thời gian liền trôi qua giờ khác này long tiểu cương có thể rõ ràng cảm ứng được đường thần linh hồn khí tức trở nên càng ngày càng yếu cùng lúc đó. một luồng không hài hòa khí tức cũng từ linh hồn của hắn bên trên tản mắt ra phảng phất đang tiến hành cái gì giao chiến bình thường chính là hiện tại nhìn thấy tình cảnh này sau khi long t i ể u cương trong nháy mắt phát động công kích linh hồn khủng bố linh hồn xung kích cũng trong nháy mắt oanh đến đường thần linh hồn bên trên a dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng đường thần tàn niệm trong miệng cũng tiếng kêu thảm thiết một tiếng trong nháy mắt chịu đến trọng thương cùng lúc đó ngay lập tức một luồng cùng trước tuyệt nhiên không giống linh hồn khí tức cũng bắt đầu bay lên hiển nhiên là đường thần thần trí trở về rốt cục t ứ c t h sao bao nhiều năm không nghĩ đến ta đường thần còn có khôi phục thần trí một ngày t người. Người người ở sát lục chi thành sau khi lại có thể không nhờ vào võ hồn sức mạnh đem chính mình đánh bại thực lực này có thể tưởng tượng được dù cho thực lực của chính mình xa không ở đỉnh cao thế nhưng tức đã là như thế điều này cũng căn bản là không phải người bình thường có thể làm được l o n g tiểu cương đây là ta hồn kỹ không gian l o n g tiểu cương thản nhiên nói họ long ngươi là từ điện phách vương long g i a tộc người thật mạnh mẽ hồn kỹ đây là mười vạn năm hồn hoàn mới có thể có được uy năm đi nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi đường thần nhữ mày một cái mở miệng nói ai nói họ long liền nhất định là từ điện phách vương long g i a tộc người l o n g tiểu cương mở miệng nói nói đi ngươi có mục đích gì nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi đường thần mở miệng nói rất đơn giản bổn công tử cần cùng hạo thiên tông hợp tác long tiểu cương cũng không có quanh co lòng vòng trực tiếp mở miệng nói cùng hạo thiên tông hợp tác cái gì hợp tác đ ư ờ n g thần sửng sốt một chút lập tức mở miệng nói chứ ngươi nên chú ý tới bổn công tử ăn đồ vật đi long tiểu cương mở miệng nói ăn đồ vật ngươi là nói khôi phục hồn lực cùng thương thế đồ vật cái kia không phải đặc thù thực vật hệ hồn sư chế tạo đồ vật sao nghe được cái này sau khi đ ư ờ n g thần có chút bất ngờ nói rằng thực vật hệ hồn sư tự nhiên không phải đó là bổn công tử luyện chế đan dược lúc này long tiểu cương cũng đơn giản đem liên quan với đan dược đồ vật nói rồi một lần trên đời này vẫn còn có thứ này nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đường thần trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ vẹ khiếp sợ hiển nhiên là bị chấn kinh rồi ngươi muốn hợp tác ra sao đường thần sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng mở miệng nói rất đơn giản thiên đan c á p đan dược có thể ưu tiên cung cấp cho hạo thiên tông đồng thời chỉ cần giá vốn liền có thể mà hạo thiên tông thì cần muốn cùng thiên đan c ắ p tạo thành công thủ liên minh long tiểu cương mở miệng nói ngươi muốn để hạo thiên tông cho ngươi làm ô rủ ngươi cái này tính toán mưu đồ đánh cũng khó tránh khỏi có chút quá tốt rồi đi ta hạo thiên tông không cần như vậy còn không bằng trực tiếp tự mình đi mua đường thần trực tiếp mở miệng nói hiển nhiên là từ chối s ắ c thực có thể như vậy thậm chí bổn công tử cũng không sợ nói cho ngươi hạo thiên tông người đi tìm bổn công tử muốn phân cách thiên đan các lợi ích bổn công tử không có đáp ứng ngươi cảm thấy cho bọn họ có biết dùng hay không tưởng nếu như dùng sức mạnh lời nói ngươi cảm thấy hạo thiên tông ngoại trừ trạng thái đỉnh cao ngươi ở ngoài còn có ai có thể uy hiếp đến ta mặt khác bổn công tử năm nay một ư ơ i sáu tuổi hiện tại lệ v ậ t chín mươi hai ngươi cảm thấy ta tu luyện đến bao nhiêu cấp có thể cùng đỉnh cao thời kỳ ngươi so với còn có ngươi cảm thấy ta phải bao lâu có thể tu luyện đến lệ vợt chín mươi chín không có ngươi hạo thiên tông không biết có thể ở bổn công tử đánh rết bên dưới chống l o n g tiểu cương thản nhiên nói ngươi chỉ có mười sáu tuổi ngươi đây là đang đe dọa lão phu nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi đường thần sắc mặt nhất thời cũng triệt để thay đổi đáy mắt tràn đầy cực kỳ thần sắc kinh hãi mặc dù nói biết l o n g tiểu cương vô cùng tuổi trẻ nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên tuổi trẻ như thế quá đáng mười sáu tuổi phong hào đấu la chuyện này quả thật chính là chưa từng nghe thấy hoàn toàn đánh vỡ thường quy tồn tại không có sử dụng võ hồn l o n g tiểu cương cũng đã như vậy người tiên nếu như bạo phát hồn k ỹ lời nói trừ phi mình khôi phục đỉnh cao nếu không thì căn bản là không phải đối thủ của đối phương thậm chí lấy đối phương biểu hiện ra thực lực khủng bố mặc dù là chính mình khôi phục lại đỉnh cao e sợ cũng chưa chắc có thể thắng được đối phương v y hiếp bồn công tử chỉ là ở trình bày một sự thật mà thôi bồn công tử không muốn cùng hạo thiên tông là địch nói như vậy chỉ có thể tiện nghi t h á n h hồn điện nếu không thì chỉ là một cái hạo thiên tông cho ta mười năm mười năm xoay tay có thể diện không đơn thuần là hạo thiên tông thượng tam tông đều là như vậy long tiểu cương thẳng như nói trên mặt cũng tràn đầy nồng đậm vẻ tự tin、so、nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi đường thần vẻ mặt cũng lại một lần nữa biến đổi nếu như người khác nói như vậy lời nói hắn nhất định sẽ khịt mũi con thường nhưng là trước mắt long tiểu cương hiển nhiên liền không giống chương năm mươi lăm đường thần chịu thua trở về mười sáu tuổi phong hào đấu la chuyện này quả thật chính là chưa từng nghe thấy thiên phú như thế hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của hắn chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra thành t ự u cực hạn đấu la hầu như chính là ván đã đóng t h u y ề n thậm chí ở đường thần xem ra trước mắt long tiểu cương hoàn toàn thành công thần khả năng nếu như hạo thiên tông đắc tội loại này cấp bậc tồn tại tuyệt đối là một cái thiên đại mối họa hay là bây giờ lòng tiểu cương đối mặt hạo thiên tông không gánh nổi thiên đắng cắt thế nhưng tuyệt đối có thể tự vệ mà như vậy lời nói hạo thiên tông tương lai nhất định phải đối mặt lòng tiểu cương loại này vô thượng tồn tại trả thù kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được cho ngươi mười tức thời gian suy tính một chút chỉ cần ngươi đáp ứng lời nói ngày sau b u ồ n công tử tuyệt đối sẽ không làm khó dễ hạo thiên tông hơn nữa b u ồ n công tử cũng có thể cứu ngươi một mạng ngươi hiện tại mặc dù nói áp chế cái k i a tàn niệm có điều muốn triệt để tiêu trừ lời nói căn bản là không thể hơn nữa ngươi thân thể bây giờ tuy nói không tính đèn t ạ n dầu thế nhưng bằng thủ đoạn của ngươi muốn khôi phục lại đỉnh cao lời nói hầu như không thể long tiểu cương thản như nói ngươi có thể triệt để giải quyết linh hồn của ta vấn đề để ta thân thể cũng triệt để khỏi hẳn nghe được long t i ể u cương lời nói sau khi đường thần trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ hắn thân thể mình tình huống chính mình nhưng là hết sức rõ ràng tự nhiên có thể đối với người khác mà nói rất khó bất quá đối với bổn công tử tới nói cũng không tính quá khó nhiều nhất thời gian ba năm có thể để cho ngươi triệt để khôi phục đỉnh cao trạng thái long t i ể u cương nói rằng được rồi còn có năm tức thời gian long t i ể u cương mở miệng nói chuyện này nghe được long t i ể u cương lời nói sau khi đường thần sắc mặt cũng không ngừng biến n o hiện nhiên giờ khắc này trong lòng đang tiến hành cân nhắc còn có sau thức. đồng i cùng đó ư ờ n ở long tiểu cương yêu cầu bên dưới đường thần cũng trực tiếp lấy chính mình võ hồn phát hạ tập thể được rồi không biết hiện tại ta cần phải làm sao làm xong tất cả những thứ này sau khi đường thần ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người nói rằng ta c h u y ể n cho ngươi một môn linh hồn phương pháp tu luyện người tu luyện p h á p m ô n có thể triệt để đem cái kia tả niệm thôn vệ luyện hóa long tiểu cương mở miệng nói sau đó chỉ tay một cái điệp ra một vệ sáng cũng trực tiếp đi vào đối phương giữa chân mày luyện thần quyết nay trên đời này vẫn còn có huyền diệu như vậy linh hồn tu luyện p h á p m ô n đường thần trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ nay luyện thần quyết huyền diệu hiển nhiên là hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động từ phía trên giới thiệu hắn cũng có thể nhìn ra nếu như tu luyện này luyện thần quyết hắn trong linh hồn tà niệm đem cũng lại không n g uy hiếp được hắn thậm chí còn sẽ trở thành linh hồn hắn lớn mạnh lương thực thật dễ tu luyện đi nhiều nhất thời gian ba tháng nên là có thể luyện hóa cái kia tà niệm long t i ể u cương nói rằng nay luyện thần quyết tự nhiên là từ nguyên bản đạo tâm t r ù n g ma đại pháp thôi diễn mà đến càng cao cấp pháp môn so với lúc trước truyền thụ cho thạch chi hiên pháp môn càng thêm mạnh mẽ mà đồng rằng pháp môn này nếu là từ đạo tâm chủng ma diễn biến mà đến tự nhiên cũng cùng đạo tâm chủng ma đại pháp như thế hiện nhiên là có đòn bí mật tu luyện sau khi sẽ loại thêm một viên tiếp theo linh hồn h ạ n giống cái này cũng là lòng tiểu cương hậu chiêu chỉ cần đối phương nghe lời hắn có thể làm làm cái gì đều không có phát sinh nếu không thì hắn hiển nhiên không ngại làm cho đối phương nếm thử loại kia luyện hồn tư vị đây là một viên cựu chuyển bồi nguyên đan chính là c ố thể bồi nguyên đan dược có thể chậm rãi khôi phục n g ư ờ i thân thể lòng tiểu cương trực tiếp cho đường thần một viên đan dược nói rằng đan dược sao đường thần trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắt tò mò mặc dù nói trước thời điểm từ lòng tiểu cương trong miệng biết rồi một ít đan dược huyền rượu nơi nhưng là cũng không có tự mình cảm thụ quá lúc này không có trần c h ờ chút nào trực tiếp đem đan dược nước vào trong nháy mắt một luồng ôn hòa năng lượng cũng hòa vào trong cơ thể hắn bắt đầu theo trong cơ thể kinh mạch hướng về toàn thân bắt đầu khuyết tán ra đến trong giây lát này một luồng trước nay chưa từng có cảm giác thoải mái cũng truyền khắp toàn thân rất nhanh thời gian một nén nhang liền trôi qua giờ khác này đường thần cũng tỉnh táo lại đến trên mặt cũng lộ ra một vệ thần s ắ c mừng rỡ đây chính là đan dược sao thật thần kỳ hiệu quả hiệu quả này quả thực so với phụ trợ loại phong hào đấu la trị liệu hồn kỹ hiệu quả đều cường đại hơn quả thực quá mạnh mẽ cảm nhận được trên người mình tình huống sau khi đường thần cũng không nhịn được nói rằng mặc dù nói phong hào đấu la trị liệu hồn kỹ vô cùng mạnh mẽ nhưng là loại kia trị liệu trên căn bản chỉ là nhằm vào thương thế trên người chính là một loại thời gian hiệu l ự c tính nhưng là đan dược này không giống hắn có thể cảm nhận được ở đan dược hiệu quả bên dưới chính mình thân thể phảng phất đều đang tiến hành một loại nào đó huyền diệu biến hóa chuyện này căn bản là không phải hồn kỹ có thể có được hiệu quả đan dược này mười ngày dùng một viên lấy trên n g ư ờ i ngươi tình huống nhiều nhất ba năm là có thể khỏi hẳn sau khi nói xong long tiểu cương cũng trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc đưa tới nói rằng đa tạ công tử tiếp nhận đan dược sau khi đ ư ờ n g thần trên mặt cũng càng thêm kích động lên có những đan dược này hắn là có thể chân chính khôi phục lại đỉnh cao bây giờ hắn đã tự mình lĩnh hội đến đan dược này t h ầ n kỳ tự nhiên hết sức rõ ràng vật này giá trị khủng bố cỡ nào không sao ngươi không nên quên chính mình hứa hẹn liền được những thứ đồ này ta có thể cho ngươi thế nhưng đồng dạng ta cũng có thể thu hồi lại long tiểu cương thản nhiên nói công tử yên tâm lão hủ nếu đáp ứng rồi liền tuyệt đối sẽ không đổi ý tự nhiên không phải nói không giữ lời người đ ư ờ n g thần t h ấ y thế vội vã mở miệng nói như vậy liền được long tiểu cương mở miệng nói được rồi thời gian gần đủ rồi là thời điểm nên vậy rồi long tiểu cương mở miệng nói bây giờ giết chóc chi thành hành trình cũng coi như là công đức viên mãn long tiểu cương tự nhiên cũng không cần phải ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống sau đó hai người cũng trực tiếp rời đi bên trong sau mười ngày long tiểu cương trực tiếp lại một lần nữa trở lại bắt đầu hoàng trong thành còn đường thần thì lại trở lại hạo thiên tông công tử tiểu cương ngài trở về nhìn thấy long tiểu cương sau khi trở về trên mặt của mọi người cũng đều lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng phải biết bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng l o n g tiểu cương nhưng là đi tới sát lục chi thành chỗ đó nhưng là chân chính tuyệt địa bây giờ long tiểu cương bình an trở về trong lòng tự nhiên là hết sức hưng phấn Ừm. khoảng thời gian này không có phát sinh chuyện khác đi long tiểu cương gật g ủ cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống độc cô bạc trên người nói rằng công tử yên tâm tất cả bình thường bọn họ thu lại không ít độc cô bạc nói rằng hừng như vậy liền được nghe được cái này sau khi long tiểu cương cũng gật g ủ chương năm mươi sáu dung hợp tu la kiếm hỗn độn kiếm thần truyền thừa trở về chuẩn bị một chút mấy ngày nữa hạo thiên tông người sẽ đến đến thời điểm thiên đ a n cắt cùng hạo thiên tông hợp tác long tiểu cương mở miệng nói ánh mắt cũng rơi xuống độc cô bạc trên người hạo thiên tông là bọn họ không biết công tử cho bọn hắn điều kiện gì đ ộ c cô bạc hỏi ưu tiên giá vốn cung cho bọn họ đan dược lúc này long tiểu cương cũng đem chính mình cùng đường thần ước định nói rồi một lần công thủ liên minh vẹn vẹn chỉ là ưu tiên cung cấp bọn họ đan dược hán bọn họ có thể đáp ứng như thế cờ trách điều kiện đ ộ c cô bạc nghe được long tiểu cương lời nói sau khi nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt khắp khuôn mặt là vẻ khó mà tin nổi hiển nhiên là bị chấn kinh rồi không cái gì không thể long tiểu cương thản nhiên nói không biết công tử là làm thế nào đến theo ta được biết hạo thiên tông những người kia cùng t ử điện phách vương long gia tộc nhưng bất đồng bọn họ sẽ không dường như t ử điện phách vương long gia tộc dễ dàng như vậy k i n h sợ đ ộ c cô bạc có chút ngạc nhiên nói rằng không có gì chỉ là cứu đường thần một mạng long tiểu cương nói rằng đường thần chẳng lẽ nói là cái kia hạo thiên tông lão tổ trong truyền thuyết cực hạn đấu la hạo thiên đấu la đường thần nghe được kết quả này sau khi đ ộ c cô bạc đầu tiên là lộ ra một vệ thần sắc mờ mịt có điều ngay lập tức phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường con mắt đột nhiên sáng n g i lúc này cũng không nhịn được nói rằng đường thần đại diện cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng Cái t h thủ, chỉ là trong thuyết đường thần thật giống mất tích, cũng đúng là như thế, những năm này Hạo Thiên tông biết điều không ư đường Cương ợ n trong truyền giống cũng đúng năm này Tông Long nói. g gật gật cao mất biết ít. Tiểu T. là là điều đầu dĩ nhiên là hắn đúng là hắn công tử dĩ n h i ê n cứu hắn một mạng thì ra là như vậy chẳng trách chẳng trách sẽ như vậy quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi nếu như có hạo thiên tông gia nhập lời nói hơn nữa đường thần tiền bối trở về người khác lại muốn đụng đến ta thiên đan các lời nói có thể sẽ không có như vậy dễ dàng độc cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẻ h ư n h ấ n b ỷ một một thiên a o x kiếm võ hồn mặc dù nói rất mạnh thuộc về hàng đầu võ hồn nhưng là trên thực tế cùng hỏa long võ hồn so với hệ nhiên còn hơi kém hơn một chút đúng là như thế khi chiếm được cái này tu la kiếm thời điểm long t i ể u cương liền bước lên ý nghĩ này có thể có điều cần tiêu hao lượng lớn nhân quả điểm hệ thống nói rằng cần bao nhiêu long t i ể u cưng hỏi một trăm triệu hệ thống nói rằng một trăm triệu làm sao có khả năng mắc như vậy nghe được con số này sau khi long t i ể u cương sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi lúc này không nhịn được nói rằng tu la kiếm chính là phía thế giới này thần khí vì lẽ đó cần tiêu hao nhân quả điểm đương nhiên phải nhiều hơn không ít mặt khác này tu la kiếm bên trong có thần linh truyền thừa hệ thống giải thích thần linh truyền thừa ngươi là nói thần tu la truyền thừa dùng hợp sau khi ta còn muốn tiếp thu thần tu la truyền thừa sao l o n g tiểu cương hỏi tu la kiếm cùng thần tu la truyền thừa có quan hệ hắn là biết đến thế nhưng đối với thần tu la truyền thừa hắn cũng không hề quan tâm thần tu la mặc dù nói là vùng thế giới này người mạnh mẽ một trong nhưng là l o n g tiểu cương nhất định không thể vĩnh viễn bị giảng buộc ở vùng thế giới này bên trong cũng không phải là như vậy thần tu la truyền thừa cũng không thích hợp ký chủ dung hợp sau khi thần linh truyền thừa chính là từ thần tu la trong truyền thừa diễn biến mà đến chính là thích hợp nhất ký chủ cái này mới là tiêu hao nhân quả điểm nguyên nhân chủ yếu hệ thống giải thích như vậy sao thì ra là như vậy như vậy liền tan h ợ đi lòng tiểu cương mở miệng nói trong lộ ra khoảnh khắc long tiểu cương có thể rõ ràng cảm ứng được ỷ thiên kiếm võ hồn bên trên khí tức cũng bắt đầu điên cuồng tăng vật lên mặc dù nói tạo hình vẫn là nguyên bản ỷ thiên kiếm dáng vẻ thế nhưng màu sắc nhưng mang tới một tia yêu diễn màu máu một luồng khủng bố ác liệt sát phạt khí tức cũng từ phía trên tản mắt ra dùng hợp thành công hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến keng chúc mừng ký chủ kích hoạt hỗn độn kiếm thần trung cực mười thi cùng lúc đó long tiểu cương trong đầu một thanh âm cũng lập tức chuyển ra hỗn độn kiếm thần sao nghe vào thật giống rất mạnh mẽ dáng vẻ long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ đạo hỗn độn kiếm thần hiển nhiên chính là nguyên tắc bên trong chưa từng có thần linh chính là hệ thống sáng tạo ra đến hỗn độn kiếm thần trung cực mười thi nội dung là cái gì long tiểu cương câu thông hệ thống nói hỗn độn kiếm thần mười thi kích hoạt điều kiện phong hào đ ấ u là mỗi tăng lên cấp một hồn lực hoàn thành một thi mỗi hoàn thành một thi khen thưởng thần tứ hồn hòn một hiện nay đệ nhị thi hoàn thành hệ thống âm than dĩ nhiên là như vậy chỉ là tăng lên hồn lực sao thì ra là như vậy cái này dễ bàn long tiểu cương con mắt cũng đột nhiên sáng lời điều này hiển nhiên là thích hợp nhất long tiểu cương sát hạch o phương thức hơn nữa đối với long tiểu cương tới nói cũng càng thêm đơn giản hơn nữa phần thường này cũng là để long tiểu cương cực kỳ hưng phấn phần thưởng lần này dĩ nhiên là thần tứ hồn hoàn thần tứ hồn hoàn đại diện cho cái gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng vậy cũng là vượt xa mười vạn năm cấp bậc hồn hoàn mười vạn năm hồn hoàn hồn kỹ long tiểu cương nhưng là từng trải qua như vậy lời nói có thể tưởng tượng được thần tứ hồn hoàn khủng bố cỡ nào rất nhanh long tiểu cương cũng cảm ứng được chính mình hệ thống trong không gian thêm ra hai cái màu vàng nóng hồn hoàn thình lình chính là thần tứ hồn hoàn hơi chuyển động ý nghĩ một chút long tiểu cương cũng trực tiếp đem một người trong đó thần tứ hồn hoàn lấy ra trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động không biết này thần tứ hồn hoàn gặp có cái gì hồn kỹ long tiểu cương trên mặt cũng càng thêm chờ mông lên không có trần c h ờ chút nào thần n i ệ m trực tiếp câu thông trước mắt màu vàng nóng hồn hoàn sau đó bắt đầu hấp thu dung hợp được mặc dù nói này thần tứ hồn hoàn chính là vượt xa mười vạn năm hồn hoàn tồn tại nhưng là trên thực tế thần tứ hồn hoàn dung hợp muốn so với bởi vì mười vạn năm hồn hoàn bên trong có hồn thú sau khi ngã xuống hình thành đoán nghiệm hấp thu thời điểm sẽ phải chịu mười vạn năm hồn thú trước khi chết tâm tình tiêu cực xung kích thế nhưng thần tứ hồn hoàn thì lại không phải vậy thần tứ hồn hoàn chính là tinh khiết nhất hồn hoàn bên trong hoàn toàn không có bất kỳ tâm tình tiêu cực vì lẽ đó dung hợp được muốn so với mười vạn năm hồn thú hồn hoàn phải nhanh nhiều lắm trong nháy mắt chỉ dùng một phút thời gian long tiểu cương đệ nhị võ hồn bên trên một cái màu vàng lóng hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài cùng lúc đó tại đây cái hồn hoàn hiện hóa ra ngoài trong nháy mắt long tiểu cương chỉ cảm thấy thân thể chấn động mạnh một cái sau đó nguyên bản chín mươi hai cấp hồn lực trực tiếp tăng lên tới chín mươi ba cấp trình độ phải biết này nhưng là một cái thần tứ hồn hoàn dung hợp thần tứ hồn hoàn tự nhiên có thể tăng lên không ít hồn lực keng hồn lực tăng lên cấp một hỗn độn kiếm thần trung cực mười thi đệ tam thi song thành khen thưởng thần tứ hồn hoàn một hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra khóa chặt mục tiêu phát động một đạo tuyệt cường kim ế khí công kích tăng lên tám mươi mốt lần thật là bá đạo công kích thật là mạnh mẽ hồn kỹ cảm ứng được cái này hồn kỹ hiệu quả sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ vẹ khiếp sợ cái này hồn ký tình huống bình thường là hồn sư tăng lên chín lần đại hồn sư mười tám lần hồn tôn hai mươi bảy lần mà bây giờ long tiểu cương đã đạt đến phong hào đấu la cấp bậc cho nên trực tiếp tăng lên chín chín tám mươi mốt lần nguyên bản thời điểm long tiểu cương kiếm khí uy năng liền vô cùng khủng bố đặc biệt dung hợp tu la kiếm sau khi công kích càng là cực kỳ khủng bố cái này hồn ký trực tiếp tăng lên chín chín tám mươi mốt lần uy năng có thể tưởng tượng được có cỡ nào khủng bố liền gọi kinh thần chạm được rồi long tiểu cương trong miệng lẩm nói lúc này long tiểu cương cũng không có trần chờ chút nào trực tiếp bắt đầu dung hợp thứ hai thần tứ hồn hoàn thời gian quá nhanh chóng trong n g a y mắt hơn nửa ngày trôi qua lẽ có chín mươi lăm không nghĩ đến đã vậy còn quá nhanh liền tăng lên tới chín mươi lăm cấp thần tứ hồn hoàn quả nhiên không phải bình thường nhìn ỷ thiên kiếm tuy rằng dung hợp tu la kiếm thế nhưng tên còn gọi ỷ thiên kiếm đi cảm giác ỷ thiên kiếm tốt hơn nghe một ít mặt trên năm cái màu vàng nóng hồn hoàn sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng trải qua này hơn nửa ngày thời gian sau khi long tiểu cương đem sở hữu thần tứ hồn hoàn đều dung hợp hoàn thành rồi nguyên bản chỉ có ba cái thần tứ hồn hoàn sau đó dung hợp sau khi h ồ n lực lại một lần nữa tăng lên hai cấp cho nên trực tiếp từ ba cái biến thành năm cái mà hắn hôn độn kiếm thần trung cực m ớ i thi cũng từ đệ tam thi biến thành đệ ngũ thi tu vi trực tiếp từ nguyên bản phổ thông phong hào đấu la tăng lên tới siêu cấp đấu la cấp bậc có điều đồng dạng long tiểu cương cũng phát hiện tăng lên tới lẻ vọc chín mươi lăm sau khi lại muốn tiếp tục tăng lên lời nói tốc độ so với trước thời điểm muốn chậm không ít độ khó có thể nói là tăng lên không chỉ gấp mười lần quả nhiên đến siêu cấp đấu la sau khi muốn tăng lên lời nói sẽ không có đơn giản như vậy quả nhiên là cấp một tầng một long tiểu cương trong lòng âm thầm nghĩ nói sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại một lần nữa câu thông mấy cái hồn hoàn s á t na q u a n g hoa khóa chặt mục tiêu bùng nổ ra hăng hái một đòn tốc độ tăng lên 9 9 8 n m ộ t lần thoái tinh nhất kích bùng nổ ra một đạo mạnh mẽ kiếm khí trọng thương mục tiêu công kích tăng lên chín lần cũng tạo thành phá giáp hiệu quả hạ thấp mục tiêu một nửa phòng ngự Tràng hư ơ n g công kích tăng lên chín lần không nhìn phòng ngự làm l ệ n h một phút kiếm nhận phong bạo trong nháy mắt bùng nổ ra chín m ộ t đạo kiếm khí đối với phạm b ê trong tất cả mục tiêu tạo thành thương tổn mỗi một đạo kiếm khí tương đương với đòn công kích bình thường cấp ba cũng đặc ố i với m biệt trong đó mấy cái hồn ký hiệu quả đối với long t i ể u cương tới nói hết sức trọng yếu đối với long t i ể u cương tới nói tuyệt đối là như hổ thêm cánh làm xong tất cả những thứ này sau khi long t i ể u cương cũng không có trần c r ờ chút nào trực tiếp chậm dài đứng lên sau đó trực tiếp rời đi mặt thất công tử hạo thiên tông tông chủ đến rồi muốn gặp một hồi công tử ngay hôm đó long tiểu cương mới vừa kết thúc tu luyện đ ộ c cô bạc liền tìm tới long tiểu cương mở miệng nói hạo thiên tông tông chủ xin mời vào đi long tiểu cương sửng sốt một chút sau đó gật gật đầu nói nguyên bản long tiểu cương cũng không muốn đứng ra có điều nếu đối phương tìm đến cửa long tiểu cương cũng không rất thấy thú chi long tiểu cương cùng đối phương còn có một đoạn ngọn n mờn chỉ trong chốc lát rất nhanh đ ộ c cô bạc liền dẫn bốn bóng người đi vào nhìn thấy tình cảnh này sau khi không đương t nguyên cùng lần trước gặp mặt thời điểm cũng không có biến hóa quá lớn chỉ là muốn có vẻ thoáng dàn mua rồi một ít biến hóa không phải quá to lớn ở bên cạnh hắn nhưng là hai cái nhìn qua khoảng chừng hai mươi tuổi thanh niên một người trong đó nhìn qua vô cùng chậm ổn một cái khác nhưng là lộ hết ra sự sắp bén cái cuối cùng nhưng là một cái nhìn qua một mươi sáu một mươi bảy tuổi tuyệt mỹ thiếu nữ lão hủ hạo thiên tông tông chủ đường nguyên đây là khuyển tử đường tiêu cùng đường hạo tiểu nữ đường nguyên hoa mạng ngội quấy rối mong rằng công tử không lấy làm phiền lòng đường nguyên mở miệng nói mặc dù nói trước mắt long tiểu cương nhìn qua vô cùng tuổi trẻ nhưng là hắn cũng không dám có chút khinh thường hiển nhiên là đã sớm từ đường thần nào biết long tiểu cương một ít chuyện đường tông chủ k h á c h khí mấy năm không gặp đường tông chủ phong thái vẫn còn long tiểu cương mở miệng nói không ba ý của công tử là chúng ta b à i kiến đ ư ờ n g nguyên có chút bất ngờ nói rằng trên mặt cũng có chút mờ mịt lần trước nhìn thấy long tiểu cương thời điểm cũng đã là sắp tới mười năm trước bây giờ thời gian dài như vậy long tiểu cương đã sớm phát sinh biến hóa n h ư ê n g trời hắn tự nhiên là không nhận ra đường tông chủ hẳn còn nhớ lệnh bài này đi long tiểu cương từ trong lồng ngực lấy ra một cái lệnh bài mở miệng nói đây là a t i ể u ca ca ngươi là lúc trước cái kia tiểu ca ca đ ư ờ n g nguyên còn không hề nói gì đông nhiên bên cạnh đường n g u y ê n hoa phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường con mắt đột nhiên sáng n g i lúc này cũng không nhịn được nói rằng đường tiểu thư đã lâu không gặp long tiểu cương mở miệng nói tiểu ca ca đúng là ngươi đường n g u y ê n hoa đầy mặt kinh ngạc nói rằng ngươi ngươi là lúc trước cái kia làm sao có khả năng ngươi không phải lúc này đường nguyên hiển nhiên cũng nhớ lên trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi phải biết theo h ắ n biết long tiểu cương nhưng là một cái phế võ hồn nhưng là bây giờ dĩ nhiên ở ngăn ngắn mười năm khoảng t r ư ờ n g thời gian dĩ nhiên trực tiếp biến thành một vị khủng bố phong hào đấu la kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được phế võ hồn sao long tiểu cương phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường khoe miệng cũng lộ ra một vệt vẻ trầm trọng khó mà tin nổi không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy đường nguyên biểu cảm trên gương mặt cũng không ngừng biến n o sự tình hiển nhiên là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hàn ắ n Chương đoán. Thông ngươi mới. có thể suy ra, l m cho phế h võ ồ lột、xác. Đột phất tới thường, xác. pháng cạnh đường hạo pháng phất nghĩ tới điều nhiên, bên nghĩ bình ánh hạo gì mới ắ t tức tiểu trên sốt một chút, có điều ngay lập tức pháng phất t cũng cương được còn cũng có xuống long tiểu cương trên người. Nghe đường nói người sứng ngay pháng nghĩ lập lời lại lập rơi khi, điều sau đều hạo mấy đường n g u y ệ t hoa sở dĩ đối với long tiểu cương ấn tượng sâu như vậy khác chủ yếu là bởi vì nàng nhìn lại long tiểu cương cùng với nàng như thế đều là phế võ hồn mà bây giờ l o n g tiểu cương một bước lên trời dưới cái nhìn của bọn họ hiển nhiên là giải quyết phế võ hồn vấn đề võ hồn lột xác rất khó tình huống của ta có chút đặc thù lúc trước võ hồn của ta chi sở dĩ như vậy chính là bởi vì cũng chưa hề hoàn toàn t h ứ c t ỉ n h long tiểu cương nói rằng khó nói cách khác ngươi có biện pháp nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đường nguyên trên mặt nhưng không có một chút nào thất vọng ý tứ nhìn thấy dáng dấp của đối phương sau khi long tiểu cương cũng không có phủ nhận xem như là ngầm thừa nhận hắn hôm nay đã là siêu cấp đấu la cấp bậc tồn tại lấy hắn thực lực hôm nay dùng một cái thiên hạ vô địch để hình dung đều không hề làm quá vì lẽ đó cũng không hề e rẻ quá nhiều húng chi ở long tiểu cương xem ra chỉ cần đường nguyên bọn họ không nốc lời nói thì sẽ không bại lộ bí mật này long công tử lần này lao hủ sở dĩ tìm đến ngươi trên thực tế ngoại trừ trước chuyện hợp tác ở ngoài còn có chuyện khác đường nguyên thấy thế giọng nói vừa c h u y ể n lúc này cũng trực tiếp nói nghe được đường nguyên lời nói sau khi bên cạnh đường nguyễn hoa phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường trên mặt cũng lộ ra một vệ ngượng ngùng vẻ mặt không biết đường tông chủ còn có chuyện gì long tiểu cương sửng sốt một chút có chút không biết do ý của đối phương tại sao đ ỗ n g nhiên nói sang chuyện khác hắn giờ khắp này đã ý thức được đối phương sở dĩ quan tâm vấn đề này rất có khả năng là bởi vì đường nguyễn hoa bởi vì đường nguyễn hoa võ hồn biến dị căn bản là không cách nào tu luyện đối phương hiển nhiên là muốn phải giúp t r ợ đường nguyễn hoa khôi phục long tiểu cương trong lòng đang muốn nhắc tới điều kiện gì đây bây giờ đối phương dĩ nhiên nói sang chuyện khác cái này trên thực tế là như vậy lần này phụ thân ta trở về sau khi đối với long công tử vô cùng xem trọng tán thưởng rất nhiều vì tăng tiến chúng ta quan hệ của song phương cho nên muốn muốn cùng l o n g công tử thông ra đường nguyên mở miệng nói thông ra nghe được lời của đối phương sau khi long tiểu cương nhất thời cũng có chút sửng sốt ngay lập tức giờ khắp này hắn cũng chú ý tới đường n g u y ệ t hoa vẻ mặt hơi khác thường nơi nào còn có thể không hiểu là chuyện gì xảy ra có điều rất nhanh long tiểu cương lông mày cũng cao lên đến đối với đường n g u y ệ t hoa long tiểu cương hiển nhiên là có hào cảm xem nguyên tắc thời điểm đường nguyễn hoa chính là một cái vô cùng có mị lực nhân vật mặc dù nói cảnh không nhiều thế nhưng là vô cùng đặc sắc mà đi tới vùng thế giới này sau khi đường n g u y ệ t hoa trước cùng mình còn có loại kia mở m n hơn nữa bây giờ đường n g u y ệ t hoa mặc dù nói nhan chị không có đạt đến đỉnh cao thế nhưng cũng đủ để dùng một người tuyệt sắc để hình dung chỉ có điều long tiểu cương đối với hạo thiên tông loại hành vi này hiển nhiên có chút phản cảm dĩ nhiên đem đường n g u y ệ t hoa xem là thông gia công cụ long công tử ngươi không nên hiểu lầm chúng ta không có hy sinh n g u y ệ t hoa hạnh phúc ý tứ trên thực tế này thông gia chỉ là một cái ý đồ mà thôi hơn nữa đến trước phụ thân ta đã, đã thông báo không thể ép buộc nguyễn hoa nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi đường nguyên là một người người tinh tự nhiên là rõ ràng một vài thứ lúc này cũng trực tiếp giải thích ồ quả thực như vậy long tiểu cương mở miệng nói tự nhiên là thật sự ta hạo tiên h tông đã cùng thiên đan các hợp tác rồi chúng ta hai bên đã kết minh nguyên bản ta phụ thân ý tứ vừa đến là sâu sắc thêm quan hệ của chúng ta thứ hai trên thực tế cũng muốn cho n g u y ệ n hoa tìm một cái dựa vào dù sao n g u y ệ n hoa không thể vĩnh viễn không lập gia đình long công tử bằng t r ư ờ n g ấy tuổi liền có thành tựu như thế này vì lẽ đó phụ thân ta mới chỉ là không nghĩ đến long công tử dĩ nhiên có thủ đoạn như thế đương nguyên trực tiếp mở miệng nói như vậy sao ta rõ ràng giờ khác này l o n g tiểu cương hiển nhiên cũng rõ ràng đường nguyên ý tứ nguyễn hoa không biết ngươi cảm thấy l o n g công tử làm sao đường nguyên thấy thế ánh mắt cũng rơi xuống đường nguyễn hoa trên người nói rằng tất cả nhưng bằng phụ thân làm chủ đường nguyễn hoa mở miệng nói trên mặt vẻ mặt ngượng ngùng cũng càng thêm trở nên nồng n ặ n g ha ha ha được không biết chuyện này l o n g công tử có ý kiến gì sau đó đường nguyên ánh mắt cũng rơi xuống l o n g tiểu cương trên người nói rằng thông ra sự tình tạm thời không v ổ i để chúng ta lẫn nhau tiếp xúc sau khi làm quen một chút ra quyết định sau cũng không muộn không biết đường tồng chủ cảm thấy thế nào lòng tiểu cương mở miệng nói cũng được đã như vậy lời nói nguyễn hoa sau đó liền ở lại đây được rồi nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi đường nguyên cũng sửng sốt một chút không nghĩ đến l o n g tiểu cương dĩ nhiên sẽ làm ra loại này lựa chọn sau đó cũng không có từ chối trực tiếp mở miệng nói long tiểu cương có thể làm ra loại này lựa chọn hiển nhiên cũng từ trình độ nào đó giải thích đối phương phẩm hạnh sau đó đón lấy đường nguyên cũng cùng l o n g tiểu cương trao đổi liên quan với hợp tác một c h u y ệ n nghi đầy đủ quá hơn nửa n g à y đường nguyên lúc này mới mang theo đường tiêu cùng đường hạo rời đi tiểu ca ca không nghĩ đến chúng ta còn có thể gặp mặt lại hơn nữa ngươi dĩ nhiên lợi hại như vậy liền tổ phụ đều đối với người khen không g i t miệng đường nguyên sau khi rời đi đường n g u y ệ n hoa ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ sùng bái có điều là vận khí mà thôi đường tiểu thư lấy ra n g ư ờ i võ hồn để ta xem một chút long tiểu cương mở miệng nói tiểu ca ca gọi ta n g u y ệ n hoa là được đường n g u y ệ n hoa mở miệng nói sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái v ầ n g sáng màu vàng nóng cũng hiển hóa ra ngoài tại đây võ hồn hiển hóa ra ngoài trong nháy mắt long tiểu cương có thể rõ ràng cảm ứng được giờ khắc này đường n g u y ệ n hoa trên người khí chất cũng phát sinh biến hóa n h i ê n trời làm cho người ta cảm giác càng thêm cao quý cả người trong lúc phất a y đều mang theo một loại thiên nhiên cao quý cảm giác này võ hồn nhìn đối phương võ hồn. long tiểu cương đáy mắt ánh sáng cũng không ngừng lấp lóe hắn cảm giác trước mắt đường n g u y ệ t hoa trên người tình huống có chút cùng chính mình trước thời điểm tình huống kém không m u ố n b ậ y nhiều có điều lại không giống nhau lắm chính mình lúc trước thời điểm là bởi vì võ hồn chưa hề hoàn toàn thức tỉnh mà đường n g u y ệ t hoa cái cảm giác này càng như là thức tỉnh thất bại kết quả như thế nào t i ể u ca ca c có biện pháp không đường n g u y ệ t hoa đầy mặt chờ mong nhìn long tiểu cương nói rằng có thể thử một hồi còn có thể thành công hay không ta cũng không có niềm tin tuyệt đối long tiểu cương mở miệng nói như vậy sao có điều có hy vọng dù sao cũng hơn không hy vọng được Kết chương năm mươi chín thể so võ hồn lột sác à n mười năm đường n g u y ệ t hoa thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò hiển nhiên cũng đã từng nghe nói đan rượu lên liền rượu trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong ngợi sau đó trực tiếp n ư ớ t vào ở tạo hóa đang nhập thể trong nháy mắt đường n g u y ệ t hoa chỉ cảm thấy một luồng huyền diệu khí tức bao phủ chính mình quanh thân cả người cũng giống như tiến vào một loại trạng thái huyền diệu bên trong bình thường chỉ thấy giờ khắp này đường n g u y ệ t hoa đỉnh đầu võ hồn bên trên cũng phóng ra một đạo huyền diệu ánh sáng một đạo không tên vầng sáng cũng bao phủ toàn bộ võ hồn một luồng kỳ diệu khí tức cũng từ phía trên tản mắt ra phảng phất đang tiến hành một loại nào đó huyền diệu lột sắc bình thường đột nhiên chỉ thấy đường n g u y ệ t hoa đỉnh đầu võ hồn bên trên đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh thần quang một đạo hào quang màu vàng nóng cũng trong nháy mắt phóng ra gần như quá mười mấy tức sau khi hào quang màu vàng nóng dần dần tàn đi đây là chờ ánh sáng thối lui sau khi long t i ể u cương ánh mắt cũng rơi xuống vũ hai mươi hai hồn bên trên khi nhìn thấy võ hồn dáng vẻ sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẽ mặt bất ngờ hạo thiên truy không đúng thật giống có chút không giống nhau lắm giờ khác này đường nguyễn hoa võ hồn đã triệt để phát sinh ra biến hóa nay tạo hình thình lình cùng hạo tiên truy vô cùng tương tự chỉ có điều nhỏ hơn một vòng hơn nữa màu sắc cũng không phải màu đen mà là màu vàng mặc dù nói không có hạo thiên truy nhìn qua như vậy tràn ngập b á khí cảm giác nhưng l à nhưng nhiều hơn một loại không tên cao quý khí tức hơn nữa mặt trên tản mát ra khí tức cũng không có chút nào không thể so hạo thiên truy phải kém thành công nhìn thấy tình cảnh này sau khi long t i ể u cương nơi nào còn có thể không biết đường n g u y ệ t hoa võ hồn hiển nhiên là hoàn thành rồi lột xác t r ờ i ạ ta võ hồn của ta này đây là võ hồn của ta quá tốt rồi thực sự là quá tốt rồi giờ khác này đường nguyện hoa cũng tỉnh táo lại nhìn trước mặt màu vàng cây búa võ hồn sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động làm hạo thiên tông dòng chính nhưng thức tỉnh rồi một tên g i á c rưởi võ hồn mặc dù nói đường nguyên mọi người cũng không có bởi vì nàng võ hồn mà xa lánh nàng nhưng là trong lòng nàng hiển nhiên là hết sức khó chịu mà hiện tại chính mình võ hồn dĩ nhiên hoàn thành rồi lột xác dĩ nhiên biến thành biến dị hạo tiên h truy kích động trong lòng có thể tưởng tượng được chúc mừng ngươi nguyên hoa long tiểu cương mở miệng nói tiểu ca ca cảm tạ ngươi thực sự là thật cảm ơn ngươi giờ khác này đường nguyên hoa đã không biết nên làm sao để hình dung tính tình của chính mình chỉ có thể nói hạnh phúc đến thực sự là quá đột nhiên nguyên bản nàng đã không thế nào ôm hy vọng nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy kinh hỉ được rồi không cần khách khí đi về trước nghỉ ngơi thật tốt một hồi mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi bắt đầu rừng rậm san hồn long tiểu cương trực tiếp mở miệng nói được đ ư ờ n g nguyên hoa gật gật đầu nói tiểu cương ca ca ta đã bảy mươi cấp có thể phụ ra cái thứ bảy hồn hoàn b ắ t đ ầ u hoàng trong thành một cái xa hoa bên trong tòa p h ủ đệ một đạo một thân màu tím còn dài khắp toàn thân tỏa ra một luồng khuynh thành tuyệt đại khí tức nữ tử mở miệng nói ở trước mặt của hắn chính là một cái t o à n t h â n áo trắng mày kiếm mắt sao nhìn qua hơn hai mươi tuổi tuấn giận thanh niên không sai mấy ngày nữa ta dẫn ngươi đi san hồn thanh niên mở miệng nói đi bắt đầu dừng r ầ m sao tuyệt mỹ nữ tử mở miệng nói không lần này chúng ta đi võ hồn đại xâm lâm thanh niên mở miệng nói hai người kia không phải người khác thình lình chính là long tiểu cương cùng đường n g u y ệ t hoa bây giờ khoảng cách đường n g u y ệ t hoa võ hồn lột xác đã qua thời gian mười năm bây giờ long tiểu cương đã hơn hai mươi tuổi vốn là không muốn chiều ngang lớn như vậy hết cách rồi một quyển này lôi khu quá nhiều rồi biên tập không cho nhiều viết nhất định phải mau chóng kết thúc vì lẽ đó ta chỉ có thể ở tận lực tinh giản điều kiện tiên quyết viết ra bản thân muốn viết đồ vật mười năm này nhiều thời、giờ. l o n g tiểu cương trên người cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời đầu tiên biến hóa to lớn nhất không thể nghi ngờ chính là tu vi bây giờ hắn hồn lực cũng từ nguyên bản l ẹ v chín trực tiếp tăng lên tới l ẹ v chín trình độ trở thành vùng thế giới này bên trong đệ tứ đại cực hạ n đ ấ u la h ỗ n đ ộ n kiếm thần trung cực mười thi cũng chỉ còn dư lại cuối cùng một thi bây giờ l o n g tiểu cương thực lực so với trước thời điểm không biết tăng lên bao nhiêu lần tuyệt đối là chân chính thiên hạ vô địch có điều muốn bước ra bước cuối cùng bách cấp thành thần độ khó vô cùng khủng bố trên thực tế ở ba năm trước lòng tiểu cương cũng đã bước vào lệ vô c n h ư n g là này thời gian ba năm lòng tiểu cương tu vi hầu như tại c h â đã bước không có biến hóa chút nào bách cấp cửa ải lớn phảng phất l ệ c h trời bình thường c h e ở long tiểu cương trước mặt dưới cái nhìn của hắn nếu như như vậy tu luyện lời nói e là cho dù là lại có thêm mười năm lời nói hắn e sợ cũng không cách nào chân chính bước vào bách cấp trình độ khoảng thời gian này hắn cũng vẫn đang tìm kiếm đột phá bách cấp phương pháp có điều đáng tiếc đều không có một chút nào tiến triển có điều hắn cũng không có quá sốt ruột hắn hết sức rõ ràng cái này cuối cùng bách cấp chính là một cái chân chính cửa ải không có cơ duyên to lớn hiển nhiên là không đạt tới thế nhưng thực lực của hắn nhưng vẫn đều đang tăng lên ba năm trước hắn bước vào chín mươi chín cấp thời điểm Long tiểu cương liền Long long liền hạo Cưng chuyến thiên tông tìm tới đường thần.、Hai、người đại chiến Cưng không có sử dụng đệ nhị võ hồn điều kiện tiên quyết, chỉ dùng cái thứ nhất võ hồn long võ hồn, vẹn vẹn chỉ dùng Tiểu tới một tìm tới một Tiểu quyết, thứ trăm chiêu liền trực t đi Hai đại hồi, điều cái chiêu i có chỉ chỉ đệ hỏa ế ở sử võ võ võ phải đ á n bại đường thần. h p biết bây giờ đường thần vậy cũng là đã khôi phục đỉnh cao thêm vào long tiểu cương cung cấp một ít hàng đầu đ a n dược bây giờ đường thần thậm chí so với hắn đỉnh cao thời kỳ đều muốn mạnh mẽ hơn không ít ngoại trừ hắn tự thân tu vi ở ngoài bây giờ tháng năm năm ba ba ngày đàn cắt ở này thời gian mười năm cũng có một cái to lớn tăng lên Hiện tại Thiên tại đương nhiên ở trong quá trình này hiển nhiên cũng chịu đến một chút chống lại thậm chí nam đầu đế quốc mấy người cũng đánh qua thiên đan các chủ ý kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được phạm là người xuất thủ trực tiếp bị nổ tận gốc một năm này thiên đan các tiêu diệt nam đầu đế quốc vượt qua một trăm thế gia cùng tông môn thế lực ở toàn bộ nam đầu đế quốc bên trong có thể nói là nhấc lên gió tanh m ư a máu đúng là như thế mới đổi lấy thiên đan các ở nam đầu đế quốc khai chi tán g diệp mà bây giờ cùng thiên đan các hợp tác ngoại trừ trước hạo thiên tông ở ngoài bây giờ lại thêm một người không phải những khác chính là thượng tam tông một trong thất bảo lưu ly li tông bởi vì theo thiên đan các không ngừng mở rộng thiên đan các đối mặt áp lực cũng càng lúc càng lớn áp lực này chủ yếu đến từ chính thánh hồ điện không sai chính là thánh hồ điện mặc dù nói bây giờ lòng tiểu cương thực lực thiên hạ vô địch nhưng là ở thực lực tổng hợp mặt trên thiên đan các cùng thánh hồn điện so với hiển nhiên vẫn là kém không ít chương 60, thiên đan các phát triển ngẫu nhiên gặp những năm này thiên đan các không ngừng lớn mạnh hiển nhiên là đã triệt để đồng thời ngươi thánh hồn điện k i ế n kỵ ở mở rộng trong quá trình thánh hồn điện trong bóng tối khiến không ít ngang chân có thể nói nếu như không có thánh hồn điện lời nói này thời gian mười năm thiên đan các tuyệt đối có thể triệt để khắp toàn bộ vũ hồn đại lục hơn nữa vì áp chế thiên đan các thánh hồn điện cũng bắt đầu lôi kéo còn lại thế lực trong đó thình lình bao quát thượng tam tông có điều hạo thiên tông đã cùng thiên đan các hợp tác tự nhi v ngoại trừ thượng tam tông ở ngoài thánh hồn điện cũng đem chủ ý đặt đến nam đầu đế quốc cùng bắt đầu đế quốc hoàng thất trên người bắt đầu đế quốc bởi vì là thiên đan các xào huyệt thêm vào chức độc cô bạc cùng tuyết tinh thân vương hợp tác vì lẽ đó bắt đầu đế quốc hoàng thất cũng không có lựa chọn cùng thánh hồn điện hợp tác mà nam đầu đế quốc hoàng thất thì lại hoàn toàn ngã về thánh hồn điện thiên đan các sở dĩ ở nam đầu đế quốc mở rộng chậm chạp như vậy nguyên nhân chủ yếu cũng cùng cái này có quan hệ ở này thời gian mười năm bên trong thiên đan các cũng lục tục đẩy ra không ít hàng đầu đăng dược trước thời điểm thiên đan các chỉ là đẩy ra hồn thánh bên dưới đăng dược bây giờ này thời gian mười năm lại lục tục đẩy ra đối với hồn thánh cùng hồn đấu la hữu dụng đăng dược thậm chí còn có đối với phong hào đấu la hữu dụng đăng dược có điều phong hào đấu la cấp bậc đan dược vô cùng ít ỏi ở bề ngoài căn bản là không sẽ bán ra sẽ chỉ ở định kỳ thiên đan các buổi đấu giá thượng lưu ra một ít mà mỗi một viên đều là giá trên trời bây giờ dĩ nhiên xuất hiện thứ này bọn họ hiển nhiên là có chút ngồi không yên có điều tiên h đan các mặc dù nói c h ả y ra không ít đan dược thế nhưng có một loại đan dược long tiểu cương từ đầu đến cuối đều không có c h ả y ra vậy thì là tăng lên tu vi đan dược long tiểu cương hết sức rõ ràng mặc kệ là hồi phục loại đan dược cũng được chữa thương loại đan dược cũng được thậm chí một ít đặc thù tăng thêm loại đan dược những đan dược này mặc dù nói đối với thánh hồn điện tạo thành sự đả kích không nhỏ thế nhưng thánh hồn điện một chốc sẽ không cùng tiên đan cắt triệt để không nể mặt m u i thế nhưng nếu như tăng lên tu vi đan dược một khi xuất hiện lời nói vậy hiển nhiên liền hoàn toàn khác nhau hắn có thể khẳng định đến thời điểm thánh hồn đan nhất định sẽ không t i ế c bất cứ giá nào cùng thiên đan c ấ p khai chiến mặc dù nói long tiểu cương tự thân không sợ nhưng là nói như vậy đối với long tiểu cương kế hoạch gặp có không nhỏ ảnh hưởng hắn sở dĩ muốn thành lập thiên đan c ấ p trên thực tế mục tiêu cuối cùng cùng c h ứ c mấy cái thế giới võ hiệp như thế đều là lực lượng tín ngưỡng cùng nhân quả điểm muốn thu gặt đầy đủ lực lượng tín ngưỡng cùng nhân quả điểm lời nói chỉ cần dựa vào một mình hắn lời nói h i ệ n nhiên là không được nhất định phải mượn thế lực mạnh mẽ ba năm chỉ ít còn cần thời gian ba năm gặp trở thành một chuyện cười trên thực tế nếu như long tiểu cương không tiếc bất cứ giá nào cùng thánh hồn điện khai chiến l ờ i nói thánh hồn điện cũng không phải là đối thủ bởi vì long tiểu cương thực lực của tự thân thực sự là quá bờ u gờ, sở dĩ phí khí lực lớn như vậy bố cục chủ yếu là muốn lấy cái giá thấp nhất thu được to lớn nhất tiền lợi mà thôi dù sao hiện tại nếu như triệt để khai chiến l ờ i nói đối mặt vũ hồn điện b â y quét thiên đan các tổn thất cũng sẽ vô cùng to lớn đến thời điểm hắn e sợ cần phải hao phí thời gian dài hơn tới thu thập cái này tăng c ụ ngoại trừ long tiểu cương tăng lên tới lẻ chín mươi chín ở ngoài còn lại một ít thủ hạ thực lực cũng đều có to lớn tăng vọt trong đó tu vi mạnh nhất thình lình chính là bạch vũ hắn mặc dù nói không có bước vào lẹ v à t chín mươi chín thế nhưng ở long tiểu cương bồi dưỡng bên dưới tiêu tốn lượng lớn đan dược sau khi bạch vũ nhu cũng bước vào lẹ v à t chín mươi tám trình độ mặt khác độc cô bạc cũng thành công bước vào phong hào đấu la cấp bậc ngoại trừ độc cô bạc ở ngoài long tiểu cương nguyên bản một ít thủ hạ bên trong cái kia mấy cái cao thủ hàng đầu cũng tương tự bước vào phong hào đấu la cấp bậc chính là trương tam phong tống quyết độc cô cầu bại đệ nhất tả hoàn g mọi người trừ bọn họ ra ở ngoài a âm cũng bước vào phong hào đấu la cấp bậc tiểu vũ thì lại bước vào hồn đấu la cấp bậc có thể nói ở cao thủ hàng đầu phương diện thiên đan cấp cũng không thể so thá sáng sớ m ngày thứ hai long tiểu cương trực tiếp mang theo đường nguyễn hoa hướng về võ hồn đại xâm lâm phương hướng chạy đi đồng hành còn có tiểu vũ cùng á âm hai người bây giờ tiểu vũ cũng từ nguyên bản lò lì tạ biến thành một cái khuynh thành quyến rũ tuyệt sắc gia i nhân cùng đường nguyễn hoa cùng á âm trên người loại kia cao quý khí tức không giống tiểu vũ nhưng là đẹp đẽ bên trong mang theo một tia q u y ế n rũ ba nữ có thể nói là mỗi người mỗi vẻ ngay hôm đó ngay ở long tiểu cương mấy người chính đang chạy đi thời điểm đống nhiên ở tại bọn hắn cách đó không xa mấy bóng người hướng về bên này bay lượn mà tới xác thực nói là một người đang lẩn trốn mấy người phía sau chính đang truy đổi cầm đầu chính đang chạy trốn chính là một cái nhìn qua hơn hai mươi tuổi hồng y dị quần dài nữ tử nữ tử dung mạo mặc dù nói cùng á âm cùng đường n g u y ệ n hoa ba nữ so với muốn hơi kém một chút có điều cũng tuyệt đối có thể nói là tuyệt sắc hơn nữa cùng ba nữ khí chất không giống này trên người cô gái mang theo một luồng nồng đậm anh khí chế hả có điều rất nhanh long t i ể u cương lông mày cũng n h u một hồi ánh mắt cũng rơi xuống phía sau mấy người trên người cuối cùng ánh mắt hình ảnh ngắt quăng ở ngực của bọn họ địa phương chỉ thấy những người này ngực địa phương đều có một cái đồ án màu tím nay đồ án thình lình chính là một cái liều linh anh chấp long từ điện phách vương long ra tộc người lại thấy đến cái này đồ án trong nháy mắt long tiểu cương liền đoán được thân phận của những người này không phải những khác thình lình chính là thượng tam tông một trong tử điện phách vương long gia tộc người giờ khác này phía trước nữ tử nhìn qua dần dần có chút thể lực không chống đỡ nổi cùng mặt sau mấy người t r ê n l ệ n h cũng càng ngày càng gần tiếp tục nếu như vậy nhiều nhất chỉ cần mười mấy tức thời gian chỉ sợ cũng cũng bị đuổi theo lúc này phía trước nữ tử hiển nhiên cũng chú ý tới long tiểu cương đoàn người đáy mắt cũng đột nhiên né qua một vệ sắc mặt vui mừng câu mấy vị giúp ta một hồi sau khi chuyện thành công ắt sẽ có báo đáp lớn nữ tử vội vã mở miệng nói cùng lúc đó nữ tử cũng ngừng lại hiển nhiên nàng cũng h này đã là nàng cơ hội cuối cùng nếu như long tiểu cương đoàn người không ra tay lời nói nàng coi như là chạy nữa cũng không dùng chỉ có thể được ăn cả ngã về không tiểu tử c ú t ngay cho ta từ điện phách vương long gia tộc làm việc các ngươi tốt nhất không muốn quản việc không đâu thức thời ngoan ngoan cút qua một bên lúc này phía sau mấy người cũng đuổi theo ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương mấy người trên người trên mặt cũng lộ ra một vện tiêu căng vẻ mặt nguyên bản long tiểu cương cũng không muốn quản việc không đâu có điều giờ khắp này nghe được lời của đối phương sau khi lông mày cũng cao lên đến đối với t ử điện phách vương long gia tộc người long tiểu cương vẫn không có cái gì tốt ấn tượng đặc biệt bây giờ t ử điện phách vương long gia tộc cùng thánh hồn điện cấu kết đến cùng một chỗ Chương chúng chúng đọc lúc cũng trực cho Nhị Nhị theo không thủ, mệnh lệnh thấy thế không nhanh. trưởng người mơ, Lung Lung, nên trong này nói. Nam nói vạn muốn gả gả Liêu Liêu lại, là lão tiếp rồi, Ai ai mau mau một tìm ta ta ta ta trở ép đây đó để sẽ ý nữ tử thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ chống cự vẻ mặt liễu nhị lung ngươi không nên hồ đồ đây là gia chủ cùng trưởng lão hội đồng thời làm ra quyết định không ai có thể phản đối một người khác cũng trực tiếp mở miệng nói không làm được trừ phi ta chết rồi nữ tử lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói ngu xuẩn mất khôn đưa nàng bắt mang trở về rồi hay nói cầm đầu bóng người thấy thế lúc này cũng trực tiếp lạnh lùng nói hiển nhiên là mất kiên trì sau một khắc bên cạnh mấy người cũng r ồ n dập ra tay bay thẳng đến nữ tử bên này vào tới ầm ầm có điều sau một khắc bọn họ chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt sau đó một luồng khủng bố lực lượng khổng lồ kéo tới cả người thân thể cũng không bị khống chế bay ngược ra ngoài mạnh mẽ đập xuống đất là ngươi ngươi lại dám đối với chúng ta ra tay nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu bóng người sắc mặt cũng hơi đổi ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống bên cạnh lòng tiểu cương trên người sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra đồng thời trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hắn không nghĩ đến bọn họ báo lên từ điện phách vương long nhà bốn trăm m ộ ư ơ i bảy tộc danh hiệu lòng tiểu cương lại vẫn dám ra tay hơn nữa lòng tiểu cương biểu hiện ra thực lực khủng bố cũng làm cho hắn vô cùng bất ngờ mấy người này mặc dù nói thực lực không tính h à n đầu thế nhưng kém cỏi nhất cũng đều là hồn vương cấp bậc tồn tại thậm chí còn có hai cái hồn đế nhưng là dĩ nhiên không phải l o n g tiểu cương một hiệp định lại lan hoặc l à chết l o n g tiểu cương lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng giờ khác này l o n g tiểu cương cũng đã biết rồi thân phận của cô gái hắn không nghĩ đến cô gái trước mắt dĩ nhiên sẽ là liễu nhị l u n g hơn nữa l o n g tiểu cương cũng không nghĩ đến hai người sẽ ở nơi này gặp phải liễu nhị l u n g mặc dù nói l o n g tiểu cương là lần thứ nhất thấy nhưng là nguyên tắc bên trong liễu nhị l u n g có thể nói là lòng tiểu cương giảng buộc một trong có điều bởi vì lòng tiểu cương g á n g lâm thay đổi nguyên bản quy tích tự nhiên cũng không có cái kêu hoàng kim tam giác sát hơn nữa trước mắt liễu nhị lung vận mệnh h i ệ n nhiên cũng phát sinh biến hóa không nhỏ từ vừa nay đối với trong lời nói long tiểu cương cũng nghe ra một chút đầu mối từ điện phách vương long gia tộc người lại muốn để liễu nhị lung gả cho vạn tìm nhanh vạn tìm nhanh là thân phận gì hắn nhưng là hết sức rõ ràng vậy cũng là thánh hồn điện giáo hoàng không cần phải nói h i ệ n nhiên là từ điện phách vương long gia tộc muốn lợi dụng liễu nhị lung đến cùng thánh hồn điện thông gia tăng mạnh quan hệ lẫn nhau nhìn thấy tình cảnh này sau khi bất kể là từ người nào phương diện đến cân nhắc long tiểu cương hiển nhiên đều sẽ không đứng nhìn bản quan tiểu tử ngươi xác định ng nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi cầm đầu bóng người vẻ mặt lạnh leo nói rằng cho ngươi mười tức thời gian hoặc là chết hoặc là cút long tiểu cương lạnh lùng nói tiểu tử n g ư ờ i đây là muốn chết nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi mặt của đối phương sắc cũng triệt để thay đổi đáy mắt cũng né qua một vệ lạnh leo sắc ý đậu thủ g i ế t sau một khắc đối phương cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp lấy ra võ hồn sau đó khủng bố hồn hữu k ỹ cũng trong nháy mắt phát động bay thẳng đến long tiểu cương bên người trùng dết tới cầm đầu bóng người rõ ràng là một vị hồn thánh cấp bậc tồn tại ngu xuẩn mất hôn các ngươi đã muốn chết như vậy bổn công tử sẽ giúp đỡ các ngươi long tiểu cương cười lạnh một tiếng một đạo cao vút tiếng rồng ngâm truyền đến sau một khắc chỉ thấy long tiểu cương đầu tương đương với mới một cái h ỏ a l o n g võ hồn cũng hiển hóa ra ngoài h o à n g h o à n g tử tử hắc hắc hắc hắc h ắ chín cái hồn hoàn cũng hiển hóa ra ngoài màu sắc trải qua ngụy trang l i ề u tinh hỏa vũ long tiểu cương không có trần trờ chút nào trực tiếp phát động thứ năm hồn kỹ trong hư không đẩy trời hỏa vũ cũng hiển hóa ra ngoài bay thẳng đến mọi người trên người bao phủ lại đây phong hào đấu la làm sao có khả năng chạy a nhìn thấy tình cảnh này sau khi mấy người nhất thời cũng dọa sợ trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh khủng hiển nhiên là bị long tiểu cương khủng bố tu vi bị dọa cho phát sợ hiển nhiên không nghĩ đến trước mắt long tiểu cương dĩ nhiên là một cái phong hào đấu la cấp bậc tồn tại muốn đi đã muộn các người đi được sao địa ngục xúc thủ sau một khắc một đạo khủng bố thị huyết đằng hoàng bóng mở hiển hóa ra ngoài sau đó khủng bố xúc tu trực tiếp đem bọn họ quân quân lên sau đó đẩy trời hỏa vũ từ trên trời ra xuống trong nháy mắt đẩy t r ờ hỏa vũ t t r ê trời ra x u ố n trong nháy mắt đầy t r i hỏng t i c h trong chốc lát i ề n triệt để biến thành cho bụi hi nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một vện trào phúng vẻ mặt t nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh tiểu vũ mấy người tự nhiên đã sớm biết long tiểu cương thực lực vì lẽ đó không có cái gì quá bất ngờ thế nhưng liễu nhị lung hiển nhiên liền không giống nhìn thấy long tiểu cương này thực lực khủng bố sau khi cả người cũng triệt để há h ố c mồm long tiểu cương nhìn qua nhiều lắm cùng với nàng không t r ê n lệch nhiều dáng vẻ nhưng là dĩ nhiên đạt đến khủng bố phong hào đấu la cấp bậc chuyện này quả thật hoàn toàn ra khỏi sự tưởng tượng của nàng cái kia mấy cái từ điện phách vương long gia tộc tinh anh dĩ nhiên vừa đối mặt liền triệt để biến thành cho bụi thực lực này có thể tưởng tượng được kh hơn nữa làm cho nàng có chút bất ngờ chính là lòng tiểu cương võ hồn dĩ nhiên cũng là hỏa lòng dĩ nhiên cùng với nàng võ hồn vô cùng tương tự chỉ có điều lòng tiểu cương hỏa lòng cùng với nàng hỏa lòng dáng vẻ có chút không giống nhau lắm hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm ứng được lòng tiểu cương hỏa lòng võ hồn bên trên tản mát ra cái tia khủng bố như thế cái cảm giác này chính là nàng xưa nay đều chưa bao giờ gặp phải biết từ điện phách vương lòng võ hồn có thể nói là được xưng là mạnh mẽ nhất thú võ hồn xưa nay đều là từ điện phách vương lòng võ hồn áp chế những khác võ hồn nhưng là giờ khác này nàng phát hiện nàng võ hồn sau một hồi lâu liễu nhị lung cũng tỉnh táo lại đến ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người chết rồi liền chết rồi long tiểu cương thẳng n h i ê nói n trên mặt cũng không có lộ ra chút nào vẻ lo âu chỉ là một cái t ử điện phách vương long gia tộc long tiểu cương cũng không có để ở trong mắt vừa nay đa tạ công tử cứu rút chuyện vừa rồi ta hội bảo mật tuyệt đối sẽ không để cho người khác biết đến ta tên liễu nhị l u n g không biết công tử s ư n g hô như thế nào liễu nhị lung bình phục một hồi tâm tình trong lòng sau khi mở miệng nói long tiểu cương long tiểu cương t h ẳ n như nói long tiểu cương họ long ngươi lẽ nào cũng là từ điện phách vương long gia tộc Ta chương sáu mươi hai khiếp sợ liễu nhị lung họ long không nhất định đều là từ điện phách vương long ra tộc người long tiểu cương mở miệng nói như vậy sao có điều danh tự này ta thật giống ở nơi nào nghe nói qua liễu nhị lung trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt nghi hoặc không biết tại sao long tiểu cương danh tự này làm cho nàng có một loại không tên cảm giác quen thuộc phản phất ở nơi nào nghe nói qua bình thường nhưng lại nhưng lại có chút không nhớ rõ từ điện phách vương long gia tộc muốn nhường n g ư ờ i cùng thánh hồn điện giáo hoàng thông ra long tiểu cương hỏi không sai liễu nhị lung sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra h i ệ n nhiên là đối với chuyện này vô cùng phản cảm ngươi tại sao không đồng ý v ạ n tầm tật nhưng là thánh hồn điện giáo hoàng long tiểu cương thản nhiên nói hắn có phải là giáo hoàng liên quan gì tới ta ai quy định hắn là giáo hoàng ta liền nhất định phải cùng gả cho hắn trừ phi là gặp phải người ta yêu nếu không thì ta là tuyệt đối không thể gả cho bất luận người nào liễu nhị lung trực tiếp mở miệng nói nghe được liễu nhị lung lời nói sau khi long tiểu cương trên mặt hiển nhiên cũng có chút bất ngờ mặc dù nói xem qua nguyên tắc nàng hết sức rõ ràng liễu nhị lung chính là một cái dám yêu dám hận tính cách nhưng là hiện tại chân chính nhìn thấy liễu nhị lung phản ứng sau khi hắn vẫn là có chút bất ngờ như vậy sao đón lấy ngươi có tính toán gì mặc dù nói bọn họ chết rồi có điều từ điện phách vương long gia tộc chỉ sợ là sẽ không giảng hòa hơn nữa lấy bọn họ còn có thánh hồn điện năng lực ngươi e sợ căn bản là trốn bất quá bọn hắn long tiểu cương mở miệng nói. vậy cũng chưa chắc liễu nhị lung mở miệng nói người có biện pháp long tiểu cương có chút bất ngờ nói rằng từ điện phách vương long g i a tộc cùng thánh hồn điện mặc dù nói rất mạnh bất quá bọn hắn còn không làm được một tay che trời ta chuẩn bị gia nhập thiên đăng c á t liễu nhị lung trực tiếp mở miệng nói Ê! nghe được liễu nhị lung lời nói sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ hiển nhiên không nghĩ đến liễu nhị lung dĩ nhiên sẽ làm ra loại này lựa chọn dĩ nhiên muốn muốn gia nhập thiên đăng c á t bên cạnh tiểu vũ mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vệ thần sắc q á i dị ánh mắt cũng tới dưới đánh giá liễu nhị lung làm cảm nhận được mấy người ánh mắt sau khi liễu nhị lung hơi nghi hoặc một chút nói rằng đã như vậy lời nói ngươi liền tạm thời trước tiên theo chúng ta đi long tiểu cương trầm n g â m chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng trực tiếp nói theo các ngươi lẽ nào các ngươi là thiên đan các người liễu nhị lung nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đầu tiên là sửng sốt một chút có điều rất nhanh phản g phất nghĩ tới điều gì bình thường con mắt đột nhiên sáng ngời có chút bất ngờ nói rằng ừ m long tiểu cương gật ngủ thật sự ngươi đồng ý ta gia nhập thiên đan các các ngươi không sợ phiền phức liễu nhị lung hỏi phiền phức có thể có phiền p á i gì Từ điện phách vương phách liễu o n g g a tộc người dết, dết người đ nhị lung mở miệng nói không biết đón lấy chúng ta muốn đi chỗ nào liễu nhị lung cuối cùng hiếu kỳ nói rằng võ hồn đại sâm lâm long tiểu cương nói rằng võ hồn đại sâm lâm các người muốn đi săn hồn thực sự là quá tốt rồi liễu nhị lung trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng người cũng phải săn hồn sao bên cạnh tiểu vũ hiếu kỳ nói rằng h ừ n ta trước đây không lâu đột phá sáu mươi cấp đang chuẩn bị đi săn hồn chỉ là không nghĩ đến liễu nhị lung nói rằng vậy thì đồng thời đi long tiểu cương gật gật đầu nói chờ đã tỷ tỷ gọi đường n g u y ệ t hoa tỷ tỷ là hạo thiên tông người sau đó long tiểu cương cũng cùng liễu nhị lung giới thiệu một chút tiểu vũ mấy người nghe được đường n g u y ệ t hoa tên sau khi liễu nhị lung cũng có chút ngạc nhiên nói rằng ừ m đường n g u y ệ t hoa gật gật đầu nói không đúng vậy ta nghe nói tỷ võ hồn không phải liễu nhị lung biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm hiếu kỳ lên đối với đường nguyễn hoa tình huống liễu nhị lung hiển nhiên là biết một ít chính là hạo thiên tông đại tiểu thư Thế nhưng là là một cái phế võ hồn nhưng là bây giờ lại biến thành một cái bảy mươi cấp hồn sư không có gì chỉ là số may mà thôi đường n g u y ệ t hoa mở miệng nói như vậy sao chờ chút ta nghĩ tới long tiểu cương long tiểu cương người người là lúc trước bị đổi ra từ điện phách vương long gia tộc người kia đ ỗ n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường liễu nhị lung đ ỗ n g nhiên ngầm đầu ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người đang thầm nghĩ đường n g u y ệ t hoa phế võ hồn thời điểm nàng trong đầu cũng né qua một vệch linh quang nhất thời lập tức nhớ lại một vài thứ cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao long tiểu cương danh từ này tại sao quen thuộc như vậy bởi vì nàng t u ổ i cũng là so với long tiểu cương nhỏ một tuổi lúc trước long tiểu cương thức tỉnh rồi một cái cầu võ hồn bị trục xuất từ điện phách vương long gia tộc có thể nói là ở từ điện phách vương long trong gia tộc chấn động một thời nghe được liễu nhị lung lời nói sau khi long tiểu cương cũng không có phủ nhận t c h ơ i ạ dĩ nhiên đúng là ngươi ngươi ngươi hiện tại thật giống mới hai mươi sáu tuổi t hai mươi sáu tuổi phong hào đấu la chuyện này quả thật đánh vỡ vũ hồn đại lục ghi chép khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi nếu để cho những lão giả kêu biết đến nói sắc mặt của bọn họ nhất định sẽ hết sức đặc sắc nghĩ tới đây cái sau khi liễu nhị lung trong miệng cũng lại một lần nữa hít vào một n g ụ m khí lạnh từ điện phách vương long gia tộc một đám rác rưởi mà thôi được rồi không muốn phí lời đi thôi nên chạy đi long tiểu cương trực tiếp nói cũng không tiếp tục dây dưa những n à y lúc này đoàn người cũng bay thẳng đến võ hồn đại s â m lâm phương hướng chạy đi mấy ngày sau đoàn người cũng đi thẳng đến võ hồn đại bên trong vùng rừng rậm phía trước có một con năm vạn năm thiên giác nghị k h ắ c không phải thái cổ mười hung chính là sức mạnh hàng đầu hệ h ồ n thú ngay hôm đó long tiểu cương đoàn người lại trải qua một chỗ thung lũng thời điểm thông qua thần n i ệ m long tiểu cương cảm ứng được một cái thích hợp h ồ n thú lúc này cũng mở miệng nói thiên giác nghĩ dĩ nhiên là cái này hồn thú chân thực quá tốt rồi nay hồn thú cùng võ hồn của ta độ khớp vô cùng cao đường n g u y ệ t hoa con mắt nhất thời cũng đột nhiên sáng lời trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ nàng võ hồn chính là biến dị hạo thiên truy tương tự cũng là lực lượng hình võ hồn cùng thiên giác nghĩ có thể nói là tuyệt phối năm vạn năm hồn thú có phải là có chút quá cao n g u y ệ t hoa tỷ tỷ mới là cái thứ bảy hồn hoàn mặc dù nói trên lý thuyết cái thứ bảy hồn hoàn c ó t h ể đạt đến năm vạn nhưng là điều này cũng chỉ là lý luận mà thôi bên cạnh liễu nhị lung thấy thế lúc này cũng không trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ lo âu yên tâm được rồi hai lung muội muội không thành vấn đề đường n g u y ệ t hoa mở miệng nói mặc dù nói đường n g u y ệ t hoa không giống long tiểu cương còn có trương tam phong mọi người biến thái như vậy thế nhưng tức đã là như thế trải qua này thời gian mười năm cũng cải tạo sau khi đường n g u y ệ t hoa thân thể năng lực chịu đựng cũng so với phổ thông lẹ vẽo bảy mươi hồn sư mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi trên lý thuyết không vượt qua sáu vạn năm đều sẽ không có vấn đề khẩu chương sáu mươi ba đánh giết thiên g i á c nghĩ rơi xuống hồn cốt rất nhanh ở long tiểu cương dẫn dắt đi đoàn người liền đi thẳng đến thiên giáp nghĩ sao huyệt chỉ thấy một cái cùng b ò con không t r a n h lệch nhiều to lớn con kiến xuất hiện ở trước mặt bọn họ giao cho các ngươi nhìn trước mắt thiên giác nghĩ long tiểu cương cũng không có ý xuất thủ lấy hắn thực lực hôm nay này thiên giác nghĩ ở trước mặt hắn quả thực liền run dế cũng không tính trực tiếp liếc mắt một cái bên cạnh tiểu vũ mấy người nói rằng tiểu cương ca ca giao cho chúng ta được rồi tiểu vũ thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói sau đó trong nháy mắt lấy ra võ hồn chân nhỏ đột nhiên giống một cái thân thể dường như một cái lò so bình thường trong nháy mắt bắn nhanh ra vàng vàng từ từ h h h h tặng cái hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài b ê ngay cạnh n đ ư ờ nguyện h o t h ấ thế cũng ở thiên nào, trực tiếp đem màu vàng o t h truy lấy ra, trực tiếp ra, u lấy v n giác vẩy hạo h t ê lên trên. Đối diện thiên n sông diện truy g Đối i nghĩ cũng ngay đầu tiên chú ý tới tiểu vũ mấy người nhìn thấy mấy người dáng vẻ sau khi nhất thời cũng là hùng quang đại thịnh ngay ở thiên giác nghĩ chuẩn bị thời điểm xuất thủ bên cạnh a âm lam ngân hoàng võ hồn cũng lấy ra vàng vàng từ từ hhh chín cái hồn hoàn cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài ngay lập tức vô số dây leo cũng trong nháy mắt từ lòng đất bắt đầu bay lên trực tiếp miễn cưỡng đem thiên giác nghị đối phó lên nếu như là bình thường dây leo lời nói đối với thiên giác nghị tới nói h i ệ n nhiên căn bản cũng không có cái gì quá to lớn hiệu quả phải biết tình huống bình thường thú loại hồn thú liền so với cảm thấy khắc thực v ậ t hệ võ hồn thú chi là thiên giác nghĩ loại này sức mạnh hàng đầu loại hồn thú có điều đáng tiếc chính là trước mắt a âm nhưng làm mười vạn năm hồn thú lam ngân hoàng này dây leo tính linh hoạt cùng cường độ h i ệ n nhiên không phải phổ thông thực v ậ t hệ võ hồn có thể so với trực tiếp miễn cưỡng đem thiên giác nghĩ cho trói chặt Dầm, dầm, dầm, dầm. Sau tiểu một khắc, tiểu vũ cùng đường hoa cùng công vũ đường nguyện một lần lại một lần bị đánh bay trực tiếp biến thành một cái đông cát mặc dù nói đường nguyễn hoa t u vi so với thấp hơn thế nhưng nàng võ hồn nhưng là biến dị hạo thiên truy sức mạnh tuyệt đối là hàng đầu đừng nói là hồn thánh cảnh giới tồn tại coi như là bình thường hồn đấu la cấp bậc tồn tại cũng không dám dễ dàng gắng chống đỡ sức mạnh của nàng hồn đấu la phong hào đấu la mà giờ khắc này nhìn thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh liễu nhị lung biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ đặc sắc những ngày qua tiếp xúc mặc dù nói cũng cùng á âm mấy người tương đối quen thuộc thế nhưng đối với thực lực của bọn họ cũng không biết trước thời điểm cũng không có bái kiến á âm cùng tiểu vũ ra tay nguyên bản dưới cái nhìn của nàng a âm cùng tiểu vũ có thể cùng đường n g u y ệ n hoa gần như là tốt lắm rồi đặc biệt tiểu vũ tiểu vũ nhìn qua cũng sẽ không đến hai mươi tuổi nhưng là vạn vạn không nghĩ đến chính là tiểu vũ dĩ nhiên đạt đến hồn đấu la cấp bậc mà càng kinh khủng a âm dĩ nhiên là một vị đỉnh cao phong hào đấu la cấp bậc tồn tại như vậy có thể tưởng tượng liễu nhị lung trong lòng có cỡ nào kinh hãi nguyên bản nàng còn có chút ngạc nhiên tại sao long tiểu cương không ra tay mà để a âm mấy người đọc tủ h vốn là nàng còn có lo lắng bây giờ nhìn lại hiển nhiên là nàng có chút lo xa rồi kết quả cuối cùng tự nhiên cũng không có cái gì quá to lớn hồi hộp chỉ giác cũng trực như không phút thời thiên nghị hạo thiên dùng dị gần gian, biến tới một tiếp bị đây u đầu, cuối ố sống i hiện nhiên là không sống được. cái hiển nổ nắt không cùng màu đen hồn hoàn cũng được, hóa là màu ngoài. ra là hồn cốt vẫn còn có một khối hồn cốt rơi xuống hồn cốt có điều rất nhanh mọi người phát hiện ngoại trừ một cái màu đen hồn hoàn ở ngoài lại vẫn rơi xuống một khối hồn cốt hồn cốt giá trị mọi người có thể đều là hết sức rõ ràng vậy cũng tuyệt đối là chân chính có thể gặp mà không thể cầu nhân vật người tiên năm vạn năm phân hồn cốt sao coi như không tệ long tiểu cương cũng sửng sốt một chút hển nhiên cũng không nghĩ đến lần này vận khí lại lốt như vậy dĩ nhiên trực tiếp rơi xuống một khối hồn cốt có đ i ề u nhưng cũng, cũng không có quá để ở trong lòng trước mắt chỉ là một cái năm vạn năm thiên giác n g h ị hồn cốt loại này năm vạn năm hồn cốt long tiểu cương hiển nhiên căn bản là không lọt mắt được rồi n g u y ệ t hoa mau mau hấp thu hồn hoàn đi long tiểu cương thấy thế lúc này cũng trực tiếp nói h ừ n được đường n g u y ệ t hoa cũng không có trần trờ chút nào trực tiếp bắt đầu hấp thu hồn hoàn cuối cùng dùng một cái canh giờ một cái hoàn toàn mới màu đen hồn hoàn cũng xuất hiện ở nàng võ hồn phía trên khí tức trên người cũng lập tức bắt đầu bắt đầu bay lên cuối cùng hồn lực cũng trực tiếp từ bảy mươi cấp tăng lên tới bảy mươi hai cấp trình độ dù sao một cái năm vạn năm hồn thú hồn hoàn t n chứa hồn lực nhưng là vô cùng khủng bố như thế nào long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống đường nguyệt hoa trên người nói rằng rất mạnh được một cái c u ầ n hóa hồn kỹ ở trạng thái này dưới sức mạnh tăng lên gấp m ộ ư ơ i lần đồng thời công kích có phá giáp hiệu quả có thể hạ thấp mục tiêu phòng ngự đường nguyệt hoa đầy mặt kích động nói c u ầ n hóa cùng phá vỡ sao không sai rất thực dụng kỹ năng nghe được cái này sau khi long tiểu cương cũng gật g ụ hiển nhiên là đối với sợ kỳ hiệu này vô cùng thỏa mãn k ố i này hồn cốt ngươi cũng luyện hóa đi long tiểu cương mở miệng nói giờ khác này hắn đã nhìn ra rồi đây là một khối cánh tay trái cốt đối với khối này hồn cốt long tiểu cương cũng không có hứng thú gì vừa đến là bởi vì này hồn cốt có điều mới năm v à n ă m long tiểu cương không lặn mắt đệ nhị là bởi vì long tiểu cương đã có cánh tay trái cốt cánh tay trái của hắn cốt chính là thị huyết đàng hoàng rơi xuống cho ta n à y quá quý giá vẫn là chính ngươi hấp t h u đi đường n g u y ệ t hoa vội vã mở miệng nói không cần cánh tay trái cốt ta đã có sau khi nói xong chỉ thấy long tiểu cương cánh tay trái bên trên cũng bay lên một đạo h à o quang màu đỏ cái này là biên nguyên tắc không có chức năng này màu đỏ hồi cốt đây là mười vạn năm hồi cốt nhìn thấy tình cảnh này sau khi ngoại trừ tiểu vũ cùng á âm ở ngoài bên cạnh đường nguyễn hoa cùng liễu nhị lung trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẻ khiếp sợ bọn họ có thể hết sức rõ ràng cái này đại diện cho cái gì đây chính là mười vạn năm hồn cốt nguyễn hoa m u ộ i m u ộ i nếu tiểu cương nhường ngươi hấp thu ngươi liền trực tiếp hấp thu đi bên cạnh á âm thấy thế lúc này cũng mở miệng nói không sai tiểu vũ cũng gật gật đầu nói bên cạnh liễu nhị lung nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng là vô cùng năm tám khiếp sợ nàng không nghĩ đến long tiểu cương mấy người quan hệ dĩ nhiên thật đến cái trình độ này thậm chí ngay cả hồn cốt cũng có thể nhường cho cùng lúc đó trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc âm mộ. cái này vậy cũng tốt đường n g u y ệ t hoa thấy thế trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng trực tiếp gật gật đầu nói lúc này cũng bắt đầu dung hợp này một khối thiên giác nghĩ hồn cốt như thế nào này hồn cốt hiệu quả làm sao sau một cách giờ nhìn thấy đường n g u y ệ t hoa thành công dung hợp sau khi long tiểu cưng hỏi sức mạnh tăng lên gấp ba đồng thời có thêm một cái công kích hồn kỹ tụ tập cả người sức mạnh bạo phát cường lực một đòn công kích tăng lên năm lần đồng thời đối với mục tiêu tạo thành mê mội đường n g u y ệ t hoa nói rằng không sai không sai còn mang vào mê mội hiệu quả đúng là một cái không sai hồn kỹ long tiểu cương gật gật đầu nói này rõ ràng đã xem như là một cái vô cùng cực phẩm hồn kỹ chương sáu mươi bốn đại minh nhị minh nguy cơ nhiều lần tây thật mạnh bên cạnh tiểu vũ mấy người nghe được hiệu quả này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ khiếp sợ này hồn cốt mặc dù nói cùng mười vạn năm hồn cốt tướng so với kém không í t thế nhưng đối lập với năm vạn năm hồn cốt tới nói phụ gia thuộc tính rõ ràng đã xem như là hàng đầu được rồi đi thôi long tiểu cương mở miệng nói bây giờ đường n g u y ễ hoa hồn hoàn giải quyết còn sót lại liễu nhị lung liễu nhị lung cần phụ gia chính là thứ sáu hồn hoàn hạn mức tối đa là hai vạn năm đối lập với đường n g u y hoa tới nói hiện nhiên muốn đơn giản một ít sau đó chỉ dùng không tới thời gian một ngày long tiểu cương đoàn người liền tìm đến một đầu hơn một vạn năm xích hỏa giao cùng liễu nhị lung hỏa long võ hồn cũng vô cùng phù hợp có điều lần này h i ệ n nhiên không có t r ư ớ c số may như vậy cũng không có rơi xuống hồn cốt có điều kết quả này liễu nhị lung cũng hết sức hưng phấn phải biết này xích hỏa giao bất kể là niên đại vẫn là độ khớp đối với hắn mà nói đều tương đương hòa mỹ làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương đoàn người cũng bay thẳng đến hai mươi lăm võ hồn đại xâm lâm đất nòng cốt chạy đi mấy ngày sau long tiểu cương đoàn người cũng tiến vào võ hồn đại xâm lâm cùng tân ơi rất nhanh liền đến gần rồi đại Minh nhị dầm dầm dầm dầm có điều ngay ở đoàn người tới gần nơi này thời điểm đột nhiên chỉ nghe từng đạo từng đạo trầm thấp tiếng nổ vang rền truyền đến nương theo từng đạo từng đạo tiếng gầm gừ chuyển đến không được đại minh nhị minh gặp nguy hiểm có người đang có ý đồ xấu với bọn họ cảm nhận được hơi thở này sau khi tiểu vũ sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ t vẻ lo âu cái kia rít gào âm thanh hiển nhiên là đại minh nhị minh hơn nữa từ bọn họ âm thanh cũng có thể nghe ra giờ khác này bọn họ hiển nhiên là vô cùng nổi giận đi long tiểu cương thấy thế lúc này cũng không có trần chờ chút nào mấy người tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn bay thẳng đến giữa trường phương hướng chạy đi chỉ trong chốc lát liền tới đến giữa trường giữa trường tình huống cũng xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ bên trong chỉ thấy giữa trường năm người chính đang đối với đại minh nhị minh tiến hành vây công năm người này khí tức trên người cùng một m à u đều là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại hơn nữa đều không đúng phổ thông phong hào đấu la kém cỏi nhất đều là lẹ vào chín mươi lăm tồn tại phải biết trải qua những ngày năm đại minh nhị minh nhưng là sử dụng không ít đ á n dược thực lực của bọn họ so với trước thời điểm nhưng là mạnh mẽ hơn không ít nhưng là giờ khác này vẫn như cũng là bị năm người áp chế lại có thể thấy được năm người này thực lực cường đại đến mức nào phải biết ở tình huống bình thường đại minh nhị minh tổ hợp hồn kỹ cùng lĩnh vực trừ phi là cực hạ n đấu la ra tay nếu không thì hầu như rất ít người có thể uy hiếp đến bọn họ nhưng là giờ khác này lại bị khắt chế gần như trong nháy mắt long t i ể u cương liền rõ ràng là chuyện gì xảy ra năm người này cũng không có cực hạ n đấu la cấp bậc tồn tại thậm chí ngay cả lẹ v à chín mươi tám đều không có mạnh nhất chỉ là một cái lẹ vào chín mươi bảy siêu cấp đấu la mà thôi giờ khác này giờ khác này năm người lại hết sức tinh thông thuật hấp kích hơn nữa ngoại trừ lẹ v chín mươi bảy siêu cấp đấu la ở ngoài mặt khác hai cái lệ vào chín mươi lăm cùng hai cái lệ vào chín mươi sáu phong hào đấu la đều đang có tổ hợp hồn kỹ bọn họ tổ hợp hồn kỹ chính là tương tự với không gian hồn kỹ dĩ nhiên không nhìn thẳng đại minh nhị minh trọng lực lĩnh vực cùng chậm chạp lĩnh vực mất đi trọng lực lĩnh vực cùng chậm chạp lĩnh vực ràng buộc sau khi đại minh nhị minh thực lực hiển nhiên liền phải suy yếu không ít hơn nữa cái kia lệ vào chín mươi bảy phong hào đấu la võ hồn dĩ nhiên là phi hành hồn thú nắm giữ phi hành năng lực năm người liên tụ lại dĩ nhiên để đại minh nhị minh rơi vào nguy cơ lớn lao bên trong ngoại trừ này năm cái phong hào đấu la ở ngoài ngoài sân còn có một cô gái. Cô gái này nhìn qua cùng cưng cấp bậc,、nàng、mặc dù nói không có không không gái lòng ráng nhưng nhưng nàng gia tiểu nhiều vi nói này nhìn trên lệnh thân đến hồn là nhập qua tu đấu la dù một đạt vẻ, ở giữa chiến tình r ra ư nhưng ờ n cũng không ngừng ra tay đại minh nhị minh. g là tay t quấy giày đại Ở tình huống bình thường đừng nói là hồn đấu la mặc dù là bình thường phong hào đấu la cấp bậc tồn tại sự công kích của bọn họ đối với đại minh nhị minh tới nói cũng không có một chút nào ảnh hưởng nhưng là cô gái trước mắt không giống nàng võ hồn chính là một con khủng bố màu đen nệ n ma thình lình chính là đại danh đỉnh đỉnh tử vong chu hoàng tử vong chu hoàng đây chính là hàng đầu độc hệ võ hồn ở sở hữu độc hệ võ hồn bên trong tuyệt đối có thể đứng vào năm vị trí đầu thậm chí ba vị trí đầu trước độc cô bạc bích lân xả hoàng mặc dù nói cũng là lấy độc chứ a danh nhưng là cùng tử vong chu hoàng so với nhưng là kém không ít có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào nay tử vong chu hoàng hồn kỹ bên trong hiển nhiên cũng là mang theo khủng bố kịch độc nay khủng bố kịch độc mặc dù là đại minh nhị minh cũng không dám nhẹ lược phong mang vì lẽ đó nữ tử tồn tại cũng đại đại dẫn dắt đại minh nhị minh tinh lực lại thấy đến mấy người này trong nháy mắt long t i ệ u cương trong nháy mắt liền nhận ra thân phận của bọ trên người bọn họ tiêu chí thình lình hơn nữa bởi vì long tiểu cương xuất hiện bây giờ nội dung vợ kịch đã triệt để rời ra phá thoái nguyên tắc bên trong đại minh nhị minh vậy cũng là lại mấy chục năm sau khi mới gặp bị vây giết bây giờ lại sớm nhiều như vậy thử vong chu hoàng là nàng sao sau đó long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống nữ t ử trên người nhìn thấy đối phương võ hồn sau khi trong lòng liền có một chút suy đoán chỉ thấy cô gái này một thân màu tím c u n g trang còn dài một dung nhan t u y ệ t mỹ khắp toàn thân tỏa ra một luồng cao quý khí tức có điều trên người cô gái cao quý khí tức cùng á âm cùng đường nguyễn hoa có chút không giống nhau lắm cô gái trước mắt trên người mang theo một luồng hơi thở bá đạo làm cho người ta cảm giác liền phảng phất một cái nữ vương bình thường kết hợp nguyên tắc bằng chứng ấy tuổi cùng dung nhan thêm vào này tiêu tám trăm linh ba trí tính võ hồn long tiểu cương nơi nào còn có thể đoán không được thân phận của cô gái không phải người khác thình lình chính là nguyên tắc bên trong thánh hồn điện giáo hàng o nhiều lần tây có điều bây giờ nàng nên còn chỉ là thánh hồn điện t h á n h nữ hơn nữa cô gái trước mắt cũng là nguyên tắc bên trong long tiểu cương một cái khác trọng yếu ràng buộc thậm chí từ trình độ nào đó trên nói nhiều lần tây đối với long tiểu cương ràng buộc so với l i u nhị lung còn muốn càng thêm khủng bố cùng lúc đó giờ khác này giữa trường hai bên cũng đều chú ý tới long tiểu cương này mấy cái khách không ng Thánh mau mau h mà đại n minh v c nhị minh nhìn thấy long tiểu cương đoàn người sau khi trên mặt thì lại lộ ra một vệ thần sắp mừng rỡ trận chiến này bọn họ có thể nói là đánh vô cùng mất ức rõ ràng tu vi so với đối phương mạnh mẽ nhưng là đối phương hồn hữu ký dĩ nhiên gắt gao khắc chế bọn họ trong lòng mất n h ứ c có thể tưởng tượng được nguyên bản bọn họ đều cho rằng lần này chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện loại này khả năng chuyển biến tốt lại thấy đến long tiểu cương xuất hiện sau khi đại minh nhị minh liền hết sức rõ ràng bọn họ được cứu trợ long tiểu cương thực lực khủng bố cỡ nào bọn họ có thể đều là hết sức rõ ràng chương sáu mươi lăm tổ hợp hồn kỹ hung hăng n g h ậ n ép hả nghe được đại minh nhị minh lời nói sau khi đối diện mấy cái thánh hồn điện mặt người sắp cũng đột nhiên đại biến bọn họ không phải người ngu h i ệ n nhiên h i ể u rõ ra long tiểu cương đoàn người h i ệ n nhiên là bọn họ đồng bọn thánh hồn điện người còn đúng là hoan ra ngó hẹp long tiểu cương cười lạnh một tiếng đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh、leo. lúc ở bên ngoài l o n g tiểu cương tận lực khống chế tạm thời không cùng thánh hồn điện lên xung đột nhưng là hiện ở đây nhưng là võ hồn đại xâm lâm long tiểu cương tự nhiên cũng không có điều kiên kỵ gì tiểu tử các ngươi là người nào cầm đầu siêu cấp đấu la âm thanh lạnh leo nói rằng người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy long tiểu cương lạnh lùng nói a âm mấy người các ngươi đưa nàng bắt cẩn thận nàng độc sau đó long tiểu cương trực tiếp nói yên tâm giao cho chúng ta nghe được long tiểu cương lời nói sau khi a âm lúc này cũng trực tiếp nói vừa nãy bọn họ đã đã được kiến thức nhiều lần tây năng lực tự nhiên biết đối phương đ ộ khủng bố cỡ nào không có trần c h ờ chút nào a âm mấy nữ cũng bay thẳng đến nhiều lần tây bên người vào tới thánh n ữ cẩn thận nhìn thấy tình cảnh này sau khi năm cái siêu cấp đấu la sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi cầm đầu siêu cấp đấu la càng là trực tiếp v ọ t tới khủng bố hồn kỹ cũng bay thẳng đến a âm mấy người trên người bao phủ lại đây cúc v ề làm b u ồ n công tử không tồn tại sao long tiểu cương thấy thế lúc này cũng lạnh lùng nói hỏa long võ hồn trong nháy mắt lấy ra nương theo một luồng khủng bố mênh mông khí tức cũng trực tiếp từ trên người hắn b ộ phát ra man linh cụ thể gần như trong nháy mắt long tiểu cương liền trực tiếp phát động man linh cụ thể hồn kỹ sức mạnh phòng ngự trong nháy mắt tăng lên chín lần sau đó trực tiếp đấm ra một quyền đón nhận sự công kích của đối phương ẩm nương theo một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến ở đối phương kinh hại trong ánh mắt chỉ thấy long tiểu c ư ơ g dĩ nhiên trực tiếp một quyền nổ nát hắn hồn kỹ sắc mặt cũng là đại biến thực lực của ngươi siêu cấp đấu la ngươi cũng là siêu cấp đấu la không đúng đây tuyệt đối không phải siêu cấp đấu la có thể có được thực lực cực h ạ n đấu la ngươi là cực h ạ n đấu la cái này không thể nào này trên đời này làm sao có khả năng có trẻ tuổi như vậy cực h ạ n đấu la trong hư không bóng người sắc mặt triệt để thay đổi long tiểu cương dĩ nhiên hời hợt phá tan sự công kích của hắn này mặc dù là chín mươi tám cấp siêu cấp đấu la cũng tuyệt đối không làm được chỉ có chân chính cực hạ n đấu la mới có khả năng cực hạ n đấu la bên cạnh bốn người nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng đều triệt để thay đổi h i ệ n nhiên đều là bị cái này suy đoán bị dọa cho phát sợ cực hạ n đấu la mặc dù nói cùng siêu cấp đấu la hồn lực đẳng cấp trên không kém là bao nhiêu nhưng là thực lực chân chính vậy tuyệt đối là chân chính khác biệt một trời một vực mau dẫn thánh nữ rời đi lưu lại từ bỏ kế hoạch gần như trong n h y mắt trong hư không bóng người liền trực tiếp làm ra lựa chọn sau đó nguyên bản đang cùng đại minh nhị minh dây dưa mặt k h á c bốn cái siêu cấp đấu la gần như trong nháy mắt trực tiếp rút người ra sau đó hướng về nhiều lần tây phương hướng phi vút đi thực sự là chuyện cười nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng cười lạnh một tiếng lúc này cũng trực tiếp che ở mấy người trước mặt ra tay toàn lực cầm đầu bóng người lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói động thủ không gian ngưng cố hăng hái lĩnh vực gần như trong nháy mắt bốn người cũng trực tiếp vận dụng chính mình thủ đoạn mạnh nhất ngay trong nháy mắt này long tiểu cương chỉ cảm thấy không gian c u n g quanh phản phất lập tức động lại bình thường cả người thân thể cũng giống như bị triển khai thuật định thân bình thường cùng lúc đó đối diện bốn người bên trong hai người khác tốc độ đột nhiên tăng lên mấy lần trong c h ố p mắt hầu như liền t r e ở nhiều lần tây trước mặt đi hai người căn bản cũng không có trần c h ờ chút nào lúc này nắm lên nhiều lần tây liền muốn rời khỏi các người đi được sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi a âm đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần bẹ lúc này võ hồn trực tiếp lấy ra chín cái hồn hoàn cũng hiển hóa ra ngoài rất nhanh trên mặt đất vô số dây leo cũng điên cùng lăn tràn trực tiếp đem so với so với tây ba người bao phủ lại lại là một vị phong hào đấu la nhìn thấy a âm động tác sau khi đối diện mấy người cũng là đại biến hạ i、so so、tổ hợp i ê hồn kỹ cầm cố loại hồn kỹ sao có chút ý nghĩa mà long tiểu cương cảm nhận được tình huống chung quanh sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ vẹn mặt bất ngờ hai người kia tổ hợp hồn kỹ hiển nhiên không phải bình thường muốn biết mình bây giờ nhưng là cực hạ n đấu la cấp bậc tồn tại nhóm này hợp hồn kỹ lại có thể ảnh hưởng đến hắn có thể thấy được cường đại đến mức nào giết cùng lúc đó cầm đầu lẹ vào chín mươi bảy siêu cấp đấu la nhìn thấy long tiểu cương bị hạn chế sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh leo một đạo khủng bố ác liệt hồn kỹ cũng bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây thực sự là ngây thơ long tiểu cương cười lạnh một tiếng m ở cho ta long tiểu cương trong cơ thể hồn lực trong nháy mắt điên quần khuấy động lên đến sau một khắc trực tiếp tránh thoát cái tia hồn kỹ cầm cố nhóm này hợp hồn kỹ mặc dù nói không sai Bất quá hai ngay ư cương được ờ i vi tiểu với nhiên Minh bọn hắn tu vi cùng lòng、so、không năng cũng cùng hạn. Long n phát huy Chảo tu ít, tự quy U vì vô có g lẽ so kém đó lập tức long tiểu cương cũng trực tiếp phát động u minh long c h à o h ồ p kỹ trực tiếp đón nhận trong hư không công kích Này、u、Minh Long Chảo bây giờ có thể nói là không nhìn phong ngự, gần như trong nháy mắt liền trong hư không công kích miễn cưỡng người nát, nương tiếng kêu thảm thiết chuyển đến, trong hư không phong hào đấu là cũng trực tiếp rơi xuống, một đạo vết thương khủng bố cũng xuất hiện ở trên người, dáng vẻ nhìn qua cực kỳ vợt, hiện nhiên là hào là bây U kêu đấu xuất mắt đèm một thảm một giờ thiết tiếp rơi Chảo thể hư kích theo hư đạo đạo có trực bố vết vẻ ở một cái đối mặt công phu một cái lẹ vợt chín mươi bảy siêu cấp đấu la liền trực tiếp bị trọng thương thực lực t r ê n h lệch có thể tưởng tượng được khủng bố cỡ nào bên trong chết tiệt chạy c h ạ y mau nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu siêu cấp đấu la cũng triệt để do sợ long tiểu cương thực lực thật sự là lớn đại vượt qua sự tưởng tượng của hắn long tiểu cương thực lực để hắn cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có tuyệt vọng thậm chí hắn có một loại cảm giác mặc dù là đang đối mặt đại cung phụ thời điểm đều không có cái cảm giác này mấy người thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào thân hình trong nháy mắt lui nhanh nhất thời cũng không dám nữa cùng l o n g tiểu cương có chút dây dưa trực tiếp liền chuẩn bị rời đi nếu đến rồi liền tất cả đều lưu lại đi một cái cũng đừng nghĩ đi rồi long tiểu cương thấy thế đ á y mắt cũng né qua một nụ cười gần bẻ địa ngục xúc thủ thiên la địa v ó n g gần như trong nháy mắt long tiểu cương cũng trực tiếp phát động hai đại khống chế loại hồn kỹ chương 66, như bẻ cánh khô toàn bộ tiêu diệt chỉ thấy một đạo khủng bố thị huyết đ ằ n g hoàng bóng mở hiển hóa ra ngoài vô tận xúc tu điên của múa gần như trong n h y mắt trực tiếp đem mấy người quấn quân lên cùng lúc đó trong bầu trời một tấm khủng bố lưới khổng lồ cũng từ trên trời r g xuống tương tự đem mấy người thân thể bao phủ lại không được nhìn thấy tình cảnh này sau khi đối diện mấy người hoàn toàn biến sắc lúc này dồn dập ra tay m u ố n tránh thoát này khủng bố cầm cố có điều hiển nhiên bọn họ có chút ý nghĩ kỳ lạ phải biết long tiểu cương bây giờ nhưng là chín mươi chín cấp cực hạ n đấu la hơn nữa này hồn kỹ càng là mười vạn năm hồn thú thị huyết đ ằ n g hoàng cung cấp có thể không phải người bình thường có thể tùy ý tránh thoát linh hồn bao táp cùng lúc đó long tiểu cương cũng căn bản là không cho bọn họ chút nào cơ hội thở lấy hơi lại một lần nữa phát động một cái hồn kỹ nhất thời mấy người chỉ cảm thấy giữa chân mày tê d ầ n cả người cũng trực tiếp hình ảnh ngắt q u a n g ở tại chỗ cùng lúc đó từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết cũng trực tiếp từ mấy người trong miệng truyền đến ra gần như trong nháy mắt mấy người cũng trực tiếp bị cầm cố lên hống hống hống cùng lúc đó nhìn thấy tình cảnh này sau khi thời khắc này đại minh nhị minh cũng trực tiếp vọt lên khủng bố công kích cũng bay thẳng đến bị cầm cố ba cái siêu cấp đấu la trên người bao phủ tới trước hai người bọn họ nhưng là bị mấy người áp chế vô cùng ức ức như nay rốt cục có cơ hội báo chín i c u đương nhiên sẽ không công tha mà long tiểu cương cũng không có trần c h ờ chút nào cả người tốc độ tăng lên tới cực hạn cựu cung h u y ễ n thần bộ thêm vào đệ tam hồn kỹ u minh long trào tốc độ g i a t r ì chỉ dùng thời gian mấy hơi thở liền trực tiếp che ở còn lại hai cái siêu cấp đấu la cùng nhiều lần tây trước mặt hai người này phong hào đấu la tổ hợp hồn kỹ chính là đối với tốc độ tăng cường tại đây hồn kỹ tăng cường bên dưới có thể nói thậm chí so với bình thường cực hạn đấu la so với đều không kém chút nào thậm chí còn vượt qua ở tình huống bình thường nếu như bọn họ muốn chạy trốn lời nói mặc dù là cực hạn đấu la đều không ngăn được có điều đáng tiếc chính là lần này vận may của bọn họ không được gặp phải long tiểu cương long tiểu cương bản thân liền là cực hạ n đấu la tốc độ liền không chậm thêm vào cựu cung h u y ễ n thần bộ cùng hồn kỹ g i a t r ỉ tốc độ so với bọn họ càng là nhanh hơn không ít làm sao có khả năng tốc độ của ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy nhìn thấy phía trước long tiểu cương sau khi sắc mặt cũng biến thành cực kỳ bắt đầu kinh hãi h i ệ n nhiên là bị long tiểu cương tốc độ khủng khiếp cho chấn kinh rồi phân công nhau đi rất nhanh hai người liền trực tiếp làm ra quyết đoán trực tiếp phân công nhau hành động ngây tơ long tiểu cương khỏe miệng cũng lộ ra một v ệ c trào phúng vẻ mắt chiến tranh đập lên long tiểu cương không có trần c h ờ chút nào trực tiếp phát động viễn cổ long tượng hồn cốt kỹ năng trong hư không một vị khủng bố viễn cổ long tượng bóng mở hiển hóa ra ngoài ngay lập tức đột nhiên dùng sức đập lên trong khoảnh khắc toàn bộ đại điệu cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên khủng bố sóng trùng kích trong nháy mắt đem mấy người bao phủ lại cả người thân thể cũng lập tức hình ảnh ngắt quang ở tại chỗ h i ệ n nhiên là bị mê mội thị huyết long thương nhìn thấy tình cảnh này sau khi long tiểu cương cũng căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi trong hư không chín cái khủng bố trường thương màu đỏ n g ọ n hiển hóa ra ngoài sau đó mang theo vô tận sát phạt khí tức trong nháy mắt hướng về hai người trên người bao phủ tới không hai người mới vừa từ mê mội trong trạng thái tỉnh lại nhất thời chỉ thấy trong hư không khủng bố sát phạt khí tức từ trên trời giáng xuống sắc mặt cũng là đại biến có điều còn không chờ bọn hắn phản ứng lại cả người thân thể liền trực tiếp bị miễn cưỡng xuyên thủng mấy khủng bố lô máu cũng hiển hóa ra ngoài thân thể cũng lập tức cầm âm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được ngươi dĩ nhiên giết hai vị cung phụng bên cạnh nhiều lần tây nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi phải biết hai người bọn họ nhưng là thánh hồn điện cung phụng địa vị nhưng là cực kỳ tôn sùng bây giờ lại liền như thế bị miễn cương dây rơi mất kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được chết rồi sẽ chết hai tên giác r ử i thôi long tiểu cương k h é p cười một tiếng cùng lúc đó bên cạnh a âm cũng trực tiếp khống chế dây leo đem so với so với tây cầm cố lên làm xong tất cả những thứ này sau khi long tiểu cương ánh mắt cũng rơi xuống một mặt khác giờ khác này còn lại cả ba cái siêu cấp đấu la liền dường như ba cái đ ố n g cắt bình thường một lần lại một lần bị đại minh nhị minh miễn cương đánh bay dáng vẻ nhìn qua muốn nhiều thê thảm liền thê thảm đến mức nào a a a a a k h ô n nạn k h ô n nạn, Khốn nạn. ngươi lại dám như thế đối với chúng ta thánh hồn điện tuyệt đối sẽ không vông tha các ngươi các ngươi nhất định sẽ hối hận mấy người trong miệng cũng không ngừng gấm h ế t lên biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ dữ tợn hiển nhiên tâm tình vô cùng phẫn nộ bồn công tử sẽ hối hận hay không ta không biết thế nhưng các ngươi khẳng định là không có cơ hội nhìn thấy sang năm ngày hôm nay chính là các ngươi ngày rỗ thời điểm không còn sớm là thời điểm đưa các ngươi ra đi long tiểu cương lạnh lùng nói đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo chết đi long tượng c ự kích một đạo khủng bố viễn cổ long tượng bóng mờ cũng hiển hóa ra ngoài sau đó trong nháy mắt bùng nổ ra chín đạo khủng bố công kích chín đạo công kích dường như sóng biển một làn sóng cao hơn một làn sóng ở thứ sáu kích thời điểm ba người thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài trong miệng máu tươi phung mạnh thứ bảy kích một người trong đó lẹ vào chín mươi sáu siêu cấp đấu la rốt cục không chịu nổi thân thể trong nháy mắt hung hăng r a hóa thành đầy trời mưa máu thân thể trực tiếp bị miễn cưỡng đánh nổ thứ tám kích mặt khác một vị chín mươi sáu cấp siêu cấp đấu la bị đánh nổ cuối cùng đòn thứ chín cái kêu một vị lẹ vào chín mươi bảy phong hào đấu la cũng thân thể r u n mạnh thân thể cũng lập tức ở trong hư không hung hăng da hiển nhiên cũng bị miễn cưỡng đánh nổ như vậy ngoại trừ nhiều lần tây ở ngoài năm tôn thánh hồn điện siêu cấp đấu la tất cả đều triệt để n g ã xuống t chết chết rồi đều đang chết rồi làm sao có khả năng tại sao lại như vậy này trên đời này làm sao có khả năng có mạnh mẽ như vậy tồn tại một mặt khác nhìn thấy năm tôn siêu cấp đấu la đều triệt để sau khi n g ã xuống nhiều lần tây trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi phải biết năm tôn siêu cấp đấu la đây chính là thánh hồn điện g ấ c gác dù cho là tổn thất một cái đối với thánh hồn điện tới nói đều là một cái tổn thất thật lớn thú chi là lập tức tổn thất năm cái bây giờ thánh hồn điện tuyệt đối là chân chính thương gần độ cốt thật mạnh còn bên cạnh liễu nhị lung nhìn thấy long tiểu cương thực lực khủng bố sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng là cực kỳ đặc sắc phải biết đây chính là năm tôn phong hào đấu la liền như thế bị giết chết trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được trước mặc dù nói biết long tiểu cương thực lực rất mạnh nhưng là nhưng không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố tiểu cương một quãng thời gian không gặp xem ra thực lực của ngươi lại tăng lên lúc này đại minh nhị minh cũng đi tới liếc mắt một cái trước mắt long tiểu cương sau khi đại minh cũng lập tức mở miệng nói lần này nhờ có các ngươi đúng lúc chạy tới nếu không thì chúng ta e sợ thật sự liền muốn ngã xuống nhị minh cũng có chút lòng vẫn còn sợ hai nói rằng chương sáu mươi bảy khiếp sợ xa t ạ thánh hồn điện âm mưu không cần khách khí như thế long tiểu cương lắc đầu một cái nói rằng mặc kệ là xuất phát từ cái gì lập trường long tiểu cương đều không hy vọng đại minh nhị minh bị thánh hồn điện đánh chết húng chi giữa bọn họ còn có không tầm thường giao tình đại minh nhị minh những n à y thánh hồn điện người vì sao lại tới nơi này sau đó long tiểu cương mở miệng nói phải biết nơi này nhưng là vô cùng bí ẩn thêm vào ở vào võ hồn đại xâm lâm đất n ằ m g cốt ở tình huống bình thường là sẽ không b ạ i lộ gần nhất có không ít thánh hồn điện người thâm nhập đến võ hồn đại sâm lâm một tháng trước có thánh hồn điện người phát hiện nơi này những người kia đại đa số đều bị ta cùng nhị minh đánh chết có điều có mấy cái cá l ọ t lưới e sợ nên cùng cái này có quan hệ đại minh mở miệng nói thánh hồn điện phái người tiến vào võ hồn đại sâm lâm long tiểu cương lông mày cũng c a o lên đến h i ệ n nhiên ý thức được sự tình e sợ có chút không tốt lắm thánh hồn điện như vậy dòng chống khua chiến tiến vào võ hồn đại sâm lâm h i ệ n nhiên là có không thể cho ai biết mục đích lúc này long tiểu cương ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống bên cạnh bị cầm cố xạ dạ trên người ngươi ng nhìn thấy long tiểu cương dáng vẻ sau khi xa dạ đáy mắt cũng né qua một v ệ t vẻ bối rối tính cách của nàng mặc dù nói hung hăng hơn nữa tu vi cũng không yếu nhưng là vừa nãy long tiểu cương thủ đoạn nàng nhưng là từng trải qua cái kia thực lực khủng bố hiển nhiên căn bản là không phải nàng có thể chống lại liền nằm tôn siêu cấp đấu la cũng như này hời hợt chém giết có thể tưởng tượng được có cỡ nào không phố xa dạ long tiểu, cương thản nhiên nói. Ta. Nghe được long tiểu cương lời nói sau khi xa dạ vẻ mặt cũng hơi đổi mặc dù nói nàng là thánh hồn điện thành nữ nhưng là trên thực tế nàng rất ít rời đi thánh hồn điện ngoại trừ thánh hồn điện cao tầng ở ngoài ngoại giới căn bản liền không biết sự tồn tại của nàng ngươi nói xem vạn tầm tật đệ tử thánh hồn điện t h á n h nữ song sinh võ hồn chính là không biết ngươi bây giờ có la s á t thần truyền thừa long tiểu cương mở miệng nói làm sao có khả năng ngươi ngươi đến cùng là ai ngươi nghe được long tiểu cương lời nói sau khi xa ra sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi đặc biệt phải biết nàng song sinh võ hồn mặc dù là ở thánh hồn điện bên trong người biết cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua một trường số lượng đương nhiên nay không phải chủ yếu nhất chủ yếu nhất chính là nàng la sắt thần truyền thừa phải biết nàng được la sắt thần truyền thừa nàng nhưng là xưa nay đều không có đối ngoại tiết lộ quá mặc dù là sư phụ của nàng cũng không biết bây giờ lại bị long tiểu cương nói t h ẳ n g phá kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được không cái gì không thể nay trên đời này còn không có gì bổn công tử không biết sự tình chính là không biết vạn đạo lưu cùng vạn tầm tật biết ngươi cái này l à s á t thần người truyền thừa thân phận lời nói bọn họ gặp nghĩ như thế nào thánh hồn điện nhưng là thờ phụng thiên sứ thần thiên sứ thần cùng la s á t thần vậy cũng là tự địch chà chà long tiểu cương thản nhiên nói ngươi quả nhiên nghe được long tiểu cương lời nói sau khi xa ra sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra Hiển nhiên như thật Tiểu điểm, Long Cương vẫn động nàng ngược nếu xúc vừa sau ự dường như Cương như như tưởng tượng được. Ngươi lời Long nói, nàng xuống sân đến cùng muốn thế nào? theo thể thế Tiểu có vậy s một hồi lâu sa ra trơ mặc chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói nói cho b u ồ n công tử mục đích của các ngươi còn có các ngươi vì sao tiến vào võ hồn đại nhọn lâm có âm n h ư gì long tiểu cương nói rằng ta nói rồi ngươi có thể buông tha ta sa ra mở miệng nói ngươi cảm thấy ngươi hiện tại có cò kẻ mặc cả chỗ chống sao long tiểu cương thản nhiên nói bổn công tử khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng bàn giao không nên ép ta đạo thủ nếu không thì ngươi sẽ hối hận b ộ n công tử có một trăm loại phương pháp được ta muốn biết tất cả ngươi tốt nhất suy nghĩ kỹ càng đương nhiên nếu như ngươi không tin lời nói ngươi cũng có thể thử một chút long tiểu cương thản nhiên nói ngươi ta nghe được long tiểu cương lời nói sau khi xa dạ sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi biểu cảm trên gương mặt không ngừng biến ảo lên h i ệ n nhiên giờ khắc này đang tiến hành trong lòng tranh đấu ta nói rất nhanh xa dạ cũng làm ra lựa chọn h i ệ n nhiên là khuất phục trước mắt long tiểu cương cho cảm giác của nàng thực sự là quá thần bí phảng phất tất cả mọi chuyện đều ở đối phương nằm trong bàn tay bình thường đối mặt long tiểu cương s ạ ra cảm giác mình khắp toàn thân sở hữu bí mật phản phất đều bị nhòm ngó hết sạch rất tốt nói đi long tiểu cương đối với s ạ ra lựa chọn cũng không có quá bất ngờ s ạ ra mặc dù nói là thánh hồn điện t h á n h nữ hơn nữa cũng vẫn là vạn tầm tật đệ tử thế nhưng long tiểu cương nhưng hết sức rõ ràng s ạ ra cùng vạn tầm tật quan hệ cũng không tốt bao nhiêu đặc biệt s ạ ra thu được la sắt thần truyền thừa sau khi càng là như vậy căn bản là sẽ không tồn tại cái gọi là cực đoan tất cả những thứ này đều cùng tiên đan các có quan hệ xạ ra nói rằng thiên đan các này cùng tiên đan các có quan hệ gì long tiểu cương nhất thời có chút sửng sốt hiển nhiên không nghĩ đến chuyện này dĩ nhiên cùng thiên đan các dính dáng đến đương nhiên là có quan hệ những năm này thiên đan các mở rộng càng ngày càng nghiêm trọng đối với thánh hồn điện uy hiếp càng lúc càng lớn đặc biệt mấy năm gần đây thánh hồn điện mơ hồ có áp chế không nổi thiên đan các xu thế vì lẽ đó thánh hồn điện cần gấp tăng cao thực lực s x giả nói rằng tăng cao thực lực bọn họ chuẩn bị đối với thiên đan các r a tay long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ, vẻ mặt bất ngờ nay cũng không phải thánh hồn điện mục tiêu cũng không phải thiên đan các mà là hạo thiên tông cùng thất bảo lư ly tông đối với thiên đan các g a tay quá phiền phức. thế nhưng hạo thiên tông cùng thất bảo lưu ly li tông không giống chỉ cần đem hai người này tông môn tiêu d i ệ t tiên h đan các tự nhiên cũng là không lật nổi cái gì sống lớn xạ dạ nói rằng không lật nổi sống lớn v ố n t cười ngu muội vô c h i nghe được xạ dạ lời nói long tiểu cương nhất thời lập tức rõ ràng ý đồ của đối phương khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần bề hả vì sao lẽ nào không phải sao chờ chút lẽ nào các ngươi là các ngươi là tiên h đan các người đ ô n g nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường xạ dạ sắc mặt đột nhiên biến đổi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh hãi vẫn không tính là bùn long tiểu cương cười lạnh một tiếng nói làm sao có khả năng thiên đan các vẫn còn có n g ư ờ i loại cao thủ này lần này xạ dạ hiển nhiên là sửng sốt từ vừa nãy giao chiến bên trong xạ dạ đã rõ ràng trước mắt long tiểu cương chính là một vị cực hạ n đấu la hơn nữa còn là loại kia hàng đầu cực hạ n đấu la thực lực tuyệt đối sẽ không so với thánh hồn điện thiên sứ đấu la vạn đạo lưu phải kém nghĩ đến long tiểu cương dĩ nhiên là thiên đan các người xa dạ sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên mặc dù nói thánh hồn điện rõ ràng thiên đan các trong bóng tối ẩn giấu thực lực không yếu nhưng là nhưng không nghĩ đến thiên đan các bên trong dĩ nhiên có long tiểu cương loại này nhân vật khủng bố phải biết thánh hồn điện mặc dù có thể có như thế địa vị siêu nhiên ngoại trừ thế lực khổng lồ ở ngoài nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì thánh hồn điện bên trong có một vị chín mươi chín cấp cực hạn đấu la thiên sứ đấu la vạn đạo lưu mà bây giờ thiên đan các bên trong dĩ nhiên cũng có loại này cấp bậc tồn tại như vậy lời nói kết quả có thể tưởng tượng được thời khắc này xa dạ cũng rốt cục hiệu rõ ra hiển nhiên bọn họ tất cả mọi người đều coi thường thiên chương sáu mươi tám xạ dạ c u ố i đầu nha hoàn sau đó đón lấy long tiểu cương cũng rõ ràng thánh hồn điện ý đồ thánh hồn điện săn g i ế t mười vạn năm hồn thú cũng không phải vì mười vạn năm hồn hòn hồn hồn cốt căn cứ xạ dạ từng nói thánh hồn điện mục đích chủ yếu là tăng lên thánh hồn điện bên trong phong hào đấu là thực lực mà phong hào đấu la ngoại trừ song sinh võ hồn ở ngoài căn bản thì sẽ không thể tiếp tục phụ ra hồn h o à n muốn tăng cao thực lực lời nói chỉ có tăng lên hồn lực cùng dung hợp hồn cốt tăng lên hồn lực đ i ề u này hiển nhiên là một cái cực kỳ quá trình dài dằng dặc đến phong hào đấu la cấp bậc ở tình huống bình thường mỗi tăng lên một cái cấp bậc có thể cũng phải cần dài lâu thời gian thậm chí không ít phong hào đấu la tăng lên tới phong hào đấu la cấp bậc sau khi cơ bản trên cả đời đều tăng lên không được cấp một tiểu cương ca ca thánh hồn điện lại muốn đối với hạo thiên tông ra tay đến vội vàng đem tin tức này nói cho tổ phụ bọn họ đường nguyệt hoa thấy thế lúc này cũng mở miệng nói yên tâm được rồi sẽ không sao nhi lần này thánh hồn điện lập tức tổn thất năm cái siêu cấp đấu la chỉ cần bọn họ không đốc ở điều tra rõ ràng trước chỉ sợ sẽ không manh động long tiểu cương mở miệng nói phải biết đây chính là năm cái siêu cấp đấu la dù cho là thánh hồn điện cũng tuyệt đối là thương gần độ n g cốt này ngược lại cũng đúng là nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đường nguyễn hoa sửng sốt một chút ngay lập tức cũng lập tức gật gật đầu nói tiểu cương không biết ngươi chuẩn bị xử trí nàng sau đó bên cạnh a âm ánh mắt cũng rơi xuống long tiểu cương trên người ta xem vẫn là trực tiếp r ấ t tốt nữ nhân này mặc dù nói hiện tại tu vi không ra sao có điều dĩ nhiên là trong truyền thuyết song sinh võ hồn hơn nữa còn được thần linh truyền thựa ngày sau e sợ sẽ là một cái mối họa lớn lúc này nhị minh cũng không nhị được nói rằng nhìn phía xạ dạ trong ánh mắt cũng né qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo hiển nhiên là đối với vừa nãy xạ dạ hành vi hết sức khó chịu còn lại mấy người thấy thế ánh mắt cũng đều rơi xuống long tiểu cương trên người người muốn chết vẫn là muốn sống long tiểu cương nhìn trước mắt xạ dạ đáy mắt ánh sáng lấp lóe trầm âm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói người không giết ta nguyên bản nghe được nhị minh lời nói sau khi xạ dạ coi chính mình lần này chắc chắn phải chết trong lòng cũng là có chút tuyệt vọng có điều giờ k h ắ c này nghe được lòng tiểu cương lời nói sau khi trong lòng cũng lại một lần nữa sinh ra một luồng hy vọng xem ngươi sự lựa chọn của chính mình long tiểu cương nói rằng nếu như có thể sống sót lời nói ta tự nhiên là muốn sống s ạ dạ trực tiếp mở miệng nói còn thấy chết không sờn đùa gì thế chỉ cần làm một người bình thường chỉ cần không có đến chân chính trình độ sơn cùng thủy t ậ n chắc chắn sẽ không làm ra loại kia lựa chọn s ạ dạ tự nhiên cũng là như thế tiểu cương ngươi chuẩn bị làm thế nào lẽ nào muốn làm cho nàng về thánh hồn điện làm nằm vùng hay sao đại minh t h ấ y thế không nhịn được nói rằng về thánh hồn điện không cần năm cái siêu cấp đấu la đều chết rồi một cái hồn đấu la có thể sống sót chỉ cần bạn đạo lưu cùng bạn tầm tật không phải người ngu liền không thể tin tưởng long tiểu cương lắc đầu một cái nói rằng Để xa dạ về t h á n h hồn điện nằm n v ù g Long Tiểu c ư ơ n cũng nghĩ g t ớ i có đ i ề u u c ố i cùng cân nhắc chỉ chốc lát sau cuối cùng lát sau với ẫ n chọn n là lựa từ bỏ. g ư ta làm cái gì nhìn thấy tình cảnh này sau khi x a dạ cũng lập tức phục hồi tinh thần lại sắc mặt trở nên hơi khó xem ra nhìn l o n g tiểu cương nói rằng một điểm đồ chơi nhỏ mà thôi chủ yếu ngươi ngoan n g o a n nghe lời sẽ không có bất cứ vấn đề gì nếu không thì ha ha muốn biết kết quả gì lời nói ngươi hay là có thể thử một hồi ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng l o n g tiểu cương khép cười một tiếng nói ngươi nghe được l o n g tiểu cương lời nói sau khi xa ra sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra bắt đầu từ hôm nay ngươi liền tạm thời đi theo bùn công tử bên người được rồi bùn công tử bên người vẫn còn thiếu một đứa nha hoàn long tiểu cương lập tức cũng mở miệng nói ngươi dĩ nhiên để ta làm ngươi nha hoàn ngươi không muốn quá phận quá đáng ngươi liền không sợ ta gây bất lợi cho ngươi xa dạ nghe xong biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm khó xem ra chính mình nhưng là đường đường thánh hồn điện t h á n h nữ ở toàn bộ thánh hồn điện bên trong địa vị nhưng là cực kỳ tôn sùng có thể nói ngoại trừ đại cung phụng cùng giáo hoàng ở ngoài địa vị của nàng tuyệt đối là tôn súng nhất bất lợi chỉ bằng ngươi sao nếu như nói là la s á t thần tự mình ra tay lời nói hay là vẫn có thể uy hiếp đến ta còn ngươi còn kém một chút ý tứ tử vong chu hoàng cùng vệ hồn chu hoàng độc mặc dù nói không yếu có điều muốn uy hiếp đến ta lời nói e sợ còn chưa đủ long tiểu cương khét cười một tiếng nói Quả nhiên, nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi xa ra sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra tiểu cương sẽ không có vấn đề đi Á âm t h ấ y thế không nhịn được nói rằng yên tâm không lật n ổ i cái gì s o n g lớn long tiểu cương thản n h i ê nói n xa ra mặc dù nói thủ đoạn không yếu có điều cùng long tiểu cương so với h i ệ n nhiên vẫn là kém không í t muốn thoát ly hăn không chế quả thực chính là mơ hảo sau đó long tiểu cương đoàn người ở đây đợi hơn mười ngày sau khi liền lại một lần nữa rời đi lúc rời đi long tiểu cương trên người cũng thêm ra một đống hàng đầu d ư liệu những n à y thình lình đều là đại minh nhị minh tích góp lại đến trong đó thậm chí còn có một cây tiên phẩm linh d ư ợ c lúc nửa đêm võ hồn đại xâm lâm một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong một đạo tử y q u ầ n dài bóng người cẩn thận từng ly từng tí một từ bên trong thung lũng đi ra rời đi thung lũng sau khi tử y bóng người thân hình cũng tăng lên tới cực hạn nhanh chóng hướng về võ hồn đại xâm lâm bên ngoài chạy đi đầy đủ lao nhanh hơn một canh giờ sau khi nữ tử này mới ngừng lại cuối cùng đỡ một cây đại thụ t h ở h ư n g hộp ánh mắt cũng thỉnh thoảng hướng về phương hướng sau lưng nhìn tới phảng phất đang xem có người hay không đuổi theo bình thường ngươi là đang tìm bồn công tử sao tốc độ của ngươi cũng khó tránh kh đang lúc này trên đỉnh đầu một đạo l ư ỡ i biếng thành bốn bốn âm chuyển đến nghe được âm thanh này sau khi cô gái mặc áo tím hoàn toàn biến sắc đống nhiên n g n g đầu nhất thời chỉ thấy đỉnh đầu chạc bên trên một đạo bạch đi bóng người chính dựa vào mấy cái bên trên trong tay cầm một cái ngọc hồ lô thỉnh thoảng hướng về trong miệng sau khi ực một hớt rượu vẻ mặt t r e o tức đang nhìn mình ngươi ngươi ngươi tính an không có chuyện gì sao có thể có chuyện đó cô gái mặc áo tím nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt nhất thời cũng trở nên hơi khó xem ra tử vong chu hoàng cùng vệ hồn chu hoàng bản bệnh chi độc xem ra lần này ngươi vẫn đúng là rơi xuống huyết bản a Có điều công điều buồn tình ử đã nói rồi, muốn đối đây. nói muốn còn Ngươi chính là không tin đây. bóng người khép cười một tiếng nói.、Hai、người kia không phải người phó rồi, Di cười Hai kia phải kém một làm một khép chút. Bạch khác, h ta, t sao là huống như thế ở này mấy thiên đã từng xảy ra không chỉ một lần mặc dù nói có long t i ể u cương uy hiếp thế nhưng x a dạ là cái gì tính cách long t i ể u cương h i ệ n nhiên là hết sức rõ ràng lấy tính cách của nàng thuộc về loại kia điển hình chưa tới phút cuối chưa thôi vì lẽ đó rời đi đại minh nhị minh xảo huyệt sau khi xạ dạ đã nếm thử mấy lần muốn chạy trốn có điều hiển nhiên Ở l o nghe t i được long tiểu cương lời nói sau khi xạ dạ phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường thân thể cũng run lên bần bật rất nhanh thời gian một nén nhang liền trôi qua giờ khác này chỉ thấy dưới cây s ạ dạ cả người trực tiếp tê liệt trên mặt đất cơ thể hơi run r u dày sắc mặt đỏ chót một mảnh nhìn phía long tiểu cương trong ánh mắt cũng né qua một vệ giận dữ và xấu hổ v ẻ chơi cũng chơi đủ rồi nhớ kỹ đây là một cái cơ hội cuối cùng nếu có lần sau nữa lời nói thì đừng trách bổn công tử không k h á c h khí bổn công tử kiên trì là có hạn không muốn lại khiêu chiến bổn công tử kiên trì nếu không thì nhìn trước mắt s ạ dạ long tiểu cương âm thanh lạnh leo nói rằng nương theo một luồng khủng bố sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt buộc phát ra mặc dù nói long tiểu cương biết xạ tính cách không như vậy dễ dàng khuất phục thế nhưng đồng dạng long tiểu cương cũng không có như vậy thời gian ngồi đối phương chơi nếu như mình lần này cảnh cáo sau khi đối phương vẫn là không nghe l ọ t lời nói như vậy long tiểu cương cũng sẽ không lại cùng đối phương k h á c khí cảm nhận được long tiểu cương trên người b ộ c phát ra khí tức kinh khủng sau khi xạ dạ thân thể cũng run lên bần bật đ á y mắt cũng né qua một vệ vẻ sợ hãi thời khắc này nàng hiển nhiên cũng rõ ràng l o n g tiểu cương ý tứ nếu như mình lại tiếp tục nháo xuống lời nói e sợ thật sự sẽ chết vâng công tử s á c mặt biến đổi một hồi sau khi cuối cùng xạ dạ cũng mở miệng nói đi thôi long tiểu cương lúc này cũng bay thẳng đến nguyên bản thung lũng phương hướng chạy đi xạ dạ thấy thế cũng trực tiếp đi theo có long tiểu cương cảnh cáo sau khi xạ dạ hiển nhiên cũng không dám nữa có chút manh động ẩm cha cha cho ta cha rõ thánh hồn thành nơi này chính là thánh hồn điện s à o huyện thánh hồn giữa thành bên trong cung điện một cái một thân trường b à o màu và nóng khắp toàn thân tỏa ra một luồng không giận mà h uy khí tức thanh â m nam tử lạnh leo nói rằng trong hai mắt tràn đầy nổi giận ánh sáng cái này vậy hạ năm vị cung phục lần này đi tới võ hồn đại xâm lâm hạt nhân san giết thiên thanh như mãng cùng thái t h ẳ n cự viên e sợ rất có khả năng đã ngã xuống phía dưới một người nhìn thấy tình cảnh này sau khi không nhịn được nói rằng không thể thiên thanh mưu mãn cùng thái t h ả n cự viên mặc dù nói thực lực rất mạnh nhưng là năm vị cung phụ n g thực lực trừ phi là ngộ đến cực hạ n đấu la cấp bậc tồn tại và không căn bản là không ý hiếp được bọn họ thiên thanh mưu mãn cùng thái t h ả n cự viên tuyệt đối không có thực lực như vậy huống chi mấy vị cung phụ n g còn có tổ hợp h ồ n kỹ vạn tâm tật lạnh lùng nói lập tức phái người cho ta đi thăm dò sống phải thấy người c h ế thi p ả thể ấ y thi t h còn có toàn lực s i ê u tầm thánh nữ tam tích vạn tâm tật lại một lần nữa nói rằng vâng v ậ hạ nghe được vạn tầm tật lời nói sau khi bên cạnh mấy người thấy thế cũng liền vội và nói sau đó mấy người cũng liền vội vàng xoay người rời đi hy vọng không muốn xảy ra vấn đề gì mới được nếu không thì thiên đăng các chết tiệt thiên đăng các đều là các ngươi cho ta chờ một ngày nào đó nhất định phải để cho các ngươi trả giá đánh đổi nặng nề nhìn thấy tất cả mọi người đều sau khi rời đi vạn tầm tật vẻ mặt cũng có chút dữ tợn mở miệng nói đối với thánh hồn điện chuyện đã xảy ra long tiểu cương đoàn người tự nhiên là không biết có điều mặc dù là biết rồi long tiểu cương cũng căn bản là sẽ không để ở trong lòng còn đại minh n h ị minh long tiểu cương cũng không có lo lắng bởi vì trước lúc ly khai long tiểu cương cũng đã để đại minh nhị minh dọn nhà mặc dù là những người kia đi tới cũng tuyệt đối phát hiện không được đại minh nhị minh tung tích giờ khác này long tiểu cương một nhóm người cũng đã trở lại bắt đầu hoàng thành sau đó long tiểu cương trực tiếp tìm tới đ ộ c cô bạc ra mắt công tử không biết công tử có dặn dò gì nhìn thấy long tiểu cương sau khi đ ộ c cô bạc trên mặt cũng lộ ra một vệ cung kính vẻ mặt gần nhất bắt đầu hoàng thất có động tính gì long tiểu cương hỏi tạm thời không có động tính quả lớn có điều gần nhất tám vệ chuyển đến tin tức thánh hồn điện người tốt xem cùng mấy cái thân vương thủ hạ có quá một ít tiếp xúc đọc cô bạc nói rằng t u y nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đ ộ c cô bạc đáy mắt né qua một vệ tinh quang lúc này cũng không nhịn được nói rằng tuyết tinh thân vương bên kia sẽ không có vấn đề chứ long tiểu cương hỏi tuyệt đối sẽ k cô vậy, vậy vâng công v tử r i thuộc hạ rõ ràng tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng đọc cô bạc lúc này cũng mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắp tự tin thời gian xa xôi trong nét mắt lại là thời gian ba năm đi qua nay thời gian ba năm toàn bộ vũ hồn đại lục phát sinh biến hóa không nhỏ bây giờ thánh hồn điện cùng thiên đan các xung đột cũng càng ngày càng kịch liệt nguyên bản hai bên đều còn có chút khắc chế nhưng là theo thời gian trôi đi một ít thầm động tác cũng đều đạt tới ở bên ngoài hai năm trước từ điện phách vương long gia tộc chính thức nhập vào thánh hồn điện bên trong mặc dù nói trước thời điểm l o n g tiểu cương phá hoại liễu nhị lung cùng bạn tầm tật chuyện tốt nhưng là từ điện phách vương long gia tộc cùng thánh hồn điện thông ra cũng không có thay đổi chỉ là thông gia người từ liễu nhị lung biến thành từ điện phách vương long gia tộc tộc trưởng thiên kim ngoại trừ cái này ở ngoài bắt đầu đế quốc cũng phát sinh biến hóa nghiên một năm trước b ắ c đầu đế quốc đế vương tuyết đêm đại đế đ ô n g nhiên n h i ệ m phải trọng bình rơi vào hôn mê toàn bộ b ắ c đầu đế quốc cũng là hỗn loạn một mảnh cuối cùng trải qua cha rõ đầu mâu đều chỉ về tuyết giả đại đế đệ đệ tuyết phong thân vương tuyết phong thân vương hạ độc mưu hại tuyết giả đại đế sự tình bại lộ sau khi tuyết phong thân vương khởi binh ngưu phản cuối cùng trực tiếp bị tuyết t i n h thân v ư ơ n dẫn người g c h ấ n áp, bởi v ì tuyết giả đại đế rơi vào hôn mê thêm vào tuyết tinh thân vương chấn áp phản loạn cuối cùng tuyết tinh thân vương cũng thuận lý thành trương tiếp nhận bắt đấu đế quốc đế vương bởi vì tuyết tinh đại đế cùng thiên đan các quan hệ duyên cớ bây giờ thiên đan các đã triệt để khống chế toàn bộ b ắ c đấu đế quốc thánh hồn điện ở b ắ c đấu đế quốc bên trong hoàn toàn bị thiên đan các gác chế nếu như không phải là không có xé rách cuối cùng ra mặt lời nói bây giờ thánh hồn điện e sợ đã bị triệt để từ b ắ c đấu đế quốc thanh lý rơi mất tuyết tinh đại đế mặc dù có thể có ngày hôm nay cuối cùng tự nhiên đều là thiên đan các cuối cùng n ư u tính tất cả những thứ này hiển nhiên đều là long tiểu cương sau l ư n g n ư u tính kết quả ra mắt công tử bác đấu hoàn thành một tòa trong trang viên một bóng người đi đến long tiểu cương trước mặt đầy mặt cung kính nói người đến không nhưng là chuyện gì xảy ra long tiểu cương thản n h i n nói đúng công tử là nam đầu đế quốc đ ộ c cô bạc nói rằng nam đầu đế quốc làm sao nhưng là thánh hồn điện ra tay rồi long tiểu cương hỏi không sai chính như công tử dự liệu bây giờ nam đầu đế quốc đã không tồn tại thánh hồn điện đã triệt để đã khống chế nam đầu đế quốc bây giờ đã đổi thành thánh hồn đế quốc đ ộ c cô bạc nói rằng quả thế sao xem ra bọn họ đúng là đã không nhẫn mại được chân chính động thủ bồn công tử còn cho rằng bọn họ có thể nhịn một quang thời gian đây long tiểu cương k h é cười một tiềm đến những năm này ta thiên đan cấp phát triển càng lúc càng nhanh thánh hồn điện áp lực cũng càng lúc càng lớn bọn họ sớm liền không nhịn được đ ộ c cô bạc nói rằng thánh hồn đế quốc thiên đan các không có chịu đến xung kích đi long tiểu cương hỏi cũng còn tốt có công tử trước chuẩn bị mặc dù nói chịu đến một chút xung kích có điều cũng không có thương gần đốc cốt cùng trong kế hoạch gần như đ ộ c cô bạc nói rằng như vậy liền được đã như vậy thông báo tuyết tinh chuẩn bị động thủ đi nếu như ta đoán không lầm lời nói thánh hồn đế quốc cũng có thể bắt đầu chuẩn bị động thủ long tiểu cương mở miệng nói phải công tử nghe được long tiểu cương lời nói sau khi đốc cô bạc vội vã mở miệng nói g ầ n đủ rồi cũng là thời điểm nên triệt để tới một người chấm dứt hy vọng không để cho ta thất vọng ba tùng đọc cô bạc sau khi rời đi long tiểu cương trong miệng lẩm bẩm nói đ á y mắt cũng né qua một vệ tinh q u a n g khiết người nay thời gian ba năm long tiểu cương tu vi đã là chín mươi chín cấp cực hạn đấu la cấp bậc vẫn là không có bước vào cuối cùng một trăm cấp trình độ bây giờ long tiểu cương thậm chí đã từ bỏ dùng loại này khổ tu phương pháp đột phá mà là đem hy vọng ký thác ở lực lượng tín ngưỡng và khí vật lực lượng bên trên kế hoạch của hắn là triệt để nhất thống toàn bộ vũ hồn đại lục đem toàn bộ thiên địa lực lượng tín ngưỡng và khí vật lực lượng tất cả đều gia tăng đến trên người chính mình dựa vào lực lượng tín ngưỡng và khí v ậ n lực lượng đến xung kích cuối cùng bất cập n a y thời gian ba năm long tiểu cương vẫn luôn ở bố cục bây giờ hết thệ tất cả cũng đã bố trí xong chỉ còn dư lại cuối cùng thu lưới tiểu cương muốn bắt đầu rồi sao lúc này mấy bóng người cũng đi đến long tiểu cương trước mặt ánh mắt cũng rơi xuống trên người hắn trên mặt cũng lộ ra một vệ căng thẳng cùng lo lắng vẻ mặt yên tâm được rồi sẽ không sao nhi n h ì n đối diện mấy người sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười mở miệng nói mấy người này chính là a âm đường nguyễn hoa cùng liễu nhị lung mọi người người không muốn quá bất cẩn thánh hồn điện gốc gác cũng không có như vậy yếu thánh hồn điện nhưng là chuyển thừa mấy chục ngàn năm bao hàm nhưng là vô cùng mạnh mẽ trong bóng tối nhưng là có không ít cao thủ hơn nữa thánh hồn điện bên trong nhưng là có không ít bí thuật có thể trong khoảng thời gian ngắn bùng nổ ra thực lực mạnh mẽ lúc này bên cạnh một cái tử y u ầ n dài nữ tử bóng người mở miệng nói người này không phải người khác thình lình chính là nguyên bản thánh hồn điện thánh nữ s ạ dạ có điều bây giờ trải qua những năm này tiếp xúc sau khi bây giờ xạ dạ cũng sớm đã triệt để ngã về lòng tiểu cương hơn nữa cũng đã trở thành lòng tiểu cương một trong những nữ nhân không sao trong lòng ta năm ta đã sớm chuẩn bị thánh hồn điện không yếu chúng ta cũng không phải ăn chay long tiểu cương mở miệng nói đối với thánh hồn điện hắn xưa nay đều không có coi thường quá nếu không thì hắn đã sớm ra tay rồi căn bản là sẽ không n h ư u tính thời gian dài như vậy long tiểu cương chi sở dĩ như vậy chính là đối với mình còn có toàn bộ thiên đan các thực lực có lòng tin tuyệt đối bây giờ thiên đan các thực lực cùng trước thời điểm so với nhưng là lại một lần nữa tăng lên mấy lần thú chi còn có hạo thiên tông cùng thất bảo lưu ly tông cùng với b ắ c đấu đế quốc hoàng thất ta tin tưởng tiểu cương ca ca chúng ta nhất định sẽ thắng lợi bên cạnh tiểu vũ thấy thế trên mặt thì lại lộ ra một vẻ vẻ sùng bái hiện nhiên là đối với long t i ể u cương có lòng tin tuyệt đối đây là tự nhiên thắng lợi sau cùng nhất định sẽ là chúng ta long t i ể u cương nói rằng thời gian quá nhanh chóng trong n g a y mắt thời gian ba tháng liền trôi qua cùng long t i ể u cương như đã đoán trước như thế ở thánh hồn đế quốc khống chế nguyên bản nam đầu đế quốc sau khi ngay lập tức triệu tập đại quân chỉ huy lên phía bắc đối với bắc đấu đế quốc phát động chiến tranh có điều đáng tiếc chính là trải qua những năm này phát triển Thiên đàn các g bên bên đại đại mặc v o n dù nói thánh hồn quân đội của đế quốc dân số muốn so với bắt đầu đế quốc bên này muốn nhiều hơn không ít có điều bắt đầu đế quốc bên này nhưng là chiếm cứ tuyệt đối địa lợi ưu thế vì lẽ đó thánh hồn đế quốc căn bản cũng không có chiếm được chút nào tiện nghi toàn bộ chiến cuộc cũng trực tiếp rằng co đi không cam lòng bên dưới thánh hồn điện cuối cùng trực tiếp phái ra hồn đấu la cùng phong hào đấu la cấp bậc tồn tại muốn thẩm thấu đến cứ điểm bên trong muốn muốn tiến hành trang thủ bất quá đối với cái này bác đ ấ u đế quốc bên này hiển nhiên cũng là đã sớm chuẩn bị mấy cái nhân vật chủ yếu bên người đều có cao thủ hàng đầu bảo vệ cuối cùng thánh hồn điện không những chưa thành công trái lại còn bởi vậy để mấy tôn phong hào đấu la rơi vào vây công tổn thất mấy tôn phong hào đấu la chút chuyện như thế đều làm không xong thánh hồn đế quốc đại quân trong danh chướng một cái một thân đầu đội vương miệm một thân trường bảo màu vàng bóng người vẻ mặt cực kỳ âm trầm mỡ Chu cảnh cả câm khác, chính nhìn thấy tình khi tất cả đều câm như hến, người này không phải tình lình sau đều nguyên vi người người người mấy tất này này là bây ả n thánh hồn điện giáo hoàng, giáo b giờ thánh hồn đại ế đế quốc hoàng v n tầm tật. Bây g ờ đại quân tấn công bị nẹt thêm vào liên tiếp một ít tin tức xấu h i ệ n nhiên để vạn t ầ m tật tâm tình vô cùng gay go nguyên bản dưới cái nhìn của hắn l ấ y xét đánh không kịp bưng thai tư thế bắt nam đầu đế quốc sau đó ngay lập tức chỉ huy lên phía bắc đánh b ắ c đầu đế quốc một trở tay không kịp nhưng là không nghĩ đến chính là bắt đầu đế quốc dĩ nhiên đã sớm chuẩn bị được rồi n chương bảy mươi mốt thẩm phán đoàn kỵ sĩ đại chiến bạo phát chỉ thấy người tới một thân trường bào màu trắng khắp toàn thân tỏa ra một luồng khủng bố mênh mông khí tức khủng bố khí chẳng trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lều trại thậm chí vạn tầm tật khí c h à n g đều trực tiếp bị miễn cưỡng áp chế phụ thân ngài đã tới nhìn thấy người đến sau khi v ạ n tầm tật trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng người đến không phải người khác thình lình chính là thánh hồn điện đại cung phụng vạn đạo lưu cũng là thánh hồn điện đệ nhất cao thủ chín mươi chín cấp phong hào đấu la bãi kiến đại cung phụng mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng r ồ n r ậ p không người nói trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt dù sao vạn đạo lưu thân phận vậy cũng là thánh hồn đế quốc chân chính trụ cột p h ụ thân ngài đã tới thực sự là quá tốt rồi vạn tầm tật cũng lập tức mở miệng nói bây giờ thánh hồn đại quân đế quốc thế tiến công bị nẹt mà vạn đạo lưu g á n g lâm hiển nhiên sau ba ngày phát động tấn công đến thời điểm ta sẽ đích thân ra tay vạn đạo lưu mở miệng nói biết rồi phụ thân có điều phụ thân theo ta được biết hạo thiên tông cái kia lão gia hỏa thật giống ở cứ điểm bên trong nếu như phụ thân ra tay lời nói hắn e sợ vạn tâm tật mở miệng nói đường thân sao t i ê n tâm được rồi hắn tự nhiên có người đối phó vạn đạo lưu lạnh lùng nói có người đối phó chờ chút lẽ nào phụ thân ngài tướng nghe được vạn đạo lưu lời nói sau khi vạn tâm tật phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường con mắt cũng đột nhiên sáng lời không nhịn được nói rằng h ừ n lần này ta đem cung phụng điện thẩm phán đoàn kỵ sĩ đều mang đến m ộ ư ơ i hai đại kỵ sĩ trưởng ra tay đủ để đối phó đường thần vạn đạo lưu lạnh lùng nói thẩm phán đoàn kỵ sĩ thực sự là quá tốt rồi nghe được cái này sau khi vạn tầm tật trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thân sắc kích động ở bên ngoài nhận thức bên trong thánh hồn điện mạnh nhất chính là vạn đạo lưu thánh hồn điện cao thủ là điện trưởng l ã o trưởng l ã o cùng cung phụng điện cung phụng nhưng là nhưng không có ai biết ngoại trừ trưởng l ã o cùng cung phụng ở ngoài thánh hồn điện còn có một cái chân chính lá bài tầy vậy thì là thẩm phán đoàn kỵ sĩ thậm chí đối lập với điện trưởng lao trưởng lao cùng cung phụng điện cung phụng tới nói thẩm phán đoàn kỵ sĩ mới là cường đại nhất liên quan với thẩm phán đoàn kỵ sĩ tồn tại chỉ có các đời giáo hoàng cùng đại cung phụng mới biết trừ bọn họ ra ở ngoài bất luận người nào cũng không biết thẩm phán đoàn kỵ sĩ tổng cộng mười hai đại kỵ sĩ, trưởng. Mỗi một cái kỵ sĩ trưởng đều là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại mười hai cái kỵ sĩ trưởng có một bộ hợp kích trận pháp mười hai đại phong hào đấu la ra tay ở trận pháp bên dưới thực lực của mỗi người đều sẽ tăng lên gấp mười lần ở trận pháp ra chỉ bên dưới coi như là cùng mỗi cái kỵ sĩ trưởng bên dưới đều có một cái ngàn người thẩm phán kỵ sĩ mà trở thành thẩm phán kỵ sĩ thấp nhất ngưỡng cửa đều là bốn mươi cấp hơn nữa mỗi một cái đều là chân chính bách chiến binh lính ở chiến trận ra chỉ bên dưới có thể nói là đánh đâu thắng đó không gì cản ổ i nếu là như vậy vậy tuyệt đối là chân chính không có sơ hở nào vạn tâm tật chiếm được tin tức này sau khi h i ệ n nhiên tâm tình hết sức hưng phấn được rồi trở lại chuẩn bị cẩn thận mặt khác không thể bất cần lần này nhất định phải triệt để một bộ đánh đổ bọn họ vạn đạo lưu lạnh lùng nói biết rồi phu thân vạn tâm tật gật, gật đầu nói Thời trong mắt, thời trôi nhanh chóng, gian gian liền ngáy ngày ba quá ô ồ ồ ồ ồ đang lúc này chỉ nghe cứ điểm ở ngoài từng trận trầm thấp tiếng kèn lệnh t r u y ề n đến ngay lập tức chỉ thấy xa xa mấy triệu thánh hồn đại quân của đế quốc cũng bay thẳng đến cứ điểm bên này bao phủ đến một luồng khủng bố vô thượng sát phạt khí tức trong nháy mắt tràn ngập giữa trường tình cảnh nhìn qua cực kỳ khủng bố tất cả mọi người nghe lệnh lôi chống trận chuẩn bị nên chiến cứ điểm bên trên nhìn thấy này sau khi một thanh âm cũng lập tức chuyển đến không phải người khác thình lình chính là đường thần rất nhanh từng trận tràn ngập lực xuyên thấu chống trận âm thanh chuyển đến cùng lúc đó cứ điểm bên trên mọi người cũng dồn dập tiến vào trạng thái chiến đấu cùng lúc đó cứ điểm bên trong vô số dòng lũ bằng sắt thép bình thường đại quân cũng trực tiếp v ọ t l ra thình lình chính là b ắ t đấu đế quốc đại quân rầm rầm rầm rầm chỉ trong chốc lát hai bên cũng trong nháy mắt trực tiếp ẹ n s ú n g phong đến cùng một chỗ cùng lúc đó cứ điểm bên trên sở hữu tấn công từ xa cũng dồn dập bao phủ mà ra điên cùng hướng về đối diện thánh hồn đại quân của đế quốc trên người bao phủ tới đang lúc này thánh hồn điện quá trong đại quân một đội toàn thân bao trùm ở áo giáp màu đỏ ngọn bên dưới bóng người từ phía sau trùm dết tới gần như trong nháy trực tiếp dường như một cái màu máu mũi tên bình thường trực tiếp miễn cưỡng đem bắt đầu đế quốc đại quân hàng phòng thủ miễn cưỡng sẽ ra một cái lỗ hổng không được rất nhanh trên thành tường mọi người cũng chú ý tới tình huống bên kia nhìn thấy tình cảnh này sau khi từng cái từng cái sắc mặt cũng là đại biến thánh hồn đế quốc vẫn còn có như vậy tinh nguyện nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu đường thần đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là nhìn ra này một đội đại quân khủng bố long hồn vệ đội tấn công cản bọn họ lại rất nhanh đường thần âm thanh cũng lập tức chuyển đến rất nhanh cứ điểm bên trong một đội giáp vàng kị sĩ cũng bao phủ mà ra này một đội giáp vàng kỵ sĩ người không nhiều chỉ có vạn người dáng vẻ chừng ở mấy triệu trong đại quân nhân số cũng không nổi bật nhưng là khí tức trên người nhưng là vô cùng khủng bố một luồng khủng bố trùng thiên chiến ý cùng sát phạt khí tức từ trên người bọn họ tản mắt ra so với binh lính bình thường h i ệ n nhiên là mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần ở tu vi bên trên không chút nào so với phía đối diện màu máu vệ đội phải kém thậm chí còn vượt qua rất nhanh hai bên cũng trực tiếp giao chiến, đến cùng một chỗ. Ở hai bên giao chiến trong n h y mắt nguyên bản thế như chẻ che màu máu vệ đội thế tiến công lập tức trầm lại trực tiếp bị miễn cưỡng ngăn cản lại hai bên cũng trực tiếp rằng co đi làm sao có khả năng thẩm phán đoàn kỵ sĩ lại bị chặn lại rồi b ắ t đ ầ u đế quốc bên trong tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy quân đội nhìn thấy tình cảnh này sau khi phía sau vạn t ầ m tật trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiển nhiên này giáp vàng vệ đội xuất hiện để vạn t ầ m tật vô cùng bất ngờ chết tiệt đ ộ n thủ đem bọn họ cho ta c ă n giết vạn t ầ m tật âm thanh truyền r a vạn t ầ m tật âm thanh mới vừa hạ xuống lần lượt từng bóng người cũng trực tiếp bay lượn mà ra bay thẳng đến giữa trường chúng giết tới mỗi người dồn dập đem chính mình võ hồn lấy ra kém cõi nhất đều là hồn thánh cấp bậu cầm đầu mấy người thình lình chính là phong hào đấu la cấp bậc tồn tại. hiển nhiên chết nhánh phương hướng, triệt đại điểm để muốn muốn này quân. Cùng lần là lúc lượt một t đó, bóp cứ ừ nhìn g bóng người cũng đồng dạng tiến lên lên tiếp, i nhiên n muốn ngăn cản bọn n họ. Thử, h là thấy tình cảnh này sau khi vạn tầm tật bên người toàn thân áo trắng vạn đạo lưu đáy mắt cũng né qua một v ệ t mù mịt vẻ hiện nhiên bắt đầu đế quốc thực lực có chút ra ngoài sự tưởng tượng của h ắ n sau một khắc chỉ thấy vạn đạo lưu cũng đã không còn chút nào phí lời trực tiếp lạnh dên một tiếng sau đó võ hồn trực tiếp lấy ra hóa thành một vị màu vàng thiên sứ sáu cánh thân hình cũng trực tiếp phóng lên trời nhảy vào giữa trường vạn đạo lưu võ hồn chính là thiên sứ sáu cánh vì lẽ đó tự nhiên nắm giữ năng lực phi hành chương bảy mươi hai thiên sứ đấu la vạn đạo lưu khiếp sợ là hắn ở vạn đạo lưu hiện thân trong nháy mắt cứ điểm bên trong đường thần ngay lập tức phát hiện tung tích của đối phương trong hai mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng vạn đạo lưu cùng đường thần hai người có thể nói là chân chính đối đầu hai người chính là cùng một thời đại người từ thời tuổi trẻ bắt đầu liền vẫn tranh đấu giờ khác này nhìn thấy vạn đạo lưu hiện thân trong nháy mắt đường thần cũng không có trần t r ờ chút nào thân hình cũng trực tiếp phóng lên trời trực tiếp tiến lên l ê n tiếp vạn đạo lưu đối thủ của ngươi là lão phu đường thần âm thanh lập tức chuyển đến Sau m ộ trong khắc, t t a khoảnh ạ t h i khắc hai người công kích cũng trực tiếp oanh đến cùng một chỗ có điều rất nhanh khiến vạn đạo lưu kinh hãi sự tình phát sinh hắn màu vàng thanh kiếm ở cùng đường thần đụng vào trong nháy mắt thanh kiếm dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng nước toắt h ra trực tiếp bị hạo thiên truy bắn chó nát một luồng khủng bố sức mạnh bá đạo cũng trong nháy mắt bao phủ đến miễn cưỡng đem vạn đạo lưu cho hất bay ra ngoài thực lực của ngươi nhìn thấy tình cảnh này sau khi vạn đạo lưu trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh hãi bởi vì hắn phát hiện đường thần thực lực so với tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ hơn không ít hắn cảm giác đường thần thực lực hôm nay mơ hồ có chút muốn vượt qua chín mươi chín cấp trình độ vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ vạn đạo lưu ngày hôm nay liền để chúng ta tới một người kết thúc được rồi nhìn đối diện vạn đạo lưu đường thần âm thanh lạnh leo nói rằng hai người cái trên trăm năm thời gian lần này đường thần hiển nhiên cũng muốn cùng v ạ n đạo lưu tới một người triệt để kết thúc trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc tự tin bây giờ đường thần thực lực so với đỉnh cao thời kỳ nhưng là mạnh mẽ hơn không ít ở long tiểu cương lượng lớn hàng đầu đ a n dược ra chỉ bên dưới đường thần bây giờ khí huyết đã khôi phục lại đỉnh cao thực lực càng là so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần ừ đường thần không nên cao hơn g quá sớm đối thủ của ngươi là bọn họ đậu thủ v ạ n đạo lưu lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói gần như trong nháy mắt phía dưới mười hai bóng người cũng trực tiếp phóng lên trời sau đó trực tiếp đem đường thần vây quân lên kết trận giết mười hai người cùng một màu đều là phong hào đấu la cấp bậc trong đó sáu cái t h ỉ n h lình đều là vượt qua chín mươi lăm cấp siêu cấp đấu la cấp bậc gần như trong nháy mắt trực tiếp kết thành đại trận ngay lập tức chúng người khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp miễn cưỡng tăng lên gấp mười lần hơn nữa mười hai người khí tức hầu như hợp thành một thể phản phát hóa thành một thể thống nhất bình thường trực tiếp cùng đường thần chống lại lên đây là đường thần thay thế trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ m ặ t bất ngờ hắn phát hiện mười hai người liên tụ lại hơi thở này lại có thể cùng chính mình chống lại dĩ nhiên mơ hồ cùng hơi thở của chính mình đối lập lên không nghĩ đến ngươi thánh hồn điện vẫn còn có thủ đoạn như thế đường thần trên mặt cũng lộ ra một vệ nghiêm túc vẻ mặt đường thần các ngươi không có cơ hội đ ộ n thủ giết vạn đạo lưu lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói mười hai bóng người cũng trong nháy mắt hướng về đường thần bên người x u n g phong liều chết tới cùng lúc đó vạn đạo lưu cũng bay thẳng đến cứ điểm phương hướng vào tới h i ệ n nhiên là muốn m u ố nổ n ra cứ điểm thánh thiên sứ thẩm phán trong hư không vạn đạo lưu sau l ư n g thiên sứ sáu cánh võ hồn bên trên hào quang màu vàng nóng đại thịnh ngay lập tức một thanh khủng bố kiếm lớn màu vàng nóng cũng ở trong hư không hiển hóa ra ngoài sau đó một đạo khủng bố mấy trăm mét khủng bố kiếm khí cũng gào thét mà ra mạnh mẽ hướng về phía dưới cứ đ i ể m phương hướng bao phủ mà đi h ừ nhìn thấy tình cảnh này sau khi phía dưới mấy bóng người cũng trực tiếp phóng lên trời cùng lúc đó từng đạo từng đạo khủng bố hồn kỹ cũng bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận vạn đạo lưu công kích cuối cùng dĩ nhiên miễn cưỡng đem vạn đạo lưu công kích bắn tròn nát ồ dĩ nhiên chặn lại rồi đây là cực h ạ n đấu la ngoại trừ đường thần ở ngoài các ngươi vẫn còn có cực h ạ n đấu la ngươi là người nào rất nhanh b ạ n đạo lưu ánh mắt cũng rơi xuống cầm đầu một đạo quần đỏ nữ tử trên người trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ khiếp sợ người này không phải người khác thình lình chính là tiểu vũ mẫu thân bạch vũ nhu đối lập với nhân loại bình thường tới nói bạch vũ nhu chính là mười vạn năm hồn thú hóa hình mã thành việc tu luyện của bọn họ tốc độ trên thực tế muốn so với nhân loại bình thường muốn nhanh hơn không ít thêm vào lòng tiểu cương đan dược chống đỡ vì lẽ đó bây giờ bạch vũ nhu đã thành công bước vào chín mươi chín cấp trình độ mặc dù nói chỉ là mới vừa vừa bước vào chín mươi chín cấp thực lực chân chính cùng vạn đạo lưu so với còn kém một chút thế nhưng cũng sẽ không kém quá nhiều chí ít vạn đạo lưu không làm được dễ dàng nghiền ép bạch vũ nhu huống chi ở bạch vũ nhu bên người còn có đường nguyên độc cô bạc chờ mấy tôn siêu cấp đấu la ở mấy người liên t h ủ lại hiển nhiên căn bản là không sợ vạn đạo lưu thậm chí còn vượt qua thiên sứ đấu la vạn đạo lưu bạch vũ nhu mấy người ánh mắt cũng rơi xuống vạn đạo lưu trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ nghiêm túc vẻ mặt đối mặt trước mắt chín mươi chín cấp cực h ạ n đấu la bạch vũ n u mấy người cũng không có một chút nào bất cận đ người người bạch vũ nhu g thấy thế lúc này cũng trực tiếp tiến lên liên tiếp cùng lúc đó mấy người bên cạnh cũng không có trần c h ờ chút nào tương tự đi theo mặc dù nói bọn họ hồn lực đẳng cấp không sánh được vạn đạo lưu nhưng là mỗi người hồn kỹ nhưng là vô cùng bị thiên đặc biệt trương tam phong Độc cô cầu bại bọn bố mọi người, bọn họ hồn hoàn trong í tất thường tồn tại, vì lẽ đó thực vượt tu t cả lực đều đánh đó quy là lẽ bọn họ vỡ vì vi. xa r khoảnh khắc hai bên cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ từng luồng từng luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào hủy diệt báo tắp cũng điên cuồng báo phủ chết tiệt giờ khác này vạn đạo lưu sắc mặt hết sức khó coi mặc dù nói đơn đả độc đấu lời nói thực lực của hắn so với phía đối diện bất cứ người nào đều muốn mạnh mẽ hơn không ít nhưng làm ấ y người liên tục lại hắn không những chiếm không tới chút nào thượng phong ngược lại Hắn giờ phút này giờ chương ả m m giác ì n dĩ nhiên h đối bị p áp chế, n bảy mươi ba thiên sứ thần giáng lâm lòng tiểu cương hiện thân thiên sứ đấu la cũng chỉ đến như thế rất nhanh hai bên liền giao chiến mấy trăm cái tập hợp dần dần vạn đạo lưu cũng bắt đầu rơi vào hạ phòng bạch vũ n u âm thanh cũng lập tức chuyển đến vạn đạo lưu thực lực xác thực rất mạnh ở hắn b a i kiến người trong chỉ có đường thần cùng lòng tiểu cưng có thể vượt qua đối phương có điều giờ khắc này ở mấy người liên thủ lại h i ệ n nhiên vẫn là đem đối phương áp chế lại giờ khắc này vạn đạo lưu sắc mặt càng thêm khó xem ra sắc mặt cực kỳ âm trầm h i ệ n nhiên tâm tình vào giờ khắc này vô cùng phẫn nộ tình cảnh này h i ệ n nhiên là hắn bất luận làm sao đều không tưởng tượng nổi hắn không nghĩ đến bắt đầu đế quốc bên trong vẫn còn có một vị mạnh mẽ như vậy cực hạnh đỗ la hơn nữa bên cạnh mấy người mặc dù nói không phải cực hạn đấu la thế nhưng hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được mấy người thiên phú cùng tiềm lực trong đó mấy người dĩ nhiên không chút nào kém hắn nói cách khác nếu như nếu không có gì bất ngờ xảy ra nếu như cho bọn họ đầy đủ thời gian tương lai bọn họ đều có thể thành tựu cực hạn đấu la cấp bậc tồn tại vậy làm sao có thể không làm hắn khiếp sợ phải biết hắn đã là cái thời đại này đứng đầu nhất thiên tài nhưng là bây giờ lại lập tức bước lên nhiều như vậy không kém hắn thậm chí còn vượt qua cao thủ hàng đầu khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được ta muốn các ngươi chết ngay lập tức vạn đạo lưu trong lòng thì lại sinh ra vô tận s á c ý hắn quyết định lần này bất luận làm sao cũng phải đem mấy người triệt để giết chết nếu không thì chờ bọn hắn trưởng thành lời nói tuyệt đối là một cái khủng bố tai nạn giết chúng ta quả thực chính là chuyện cười bạch vũ nhu cười lạnh một tiếng nói vô c h i đã như vậy ngày hôm nay biến để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút thủ đoạn của l ã o phu vạn đạo lưu lạnh lùng nói trong hai mắt cũng né qua một vệ t kiên quyết vẻ mặt hiển nhiên là chuẩn bị quyết tâm ngay lập tức chỉ thấy vạn đạo lưu hai tay kết tấn sau đó phía sau thiên sứ võ hồn bên trên vô tận thần quang trong nháy mắt phóng ra một luồng khủng bố cực kỳ mênh m ô n g khí tức c ũ n g t ừ trên người hắn b ộ c phát ra ngay lập tức trong hư không một luồng khủng bố vô biên mênh m ô n g ý chí cũng giống như giáng lâm bình thường thiên sứ giáng lâm vạn đạo lưu âm thanh cũng lập tức chuyển đến sau một khắc trong hư không một cột sáng từ trên trời ra xuống trực tiếp đem vạn đạo lưu thân thể bao phủ lại sau đó vạn đạo lưu khí tức trên người cũng như ngồi trung hòa tiễn bình thường bắt đầu điên cuồng tăng vật lên gần như trong nháy mắt công phu liền trực tiếp đ sau đó một luồng trước nay chưa từng có vô thượng uy nghiêm khí tức cũng từ vạn đạo lưu trên người bắt đầu bay lên trên người khí chất cũng đột nhiên đại biến trong hai mắt ánh sáng cũng biến thành cực kỳ lạnh lẽo một b ầ y kiến h ồ i một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến trong giọng nói tràn ngập một loại cao cao tại thượng khí tức đây là ngươi không phải vạn đạo lưu ngươi là người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi bạch vũ nhu mấy người sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra giờ khác này bọn họ cảm nhận được một luồng cực kỳ khủng bố uy nghiêm bao phủ đến đối phương khí tức cùng trước vạn đạo lưu hoàn toàn khác nhau ra tay toàn lực rất nhanh bạch vũ n u âm thanh cũng lập tức chuyển đến trong khoảnh khắc mấy người cũng đem trong cơ thể hồn lực thôi thúc đến cực h ạ n mấy đạo khủng bố bá đạo hồn kỹ cũng bay thẳng đến vạn đạo lưu trên người bao phủ tới một đám dung d h ế quả thực là nhìn thấy mấy người động tác sau khi vạn đạo lưu trong hai mắt cũng né qua một vệt lạnh léo v ẻ chỉ thấy sau lưng của hắn thiên sứ võ hồn hào quang trói lọi cuối cùng dĩ nhiên trực tiếp cùng hắn thân thể hợp lại là một hóa thành một vị thiên sứ sáu cánh trong tay thiên sứ thanh kiếm cũng trực tiếp đột nhiên chém ra trực tiếp đón nhận mấy người công kích mấy người hồn kỹ gần như trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng nghiền nát nương theo thân thể cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài gần như trong nháy mắt liền trực tiếp bị đánh bại thần người thành thần bạch vũ nhu đầy mặt khiếp sợ nói rằng thực lực này hiển nhiên căn bản là không phải phong hào đấu la có thể có được đây tuyệt đối là thần linh sức mạnh mọi người biểu cảm trên gương mặt cũng đều trở nên cực kỳ khó xem ra người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy có thể chết ở bản t h ầ n trong tay là vinh hạnh của các ngươi sau một khắc chỉ thấy trong tay đối phương thiên sứ thánh kiếm lại một lần nữa bắn nhanh ra hơi thở của sự hủy diệt bay thẳng đến mọi người trên người bao phủ tới uy ph Cúp trong, trong khoảnh khắc một đạo kiếm khí màu đỏ ngòm phóng lên trời trong nháy mắt trực tiếp đón nhận thánh thiên sứ công kích hai đạo khủng bố hồn ký trực tiếp oanh đến cùng một chỗ thư không trong nháy mắt đổ nát khủng bố bao tắp cũng điên cuồng bao phủ từng đạo từng đạo khủng bố vết nứt không gian cũng điên cuồng lan tràn ra chỉ thấy một đạo bạch đi bóng người cũng trực tiếp đạp không mà đến người đến không phải người khác thình lình chính là long tiểu cương tu la kiếm ngươi là thần tu la chuyên nhân không đúng thật giống không phải tu la kiếm ngươi là người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi thanh thiên sứ lông mày cũng c a o lên đến ánh mắt nhìn chòng chọc vào long tiểu cương lạnh lùng nói không biết bùn công tử nên gọi ngươi vạn đạo lưu vẫn là thiên sứ thần long tiểu cương lạnh lùng nói nơi này chính là vũ hồn đại lục không phải thần giới nơi này không phải ngươi ngang ngược địa phương long tiểu cương âm thanh cũng lại một lần nữa chuyên r a long tiểu cương đã nhận ra được trước mắt bóng người rõ ràng đã không phải vạn đạo lưu mà là thiên sứ thần s á c thực nói là vạn đạo lưu thông qua bí pháp tiếp dẫn một đạo thiên sứ thần thần hồn để thiên sứ thần thần hồn tạm thời dung hợp đến vạn đạo lưu trên người tiểu tử n g ư ơ i muốn chết thiên sứ thần nghe được long tiểu cương l ờ i nói sau khi đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng chính mình đường đường thần giới thiên sứ thần bây giờ lại bị một p h à m nhân như vậy miệt thị tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được chỉ bằng ngươi nếu như là ngươi bản tôn giáng lâm lời nói bổn công tử xác thực không phải là đối thủ có điều hiện tại chỉ là một tia thần hồn mà thôi nếu dám g á n lâm nơi này như vậy ngày hôm nay bổn công tử liền chém ngươi long tiểu cương âm thanh lạnh leo nói rằng sau một khắc trường kiếm trong tay bên trên chín cái màu vàng nóng hồn hoàn cũng hiện hóa ra ngoài một luồng khủng bố vô thượng sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bộ phát ra thần tứ hồn hoàn ngươi làm sao có khả năng có nhiều như vậy thần tứ hồn hoàn ngươi đến cùng được cái gì thần linh truyền thừa nhìn thấy long tiểu cương trên người dĩ nhiên có nhiều như vậy thần tứ hồn hoàn thiên sứ thần trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi phải biết mặc dù nói thần linh có năng lực ban tặng người truyền thừa thần hoàn nhưng là trên thực tế này thần tứ hồn hoàn cũng là có hạn chế căn bản là không thể không ngừng nghỉ ban tặng mà trước mắt long tiểu cương tình huống hiển nhiên là có chút đánh vỡ thường quy chương bảy mươi b ố thần chiến giết thần ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi long tiểu cương lạnh lùng nói muốn chết tiểu tử ta thừa nhận ngươi xác thực hết sức tươi đẹp ở tình huống bình thường vùng thế giới này xác thực không có ai là đối thủ của ngươi có điều ngươi chúng quy chỉ là chín mươi chín cấp cũng không có bước vào bất cấp ngày hôm nay ta liền để ngươi biết một hồi phàm người cùng thần mình chân chính tranh lệ thiên sứ thần âm thanh lạnh leo nói rằng trong hai mắt tràn đầy vô tận lạnh leo s xa ý nếu muốn giết ta chỉ bằng ngươi còn kém xa lắm long tiểu cương khinh thường nói đi chết thiên sứ thần thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào khí tức trên người cũng điên c u ồ n g phun trào lên trong tay thiên sứ thanh kiếm hào quang trói lọi bay thẳng đến long tiểu cương trên người bao phủ lại đây man linh phụ thể ưu minh long trào ngự long phi thiên gần như trong nháy mắt long tiểu cương trong nháy mắt trực tiếp phát động mấy đạo hồi kỹ hỏa long lĩnh vực trí tôn kiếm vực cùng lúc đó l o ở sở hữu hồn kỹ ba mươi cùng lĩnh vực gia trì bên dưới giờ khác này lòng tiểu cương khí tức trên người cũng như ngồi trung hỏa tiễn bình thường điên cùng tăng vọt lên mặc dù nói giờ khác này lòng tiểu cương tu vi cũng không có đột phá bách cấp bình cảnh nhưng là khí tức nhưng cùng đối diện thiên sứ thần không kém chút nào kinh thần chạm trước mắt phương hoa kiếm nhận phong bạo sau đó từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt sát phạt thủ đoạn cũng trực tiếp bao phủ mà ra trực tiếp đón nhận thiên sứ thần công kích hai bên cũng trong nháy mắt trực tiếp chiến đến cùng một chỗ rầm rầm rầm rầm chỉ nghe trong hư không từng trận khủng bố trầm thấp tiếng nổ vang r ề n chuyển đến sau đó bầu trời cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên từng đạo từng đạo khủng bố vết nước không gian cũng điên cuồng quyết tán hủy d i ệ t không gian báo tắp cũng không ngừng hướng về bốn phương tám hướng tàn phá tình cảnh nhìn qua vô cùng khủng bố rất nhanh hai bên liền trực tiếp ở trong hư không đại chiến mấy trăm cái tập hợp chết、thiệt. có điều giờ khắc này thiên sứ thần sắc mặt nhưng là trở nên cực kỳ khó xem ra bởi vì hắn phát hiện mình giờ khắc này không những không có áp chế long tiểu cương trái lại bị đối phương cho áp chế long tiểu cương thực lực dĩ nhiên so với hắn tưởng tượng bên trong muốn mạnh mẽ hơn không ít đây chính là thực lực của ngươi sao xem ra cũng chỉ đến như thế nếu như chỉ có trình độ như thế này lời nói như vậy ngày hôm nay bổn công tử liền đưa ngươi ra đi được rồi nơi này không phải thần giới không phải lấy có thể ngang ngược địa phương long tiểu cương thanh â m lạnh như băng cũng lập tức chuyển đến cựu dương phân thiên viêm long hằng thế long tượng cựu kích lúc này hỏa long võ hồn mấy cái khủng bố vô thượng sát phạt hồn kỹ cũng trong nháy mắt b ộ c phát ra mấy đạo khủng bố công kích cũng điên cuồng hướng về lòng tiểu cương trên người b ộ c phát ra điên cuồng hướng về thiên sứ thần trên người bao phủ tới không được thần thánh thủ hộ vạn dương lang thiên thiên sứ thần thấy thế lúc này cũng không dám có trần trờ chút nào khí tức trên người cũng điên cuồng phun trào lên chỉ thấy trong hư không một đạo khủng bố hơi thở nóng bỏng trong nháy mắt p h ó n g ra một vòng khủng bố màu vàng đại nhận hiển hóa ra ngoài mặt trên đầy dẫy một luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt trực tiếp đón nhận lòng tiểu cương công kích dầm dầm dầm dầm. trong nháy mắt mấy đạo công kích cũng trực tiếp ở trong hư không oanh đến cùng một chỗ toàn bộ bầu trời cũng trong nháy mắt nước t o á t ra toàn bộ hư không hoàn toàn triệt để đổ nát ra hủy diệt báo tắp cũng hướng về lòng tiểu cương hai người trên người bao phủ mà ra long tượng thủ hộ long tiểu cương thấy thế cũng không dám có trần trờ chút nào trực tiếp phát động viễn cổ long tượng hồn cốt kỹ năng một đạo khủng bố màn ánh sáng đem quanh thân bao phủ lại ngay lập tức hủy diệt báo tắp trong nháy mắt bao phủ đến trên người hắn một luồng khủng bố vô thượng lực lượng khổng lồ kéo tới cả người thân thể cũng trực tiếp bị miễn cưỡng hất bay ra ngoài một mặt khác thiên sứ thần quanh thân cũng bay lên một đạo khủng bố màn ánh sáng màu và nóng có điều tương tự cả người thân thể cũng bị hất bay ra ngoài có điều thiên sứ thần mặc dù nói đạt đến bách cấp trình độ nhưng là bây giờ này cũng không phải hắn chân thân hắn hết thể đều dựa vào nguyên bản vạn đạo lưu này một thân thể đến chống đỡ vạn đạo lưu này một thân thể cùng long tiểu cương thân thể so ra hiển nhiên phải kém mười vạn tám ngàn dặm vì lẽ đó này này khủng bố xung kích bên d ư ớ i thân thể trong nháy mắt chịu đến khủng bố trọng thương nguyên bản thiên sứ thần hồn mạnh mẽ điều động này một bộ thân thể đối với hắn thân thể thì có khủng bố thương tích lần này xung k giờ khác này thiên sứ thần hiển nhiên cũng cảm nhận được điểm này sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hơn nữa hắn đây chỉ là một đạo thần hồn có thể kéo dài thời gian cũng vô cùng có hạn liên tiếp bạo phát bên dưới giờ khác này năng lượng tiêu hao hiển nhiên cũng là vô cùng khủng bố kết thúc đi chết đi đang lúc này long tiểu cương thân hình cũng hiển hóa ra ngoài mặc dù nói mới vừa rồi bị hất bay ra ngoài thế nhưng là cũng không có bị cái gì quá nặng thương thế đối lập với thiên sứ thần tới nói hiển nhiên muốn khá hơn nhiều trong khoảnh khắc một luồng khủng bố tuyệt thế vô cùng kiếm ý cũng từ lòng tiểu cương trên người bộ phát ra nương theo một luồng tràn ngập vô tận ác liệt sát phạt khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra không được cảm nhận được lòng tiểu cương trên người bộ phát ra khí tức kinh khủng sau khi thiên sứ thần sắc mặt nhất thời đại biến lúc này không dám có trần trờ chút nào trực tiếp lại một lần nữa điên cuồng thôi thúc trong cơ thể thần lực địa ngục xúc thủ thiên la địa võng ác mộng không gian nhìn thấy tình cảnh này sau khi lòng tiểu cương căn bản là không cho đối phương chút nào cơ hội thở lấy hơi mấy đạo hồn ký trong nháy mắt phát động trực tiếp đem sở hữu không chế loại hồn ký tất cả đều bạo phát ra trong g i â y lát này mặc dù nói thiên khiến thần thực lực rất mạnh nhưng là tại đây vài đạo hạn chế loại hồn kỹ bên d ư ớ i hiện nhiên cũng chịu đến ảnh hưởng thân thể cũng xuất hiện ngắn ngủi linh trệ chính là hiện tại kiếm đạo độc tôn vạn kiếm quy tông kiếm chủ thiên địa gần như trong nháy mắt long tiểu cương trong tay ỷ thiên kiếm võ hồn bên trên cũng phóng ra một đạo khủng bố vô tận thần quang trong g i â y lát này toàn bộ hư không thiên địa phản g phất hoàn toàn bị phong tỏa lại bình thường vô biên hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào trong bầu trời một thanh khủng bố kiếm lớn màu đỏ ngòm bóng mờ cũng hiện hóa ra ngoài sau đó mang theo một luồng khủng bố tuyệt thế vô cùng khí tức mạnh mẽ hướng về thiên sứ thần trên người đánh tới không thiên sứ thần mới vừa tránh thoát vài đạo hồn k ỹ hạn chế đông nhiên chỉ cảm thấy một luồng khủng bố mùi chết chóc từ đáy lòng bắt đầu bay lên ngay lập tức liền phát hiện trong hư không khủng bố bóng m ở hoàn toàn biến s á c chết đi long tiểu cương trong cơ thể hồn lực điên cồn g bao phủ mà ra trong nháy mắt trong hư không cự kiếm bóng m ở cũng bùng nổ ra h à o qua nóng ánh sau đó trực tiếp chém xuống xì xì. không có một chút nào hồi hộp bây giờ đã đến chân chính cung dương hết đà thiên sứ thần trực tiếp bị miễn cưỡng chém thành hai nửa th còn vạn đạo lưu tự nhiên cũng không có may mắn thoát khỏi thi thể cũng trực tiếp từ trong hư không rơi xuống mạnh mẽ đập xuống đất c h ư n g bảy mươi lăm như bẻ cánh khô chém giết vạn tầm tật sao làm sao có khả năng chết chết rồi đại cung p h ụ n g dĩ nhiên ngã xuống giờ khác này phía dưới mọi người hiển nhiên cũng đều chú ý tới tình cảnh này thánh hồn đế quốc người nhìn thấy vạn đạo lưu dĩ nhiên ngã xuống sau khi sắc mặt nhất thời cũng là đại biến phải biết vạn đạo lưu vậy cũng là thánh hồn đế quốc chân chính trụ cột tinh thần vạn đạo lưu nga xuống đối với thánh hồn đế quốc tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại đà kích tại sao lại như vậy vạn tầm tật nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt càng trở nên cực kỳ khó xem ra hiển nhiên tình cảnh này cũng là hoàn toàn ra khỏi vạn tầm tật bất ngờ nguyên bản hắn cho rằng vạn đạo lưu xuất hiện thêm vào thẩm phán đoàn kỵ sĩ lần này tuyệt đối có thể căn cứ bất cứ điểm nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên sẽ là kết quả này vạn đạo lưu dĩ nhiên ngã xuống Giết! cùng lúc đó bắt đầu đế quốc bên này nhìn thấy kết quả này sau khi từng cái từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc hưng phấn trong lúc nhất thời sĩ khí chấn động mạnh lúc này cũng điên cuồng hướng về đối diện thánh hồn đại quân của đế quốc xung ký tới tất cả mọi người nghe lệnh ra tay toàn lực giết trong hư không long tiểu cương nhìn thấy tình cảnh này sau khi lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói trong khoảnh khắc bạch vũ nhu mấy người cũng không có trần c h ờ chút nào bay thẳng đến đối diện thánh hồn đại quân của đế quốc bên trong cao thủ bên người sung phong liều chết tới mà giờ k h ắ c này long tiểu cương ánh mắt ngưng lại cuối cùng trực tiếp khóa chặt thánh hồn đại quân đế quốc trung ương một bóng người trên người trong hai mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng này một bóng người không phải người khác thình lình chính là vạn tẩm tật lúc này không có trần trờ chút nào long tiểu cương thân hình cũng bay thẳng đến vạn tẩm tật bên người sung phong liều chết tới ngăn hắn lại cho ta vạn tầm tật hiển nhiên cũng chú ý tới trong hư không long tiểu cương nhìn thấy long tiểu cương đem mục tiêu phóng tới trên người chính mình đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ sợ hãi vừa nãy thời điểm hắn nhưng là đã được kiến thức long tiểu cương thực lực khủng bố l i ề n vạn đạo lưu đều không đúng long tiểu cương đối thủ thống chi là hắn giết vạn tầm tật bên người một đám hộ vệ thấy thế lúc này cũng không có trần trờ chút nào khí tức trên người điền cùng phun trào bay thẳng đến long tiểu cương bên người chúng giết tới có thể trở thành vạn tầm tật hộ vệ thực lực của những người này hiển nhiên cũng đều không kém có điều đáng tiếc chính là bọn họ gặp phải long tiểu cương liệu tinh hoạ vũ l o n g tiểu cương thấy thế lúc này cũng chẳng thèm cùng bọn họ có chút phí lời trực tiếp phát động một kỹ trong hư không đ ầ y trời hỏa vũ từ trên trời giang xuống bay thẳng đến mọi người trên người bao phủ tới bây giờ l o n g tiểu cương nhưng là đã đạt đến khủng bố chín mươi chín cấp trình độ vì lẽ đó buộc phát ra hồn hướng kỹ uy lực so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần gần như trong nháy mắt mọi người thân thể trực tiếp bị bao phủ lại từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết t h ê lương không ngừng truyền ra vẹn vẹn vừa đối mặt ngoại trừ ba vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại ở ngoài người còn lại trực tiếp tất cả đều bị hóa thành cho bụi ba vị phong hào đấu la cũng đều chị n à y mấy cái phong hào đấu la mạnh nhất chỉ là chín mươi lăm cấp trình độ mà thôi cùng l o n g tiểu cương so với hiển nhiên là kém không ít đưa các ngươi ra đi nhìn chặn ở trước mặt mình ba vị phong hào đấu la sau khi l o n g tiểu cương đáy mắt cũng né qua một nụ cười gần b ẻ kiếm nhận phong bạo ỷ thiên kiếm võ hồn trong nháy mắt bùng nổ ra một đạo hào quang n g ánh trong hư không đầy trời kiếm khí cũng điên cuồng bao phủ trực tiếp hóa thành một đạo khủng bố bao tác hướng về mấy người trên người bao phủ tới không được mau lui lại mấy người nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng là đ ạ biến hiển nhiên là từ đòn đánh này bên trong cảm nhận được một luồng đậm mũi chết chóc Muốn đi. các người đi được sao địa ngục xúc thủ thiên la địa võng chiến tranh đập lên gần như trong nháy mắt mấy đạo khống chế loại hồn kỹ cũng trực tiếp tác dụng thì huyết đằng hoàng bóng mờ cũng hiển hóa ra ngoài trực tiếp đem ba người thân thể cầm cố lên cùng lúc đó v i ê n cổ long tượng bóng mờ cũng đột nhiên hướng xuống đất trên đạ xuống khủng bố lực xung kích trong nháy mắt bao phủ đến ba người trên người cả người thân thể cũng trực tiếp rơi vào trạng thái hôn mê ngay lập tức trong hư không vô tận báo tắp cũng trong nháy mắt đem mấy người thân hình miễn cưỡng thôn vệ không có một chút nào hồi hộp ba vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại trực tiếp bị miễn cưỡng cắn gi lấy bây giờ long tiểu cương thực lực loại này cấp bậc phong hào đấu la ở trước mặt của hắn quả thực cùng run dế không hề khác gì nhau hắn bây giờ mặc dù nói không có bách cấp thành thần nhưng là thực lực so với phổ thông bách cấp thành thần cấp bậc tồn tại đều muốn mạnh mẽ hơn không ít n g ư ơ i n g ư ơ i giờ khác này vạn tầm tật nhìn thấy tình cảnh này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ bắt đầu kinh hãi hiển nhiên cũng là bị long tiểu cương thực lực cho chân kinh rồi đón lấy đến thế người long tiểu cương lạnh lùng nói đối với ở trước mắt vạn tầm tật long tiểu cương nhưng là hoàn toàn không có một chút nào hảo cảm có thể nói nguyên tắc bên trong tất cả bi kịch đầu nguồn đều là trước mắt vạn tầm tật nếu như vạn tầm tật không đúng A âm ra tay nếu như vạn tầm tật không có đối với xạ dạ ra tay hay là thì sẽ không có nhiều như vậy bi kịch chết đi một luồng khủng bố sát ý cũng trực tiếp từ trên người hắn bắt đầu bay lên linh hồn báo táp nhất kiếm c h à n g thiên gần như trong n g á y mắt long t h i ể u cương liền trực tiếp phát động công kích linh hồn khủng bố linh hồn báo táp trong nháy mắt bao phủ mà ra gần như trong n g á y mắt vạn tầm tật thân thể rung mạnh sắc mặt trở nên tiềm bạch cực kỳ trong miệng máu tươi phun mạnh hiển nhiên là linh hồn chịu đến khủng bố trọng thương cùng lúc đó một đạo khủng bố kiếm khí màu đỏ ngòm cũng điên cuồng báo phủ trong cả người thân thể cũng trực tiếp bị chia ra làm h a i hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại trực tiếp bị miễn cưỡng tuân h sát bây giờ vạn tầm tật liền chín mươi năm cấp đều không có đ ạ t đến đối mặt long tiểu cương tự nhiên là căn bản cũng không có chút nào sức lực chống đỡ lại chết rồi dĩ nhiên chết rồi tại sao lại như vậy nhìn thấy vạn tầm tật dĩ nhiên n g ã xuống sau khi thánh hồn đế quốc một phương tinh thần lại một lần nữa chịu đến khủng bố xung kích và đạo lưu cùng vạn tầm tật liên tiếp n g ã xuống đây đối với thánh hồn đế quốc tới nói tuyệt đối là một cái đả kích khổ tất cả mọi người nghe lệnh người đầu hàng không giết không có vạn đạo lưu cùng vạn tầm tật sau khi thánh hồn đế quốc một phương hiển nhiên cũng không lật nổi cái gì so lớn toàn bộ bên trong chiến trường thế cuộc hầu như hoàn toàn xuất hiện nghiêng về một bên nguyên bản kiềm chế lại đường thần mười hai đại thẩm phán kỵ sĩ kỵ sĩ trưởng giờ khác này ở bạch vũ nhu mọi người gia nhập bên dưới cuối cùng cũng trực tiếp bị miễn cưỡng c h é m giết thánh hồn đế quốc một phương hầu như trong nháy mắt ta vỡ đầu hàng ta đầu hàng đừng có giết ta nghe được long tiểu cương lợi nói sau khi thánh hồn binh lính của đế quốc thấy thế lúc này cũng dồn dập thả xuống binh khí trừ một chút nguyên bản thánh hồn điện cực đoan phần những người này nguyên bản đều là nam đầu đế quốc người cho nên đối với thánh hồn đế quốc tự nhiên cũng không tồn tại cái gì cái gọi là trung thành Trưng nhất thống thiên、hạ. Đột phá 100 cấp. Sau đó đại chiến tự tin, thời toàn triệt kết thúc. tất triệt thanh triệu trực tiếp triệt tử, thế trong, một tòa trong, toàn người người hạng. chiến nhiên cũng liền không có gì khó tin, chỉ dùng gần nửa ngày thời gian, toàn bộ đại chiến liền Những nơi chống còn quân hàng. Công nào? bên bên gì phá khó chỉ hiểm phải phủ cấp. mấy đại đại lại lại đại điểm đó để đều để để đầu đó đệ bộ bộ có cả Cứ cứ Sau sau dựa yếu lý, làm vào bị bắc đấu đế quốc mặc dù nói ở bề ngoài là tuyết tinh đại đế làm chủ nhưng là trên thực tế bây giờ thiên đấu đế quốc cũng đã k h ô n g chế ở thiên đan cắt trong tay long tiểu cương mới là bắc đấu đế quốc chân chính chúa tể tất cả ám kế hoạch làm việc nếu vạn đạo lưu cùng vạn t ầ m tật cũng đã nga xuống như vậy thánh hồn đế quốc cũng không có tồn tại cần phải là thời điểm triệt để nhất thống toàn bộ đại lục long tiểu cương trực tiếp nói trận chiến này không chỉ vạn đạo lưu cùng vạn t ầ m tật đều nga xuống hơn nữa liền mang theo nguyên bản thánh hồn điện cao thủ cũng đều ngã xuống hơn nữa vâng công tử nghe được long tiểu cương lời nói sau khi trên mặt của mọi người cũng lộ ra một vệ vẻ kích、động. sau đó đón lấy bắt đ ấ u đế quốc mấy triệu đại quân trực tiếp tiến vào thánh hồn đế quốc bên trong qua nơi toàn bộ đại quân cũng là thế như chè tre bởi vì vạn đạo lưu cùng bạn tầm tật ngã xuống tin tức đã triệt để truyền ra vì lẽ đó còn lại thánh hồn đại quân của đế quốc căn bản cũng không có phản kháng ý nguyện vì lẽ đó toàn bộ bắt đ ấ u đế quốc đại quân có thể nói là một đường quét ngang vẹn vẹn chỉ dùng thời gian ba tháng mấy triệu bắt đ ấ u đế quốc đại quân liền trực tiếp binh lâm thánh hồn bên giới thành cuối cùng thánh hồn đế quốc vẹn vẹn chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại không tới thời gian một tháng cuối cùng toàn bộ thánh hồn bên cạnh thành trực tiếp tri thời gian xa xôi trong n y mắt lại là thời gian mười năm đi qua bắc đầu đế quốc không đúng bây giờ nên xưng là võ hồn đế quốc ở bắc đầu đế quốc tiêu diệt thánh hồn đế quốc sau khi liền trực tiếp nhất thống toàn bộ vũ hồn đại lục cuối cùng bắc đầu đế quốc cũng trực tiếp đổi tên là võ hồn đế quốc ngay hôm đó võ hồn đế quốc trong hoàng cung đột nhiên một luồng khủng bố mênh mông khí tức cũng điên cuồng phun trào lên nương theo trong bầu trời một đạo khủng bố cổ sáng cũng bắt đầu bay lên nương theo một cái từ kim sắc thần lòng bóng mở cũng hiển hóa ra ngoài một luồng khủng bố vô biên mênh mông khí tức cũng từ này bóng mở trên người tản mắt ra đây là hơi thở thật là khủng bố. bệ hạ là bệ hạ bệ hạ đây là đột phá cảm nhận được này khí tức kinh khủng sau khi võ hồn trong thành hầu như sở hữu cao thủ đều bị này khí tức kinh khủng đè ép ánh mắt cũng đều rơi xuống hoàng cung phương hướng trên mặt cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ kính nể vẻ mặt mười năm trước b ắ t đ ầ u đế quốc tiêu diệt thánh hồn đế quốc sau khi tuyết tinh đại đế liền thoái vị đem ngôi vị hoàng đế tặng cho long tiểu cương mà long tiểu cương cũng đã trở thành võ hồn đế quốc đế hoàng cuối cùng toàn bộ trong thiên địa số mệnh cũng tất cả đều gia tăng đến long tiểu cương trên người đương nhiên, đối với tuyết tinh, long tiểu cương cũng không có bạc đái đối phương lấy ra không ít đan dược còn có thứ tốt bây giờ trải qua những n à y n ă m sau khi đối phương cũng đột phá chín mươi cấp trở thành một vị phong hào đấu la cấp bậc tồn tại hô cuối cùng cũng coi như là đột phá trong hoàng cung một chỗ trong mặt thất long tiểu cương con mắt cũng chậm rãi mở cảm nhận được trên người mình tình huống sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động d ụ c dùng thời gian mười năm đem toàn bộ trong thiên địa số mệnh lực lượng tụ lại lên long tiểu cương này mới thành công bước vào b á c cấp có thể tưởng tượng được có cỡ nào khó khăn keng hôn đột kiếm thần trung cực mới thi song thành khen thưởng sở hữu hồn hoàn tất cả đều tăng lên vì là thần tứ hồn hoàn khen thưởng hôn độn kiếm thần hồn cốt một bộ ngay lập tức long tiểu cương trong đầu một thanh âm cũng lập tức chuyển đến sau đó hắn chỉ cảm thấy một luồng khí tức kinh khủng cũng từ trên người hắn bắt đầu bay lên hỏa l o n g võ hồn cùng ý thiên kiếm võ hồn cũng đều hiện hóa ra ngoài chỉ thấy nguyên bản hỏa l o n g võ hồn bên trên hồn hoàn ánh sáng cũng bắt đầu không ngừng chuyển hóa cuối cùng cùng một màu tất cả đều biến thành màu và nóng cùng lúc đó hai cái võ hồn bên trên nguyên bản chín cái hồn hoàn tất cả đều biến thành mười cái hồn hoàn đã như thế hai cái võ hồn cùng lúc đó ở trước mặt của hắn sáu khối hồn cốt cũng hiện hóa ra ngoài mỗi một khối hồn cốt đều vượt xa trước hắn dung hợp mười vạn năm hồn cốt sau đó không chờ hắn phản ứng lại sáu khối hồn cốt trực tiếp hóa thành một vệt sáng sau đó trực tiếp đi vào lòng tiểu cương trong cơ thể ở tình huống bình thường l ò n g tiểu cương đã dung hợp một chút hồn cốt dung hợp quá vị trí là không thể lại dung hợp hồn cốt nhưng là l ò n g tiểu cương cảm giác được trong cơ thể mình hồn cốt dĩ nhiên cùng này mấy khối hồn cốt d u nhiên cùng này mấy khối kiếm thần hồn cốt dĩ nhiên cùng này mấy khối hồn cốt dĩ nhiên cùng nhau cảm giác thật là mạnh cảm nhận đến đó khắc tình huống trong cơ thể sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ chấn động này hồn cốt nhưng là chân chính thần linh hồn cốt so với trước mười vạn năm hồn cốt mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần giờ khác này dung hợp hồn cốt sau khi long tiểu cương phát hiện mình thể phách so với trước thời điểm mạnh mẽ rồi đâu chỉ gấp mười lần quả thực hoàn toàn chính là chân chính thoát thai hòa cốt cho tới hồn kỹ tự nhiên cũng so với trước thời điểm càng mạnh hơn có điều đang đột phá bách cấp sau khi long tiểu cương cũng hiểu rõ ra đến bách cấp sau khi hồn kỹ phản mà đã không phải quan trọng nhất đồ vật đến thần cấp sau khi d i ơ tay nhấc chân mỗi một đạo công kích đều so với chức mạnh mẽ nhất hồn ký đều muốn mạnh mẽ hơn không ít keng ký chủ đạt đến vùng thế giới này cực h ạ n xin mời ký chủ ở trong vòng một năm làm ra lựa chọn phi thăng vẫn là phá thoái hư không hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển ra h ả dĩ nhiên xuất hiện lựa chọn nghe được cái này sau khi long tiểu cương trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ vẻ có điều rất nhanh cũng là thoải mái dù sao vùng thế giới này cùng trước chính mình trải qua mấy cái thế giới không giống thế giới này vũ hồn đại lục chỉ là hạ giới ở trên hắn còn có thần giới tồn tại đến hắn cảnh giới bây giờ ở tình huống bình thường là nên phi thăng tiến vào thần giới bất quá đối với thần giới long tiểu cương cũng không hứng thú lắm hắn xem qua nguyên tắc tự nhiên rõ ràng vùng thế giới này thần giới là ra sao tồn tại giáo điều cứng nhắc quá nhiều hầu như không có cái gì tự do điều này hiển nhiên không phải l o n g tiểu cương yêu thích lần này chỉ có thể dừng lại một năm sao long tiểu cương hỏi ở tình huống bình thường chỉ có một năm vùng thế giới này có thượng giới tồn tại vì lẽ đó hệ thống chỉ có thể áp chế một năm đương nhiên nếu như ký chủ đồng ý tiêu tốn nhân quả điểm lời nói cũng có thể kéo dài hệ thống âm thanh chuyển đến nhân quả điểm kéo dài một cái cổ kính trong phòng một đạo toàn thân áo trắng khuôn mặt tuấn giật bóng người chậm rãi ngồi dậy luyện hóa trong đầu trong ký ức trong miệng lẩm bẩm nói người này không phải người khác thình lình chính là rời đi vũ hồn đại lục long tiểu cương có điều bây giờ nên xưng là cổ hạ ở luyện hóa trong đầu ký ức sau khi cổ hạ cũng rõ ràng chính mình tình cảnh đồng thời cũng rõ ràng chỗ ở mình vùng thế giới này tình huống hắn không nghĩ đến chính mình dĩ nhiên đi đến dị hỏa đại lục đối với vùng thế giới này cổ hạ hiển nhiên cũng là hết sức quen thuộc có điều cùng mấy lần trước phá toái hư không không giống mấy lần trước giáng lâm tân thiên địa thời điểm đều là biến thành một đứa bé có điều lần này nhưng không phải như vậy mà là hơn hai mươi tuổi mà trên thực tế tuổi càng là vượt qua ba mươi tuổi đối với bộ thân thể này thân phận hắn cũng không xa lạ gì không phải người khác thình lình nguyên tắc bên trong tiền kỳ được ư n g đan vương cổ h ạ không nghĩ đến đời này thân phận dĩ nhiên là đ à n vương cổ hạ nếu ta đến rồi như vậy vận mệnh đương nhiên sẽ không cùng nguyên tắc bên trong như thế cổ hạ trong miệng lẩm bẩm nói rằng hơn nữa để cổ hạ có chút bất ngờ chính là luyện hóa trong đầu ký ức sau khi hắn phát hiện mình vẫn còn có một cái thân phận đặc biệt chính mình dĩ nhiên cùng viễn cổ tám trong tộc cổ tộc có chút quan hệ đương nhiên hắn cũng không phải cổ tộc người thông qua trí nhớ của hắn hắn khi còn bé đã từng gặp được một cái bị thương nặng luyện dược sư hắn một thân thuật luyện thuốc đều là người luyện dược sư kia truyền thụ có điều nhân vì chính mình lúc trước quá tuổi nhỏ vì lẽ đó chỉ học đến một chút sửa chữa một hồi nguyên tắc giả thiết mặt khác nơi này cổ hạ cũng không có cái gì ca ca loại hình người thân có điều vẹn vẹn chỉ là một ít da lông nhưng cũng để cổ hạ đạt đến lục phẩm luyện dược sư trình độ có thể thấy đối phương chế thuốc thủ đoạn khủng bố cỡ nào chỉ có điều sau đó không đến bao lâu đối phương liền trọng thương không trừng trị nga xuống trước khi chết đối phương cũng thổ lộ thân phận thông qua ông lão từng nói ông lão đến từ trung châu viễn cổ tám tộc một trong cổ tộc chính là cổ tộc luyện dược sư cổ hạ tên cũng là ông lão đạt được thậm chí ông lão trước khi chết cho cổ hạ lưu lại một viên lệnh bài để cổ hạ ngày sau đột phá thất phẩm luyện dược sư hoặc là bước vào đấu có điều khi đó cổ hạ hiển nhiên căn bản là không phải cái gọi là cổ tộc đại biểu cái gì vì lẽ đó cũng không có quá để ở trong lòng thúng chi ông lao lúc trước bởi vì đã người bị thương nặng có thể truyền thụ đồ vật của hắn cũng vô cùng có hạn vì lẽ đó ở cổ hạ chân thân giáng lâm trước hắn cũng có điều mới vừa vừa bước vào lục phẩm luyện dược sư còn tu vi cũng chỉ là đấu vương cảnh giới tồn tại mà thôi không nghĩ đến lại vẫn cùng cổ tộc có chút ngọn g ư n cổ hạ trong miệng lẩm bẩm nói những thứ đồ này nguyên tắc bên trong hiển nhiên đều là không có nói tới quá dù sao nguyên tắc bên trong cổ hạ chỉ là tiền kỳ một cái vai phụ mà thôi tự nhiên không có nhân vật chính giới thiệu như vậy vùng thế giới này thiên địa quy tắc cùng vũ hồn đại lục quả nhiên hoàn toàn khác nhau sau đó cổ hạ cũng cảm ứng được vùng thế giới này đặc biệt nơi vùng thế giới này bên trong đã không có võ hồn còn nguyên bản hồn kỹ ở thiên địa quy tắc cải tạo bên dưới cũng biến thành đấu kỹ thật huyền diệu pháp tắc không gian vận sóng quả nhiên vùng thế giới này không gian bản nguyên mức độ đậm đặc muốn so với trước mấy cái thế giới khủng bố hơn nhiều lắm cổ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo nguyên tắc bên trong vùng thế giới này bên trong đấu tông cảnh giới tồn tại liền có thể tiếp xúc pháp tắc không gian lợi dụng pháp tắc không gian lăng không hữ độ đến đấu tôn càng là có thể sẽ rách không gian ở vết b á n thánh càng là có thể thử nghiệm cấu trúc một vùng không gian loại thủ đoạn này có thể nói là lúc trước mấy cái thế giới liền muốn cũng không thể tưởng tượng ta hiện tại tu vi nên tính là b á n thánh hoặc là đấu thánh đi căn cứ chính mình hiểu một chút đối chiếu chính mình tình huống trong cơ thể cổ hạ cũng đối với thực lực của chính mình có một cái đại thể nhận thức ở vũ hồn đại lục mình đã bách cấp thành thần thực lực có thể nói có một cái to lớn tăng vọt bây giờ tiến vào vùng thế giới này sau khi hắn có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thật giống có thể điều khiển lực lượng không gian cấu trúc một vùng không gian loại năng lực này rõ ràng không phải đấu tôn có thể có được vì lẽ đó chí ít cũng là bàn thánh thậm chí đấu thánh cảnh giới tồn tại còn cụ thể cảnh giới gì h i ệ n nhiên còn cần chính mình chậm rãi tìm tòi coi như không tệ bắt đầu cổ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo loại này cấp bậc tu vi mặc dù là thả ở hậu kỳ cũng coi như là một phương cường giả mà ở tiền kỳ người mới trong địa đồ tuyệt đối là sự tồn tại vô địch gia mã đế quốc bên trong ở bề ngoài mạnh nhất cũng chỉ là c h i n đấu hoàng cấp bậc tồn tại mà thôi lén lút cũng là vân sơn thông qua hồn điện trợ g i ú p chạm tới đấu tông cấp bậc ngưỡng cửa mà thôi hiện tại thời gian này điểm vân một vẫn không có chân chính bước vào đấu tông cảnh giới cho tới cổ hạ tại sao biết chính là bởi vì thông qua luyện hóa ký ức sau khi hắn biết được bây giờ vân vận đệ tử nạp lan thế ra tiểu công chúa nạp lan yến nhưng mà vẫn không có từ hôn nói cách khác vẫn không có cái gọi là ước hẹn ba năm đã như vậy như vậy thống ngự vùng thế giới này liền từ tây bắc vực ra mã đế quốc bắt đầu đi cổ hạ trong miệng lẩm bẩm nói đáy mắt cũng né qua một vệ tinh quang đi đến vùng thế giới này sau khi cổ hạ mục tiêu tự nhiên cùng chức vũ hồn đại lục như thế mục tiêu của hắn cũng tương tự là thống ngự toàn bộ thiên địa xem ra cần hướng về vũ thản、thành、đi một lần sau đó cổ hạ trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói sở dĩ đi vũ thản thành cổ hạ mục tiêu tự nhiên chính là nhân vật chính ngón tay vàng chủ yếu nhất vẫn là phần quyết xem qua nguyên tắc hắn hết sức rõ ràng vùng thế giới này có thiếu trong thiên địa thiếu hụt đột phá đấu đế cần thiết nguyên khí vì lẽ đó đúng là như thế ở vùng thế giới này bên trong muốn đột phá đấu đế lời nói chỉ có hai cái biện pháp một cái là thông qua phần quyết dung hợp sở hữu dị hỏa bởi vì dị hỏa bên trong ẩ n chứa vùng thế giới này bản nguyên ẩn chứa nguyên khí biện pháp thứ hai tự nhiên chính là cổ đế trong động phủ đế phẩm mô hình đan đối lập với đế phẩm mô hình đan tôi nói hiển nhiên phần quyết muốn đơn giản một ít dù sao cổ, đế động phủ khóa nhưng là ở viễn cổ tám tộc trong tay muốn thu được lời nói thực sự là quá khó khăn đương nhiên chỉ có điều cần nhân quả điểm thực sự là quá khủng bố một đoàn nguyên khí đầy đủ cần năm tỷ nhân quả điểm mặc dù là cổ hạ bây giờ dòng dõi cũng căn bản là không chịu được nổi cuối cùng thu được phần quyết hiển nhiên là thích hợp hắn nhất biện pháp lực chương hai hồn điện hộ pháp mật、Niu. lấy cổ hạ bây giờ thân phận cùng tu vi muốn mưu đoạt phần quyết hiển nhiên là lại đơn giản có điều sự tình hạ đang lúc này đột nhiên cổ hạ chỉ cảm thấy trong hư không một luồng tối nghĩa khí tức lóe lên một cái rồi biến mất nếu như là người bình thường lời nói căn bản là không phát hiện được hơi thở này nhưng là điều này hiển nhiên căn bản là không gạt được cổ hạ hơi thở này lóe lên một cái rồi biến mất bay thẳng đến phía sau núi phương hướng chạy đi bây giờ cổ hạ vị trí chính là vân lan tông vân lan tông phía sau núi vậy cũng là vân lan tông cấm địa vị trí thật khí tức q á i dị thể linh hồn sao đấu tông cảnh giới khí tức nên chính là hồn điện hộ phát đi Gần ừ hừ ư trong ngay mắt, cổ hạ l đang lúc này đột nhiên b ạ c h i bóng người thân thể run lên bần bật sau đó sắc mặt chăng nhận một cái nghịch huyết cũng trực tiếp phun mạnh mà ra khí tức trên người cũng bắt đầu kịch liệt rung động lên chết tiệt lại thất bại sau một hồi lâu b ạ c h i bóng người con mắt chậm rãi mở đáy mắt cũng né qua một vệt mù mịt vẻ người quá nóng ruột bản t ọ a trước đã nói cho ngươi chờ bản t ọ a trở về lại xung kích đấu tông cảnh giới ngươi lại không nghe không có bản t ọ a trợ giúp bằng tình huống của ngươi mạnh mẽ xung kích đấu tông cảnh giới có điều là tự tìm đường chết mà thôi đang lúc này một đạo âm lãnh âm thanh truyền đến sau đó một đạo bao phủ ở bên trong khói đen bóng người cũng hiển hóa ra ngoài ánh mắt rơi xuống bạch di bóng người trên người mở miệng nói là ngươi nhìn thấy người đến sau khi bạch di bóng người vẻ mặt cũng hơi đổi có điều rất nhanh liền khôi phục k i ê n tĩnh đáy mắt cũng né qua một vệt nhỏ bé không thể nhận ra vẻ kiên g rẻ không biết vật của ta muốn có thể mang đến sau đó bạch di bóng người phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường trên mặt cũng lộ ra một vệt thần sắc mong đợi yên tâm được rồi đây là một viên huyết nguyên đan còn có một viên đấu tông đan có thể rất lớn phạm vi cường hóa ngươi khí huyết đồng thời đủ khiến ngươi đột phá đấu tông cảnh giới có điều ngươi cũng phải nhớ ký nhiệm vụ của ngươi âm lanh âm thanh lập tức chuyển ra ngay lập tức hai viên đan dược cũng trực tiếp xuất hiện ở bạch di bóng người trước mặt yên tâm ta chuyện đã đáp ứng đương nhiên sẽ không n u ố t lời bạch di bóng người trực tiếp mở miệng nói hy vọng như vậy nếu không thì có thể liền đừng trách chúng ta không k h á c h k h í vẫn lan tông ở g i a mã đế quốc nơi như thế này xem như là một phương không kém thế lực có điều ở trung châu liền tam lưu thế lực cũng k h ô n g bằng nếu như dám không nghe lời xoay tay có thể d i ệ t âm lanh âm thanh chuyển ra tôn sử yên tâm bạch ghi bóng người nghe được lời của đối phương sau khi gáy mắt cũng né qua một vệt vẻ k í n h sợ không chút nào dám có nửa điểm phản bác hiện nhiên là hết sức rõ ràng đối phương lai lịch khủng bố cỡ nào hy vọng như vậy nhớ kỹ nhiệm vụ của các ngươi chính là toàn lực tìm tòi nhường ngươi bao tìm kiếm cái thứ kia nếu như tìm tới lời nói đến thời điểm thiếu không được chỗ tốt của ngươi đừng nói là đấu t ô n cảnh giới coi như là đấu tôn cảnh giới cũng không phải không thể có điều ghi nhớ kỹ hết thể đều muốn trong bóng tối làm việc tuyệt đối không thể gây nên sự chú ý của người khác âm lanh âm thanh lại một lần nữa chuyển ra đấu tôn cảnh giới tôn sử yên tâm bạch mỗ tuyệt đối sẽ không để ngài th nghe được lời của đối phương sau khi người á o trắng đáy mắt cũng né qua một vệt nóng rực ánh sáng lúc này cũng liền bận bịu mở miệng nói đùng đùng đùng cha cha cha không nghĩ đến vân lão tông chủ dĩ nhiên cùng hồn điện cấu kết đến đồng thời liền không sợ tranh ăn với hồ sao đang lúc này đột nhiên hai người bên thai cũng chuyển đến một thanh âm người nào lan ra đây nghe được thanh âm này sau khi hai người sắc mặt nhất thời đại biến đáy mắt cũng né qua một vệt cực kỳ v ẻ ngưng trọng hiển nhiên không nghĩ đến trong bóng tối dĩ nhiên có người dình đối phương có thể ở hai người mình ngay dưới mắt dình thủ đoạn có thể tưởng tượng được lúc này một luồng khí tức kinh khủng cũng trực tiếp từ khói đen bóng người trên người hung bạo phát ra một luồng quỷ dị không gian rung động cũng lập tức huyết tán ra đến uy phong thật to thật lớn sát khi à chỉ là một cái nho nhỏ hộ pháp cũng dám như thế ngâm cuồng thực sự là chuyện cười thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa chuyên r a ngay lập tức một luồng khí tức kinh khủng trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống trực tiếp bao phủ đến hai người trên người ở hơi thở này bao phủ đến hai người trên người trong nháy mắt chỉ thấy hai người đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc kinh hãi bắt g i bóng người trực tiếp quỳ sắt đến trên đất thân thể kịch liệt run r u dày khói đen bóng người chu vi khói đen cũng kịch liệt buốc lên lên dường như muốn tan vỡ bình thường đấu đấu tôn khói đen bóng người trong thanh â m cũng tràn ngập nồng đậm vẹ kinh hãi ở hơi thở này bao phủ bên d ư ớ i h ắ n c h ỉ cảm giác mình trực tiếp mất đi năng l ự c hoạt động một luồng nồng đậm mùi chết chóc cũng từ đáy lòng bắt đầu bay lên cả người trực tiếp mất đi sức phản kháng muốn biết mình nhưng là đấu tôn cảnh giới tồn tại có thể làm được điểm này chí ít là đấu tôn cảnh giới tồn tại hơn nữa tuyệt đối không phải phổ thông đ sau một khắc hai người chỉ cảm thấy không gian chung quanh vặn vẹo đi một bóng người cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài ngươi ngươi là người nào ẩn giấu ở bên trong khói đen bóng người ánh mắt nhìn chòng chọc vào người đến đáy mắt tràn đầy nồng đậm vẻ kính sợ ngươi là cổ hạ dĩ nhiên là ngươi thực lực của ngươi làm sao có khả năng mà bạch đi bóng người nhìn thấy người đến dáng vẻ sau khi trên mặt thì lại lộ ra một v ẹ t v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là nhận ra thân phận của người đến không phải người khác thình lình chính là cổ hạ đối với cổ hạ hắn nhưng là cũng không xa lạ chút nào cổ hạ vậy cũng là vân lan tông khắc khanh nhưng là ở trong ấn tượng của hắn cổ hạ mặc dù nói thủ đoạn luyện đan tuyệt vời thế nhưng tự thân vẫn có điều chỉ là đấu vương cấp bậc tồn tại mà thôi nhưng là giờ khắc này khí tức trên người ở đâu là cái gì đấu vương có thể so với vân láo tông chủ đã lâu không gặp cổ hạ thản n h i ê nói n bà i bóng người không phải người khác thình lình chính là vân sơn người là người nào người muốn làm bản tọa chính là hồn điện hộ pháp các hạ không muốn quá phận quá đáng khói đen bóng người giờ khắc này cũng phản ứng lại lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói mặc dù nói cổ hạ thực lực rất mạnh nhưng là sau lưng của hắn nhưng là hồn điện hồn điện bên trong cao thủ như mây mặc dù là đấu tôn cảnh giới tồn tại cũng tuyệt đối không dám tùy tiện đắc tội hồn điện ngươi phí lời có chút quá nhiều rồi cổ hạ lệnh dên một tiếng trực tiếp một cái tắt đánh ra trong n y mắt khói đen bóng người trực tiếp bị một cái tắt đập bay ra ngoài bên ngoài thân khói đen trực tiếp bị miễn cưỡng đập tan lộ ra nguyên bản bản thể rõ ràng là một đạo màu đen thể linh hồn bóng mở chỉ là một cái hồn điện hộ pháp cũng dám uy hiếp bản tọa nếu như là hồn diện sinh tự thân tới lời nói hay là bản tọa còn có thể k i ê n kỵ ba điểm còn ngươi cổ hạ k h ỏ miệng cũng lộ ra một vẻ vừa cợt chứ ba thân phục cổ hạ dự định ng nghe được cổ hạ lời nói sau khi hồn điện hộ pháp sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi hồn diện sinh v ậ y cũng là hồn điện điện chủ trước mắt cổ hạ dĩ nhiên dám nói thế với thực lực có thể tưởng tượng được hiển nhiên so với trước chính mình dự đoán bên trong e sợ còn muốn mạnh mẽ hơn không ít ngươi đến cùng muốn thế nào hồn điện hộ pháp sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng mở miệng nói thân phục hoặc là tử vong cổ hạ lạnh lùng nói thân phục ngươi nghe được cổ hạ lời nói sau khi hai người sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi cổ hạ ngươi ngươi đây là muốn phản bội vân lan tông sao vân lan tông không xử bạc với ngươi làm sao dám ngươi lời nói như vậy xứng đáng v ậ n như sao bên cạnh vân sơn thấy thế lúc này cũng không nhịn được nói rằng thực sự là ồn ào nghe được vân sơn lời nói sau khi cổ hạ đáy mắt né qua một vệ ánh sáng lạnh lẽo tương tự một cái tắt đánh ra trực tiếp đem vân sơn đập bay ra ngoài mạnh mẽ đụng vào trên tường trong miệng máu tươi phun mạnh hiển nhiên là chịu đến thường thế không nhẹ vân sơn đánh ý định gì cổ hạ tự nhiên là hết sức rõ ràng cổ hạ đối với vân vận thú vị ở vân lan tông bên trong căn bản là không phải bí mật gì mà vân không một sơn ý đồ tự nhiên là có thể tưởng tượng được cho các ngươi ba tức thời gian làm ra các ngươi lựa chọn cổ hạnh lạnh lùng nói, thần phục ta đồng ý thần phục ta cũng thần phục nhìn thấy tình cảnh này sau khi hai người liếc mắt nhìn nhau cuối cùng cũng trực tiếp làm ra quyết đoán đối diện sinh tử nguy cơ hai người cuối cùng hiển nhiên đều là thỏa hiệp thả ra tâm thần cổ hạ âm thanh truyền đến nghe được cổ hạ lời nói sau khi trên mặt cái người sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng trực tiếp từ bỏ phản kháng cổ hạ thấy thế không có trần trờ chút nào giữa chân mày ánh sáng lóe lên hai đạo kim sắc lưu quang trong nháy mắt đi vào mi tâm của bọn họ bên trong trực tiếp ở linh hồn của bọn họ bên trong g e o xuống một đạo ma trùng khi t r ồ n g dưới ma trùng trong nháy mắt hai người sắc mặt cũng là biến đổi trong dây lát này bọn họ có một loại cảm giác sự sống chết của chính mình đã hoàn toàn rơi xuống cổ hạ n ắ m trong bàn tay bãi kiến chủ nhân hai người sau đó đẩy mặt cung kính nói、ừ. cổ hạ nhàn nhạt gật gù không biết chủ nhân đón lấy có dặn dò gì ánh mắt của hai người cũng rơi xuống cổ hạ trên người nói rằng đón lấy nhiệm vụ của các ngươi rất đơn giản chính là trình hợp vân lan tông thực lực làm hết sức nhanh khống chế giả mã đế quốc mặt khác ngươi còn có một cái nhiệm vụ vậy thì là mật thiết quan tâm hồ điện một khi có cái gì gió thổi cỏ lay ngay lập tức báo cáo Cổ h vâng chủ nhân nghe được cổ hạ lời nói sau khi hồn điện hộ pháp vội vã mở miệng nói sau đó ở bàn giao một ít chuyện sau khi cổ hạ cũng trực tiếp xoay người rời đi vân lan tông một cái biệt viện ưu tĩnh chỉ thấy một cái nhìn qua một mươi một một mươi hai tuổi đúc từ ngọc thiếu nữ từ bên ngoài sĩ vào bãi kiến sứ phụ thiếu nữ tiến vào biệt viện sau khi ánh mắt cũng rơi xuống trong viện một cô gái trên người nữ nhân một thân màu vàng nạm tử bó sát người c ầ m b ả o ba ngàn tóc đen bị vãn thành phượng hoàng hí dài hình dáng mơ hồ lộ ra một phần khó có thể che giấu cao quý dung nhan điểm tĩnh mỹ lệ như ưu trong núi một vòng thanh t u y ể n khiến người ta ở bởi vì thân phận cao quý mà lòng mang tính n ấ y lúc rồi lại không nhịn được sinh ra một phần ý niệm hiến nhiên ngươi đến rồi có chuyện gì sao nhìn thấy thiếu nữ dáng vẻ sau khi nữ tử trên mặt cũng lộ ra một vệ nụ cười mở miệng nói sư phụ ta đột phá hiện tại ta đã là tam tinh đấu giả thiếu nữ giòn tan nói rằng tam tinh đấu giả sao không sai nghe được lời của thiếu nữ sau khi nữ tử cũng cười nói còn có chuyện gì sao nhìn thiếu nữ dáng vẻ sau khi nữ tử lại một lần nữa nói rằng sư phụ đệ tử có một chuyện muốn nhờ kính xin sư phụ có thể tất thành thiếu nữ mở miệng nói chuyện gì nữ tử hỏi là liên quan với ta hơn ư ớ c lúc này thiếu nữ cũng trực tiếp đem chuyện của chính mình nói đơn giản một lần cái này sao ngươi muốn làm thế nào trực tiếp từ hôm sau ngươi có bao giờ nghĩ tới chuyện này đối với ngươi nạp lan thế ra ảnh hưởng nữ tử thản nhiên nói nhưng là để ta cùng một người cho tới bây giờ đều không có bãi kiến người kết hôn ta không làm được chính ta hạnh phúc muốn chính mình tranh thủ sư phụ người đáp ứng ta đi quá mức ta cho hắn một ít bồi thường là được rồi thiếu nữ mở miệng nói việc này tha cho ta suy tính một chút nữ tử t r ầ m ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói sư phụ thiếu nữ thấy thế nhất thời cũng không nhịn được làm nũng nói nếu yến nhiên không thích vân tông chủ hà tất cứng cầu d ư a hái xanh không ngọt cùng với như vậy còn không bằng trực tiếp giải trừ trận này hơn ư ớ c đang lúc này một đạo lành, lành âm thanh từ bên ngoài truyền đến ngay lập tức chỉ thấy một đạo bạch đ bóng người từ bên ngoài đi vào Bãi kiến cổ trưởng lão t h i ế u nữ nhìn thấy người đến sau khi vội vã cung kính nói, trên mặt cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng cổ trưởng lão người đến rồi nữ tử nhìn thấy người đến sau khi trên mặt cũng lộ ra một vẻ bất ngờ vẻ không biết cổ trưởng lão có chuyện gì vân vận mở miệng nói không có chuyện gì ta liền không thể đến sao nhìn trước mắt vân vận cổ hạ mở miệng nói nhìn trước mắt vân vận cổ hạ trong lòng cũng không nhịn được một trận thắc phục bất kể là dung mạo vẫn là khí chất hai trăm bốn mươi bảy trước mắt vân vận đều có thể nói là thế gian ít có đối với nguyên tắc bên trong vân vận mệnh, cổ hạ trong lòng cũng là vô cùng đồng tình ánh mắt cũng tới dưới đánh giá vân vận Soạt. cảm nhận được cổ hạ ánh mắt sau khi vân vận trên mặt cũng không nhịn được hơi có chút đỏ hửng không biết tại sao vân vận cảm giác ngày hôm nay cổ hạ thật giống biến thành người khác bình thường trên người thêm ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được khí chất hơn nữa tính tình của đối phương thật giống cũng phát sinh một chút biến hóa đối với cổ hạ tâm tư vân vận tự nhiên cũng không phải người ngu hiển nhiên cũng là biết đến chỉ là nguyên bản cổ hạ tính tình có chút gắn bướng đối với cổ hạ vân vận trong lòng cũng không có quá to lớn cảm giác nhưng là thời khắc này không biết tại sao nguyên bản không hề lay động tâm tư phảng phất bị kích thích bình thường ta không biết ý này v â n v ậ n mở miệng nói lời nói mới rồi ta cũng nghe được vừa vặn gần nhất trong lúc rảnh rỗi không bằng liền để ta mang y ế n nhiên nha đầu này đi một chuyến vũ thản thành được rồi nghe nói tiếu g i a tam thiếu tu luyện ra một vài vấn đề vừa vặn đi xem xem nếu như có thể giải quyết lời nói cũng coi như là cho tiếu g i a bồi thường cổ hạ lúc này trực tiếp nói quá tốt rồi cảm tạ cổ trưởng lão sư phụ cổ trưởng lão đều nói như vậy n g ư ờ i đáp ứng đi nạp lan y ế n nhiên t h ấ y thế trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ hưng vấn nhìn phía cổ hạ trong ánh mắt cũng né qua một vẻ cảm kích hiển nhiên không nghĩ đến cổ hạ dĩ nhiên sẽ nói như vậy chương bốn thiếu ra t ừ hôn cái này vậy thì phiền phức cổ trưởng lão vân vận trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng cũng gật gật đầu nói mặc dù nói từ hôn có chút không tốt lắm nhưng là làm là sư phụ nàng hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy chính mình đệ tử gà cho một tên rắp r ư ỡ i nếu như có thể hoàn mỹ giải quyết lời nói chuyện đó hiển nhiên là không thể tốt hơn đã như vậy lời nói vậy hãy để cho cắt đêm đến thời điểm bồi cổ trưởng lão đồng thời đi sau đó vân vận lại một lần nữa nói rằng không cần phiền phức như vậy ta một người mang theo h ế n nhiên liền đầy đủ cổ hạ trực tiếp lắc đầu một cái nói rằng cũng được liền theo cổ trưởng lão nói tới đi vân vận n g h e xong cuối cùng gật gật đầu nói ở trong mắt nàng cổ hạ mặc dù nói tu vi so với không lên nàng thế nhưng cũng là một vị đấu vương cấp bậc tồn tại đấu vương cấp bậc tồn tại ở toàn bộ gia mã đế quốc đã xem như là hàng đầu tồn tại có cổ hạ dẫn dắt an toàn sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn vậy thì chuẩn bị một chút sáng mai xuất phát được rồi cổ hạ mở miệng nói biết rồi cổ trưởng lão nạp lan yến nhiên đầy mặt hương p h n nói sáng sớm ngày thứ hai cổ hạ cũng trực tiếp mang theo nạp lan yến nhiên đầy mặt hương phần nói sáng sớm ngày thứ hai cổ hạ cũng trực tiếp mang theo nạp lan yến nhiên rời đi v n lan t ô n thầy luyện đ a n công hội nhưng là có chuyên môn ma thú phi hành cuối cùng c h ỉ dùng hơn nửa ngày thời gian hai người liền tới đến vũ thản thành vị trí tiếu ra làm vũ thản thành một trong ba gia tộc lớn tự nhiên là rất dễ dàng liền tìm đến tiếu ra vị trí không biết hai vị là tiếu ra trước cửa lớn hai người cũng trực tiếp bị ngăn lại cửa hai tên hộ vệ ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ cùng nạp lan y ế n nhiên trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt nghi ngờ không thôi vẻ mặt vân lan tông cổ hạ đến bãi phòng chủ nhà họ tiếu phiền phức đi thông báo một chút đi cổ hạ thản như nói cổ hạ đan vương cổ hạ đại nhân ngài chờ Nghe đ ư ợ chỉ cổ trong chốc lát chỉ thấy mấy bóng người cũng từ tiếu ra chạy ra cầm đầu chính là một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi dáng vẻ người trung niên khí tức trên người cũng đã đến đại đấu sư cấp bậc ở sau người hắn thì lại theo ba cái đại đấu sư cấp bậc ông lão hiển nhiên hẳn là tiếu gia ra cao tầng tiếu ra trang chiến bãi kiến cổ tiền bối không biết cổ tiền bồi giá lâm không có từ xa tiếp đón mong rằng cổ tiền bồi cố gắng tha thứ bao cầm đầu bóng người ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người vội vã mở miệng nói thiếu gia chủ k h á c h khí cổ hạ thản nhiên nói tiền bối xin mời vào sau đó tiếu chiến mấy người cũng trực tiếp mang theo cổ hạ cùng nạp lan yến nhiên hướng về tiếu trong nhà chạy đi không biết đan vương tiền bối đến ta tiếu ra để làm gì trong đại sảnh tiếu chiến ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ v ẻ nghĩ hoặc hiển nhiên có chút không biết rõ cổ hạ ý đổ đến lần này đến tiếu gia xác thực là có một số việc muốn cùng tiếu gia chủ đơn độc nói chuyện cổ hạ mở miệng nói ánh mắt cũng liếc mắt một cái bên cạnh ba cái trên người ông lão gia chủ đã như vậy vậy chúng ta liền lui xuống trước đi ba cái ông lão nhìn thấy tình cảnh này sau khi cũng sửng sốt một chút có điều ba người hiển nhiên cái k i a cũng đều là nhân tình tự nhiên rõ ràng nên làm như thế nào vội vã mở miệng nói sau đó trực tiếp lui xuống rất nhanh trong đại sành chỉ còn dư lại cổ hạ nạp lan yến nhiên cùng tiêu chiến ba người không biết đan vương tiền bối có chuyện gì tiêu chiến biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm rất nghi hoặc thiếu gia chủ có biết nàng là ai cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống nạp lan yến nhiên trên người hỏi không biết vị cô nương này s ư n g hô i như thế nào tiêu chiến hơi nghi hoặc một chút nói bách ánh mắt cũng tới dưới đánh giá nạp lan yến nhiên tiêu thúc thúc chào ngài ta tên nạp lan yến nhiên nạp lan yến nhiên thấy thế mở miệng nói nạp lan yến nhiên nạp lan ngươi là nạp lan lão gia t ử tôn nữ nghe được cái này sau khi tiêu chiến cũng rất nhanh liền đoán được nạp lan yến nhiên thân phận trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc mở miệng nói đúng tiêu thúc thúc nạp lan yến nhiên mở miệng nói hóa ra là nạp lan cháu gái không biết nạp lan cháu gái lần này tới là tiêu chiến hiếu kỳ nói rằng tiêu gia chủ sự tình là như vậy bây giờ yến nhiên chính là vân lan tông thiếu tông chủ hơn nữa ta nghe nói lệnh lan g thật giống tu luyện ra một vài vấn đề cổ hạ mở miệng nói hả nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiếu chiến sắc mặt nhất thời đột nhiên biến đổi hiển nhiên cũng rõ ràng là chuyện gì xảy ra hai vị là đến từ hôn tiếu chiến mở miệng nói tiếu gia chủ nói quá lời chúng ta chỉ là đến thương lượng một chút mà thôi dù sao việc này liên quan đến tiếu gia cùng nạp lan thế ra còn có vân lan tông mặt mũi vì lẽ đó hy vọng có thể lấy ra một cái vẹn toàn biện pháp không biết tiếu gia chủ nghĩ sao cổ hạ mở miệng nói nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiêu chiến cũng sửng sốt một chút nguyên bản sắc mặt khó coi cũng hơi h ò a hoan không ít nghĩ đến vừa nãy c ổ hạ hành vi tâm tình cũng ung dung không ít chí ít c ổ hạ sao có ngay ở trước mặt mặt của nhiều người như vậy nói ra không biết đan vương tiền bối có đề nghị gì mục đích của đối phương hiển nhiên là lại rõ ràng có điều tiêu chiến cũng hết sức rõ ràng nếu đối phương nói ra như vậy nạp lan yến nhiên cùng tiếu g i a quan hệ hiển nhiên cũng sẽ không khả năng tồn tại lợi nghe nói lệnh lang tu luyện ra một vài vấn đề không bằng liền để cho ta tới nhìn một chút được rồi có lẽ có biện pháp giải quyết nếu như, giải quyết, như vậy tiếu ra cùng nạp lan thế ra việc hôn nhân liền như vậy coi như tôi không biết tiếu ra chủ ý như thế nào cổ hạ mở miệng nói đan vương tiền bối có biện pháp nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiếu chiến trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động vì tiếu diễm sự t ì n h tiêu chiến nhưng là tiêu tốn vô số tâm huyết cùng tinh lực nghĩ đến vô số biện pháp nhưng là cuối cùng đều thất bại bây giờ nếu như cổ hạ ra tay lời nói vậy hiển nhiên rất có khả năng sẽ xuất hiện khả năng chuyển biến tốt dù sao trước mắt cổ h ạ n h ư n g là đại danh đỉnh đ ỉ n h đan vương thừ một chút đi nên không có vấn đề gì cổ hạ mở miệng nói được vậy làm phiền đan vương tiền bối ta này cũng làm người ta mang diễm nhi lại đây t i ế u chiến vội vã mở miệng nói chỉ trong chốc lát rất nhanh một cái nhìn qua mười hai mười ba tuổi thiếu niên mặc áo đen bóng người từ bên ngoài đi vào phụ thân thiếu niên ánh mắt cuối cùng cũng rơi xuống t i ế u chiến trên người diễm nhi ngươi đến rồi t i ế u chiến mở miệng nói không biết phụ thân tới tìm ta có chuyện gì thiếu niên mở miệng nói cùng lúc đó ánh mắt cũng rơi xuống bên cạnh cổ hạ cùng nạp lan hiến nhiên trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ n g h i hoặc diễm nhi lại đây vị này chính là đan vương cổ hạ tiền bối mau tới đây bài kiến cổ hạ tiền bối chờ một lúc để cổ hạ tiền b ố i giúp ngươi xem một chút ngươi thân thể hay là có thể giải quyết ngươi vấn đề khó tiếu chiến vội vã mở miệng nói t r ư n g năm n h ấ n tới tay thiên phú trở về đan vương cổ hạ ra thân thể nghe được tiếu chiến lời nói sau khi tiếu diễm cũng s ừ n g sốt một chút làm già mã đế c u ố c người h i ệ n nhiên liền không ai không biết đan vương cổ hạ danh hiệu đây chính là một vị chân chính đại nhân vật tiếu g i a mặc dù nói là vũ thản thành một trong ba gia tộc lớn nhưng là cùng đan vương cổ hạ nhân vật như thế so với hiển nhiên là trên lệnh mười vạn tám ngàn dặm ở tình huống bình thường chuyện này căn bản là không phải bọn họ có thể tiếp xúc tồn tại Bái kiến đan vương tiền bối tiếu d i ễ m vội vã mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ vô cùng kích động cùng thần sắc mong đợi từ khi ba năm trước chính mình đấu khi không hiểu ra sao biến mất trực tiếp bị từ đám mây đánh rơi đáy vực nay thời gian ba năm có thể nói là nhận hết vô số mắt l ệ n h để bản tọa xem một chút đi cổ hạ thảm như nói n sau đó trực tiếp giả trang nắm lên tiếu d i ễ m cánh tay làm bộ điều tra dáng vẻ nhìn thấy cổ hạ dáng vẻ sau khi tiếu chiến cùng tiếu d i ễ m trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc xuất s á n sau một hồi lâu cổ hạ lúc này mới chậm rãi bông ra tiếu diễn cánh tay tiền bối không biết diễm nhi tình huống làm sao tiêu chiến thay thế không nhịn được có chút sốt sáng nói rằng bản tọa đã biết là chuyện gì xảy ra cổ hạ mở miệng nói thật sự thực sự là quá tốt rồi hy vọng tiền bối có thể tắt thành tiếu diễm thấy thế vội vã mở miệng nói ba trăm mười đem trên tay ngươi nhẫn đem ra cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống tiếu diễm trên người cái gì nhẫn cái này nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiếu diễm trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc chần chờ diễm nhi còn chưa án đan vương tiền bối lời nói nghe theo nhìn thấy tình cảnh này sau khi tiêu chiến rất nhanh phục hồi tinh thần lại vội vã mở miệng nói tiền bối ngài bỏ qua cho chiếc nhẫn này chính là hắn nương trước khi chết để cho hắn duy nhất di vật tiếu chiến vội vã mở miệng nói không sao cả cổ hạ thản nhiên nói tiếu diễm t h ấ y thế c h â n chờ chỉ chốc lát sau cũng chậm rãi đem nhận n ắ m đi sau đó đưa cho cổ hạ ngươi lại thử một chút tu luyện cổ hạ mở miệng nói hả nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiếu diễm cũng có chút không rõ có điều vẫn là nghe theo này chuyện này ta ta thân thể được rồi có điều rất nhanh tiếu diễm con mắt cũng đột nhiên mở trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ mừng như điên vệ mặt bởi vì thời khắc này hắn phát hiện mình đấu khí trong cơ thể không có lại xuất hiện yếu bất ý tứ trên mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ mừng như đ i ê n v ẻ mặt được rồi diễm nhi n g ư ơ i thân thể thật sự được rồi lẽ nào là chiếc nhẫn này tiêu chiến không nhịn được nói rằng p h ụ thân ta đấu khí không có lại biến mất thiên phú của ta trở về tiêu diễm giờ khắc này cũng là đầy mặt kích động nói t i ê n bối lẽ nào chiếc nhẫn này có vấn đề sao có thể có chuyện đó tiêu chiến giờ khắc này cũng có chút không tư nghị nói rằng căn nguyên xác thực là ở chiếc nhẫn này bên trên không biết chiếc nhẫn này từ ước mà đến cô hạ hỏi cái này c h i ế c n h ẫ n này chính là lúc trước ta cùng phu nhân ta ra ngoài du lịch thời điểm ngẫu nhiên trong lúc đó được nhìn tạo hình không sai liền lưu lại tiền bối không biết c h i ế c n h ẫ n này là chuyện gì xảy ra tiêu chiến có chút tò mò hỏi nói cho các ngươi cũng không sao nếu như ta không có đoán sai lời nói trong này nên có một cái linh hồn t h ể đang ngủ say những năm này hắn đ ấ u k h í n ê n đều là bị này cái linh hồn t h ể hấp thu c ổ hạ t h ả n n h i ê n nói dĩ nhiên là như vậy nghe được cái này sau khi tiếu d i ễ m cùng tiếu chiến trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ tiếu d i ễ m càng là vô cùng phẫn nộ nhìn chiếc nhẫn kia hiển nhiên không nghĩ tới những thứ này nằm chính mình chịu đựng khinh thường dĩ nhiên là vật này tạo thành chiếc nhẫn này bên trong thể linh hồn thực lực không yếu mặc dù chỉ là thể linh hồn trạng thái thực lực cũng có thể không giao đấu vương phải kém không phải các ngươi có thể đối phó vì lẽ đó chiếc nhẫn này bản tọa liền lưu lại vì bồi thường sự tổn thất của các ngươi đây là ta luyện chế tụ khí tán đủ khiến hắn trong thời gian ngắn nhất tăng lên tới đấu giả cảnh giới mặt khác đây là đấu linh đan đủ khiến tiếu gia thêm ra một vị đấu linh cấp bậc tồ cổ hạ trực tiếp lấy ra hai cái bình ngọc mở miệng nói tụ khí tán cùng đấu linh đan nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiếu diễm cùng tiếu chiến trên mặt nhất thời đều lộ ra một v ệ t v ẻ kinh ngạc mặc kệ là tụ khí tán vẫn là đấu linh đan đối với bọn họ tới nói hiển nhiên đều là thứ tốt đa tạ đan vương tiền bối sau đó rất nhanh tiếu diễm cũng tỉnh táo lại đến vội vã mở miệng nói hiển nhiên là đồng ý cổ hạ lời nói như vậy liền được đã như vậy lời nói tiếu gia chủ chuyện này liền coi như là giải quyết dựa theo ước định của chúng ta lúc trước sự tình liền chấm dứt ở đây không biết tiếu gia chủ ý như thế nào cổ hạ mở miệng nói đan ồ n chuyện này liền g ý, theo đ vương, gật gật gật gật vương tiền bối cùng nạp lan tiểu thư một đường tàu xe mệt nhọc trước hết đi nghỉ ngơi một chút đêm muộn ta tiểu g ra lái tiệc hy vọng đan vương tiền bối có thể thương quang tiêu chiến lập tức cũng mở miệng nói mặc dù nói cùng nạp lan thế ra hôn ướt thủ tiêu thế nhưng nếu như có thể cùng cổ hạ thành lập một chút quan hệ lời nói đối với tiếu g i a tới nói hiển nhiên là một cái chuyện tốt to lớn vậy thì quá i gì? cổ hạ trầm ngâm chỉ chốc lát sau lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói sau đó tiếu chiến cũng trực tiếp khiến người ta mang theo cổ hạ hai người đi đến một chỗ biệt viện ưu tính bên trong nạp lan nhá đầu chuyện bây giờ đã giải quyết ngươi có thể thỏa mãn cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống nạp lan yến nhiên trên người mở miệng nói đa tạ cổ trưởng lão lần này nhiều chuyện thiệt thòi cổ trưởng lão nạp lan yến nhiên trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng như nay rốt cục thoát khỏi cái kia hô nước giờ khác này nạp lan yến nhiên cũng là cảm nhận được một luồng trước nay chưa từng có ung dung p h ụ thân không biết đan vương tiền bối lần này tới là vì chuyện gì ngài cùng cổ tiền bối đ ạ t thành rồi cái gì ước định trong đại sảnh nhìn thấy cổ hạ sau khi rời đi tiếu diễm cũng bình phục một hồi tâm tình trong lòng ánh mắt cũng rơi xuống tiếu chiến trên người hắn không phải người ngu h i ệ n nhiên là cũng nhìn ra một chút đầu mối cũng được nói cho ngươi cũng không sao sự tình là như vậy lúc trước lúc này tiếu chiến cũng đem sự tình đơn giản cùng tiếu diễm nói rồi một lần bọn họ là đến từ hôn sau khi nghe xong tiếu diễm cũng không nhịn được nói rằng sắc mặt cũng biến ảo một hồi s á c thực như vậy có điều việc này liền như vậy coi như thôi đi huống chi lúc trước hôn ước trên thực tế cũng chỉ là ngươi r a r a cùng nạp lan lão gia tử một câu trò cười thậm chí ngươi r a r a đều không có để ở trong lòng chỉ là nạp lan lão gia tử vẫn ghi nhớ ở trong lòng hơn nữa lần này ngươi cũng nhân họa đắc phúc bây giờ thiên phú của ngươi trở về ngày sau ta tin tưởng diễm nhi cũng có thể tìm tới càng thích hợp nữ nhân tiêu chiến lúc này cũng mở miệng nói chương sáu dự thần phân quyết tới tay cựu truyền phần thiên quyết ta biết rồi phụ thân tiêu a n h ấ chiến g nhìn thấy con trai của chính mình lại một lần nữa khôi phục hăng hái giám vẻ lúc này cũng đầy mặt vui mừng mở miệng nói trở về phòng sau khi cổ hạ cũng trực tiếp đem từ tiêu diễm nơi đó được nhận lấy ra đi ra đi nhìn trước mắt nhẫn cổ hạ thản nhiên nói lấy linh hồn của hắn cảnh giới tự nhiên là rõ ràng cảm ứng đến trong này sóng linh hồn vụ cổ hạ âm thanh mới vừa hạ xuống chỉ thấy nhẫn bên trên tỏa ra một đạo ánh sáng nhỏ yếu ngay lập tức một cái bóng mờ cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài đ â u thánh các hạ là người nào tây bắc vực lúc nào có các hạ loại cao thủ này bóng mờ ánh mắt rơi xuống cổ hạ trên người đáy mắt cũng né qua một v ệ t vẻ kia rẻ dược thần cổ hạ thản nhiên nói h ạ n g ư ơ i b i ế t t a lẽ nào ngươi là hồn điện người nghe được cổ hạ lập tức nói ra thân phận của chính mình dược t h ầ n sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi vội vã mở miệng nói hồn điện nếu như bản tọa là hồn điện người lời nói ngươi cảm thấy ngươi vẫn có thể đứng ở chỗ này sao cổ hạ nhàn nhạt nói rằng không phải hồn điện sao không biết các hạ có chuyện gì nghe được cổ hạ cũng không phải hồn điện người sau khi dược t h ầ n cũng không nhịn được thở phào n h ẹ n h õ m sau đó cũng mở miệng nói cho ngươi hai cái lựa chọn thân phục hoặc là tử vong cổ hạ trực tiếp mở miệng nói căn bản chẳng muốn cùng đối phương phí lời thân phục ngươi nghe được cổ hạ lời nói sau khi dược t h ầ n s ắ c mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi hiển nhiên không nghĩ đến cổ hạ dĩ nhiên thẳng thừng như vậy cho ngươi mười tức thời gian suy nghĩ thật kỹ một hồi bản tọa hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng dù sao đại danh đỉnh đỉnh dược tôn giả nếu như liền như thế chết rồi lời nói khó tránh khỏi có chút quá đáng tiếc cổ hạ thản n h i ê nói n ta cảm nhận được cổ hạ trên người cái kia lạnh leo sát phạt khí tức sau khi dược thần hiển nhiên cũng vô cùng đối phương đối phương căn bản cũng không có nói đùa chính mình hơn nữa đối phương khí tức trên người đừng nói là trạng thái như thế này chính mình dù cho là đỉnh cao thời kỳ hắn cũng tuyệt đối không phải là đối thủ cả người sắc mặt cũng bắt đầu không ngừng biến ả o lên còn có ba tức thời gian cổ hạ mở miệng nói không biết ta có thể có ích lợi gì nghe được cổ hạ lời nói sau khi dược thần trực tiếp mở miệng nói bản tọa có thể giúp người phục sinh cổ hạ mở miệng nói mặc dù nói hắn sẽ không phục sinh phương pháp nhưng là hắn không biết không có nghĩa là không có cách nào bởi vì phần quyết bên trong liền có loại này phục sinh phương pháp phục sinh ngươi nói chính là thật sự nghe được cổ hạ lời nói sau khi dược thần trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ tự nhiên là thật sự bản tọa không có lừa ngươi cần phải cổ hạ nhàn nhạt nói rằng ngươi hiểu được phục sinh phương pháp dược thân hỏi bản tọa không hiểu có điều phần quyết không phải ở trong tay ngươi sao phần quyết chi truyền là có phục sinh phương pháp sao cổ hạ mở miệng nói phần quyết làm sao ngươi biết phần quyết ngươi lẽ nào cùng cái kia nghiệt xúc có quan hệ nghe được cổ hạ lập tức nói ra trên người mình phân quyết dược thần sắc mặt cũng lại một lần nữa biến đổi n g h i ệ t xúc ngươi nói chính là tây phong sao hắn là cái thá gì chỉ là một cái đấu hoàng cấp bậc run run dế hắn với sao cổ hạ khinh thường nói như vậy sao nghe được cổ hạ lời nói sau khi dược thần cũng sửng sốt một chút được rồi bây giờ nói ra sự lựa chọn của ngươi đi cổ hạ mở miệng nói ta đáp ứng rồi ta lựa chọn thần phục hy vọng các hạ có thể nói chuyện giữ lời dược thần mở miệng nói đây là tự nhiên bản tọa không có lừa ngươi cần phải nếu như bản tọa thật sự muốn có ý đồ với ngươi cũng không cần phiền thoái như vậy ngươi cảm thấy nếu như ta muốn mưu đồ gây dối lời nói ngươi chống đỡ được cổ hạ thản như nói các hạ nói thật là dược thân cũng gật gù cổ hạ thực lực so với hắn đỉnh cao thời kỳ đều muốn mạnh mẽ hơn không ít căn bản là không phải hắn có thể chống lại được rồi hiện tại đem phần quyết lấy ra đi mặt khác bản tọa cần ngươi luyện đan phương pháp cổ hạ trực tiếp nói hắn lúc trước chỉ được đến cái kia l á o luyện dược sư một ít gia lông có thể đạt đến lục phẩm đã là cực hạ mà trước mắt dược thần như là một vị cựu phẩm luyện dược sư mặc dù nói đệ nhất luyện dược sư tên tuổi có chút k h u y ế t đại thế nhưng ở vùng thế giới này bên trong dược thần thuật luyện thuốc bài năm vị trí đầu lời nói tuyệt đối là không có vấn đề dược thần thuật luyện thuốc hiển nhiên là cổ hạ bây giờ vô cùng khẩn đây là phần quyết cùng ta chế thuốc bản chất tay dược thần cuối cùng trực tiếp lấy ra hai cái quyển sách nói rằng bây giờ dược thần hiển nhiên cũng từ bỏ c h ố n g lại Nam. Này chính là phần quyết sao? Quả nhiên vô cùng huyền diệu. Cảm ứng một hồi quyển sách bên trong phần quyết nội dung sao? sau Cảm một là quyết quyết sách hồi Quả diệu. vô tự nhiên là cực kỳ huyền diệu phát hiện có thể trưởng thành công pháp phân quyết có hay không tối ưu hóa thôi diễn hệ thống âm thanh cũng lập tức chuyển đến thôi diễn cổ hạ trực tiếp mở miệng nói thôi diễn thành công thu được công pháp cựu chuyển phần thiên quyết sau một khắc một luồng lượng lớn tin tức cũng chản vào cổ hạ trong đầu thình lình chính là trải qua một lần nữa thôi diễn sau khi phân quyết thật huyền diệu không thẹn là hệ thống xuất phẩm luyện hóa trong đầu tin tức sau khi cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mừng rỡ này một lần nữa thôi diễn sau khi cựu chuyển phần thiên quyết so với trước phần quyết so với phải cường đại cùng huyền diệu mấy lần nguyên bản phần quyết khởi điểm chính là hoàn g cấp hạ phẩm dị hỏa đại lục đẳng cấp phân chia công pháp cần thông qua thôn phệ dị hỏa từng bước một tiến hóa mà cựu chuyển phần thiên quyết khởi điểm so với phần quyết khủng bố vô số lần khởi điểm chính là thiên cấp đây tuyệt đối không phải phần quyết có thể so với mà đồng dạng này cựu chuyển phần thiên quyết cũng có thể không ngừng hấp thu dị hỏa đến tăng cường n g u y n ă n g hơn nữa phần quyết dung hợp dị hỏa nhưng là vô cùng nguy hiểm nguyên tắc bên trong nếu như không phải tiêu diễm nhân vật chính bầm sáng lời nói đổi làm những người khác sợ la sớm đã không biết treo bao nhiêu lần thế nhưng cựu chuyển phần thiên quyết thì lại hoàn toàn không có một chút nào nguy hiểm. Ngay lập tức, Cổ hạ lại một lần nữa, luyện hóa một n linh linh sau, sau đó cổ hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lấy ra một viên màu vàng nhạt trái cây vật này chính là ở vũ hồn đại lục được một loại hàng đầu linh dược mặc dù nói không phải tiên phẩm thế nhưng cũng coi như là hàng đầu bà bối thứ tốt đa tạ công tử dược thần thấy thế trên mặt cũng lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng lúc này cũng trực tiếp nắm lên linh dược sau đó hóa thành một vệ sáng lại một lần nữa đi vào trong nạp giới khẩu chương bảy cổ hình nhi rời đi tiếu g i a đêm muộn tiếu chiến cũng ở tiếu g i a bố trí y ế n hội ngôn tình cổ hạ cùng nạp lan hiến nhiên lần này hầu như tiếu g i a sở hữu cao tầng đều đến rồi ngoại trừ những người này ở ngoài cũng không có thiếu tiếu g i a thế hệ tuổi trẻ đều tham gia h ế n hội h ế n hội bên trên tiếu ra mọi người tự nhiên là đối với cổ hạ mọi cách tôn sùng cùng lấy lòng đối với những thứ này người cử động cổ hạ tự nhiên cũng rõ ràng ý đồ của bọn họ còn thiếu ra thế hệ tuổi trẻ càng làm u ố n muốn đi qua mượn cơ hội cùng cổ hạ thấy sang bắt q u ò n g làm họ dưới cái nhìn của bọn họ nếu như có thể được sự chỉ điểm của chính mình lời nói h i ệ n nhiên sẽ là một cái cơ duyên to lớn đối với những thứ này người cổ hạ cũng không có cự tuyệt ở ngoài cửa có điều đồng dạng cũng không có quá để ở trong lòng cựu tinh đấu s ư sao không thẹn là cổ tộc thiên tiêu cùng lúc đó tiến hội bên trên một bóng người cũng hấp dẫn cổ hạ chú ý chỉ thấy người này nhìn qua mười một mười hai tuổi một thân màu xanh quần dài cả người nhìn qua như cùng một đoán ụ hoa chờ nợ thanh niên bình thường các toàn t hơn nữa đối với cổ hình nhi tu vi cổ hạ liếc mắt là đã nhìn ra đến rồi căn bản là không phải nguyên tắc bên trong cái gọi là đấu khí chiến đoạn mà là đấu sư cảnh giới hơn nữa còn là cựu tinh đấu sư cảnh giới mặc dù nói đối phương thủ pháp vô cùng tang minh có điều hiển nhiên cũng không có dấu giếm được cổ hạ nhận biết đối phương ở bề ngoài nhìn qua chỉ là đấu khí chiến đoạn thế nguyên h ư n tắc h、so、bên trong video xuất tiếu diễn thiên phú đem cổ hình nhi viết thực sự là có chút quá phế bỏ căn bản là không phù hợp lẽ t h ư ờ n g bây giờ đang xem mặt vào đơn qua đối phương ngụy trang sau khi cổ hạ lúc này mới chợ hiểu hơn nữa không đơn thuần như vậy ở t i ế u trong nhà cổ hạ còn cảm nhận được hai đuổi không kém khí tức gần nấp ở xung quanh trong đó một luồng chính là một vị chiến đấu hoàng cấp bậc tồn tại nên chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện của h ì n h nhi vệ sĩ l ă n gương thế nhưng ngoại trừ cái này đấu hoàng cấp bậc tồn tại ở ngoài cổ hạ còn cảm ứng được một luồng càng tối nghĩa khí tức gần nấp trong bóng tối mà này một luồng khí tức thình lình đã đạt đến đấu tôn cảnh giới tồn tại hơn nữa còn không phải bình thường đấu tôn chính là một vị cấp cao đấu tôn thì ra là như vậy nay a、e、sợ mới là cổ hinh nhi chân chính vệ sĩ đi cổ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo đường đường viễn cổ tám tộc một trong cổ tộc thiên kim làm sao có khả năng chỉ có một vị đấu hoàng cấp bậc vệ sĩ mặt khác cổ hạ cũng phát hiện một vấn đề vậy thì là trước mắt cổ hình nhi cùng nguyên tắc bên trong miêu tả có chút không giống nhau lắm nguyên tắc bên trong cổ hình nhi mặc dù nói ở tiếu gia rất lập đặc quần nhưng l à nhưng có không ít người theo đuổi nhưng là giờ khắp này cổ hạ phát hiện tiếu gia những người tuổi trẻ một đời người nhìn phía cổ hình nhi trong ánh mắt đều tràn ngập một loại nồng đậm vẻ kính sợ hoàn toàn không dám tới gần cổ hình nhi trong này thình lình bao quát tiếu gia tam thiếu gia tiếu diễm nguyên tắc bên trong tiếu diễm cùng cổ hình nhi vậy cũng là thanh mai trúc mã nhưng là bây giờ chính mình xem ra. đối với cổ huynh nhi cổ hạ cũng không có đi đến thấy sang bắt quàng làm họ cùng gạch trần thân phận của đối phương dự định dù sao đối phương sau lưng nhưng là có này một cái cổ tộc tồn tại lấy hắn thực lực hôm nay đối mặt cổ tộc hiển nhiên vẫn là kém không ít văn hiến kéo dài hơn một canh giờ thời gian lúc này mới kết thúc sau đó cổ hạ mang theo nạp lan yến nhiên lại một lần nữa trở lại trong biệt viện sáng sớm ngày thứ hai cổ hạ thì lại trực tiếp từ biệt tiêu chiến mang theo nạp lan yến nhiên rời đi vũ thản thành cổ t r ư ở n g lão chúng ta phải về tông môn sao rời đi vũ thản thành sau khi nạp lan yến nhiên ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người nói rằng trước tiên không n ộ i trước tiên đi tìm một người cổ hạ lắc đầu một cái nói rằng tìm người người nào nạp lan yến nhiên có chút ngạc nhiên nói rằng đến thời điểm ngươi liền biết rồi cổ hạ mở miệng nói dùng gần nửa ngày thời gian cổ hạ hai người cũng đi đến rừng ma thu ở ngoài một chỗ thôn trấn bên trên cổ trưởng này n k h phải những khác, thình lão đi đi cái này tiểu y đi tiên chẳng lẽ có cái gì đặc thù nơi sao nạp lan hiến nhiên trên mặt cũng vô cùng hiếu kỳ nói rằng có thể làm cho cổ hạ chuyên môn tới nơi này đi một chuyến hiển nhiên cái này tiểu y tiên tuyệt đối không phải bình thường đối phương chính là một cái thiên tài t u y ệ thế t cổ hạ mở miệng nói thiên tài t u y ệ thế t nạp lan yến nhiên trên mặt cũng càng thêm hiếu kỳ lên đi thôi sau đó cổ hạ cũng không có giải thích quá nhiều trực tiếp mang theo nạp lan yến nhiên hướng về rừng ma thu phương hướng chạy đi đối với người bình thường t ớ i nói muốn ở rừng ma thu tìm người quả thực chính là dường như mỏ kim đáy biển bình thường bất quá đối với cổ hạ t ớ i nói căn bản là không tính là gì tiểu y y tiên hái thuốc hiển nhiên căn bản là không thể thâm nhập rừng ma thu bên trong nhiều lắm chính là ở tiếp giáp thanh sơn chấn rừng ma thu xung quanh mà thôi mà cổ hạ nguyên thần cảnh giới Thần thức trùm tuyệt Rất trực tiếp tiến vào vào rừng ma thu bên trong, cổ hạ thần thức thả thu ít thuê hoạt hắn hôm phạm khủng nhanh hai hạ quanh, không lính đánh nay người liền rừng bên cũng ngoài, rừng xung động. của cực cổ có bao ma ra ma bố. vào vào vi đối kỳ ở ồ trong nháy mắt một cái canh giờ liền trôi qua đang lúc này đột nhiên cổ hạ con mắt đột nhiên sáng ngời đang lúc này hắn cảm ứng được đang đến gần một chỗ thung lũng địa phương c ó một đội lính đánh thuê đương nhiên gây nên cổ hạ chú ý cũng không phải n à y một đội lính đánh thuê mà là ở thung lũng này cách đó không s a một chỗ bí ẩn bách núi nơi giờ khác này cổ hạ phát hiện một cái toàn thân áo trắng Khuôn mặt chương ó c ú t mảnh mai bóng n g ờ i c h h n cẩn tám n từng ly từng ộ thiệu gần nơi y c hiển n cuối c g ánh tiên c h u n thải h độc kinh cần cần rút một tay không ngay ở nữ tử chuẩn bị từ bỏ thời điểm bỗng nhiên ở sau người hắn t h u y ể n đến một thanh âm a nghe được thanh âm này trong ngáy mắt nữ tử nhất thời cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng trực tiếp bung lòng tay ra bên trong dây thừng sau đó thân thể cũng bay thẳng đến trong hư không rơi xuống ngay ở nữ tử có chút lúc tuyệt vọng nhất thời chỉ cảm thấy bên hông trực tiếp bị nằm ở phản xạ có điều kiện trở tay ôm đi đến được rồi có thể bung ra đang lúc này thiếu nữ bên hai cũng chuyển đến một thanh âm nghe được thanh âm này sau khi thiếu nữ cũng sừng sốt một chút sau đó cũng phản ứng lại có chút mở mịt liếc mắt một cái chu vi phát hiện mình dĩ nhiên đứng ở cửa động phương hướng a nhìn thấy động tác của chính mình sau khi thiếu nữ cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng sau đó trực tiếp lỏng ra mở miệng nói ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống trên người của đối phương chỉ thấy một cái bạch đi bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn không phải người khác thình lình chính là cổ hạ đa tạ công tử cứu rút thiếu nữ t h ấ y thế vội vã mở miệng nói thiểu y t kể tiên cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương thản nhiên nói công tử biết ta ta là tiểu y t kể tiên không biết công tử s ư n g hô i như thế nào tiểu y t kể tiên hơi nghi hoặc một chút nói rằng cổ hạ cổ hạ thản nhiên nói cổ hạ danh tự này thật giống ở nơi nào nghe nói qua chờ chút cổ hạ cổ hạ ngươi ngươi là đan vương cổ hạ đông nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường tiểu y、Ghi、tiên vẻ mặt nhất thời đột nhiên biến đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng là ta cổ hạ mở miệng nói đúng là ngài tiểu y kể tiên b á i kiến đan vương tiền bối nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiểu y、Ghi、tiên vẻ mặt biến đổi lúc này cũng đầy mặt cung tình nói đáy mắt cũng né qua một vệ cực kỳ thần sắc â m mộ tiểu y、Ghi、tiên tri hướng chính là trở thành một tôn luyện dược sư có điều đáng tiếc chính là nàng căn bản cũng không có trở thành luyện dược sư t h chết cuối cùng bất đắc gì chỉ có thể trở thành một y sư cũng chính bởi vì vậy tiểu y đi tiên đối với luyện dược sư có thể nói là cực kỳ ước ao mà trước mắt cổ hạ càng là toàn bộ già mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư tiểu y t i ê n tâm tình có thể tưởng tượng được được rồi không hư đ a lễ chỗ này hẳn là một cái tiền nhân lưu lại động phủ vào xem một chút đi cổ hạ mở miệng nói lúc này hai người cũng bay thẳng đến trong động phủ đi đến rất nhanh hai người trước mặt cũng xuất hiện một cái cửa đá cổ hạ thấy thế căn bản chẳng muốn có lời vô ích gì trực tiếp xoay tay một trưởng vô gia trong khoảnh khắc nương theo chấn động tiếng nổ vang rền truyền đến toàn bộ cửa đá cũng trực tiếp ầm ầm đổ nát một cái nhà đá cũng xuất hiện ở hai người trước mặt tiến vào nhà đá sau khi nhà đá trung ương chính là một cỗ h ả i cốt hiển nhiên hẳn là cái này động phủ chủ nhân linh dược nhiều như vậy linh dược mà giờ khắc này tiểu y tiên ánh mắt thì lại rơi xuống trong nhà đá những dược liệu kia bên trên trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ kích động cổ hạ nhìn quét một chút những linh dược này sau khi lập tức cũng lắc đầu một cái những linh dược này cao nhất cũng có điều tứ phẩm linh dược dáng vẻ r ư ừ n g cổ hạ hiển nhiên căn bản cũng không có để ở trong mắt sau đó cổ hạ cũng đi thẳng đến hài cốt bên cạnh sau đó đem hài cốt trên người mấy thứ đồ thu dọn một lần một tấm tàn đô một quyển huyền cấp đ ấ u kỹ một quyển phi hành đ ấ u kỹ một bản độ kinh còn lại nhưng là một đống đồng vàng cùng một ít dược liệu động phủ này là n g ư ơ i phát hiện n à y tàn đ ồ tam lớn còn lại đều quy n g ư ơ i đi cổ hạ trực tiếp nói còn lại những thứ đó đối với cổ hạ tới nói cũng không tính là gì a tiền bối n à y có chút quá quý giá ta tiểu y thì tiên nghe được cổ hạ lời nói sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hiển nhiên không nghĩ đến cổ hạ dĩ nhiên chỉ cần một bộ tàn đồ trong lòng hiển nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ ngoại trừ cái tia quyển độ kinh ở ngoài còn lại cũng không tính là cổ hạ lắc đầu một cái nói rằng độ kinh lúc này tiểu y thì tiên ánh mắt cũng đều rơi xuống kéo một quyển độc kinh bên trên lại thấy đến này độc kinh trong n y mắt tiểu y thì tiên đáy mắt cũng né qua một vệ dị thải đáy mắt nơi sâu xa cũng né qua một vệ sắc mặt vui mừng này độc kinh xem như là một bộ đồ tốt cùng thể chất của ngươi bổ sung lẫn nhau có điều muốn triệt để giải quyết thể chất của ngươi mầm họa lời nói e sợ còn chưa đủ cổ hạ t h ờ i thế thản nhiên nói、Soat. nghe được cổ hạ lời nói sau khi nguyên bản trên mặt lộ ra một vệ sắc mặt vui mừng tiểu y thì thì tiên sắc mặt nhất thời cũng biến thành trắng bệnh cực kỳ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh khủng Trước, tiền tiểu y tiên có chút đứng ngồi không yên nói rằng ách nan độc thể mà thôi cổ hạ thản n h i ê nói n tiền bối muốn động thủ với ta sao tiểu y tiên trên mặt cũng lộ ra một vệ tuyệt vọng vẻ mặt hoàn toàn không có vừa nấy loại kia vui sướng động thủ tại sao muốn động thủ ngươi cả nghi quá rồi nếu như ta muốn động thủ lời nói ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến hiện tại sao cổ hạ mở miệng nói cái gì tiền bối muốn buông tha ta tiền bối chẳng lẽ không sợ ta độc thể bạo phát sao tiểu y tiên nghe xong nhất thời cũng không nhịn được nói rằng có cái gì đáng sợ chỉ là ách nan độc thể mà thôi cổ hạ mở miệng nói khi chiếm được dược thần thuật luyện thuốc sau khi cổ hạ tự nhiên cũng có chút hiểu biết quyết ách n a n độc thể độc đan phương pháp chuyện này nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiểu y, y tiên hiển nhiên cũng có chút vô cùng bất ngờ nàng không nghĩ đến cổ hạ dĩ nhiên sẽ là loại thái độ này cũng được hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn cái thứ nhất là ngươi mang theo thất thải độc kinh rời đi từ nay về sau chúng ta nước giếng không phạm nước sông lựa chọn thứ hai chính là ngươi tùy tùng bản tọa bản tọa có thể giúp ngươi giải quyết ách n a n độc thể tai hại có điều một khi đi theo ta lời nói sau đó liền không thể phản bội ngươi suy nghĩ thật kỹ một chút đi mợi đan vương tiền bối có thể giải quyết ta ách nan độc thể nghe được cổ hạ lời nói sau khi tiểu y đi tiên trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động mặc dù nói có chút phiền phức có điều ách nan độc thể cũng không phải là không có biện pháp giải quyết cổ hạ mở miệng nói ta đồng ý đi theo đan vương tiền bối tiểu y đi tiên rất nhanh cũng trực tiếp làm ra lựa chọn nàng rõ ràng đã chịu đủ lắm rồi trước loại cuộc sống đó rất tốt cổ hạ gật g ù sau đó cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống thất thải độc kinh bên trên nếu tiểu y tiên lựa chọn đi theo chính mình như vậy dĩ nhiên là không thể đơn giản tu luyện cái này thất thải độc kinh hệ thống cho ta thôi diễn tối ư hóa thất th c như vậy cũng có thể trợ luyện hóa cựu thải độc kinh sau khi cổ hạ nhất thời cũng trực tiếp sửng sốt bởi vì hắn phát hiện tôi diễn đến c ử u thải độc kinh sau khi trong này dĩ nhiên có hoàn chỉnh giải quyết ách nan độc thể biện pháp thình lình với hắn độc đan phương pháp có hiệu quả như nhau tuyệt diệu có điệu nhưng phải so với hắn độc đan phương pháp càng thêm phù hợp ách nan độc thể không sai không sai đúng là một cái thu hoạch bất ngờ cổ hạ mở miệng nói đây là hảo hảo cường đại công pháp này cái này chẳng lẽ là thiên cấp công pháp sao luyện hóa trong đầu công pháp sau khi tiểu y đi tiên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ vẽ khiếp sợ hiển nhiên là bị này cựu thải độc kinh nội dung cho chấn kinh rồi hơn nữa hiển nhiên nàng cũng phát hiện này cựu thải độc kinh lại có thể triệt để giải quyết nàng ách nan tập thể đa tạng công tử tư pháp lấy lại tinh thần sau khi thiểu y tiên vội vã mở miệng nói ừ m hy vọng ngươi không nên để cho bản tỏa thất vọng cổ hạ thản nhiên nói a đang lúc này đông nhiên một đạo tiếng kinh hô cũng chuyển tới cổ hạ trong hai nghe được c m thanh này sau khi cổ hạ cũng sừng sốt một chút thần thức trong nháy mắt triển khai m u ố n chết rất nhanh liền cảm ứng được cái gì đáy mắt cũng né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo ở trên vách núi mới cách đó không xa một vùng giờ khác này một cô thiếu nữ trực tiếp bị hơn hai mươi cái lính đánh thuê bao vây lên cầm đầu chính là một cái nhìn qua chừng hai mươi tuổi thanh niên ánh mắt cũng tới dưới đánh giá thiếu nữ đáy mắt cũng né qua một vệ tục tiêu ánh sáng các ngươi muốn làm cái gì các ngươi không muốn sàng bậy nếu không thì các ngươi nhất định sẽ hối hận ta nhưng là vân lan tông người thiếu nữ nhìn những người này dáng vẻ sau khi lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói vân lan tông nghe được lời của thiếu nữ sau khi đối diện mọi người vẻ mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ kiên g rẻ ở già mã đế quốc vân lan tông địa vị nhưng là cực kỳ siêu nhiên vân lan tông thì thế nào chỉ cần đưa ngươi bắt còn có ai sẽ biết là chúng ta làm nơi này nhưng là ma thu xâm lâm rất nhanh cầm đầu thanh niên đáy mắt cũng né qua một vệ lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói ngươi quả nhiên nghe được lời của đối phương sau khi mặt của cô gái trên cũng lộ ra một vệ khó coi vẻ mặt đậu thủ đem hắn bắt sau một khắc cầm đầu thanh niên trực tiếp mở miệng nói sau đó chu vi một đám lính đánh thuê cũng bay thẳng đến thiếu nữ bên người vào tới các ngươi dám nhìn thấy tình cảnh này sau khi mặt của cô gái s ắ c nhất thời cũng biến thành cực kỳ khó xem ra mặc dù nói những lính đánh thuê này thực lực không ra sao mạnh nhất vẹn vẹn chỉ là một cái đấu sư mà thôi nhưng là thiếu nữ cũng chỉ là một cái tam tinh đấu giả hiển nhiên căn bản là không thể là những người này đối thủ hừ mắt thấy thiếu nữ liền muốn bị những người này bắt trong nháy mắt chỉ nghe một tiếng hừ lạnh thanh truyền đến ngay lập tức cả đám cả người thân thể chấn động mạnh một cái sau đó thân thể như bị xét đánh bình thường trực tiếp bay ngược ra ngoài từng khẩu từng khẩu máu tươi cũng phun mạnh mà ra sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong hai bóng người cũng trực tiếp hiển hóa ra ngoài cổ trướng lão ngài rốt cục đến rồi nhìn thấy người đến sau khi mặt của cô gái trên nhất thời cũng lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng thiếu nữ này không phải người khác thình lình chính là nạp lan h i n h i ê n người đến tự nhiên chính là cổ hạ cùng tiểu y hệ tiên một đám giám đối với vân lan tông thiếu tông chủ ra tay các ngươi thực sự là gan cho thật là lớn cổ hạ âm thanh lạnh leo nói rằng những lính đánh thuê này thình lình chính là t r ư ớ c cổ hạ cảm ứng được ở bên trong thung lũng những người kia vân lan tông thiếu tông chủ t nghe được cổ hạ lời nói sau khi nhất thời những người kia cũng trực tiếp há hốc mồm trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh h ả i đặc biệt cầm đầu thanh niên càng là trực tiếp há hốc mồm mặc dù nói trước đã biết rồi nạp lan yến nhiên là vân lan tông người nhưng là nhưng không nghĩ đến thân phận của đối phương dĩ nhiên như vậy khủng bố dĩ nhiên là vân lan tông thiếu tông chủ mục lực là các ngươi tiểu y tiên h t nhìn thấy tình cảnh này sau khi ánh mắt cũng rơi xuống những lính đánh thuê kia trên người lông mày cũng cao lên đến nàng không phải người ngu nhìn thấy tình cảnh này sau khi nơi nào còn có thể đoán không được phát sinh cái gì hơn nữa mục lực là cái gì mặt hàng người tiểu y tiên h t hiển nhiên là hết sức rõ ràng cứu mạng tiểu y t kể tiên cứu lấy chúng ta nhìn thấy tiểu y tiên h t sau khi đối phương trong mắt cũng đột nhiên bùng nổ ra một luồng n ồ n g đậm cầu sinh dục v ọ n g vọng vội vã mở miệng nói thực sự là ồn ào nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ lạnh lên một tiếng đối với những thứ này người cổ hạ căn bản là chẳng muốn có chút p h í lời trực tiếp xoay tay một trường gỗ ra trong hư không một con khủng bố che trời bàn tay khổng lồ từ trên trời gián xuống trong nháy mắt đem mọi người bao phủ lại không có một chút nào hồi hộp cả đám trực tiếp bị miễn cưỡng đập thành một đ ố n g thịt v ụ h i ệ n nhiên là không sống được không có chuyện gì chứ cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống nạp lan yến nhiên trên người nói rằng ta không có chuyện gì nhờ có cổ trưởng l ã o đúng lúc chạy tới giờ khác này nạp lan yến nhiên cũng tỉnh táo lại đến nhìn tình cảnh trước mắt sau khi sắc mặt cũng trở nên hơi trở nên chẳng bệnh cổ trướng lão nàng chính là tiểu y hiển sao sau đó nạp lan y ế n nhiên ánh mắt cũng rơi xuống tiểu y thủy tiên trên người ánh mắt cũng tới dưới đánh giá đối phương h ừ m đây chính là tiểu y thủy tiên thiên n h i vị này chính là nạp lan y ế n nhiên cổ hạ trực tiếp mở miệng nói bãi kiến nạp lan tiểu thư tiểu y thủy tiên vừa n ã y đã biết rồi nạp lan y ế n nhiên thân phận tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào không cần k h á c h k h í nạp lan y ế n nhiên mở miệng nói cổ trưởng lão đón lấy chúng ta muốn rời khỏi ma thu xâm lâm sao nạp lan h ế n nhiên hỏi không đội đón lấy trước tiên đi một chuyến than chỉ thành trực tiếp từ ma thu xâm lâm đi xuyên qua được rồi cổ hạ trực tiếp nói đón lấy cổ hạ mục tiêu chính là thanh lâm còn có chính là ở than chỉ thành ở ngoài thanh liên điệu t â m hỏa trực tiếp xuyên qua ma thu xâm lâm sẽ có hay không có chút quá nguy hiểm tiểu y h ề tiên hỏi mặc dù nói đây chỉ là ma thu xâm lâm xung quanh thế nhưng tức đã là như thế ở bên trong cũng là có không ít mạnh mẽ ma thu không sao sẽ không sao nhi cổ hạ thản n h i ê nói n đùa gì thế lại thấy đến dược thần sau khi cùng dược thần giao lưu sau khi cổ hạ cũng rõ ràng chính mình tu vi đặt ở vùng thế giới này lời nói cũng không phải cái gì b á n thánh cấp bậc mà là chân chính đấu thánh thúc mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là mới vào đầu thánh thế nhưng ở vùng thế giới này bên trong tuyệt đối xem như là hàng đầu tồn tại thực lực càng là vượt xa tu vi đi ngang qua một cái ma thú xâm lâm xung quanh đối với cổ hạ tới nói căn bản cũng không có chút nào tính kiêu chiến sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến ma thú xâm lâm bên trong chạy đi dọc theo đường đi pham là gặp phải ma thú trực tiếp đều bị cổ hạ một cái tắt đập chết nơi này thật giống có chút quá yên tĩnh chúng ta có phải là xông vào ma thú mạnh mẽ l ã n h điện nạp lan hiến nhiên âm thanh cũng lập tức chuyển ra hẳn là đi tiểu y tiên trên mặt cũng lộ ra một vệ đề phòng vẻ mặt hiển nhiên cũng phát hiện chu vi dị thường hồng ngay ở hai người âm thanh mới vừa hạ xuống một đạo tiếng giống giận dữ chuyển đến trong hư không một đạo thân ảnh khổng lồ bay lượn m à tới nương theo một luồng khủng bố hung sát khí tức c ũ n g từ trên người của đối phương buộc phát ra chỉ thấy thân ảnh ấy dường như một đầu to lớn sư tử bình thường lưng mọc hai cánh toàn thân bao trùm vẫy màu tím trên đỉnh đầu nhưng là một cái màu tím một sừng nhìn qua vô cùng bí mãnh h i cổ trưởng lão làm sao bây giờ nạp lan yến nhiên giờ khắp này đều sắp muốn khóc nàng có điều là mười một mười hai tuổi lúc nào bãi kiến kinh khủng như thế trận chiến đáy mắt cũng né qua một vệ vẻ hoảng sợ tiểu y tiên cũng tương tự dứt đến chỗ nào đi dù sao đây chính là ma t h ú cấp sáu không sao có ta ở cổ hạ nhìn thấy dáng dấp của hai người sau khi mở miệng nói muốn chết nhìn thấy cổ hạ dĩ nhiên không nhìn thẳng hắn tử tinh dược sư vương trong miệng cũng rít gào một tiếng bay thẳng đến cổ hạ bên này vào tới một luồng khủng bố cuồng bạo khí tức cũng điên cuồng bao phủ đến thực sự là ồn ào cổ hạ nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một v ẹ t vẻ lạnh lùng lúc này không có một chút nào phí lời trực tiếp một quyền đánh ra ngoài đón nhận tử tinh dược sư vương công kích điếp không sợ súng nhìn thấy cổ hạ càng sáu trăm bảy mươi ba nhưng mà trực tiếp cùng chính mình liều tử tinh dược sư vương trong hai mắt cũng tràn đầy cười gần vẻ là ma thú Trời sinh ở thân thể phương diện thì sinh diện dưới cái phương nhìn hắn, cùng chính thế, hạ ở ưu có của cổ m n h h liều, quả t ự chỉ cùng c muốn ế t không khác hề nhau. h gì c Ấm. nghe một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến gần như trong nháy mắt trong hư không tử tinh dược sư vương sắc mặt liền thay đổi trong dây lất này tử tinh dược sư vương chỉ cảm thấy một luồng khủng bố bài sơn đạo hải bình thường khủng bố lực lượng khổng lồ kéo tới to lớn thân thể cũng không bị khống chế trực tiếp bị hất bay ra ngoài thân thể dường như một viên đạn pháo bình thường trong nháy mắt trực tiếp bị miễn cưỡng đánh bay ra ngoài ẩm nương theo một đạo nặng nề âm thanh chuyển đến Từ、tinh ử t dực sư ư v ơ nhìn g t â n mạnh xuống trên khủng khủng tiếng rên cũng không ngừng truyền lên thể trực tiếp đất, mặt đất trực tiếp một to, một T. hô h ra cái đập đập bị bị bố bố mẽ đạo kêu ra. thấy tình cảnh này sau khi bên cạnh nguyên vốn đã có chút tuyệt vọng nạp lan yến nhiên cùng tiểu y y tiên biểu cảm trên gương mặt cũng là trở nên cực kỳ đặc sắc k h ắ p khuôn mặt là khó có thể tin vẽ mặt đại danh đỉnh đỉnh tử tinh dược sư vương dĩ nhiên trực tiếp bị một quyền đánh bay hình ảnh này thực sự là quá chấn động cổ trưởng lao đã vậy còn quá cường nạp lan yến nhiên trong miệng lẩm bẩm nói mặc dù nói nạp lan yến nhiên biết cổ hạ rất mạnh nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên cường đại đến như vậy trình độ khủng bố chuyện này quả thật so với trong đồn đái thực sự là mạnh mẽ rồi quá nhiều rồi phải biết đây chính là ma thú cấp sáu dưới cái nhìn của nàng mặc dù là giáo viên của nàng cũng tuyệt đối không làm được đến mức này hống chết tiệt làm sao có khả năng ngươi n g ư ơ i rốt cuộc là ai giờ khác này tử tinh dược sư vương cũng d â y rủa từ trên mặt đất bỏ lên ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ nga trên trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ ngưng trọng cho ngươi một cái lựa chọn thân phục hoặc là chết cổ hạ lạnh lùng nói này trước mắt tử tinh dược sư vương vệ ngoài không sai thực lực cũng coi như là không sai quả thực nằm mơ chết đi cho ta Thử t i nghe h n ấn. n g được cổ hạ lời nói sau khi tử tinh dược sư vương trong hai mắt cũng né qua tia sáng lạnh leo ngay lập tức đỉnh đầu màu tím một sừng bên trên hào quang trói lọi sau đó một đạo màu tím lưu quang bay thẳng đến cổ hạ bên người bắn nhanh mà đến thình lình chính là h ắ n đấu kỹ nguyên tắc bên trong vân vận chính là chúng rồi này một chiêu chỉ là hạt gạo cũng dám tỏa ánh sáng cổ hạ cười lạnh một tiếng này đấu kỹ mặc dù nói vô cùng quỳ dị có điều ở cổ hạ trong mắt chuyện này căn bản là, là một chuyện cười mà thôi trực tiếp chỉ tay một cái điểm ra ác liệt chỉ mang trực tiếp đón nhận màu tím lưu quang gần như trong nháy mắt màu tím cổ sáng trong nháy mắt Ấm. cùng lúc đó một đạo khủng bố kinh khí cũng trong nháy mắt bao phủ đến tử tinh dược sư vương trên người tử tinh dược sư vương thân thể cũng lập tức lại một lần nữa bay ngược ra ngoài aed lee lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng thần phục hoặc là tử vong không muốn khiêu chiến bản tọa kiên trì cổ hạ l ệ n h lùng nói trong hai mắt cũng né qua một vệ tác liệt sắc ý mặc dù nói hắn muốn thu phục tử tinh dược sư vương thế nhưng nếu như đối phương không biết cân nhắc lời nói cổ hạ cũng sẽ không hạ thủ lưu t ì n h Ngươi! cảm nhận được cổ hạ trên người b ộ c phát ra khủng bố sát ý sau khi tử tinh dược sư vương con ngươi cũng đột nhiên co r ụ t lại trong giây lát này hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng nồng đậm mùi chết chóc từ đáy lòng bắt đầu bay lên thân phục ta đồng ý thân phục gần như trong n g a y mắt tử tinh dược sư vương liền trực tiếp n h ậ n túng ở cổ hạ trực tiếp hợi h ợ t phá tan hắn đấu kỹ sau khi tử tinh dược sư vương liền rõ ràng đối phương thực lực hiển nhiên hơn mình xa dưới cái nhìn của hắn cổ hạ thực lực chí ít cũng là đấu tông cảnh giới tồn tại hơn nữa tuyệt đối không phải bình thường đấu tông bái kiến chủ nhân tử tinh dược sư vương trực tiếp quỷ gối cổ chủ nhân ta có một chuyện muốn nhờ xin chủ nhân tát thành ngay lập tức tử tinh dược sư vương cũng mở miệng nói nói chủ nhân ta có hai đứa bé hy vọng có thể đem bọn họ mang đi tử tinh dược sư vương mở miệng nói hắn hai đứa bé mặc dù nói huyết thống vô cùng mạnh mẽ nhưng là có điều mới vừa vừa ra đời nếu như mình rời đi lời nói bọn họ xuống sân tuyệt đối sẽ vô cùng thê thảm có thể nghe được tử tinh dược sư vương lời nói sau khi cổ hạ cũng trực tiếp mở miệng nói sau đó đoàn người đi thẳng đến tử tinh dược sư vương xào huyện bên trong thật đáng yêu nhìn thấy hai con mới vừa vừa ra đời tiểu tử tinh sư sau khi nạp lan yến nhiên cùng tiểu y đi tiền trên mặt cũng lộ ra một v t vẻ vui mừng trong truyền thuyết phối hợp t ử t i n h nguyên rất nhanh nạp lan yến nhiên ánh mắt cũng rơi xuống tử tinh dược sư vương xảo huyện bên trong phối hợp tử tinh nguyên này cũng không tệ bảo vật nguyên tắc bên trong vân vận sở dĩ cùng tử tinh dược sư vương tranh đấu chủ yếu chính là vì tuyệt vời đến này phối hợp tử tinh nguyên sau đó đoàn người cũng trực tiếp rời đi tử tinh dược sư vương xảo huyện có tử tinh dược sư vương sau khi đoàn người tự nhiên cũng có công cụ thay đi bộ tốc độ so với trước thời điểm cũng nhanh hơn không ít dùng không tới nửa ngày thời gian liền trực tiếp xuyên qua ma thu xâm lâm lại đến gần buổi tối thời điểm đoàn người trước mặt cũng xuất hiện một tòa thành thị thình lình chính là lần này cổ hạ mục tiêu than trì thành cổ hạ đoàn người giáng lâm tự nhiên cũng gây nên không nhỏ náo động thậm chí lúc vào thành còn ra phát hiện rối loạn thủ thành quân đội đều bị tử tinh dược sư vương bị d ọ a cho phát sợ phải biết này tử tinh dược sư vương nhưng là ma thu xâm lâm xung quanh vương giả nếu như phát sinh bạo loạn lời nói e sợ toàn bộ than trì thành cũng không đủ tử tinh dược sư vương tàn sát trước tiên đi tìm một chỗ g à n xếp lại đi liết mắt một cái xác trời sau khi cổ hạ trực tiếp mở miệm nói chương mười một hạ ngay ở cổ hạ mấy người trải qua một chỗ so với góc vắng vẻ đường phố thời điểm đ ố n g nhiên chỉ nghe một tràng thốt lên thanh truyền đến nương theo một trận kêu thảm thiết cùng thanh âm huyền áo những ngày một cái thân n i ệ m cũng trong nháy mắt bao phủ đi qua mau mau động thủ đem bọn họ đ ề u bắt giờ khác này chỉ thấy cuối con đường một nơi chính là mấy gian thấp bé nhà tranh bên trong nhà tranh có mười mấy đạo dối b ù bóng người đang bị tụ tập trung một chỗ ở tại bọn hắn chu vi nhưng là mấy đạo nhìn qua có chút hung thần ác sát bóng người giờ khác này chỉ thấy một cái cầm đầu đại hàn âm thanh băng lạnh nói rằng yên tâm được rồi thủ lĩnh tuyệt đối sẽ không có vấn đề những này thấp hèn người rắn huyết thống con hoang lần này nhất định có thể bán ra một cái giá tiền không tệ bên cạnh một bóng người cũng không nhịn được nói rằng lão đại cái kia cô nàng nhìn qua không sai muốn không lưu lại cho các anh em nhạc a nhạc a sau đó một cái đầu trâu mặt ngựa bóng người cuối cùng ánh mắt cũng rơi xuống trong đám người một cô thiếu nữ trên người chỉ thấy thiếu nữ này nhìn qua mười một mười hai tuổi dáng vẻ nhìn qua có chút lưu nhược mặc dù nói có chút rối bù nhưng l à nhưng không che lấp được cái kia thanh tú khuôn mặt cũng được trước đem bọn họ bắt sau khi trở về mọi người cùng nhau chơi thật vui chơi cầm đầu đại hán trực tiếp mở miệng nói lúc này mọi người chung quanh cũng trực tiếp vào tới không được thiếu nữ nhìn thấy tình cảnh này sau khi đáy mắt cũng né qua một vẹn vẻ hoảng sợ hiển nhiên là bị trước mắt này trận chiến bị dọa cho phát sợ h ừ mắt thấy thiếu nữ liền muốn bị những người này bắt thời điểm đột nhiên chỉ nghe một đạo lệnh leo tiếng hừ lệnh t r u y ề n đến ngay lập tức tới gần thiếu nữ mấy cái thân thể run lên bần bật sau đó liền ẩm ẩm ngã xuống đất mỗi người hậu tâm nơi đều xuất hiện một cái khủng bố lô máu hiển nhiên là không sống được vô liêm sỉ là ai người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu đại hán sắc mặt đột nhiên biến đổi sau đó trực tiếp xoay người ánh mắt cũng rơi xuống cách đó không xa địa phương giờ khác này không biết lúc nào thêm ra mấy bóng người cầm đầu chính là một cái thanh niên mặc áo trắng bên cạnh nhưng là hai cái nhìn qua mười một mười hai tuổi thiếu nữ hai thiếu nữ trong lòng đều ôm một con cùng chó con bình thường sùng vợt phía sau nhưng là theo một đầu màu tím c h ó lớn đoàn người không phải người khác thình lình chính là cổ hạ mấy cái còn cái kia màu tím c h ó lớn không phải những khác chính là t ử tinh dực sư vương chỉ là biến ảo hình tượng mà thôi người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy cổ hạ nhìn những người này dáng vẻ sau khi Âm t h a người h lạnh l người dám giết chúng ta chúng ta nhưng là sa chi dong binh bằng người giết chúng ta lời nói các ngươi nhất định sẽ không có thật xuống sân cầm đầu đại hán nhìn thấy cổ hạ dáng vẻ sau khi lúc này cũng mở miệng nói sa chi dong binh đoàn chỉ là một cái nho nhỏ lính đánh thuê mà thôi muốn uy hiếp bản tọa e sợ còn kém xa cổ hạ cười lạnh một tiếng nói đối với sa chi dong binh đoàn cổ hạ cũng không xa lạ gì nguyên tắc bên trong nhắc qua chính là than chỉ thành đệ nhất lính đánh thuê sau lưng càng là có mặc ra cái bóng mặc ra cùng vân lan tông có chút quan hệ vì lẽ đó đúng là như thế sa chi dong binh đoàn ở toàn bộ than chỉ thành hầu như không ai dám trêu trọc đưa các ngươi ra đi cổ hạ lạnh lùng nói lúc này cũng chẳng thèm cùng bọn họ có chút phí lời chỉ tay một cái điểm ra mấy đạo ác liệt kỉnh khí bắn nhanh ra trực tiếp đem mọi người bao phủ lại không có một chút nào hồi hộp những người này mạnh nhất cũng chỉ là đấu sư cấp bậc tồn tại mà thôi ở cổ hạ trong mắt cùng run dế không hề khác gì nhau vừa đối mặt liền trực tiếp miễn cưỡng bị tiêu diệt làm xong tất cả những thứ này sau khi cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống những người thấp thỏm bất an x à người và người tộc hôn huyết đám người bên trên cuối cùng hình ảnh ngắt quãng ở cái kia một đạo mảnh mái bóng người bên trên cùng chu vi những người kia có chút không giống nhau l ắ m chính là thiếu nữ trước mắt con người có ba cái điểm nhỏ nếu như nếu không nhìn kỹ căn bản là phát hiện không được lần này cổ hạ sở dĩ sẽ xuất thủ chính là bởi vì thiếu nữ trước mắt bởi vì cổ hạ đã nhìn ra rồi thiếu nữ này thình lình có bích x à tam hoa đồng huyết thống thân phận của đối phương tự nhiên cũng là vô cùng sống động hiển nhiên rất có khả năng nên chính là mình lần này mục tiêu thanh lâm người tên là gì cổ hạ mở miệng nói ta tên thanh lâm đa tạ đại nhân cứu rút thiếu nữ mở miệng nói quả thế nghe được lời của đối phương sau khi cổ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo nguyên tắc bên trong thanh lâm là ở mài thiết lính đánh thuê bên trong có điều bây giờ cổ hạ đến thời gian điểm so với nguyên tắc bên trong muốn sớm không ít vì lẽ đó thanh lâm hiển nhiên vẫn không có lưu lạc đến mài thiết lính đánh thuê bên trong đối với cổ hạ tới nói này cũng cũng coi như là đạp phá thiết hải vô mịch sử chiếm được đều không đồng thời gian nếu không thì mình muốn tìm tới lời của đối phương e sợ thật sự phải hao phí không nhỏ tâm tư ngươi có bằng lòng hay không đi theo bản tọa đi theo bản tọa bên người tu luyện cổ hạ trực tiếp mở miệng nói a đại nhân muốn truyền cho ta phương pháp tu hành sao nghe được cổ hạ lời nói sau khi thanh lâm trên mặt cũng lộ ra một vệ vẻ mặt bất ngờ ngay lập tức nhưng làm ừ n g như điên vẻ mặt không sai ngươi có bằng lòng hay không cổ hạ thản như nói ta đồng ý đa tạ đại nhân thanh lâm đồng ý đi theo đại nhân Thanh、lâm、hầu như không Lâm cổ ó trần、so、hạ trực nào t tiếp mở miệng nói sau đó cổ hạ cũng không trần trờ trực tiếp mang theo thanh lâm mấy người rời khỏi nơi này cuối cùng tìm một cái khách sạn để ở hạ ngày thứ hai cổ hạ mấy người mới vừa từ trong khách sạn đi ra đ ỗ n g nhiên chu vi mấy chục đạo bóng người cũng trực tiếp xuống tới mấy vị đại nhân chính là bọn họ hiện tại có thể thả ta chứ cùng lúc đó một cái nhìn qua hơn ba mươi tuổi người rắn hôn hết người trung niên ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ đoàn người trên người sau đó quay về bên cạnh cầm đầu một người mở miệng nói thả ngươi ừ vẫn là xuống cho ta sa chi dong binh đoàn huynh đệ chôn cùng đi thấp hèn đồ vật nhìn thấy tình cảnh này sau khi cầm đầu bóng người đáy mắt cũng né qua một vệ t á c liệt ánh sáng trường kiếm trong tay trong nháy mắt ra khỏi vỏ lúc này cũng trực tiếp xuyên thủng người rắn hôn hết ngực ngươi mang theo vô tận phẫn nộ cùng không cam l ò n g người rắn hôn huyết bóng người cũng ầm ầm ngã xuống đất hiển nhiên là không sống được sa chi dong binh đoàn cổ hạ nhìn thấy tình cảnh này sau khi lông mày cũng n h u một hồi cái kia người rắn hôn huyết cổ hạ đã nhận ra chính là trước bị cổ hạ cứu người một trong trước mắt những lính đánh thuê này mặc dù có thể tìm tới nơi này hiển nhiên chính là bởi vì cái này người rắn hôn huyết duyên cớ trượng chương mười hai sa chi dong binh đoàn diện tiểu tử ngoan ngoan bó tay chịu c h ó i nếu không thì liền đừng trách chúng ta không khắc khí cầm đầu lính đánh thuê âm thanh lạnh leo nói rằng thật không chỉ bằng các ngươi một bầy kiến hôi các người đang muốn chết lời nói bản tọa tắc thành các n g ư ờ i cổ hạ lạnh lùng nói ngông cuồng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đã như vậy cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí đậu thủ đem bọn họ bắt cầm đầu lính đánh thuê thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói chu vi một đám lính đánh thuê lúc này cũng trực tiếp vọt lên ồn ào cổ hạ lạnh rên một tiếng trong hai mắt né qua một vệ tia sáng lạnh lẽo hắn mặc dù nói không muốn cùng những này r u n dế chấp nhận nhưng là những người này muốn muốn tìm chết cổ hạ cũng sẽ không khách khí với bọn họ sau một khắc mọi người chỉ cảm thấy trước mắt một đạo hóng ánh hào quang màu đỏng đỏng ngỏ sau đó thân thể cũng lập tức hình ảnh nát quăng ở tại chỗ thân thể cũng lập tức cầm ẩm ngã xuống đất chỉ thấy mỗi người cổ nơi đều xuất hiện một đạo đường máu ngay lập tức khủng bố dòng máu cũng phun mạnh mà ra bọn họ thậm chí ngay cả cổ hạ làm sao ra tay đều không có thấy rõ liền trực tiếp bị miễn cưỡng cắt tiết hầu vẹn vẹn vừa đối mặt công phu mấy chục sa chi don binh đoàn lính đánh thuê trực tiếp bị miễn cưỡng chém giết sa chi don binh đoàn thực sự là uy phong t h ậ to t lại dám đối với chúng ta đậu thủ cổ trưởng lão nhất định không thể bông tha đối phương muốn cho bọn họ một bài học lúc này bên cạp lan h ế n nhiên cũng không nhị được nói rằng lạp vân lan tông thiếu tông chủ còn có nạp lan thế gia tiểu công chúa nạp lan yến nhiên hiển nhiên cũng có chút nổi giận sa chi dong binh đoàn sao không có tồn tại cần phải cổ hạ mở miệng nói sau đó đoàn người hơi hơi tìm hiểu một hồi liền trực tiếp dọ tham sa chi dong binh đoàn sao huyện sau đó đoàn người cũng bay thẳng đến sa chi dong binh đoàn phương hướng chạy đi chỉ trong chốc lát mọi người cũng đi đến một chỗ trạch viện bên ngoài nơi này thình lình chính là sa chi dong binh đoàn sao huyện người nào đứng lại nơi này chính là sa chi dong binh đoàn hãy xưng tên ra cựa phương hướng một cái lính đánh thuê trực tiếp chặn lại rồi cổ hạ mấy người đ ư n g đi vẻ mặt có chút không quen nói rằng ừ cổ hạ căn bản là chẳng muốn cùng đối phương phí lời trực tiếp một cái tắt đánh ra người lính đánh thuê này trong nháy mắt bị đập bay ra ngoài thân thể cũng lập tức nổ bể ra đến trực tiếp hóa thành một đám m ư a máu miễn cưỡng bị cổ hạ một cái tắt đánh nổ sau đó trực tiếp tiến vào khung thành tầm mắt nhìn thấy chính là một quảng trường khổng lồ trên quảng trường thình lình có không ít sa chi dong binh đoàn lính đánh thuê chính đang luận bàn cùng huấn luyện lại dám đến ta sa chi don binh đoàn gây sự thực sự là điếc không sợ súng một chết các anh em sao ra hỏa mà giờ khác này chu vi một đám lính đánh thuê cũng đều phát hiện tình huống ở bên này nhìn thấy dĩ nhiên có người dám lên môn giết người một đám lính đánh thuê nhất thời cũng đều phản ứng lại r ồ n r ậ p dơ tay lên bên trong binh khí vọt tới đ ộ n thủ đem bọn họ bắt cầm đầu một cái lính đánh thuê thấy thế trực tiếp mở miệng nói sau đó trực tiếp vung vẩy trong tay binh khí bay thẳng đến cổ hạ bên người chúng giết tới chết cổ hạ trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ ngỏm sau đó đầy trời kiếm khí màu đỏ ngỏm cũng trong nháy mắt bao phủ mà ra hóa thành một đạo khủng bố kiếm nhận phong bạo trực tiếp đem cả đám bao phủ lại khủng bố kiếm khí cũng bắt đầu điên cùng tàn phá nay trương kiếm màu đỏ ngỏm không phải những khác thình lình chính là vũ hồn đại lục dung hợp tu la kiếm ỵ thiên kiếm rời đi vũ hồn đại lục sau khi này ỵ thiên kiếm cũng lại một lần nữa trở thành trong tay hắn thần minh a a a a từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra kiếm khí qua nơi chu vi những người kia căn bản cũng không có một người có thể gánh vác gần như trong nháy mắt liền trực tiếp miễn cưỡng bị cắn nát vẹn vẹn không tới mười tức thời gian trên quảng trường thì lại hóa thành một mảnh khủng bố tu la huyết vực giữa trường không có một cái có thể đứng d ừ n g tay đang lúc này xa xa mấy bóng người cũng bay lượn mà tới cầm đầu chính là một cái hơn ba mươi tuổi đại hắn khôi ngô một luồng hung lệ khí tức cũng từ trên người của đối phương tản mắt ra khí tức trên người cũng so với trước sa chi dong binh đoàn những lính đánh thuê kia mạnh mẽ hơn không í t rõ ràng là một vị đại đấu sư cảnh giới tồn tại khốn nạn người là người nào nhìn thấy giữa trưởng tình huống sau khi trung niên sắc mặt của đại hán cũng biến thành cực kỳ khó xem ra phải biết những này có thể đều là sa chi dong binh đoàn tinh nhuệ n bây giờ lại bị tàn sát hết sạch trong lòng quả thực đều đang nhỏ máu người chết chưa cần thiết phải biết nhiều như vậy cổ hạ thản như nói chết tiệt các hạ không muốn khi người quả đáng thật sự cho rằng ta sa chi dong binh đoàn dễ bắt n ạ sao cầm đầu bóng người lạnh lùng nói chỉ là một cái nho nhỏ lính đánh thuê mà thôi khó tránh khỏi có chút quá đánh giá cao chính mình cổ hạ cười lạnh một tiếng nói không các hạ khẩu khí thật là lớn đang lúc này trung niên đại hán bên người một đạo nhìn qua mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên bóng người đi ra ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người đáy mắt cũng né qua một v ẹ t v ẹ nạm ạ ngươi lại là người nào cổ hạ s ừ n g sốt một chút t h ẳ n g nhiên nói vị này nhưng là mặc r a đại thiếu mặc phong các ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ có phải là thật hay không muốn theo ta sa chi don binh đoàn là địch trung niên đại hán mở miệng nói mặc ra người là ai cho ngươi dũng khí dám như thế cùng bản tỏa nói chuyện xem ra những năm này ngươi mặc ra có chút bành trướng một con chó cũng dám đối với chủ nhân của chính mình ra tay rồi thật là to gan cổ hạ lạnh lùng nói hả ngươi đến cùng là người nào nghe được cổ hạ lời nói sau khi đối diện thiếu niên nấy mắt cũng né qua một vệ ánh sáng â m lãnh có điều ngay lập tức trên mặt cũng lộ ra một vệ trần trở vẻ lạnh lùng nói hóa ra là mặc ra người xem ra lần này sau khi trở về muốn cùng lao sư từ từ nói một hồi mặc ra tình huống nạp lan h ế n nhiên cũng lạnh l ù n nói lao sư ngươi là người nào thiếu niên ánh mắt cũng rơi xuống nạp lan yến nhiên trên người vân vận nạp lan yến nhiên cười lạnh một tiếng nói vân vận vân lan tông tông chủ ngươi ngươi là nạp lan nghe được nạp lan yến nhiên lời nói sau khi mặc ra thiếu niên sắc mặt nhất thời cũng là đại biến biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ trở nên trắng bệnh h i ệ n nhiên là bị sợ rồi mặc ra sở dĩ có như bây giờ địa vị ngoại trừ thực lực của tự thân ở ngoài tối năm hai then chốt chính là cùng vân lan tông quan hệ nhưng là hiện tại bọn họ dĩ nhiên đắc tội rồi vân lan tông thiếu tông chủ hậu quả có thể tưởng tượng được cho tới trung niên đại hán giờ khác này cũng sớm đã há hốc mồm Nhiên nhiên h i sau một khắc ô n n g trong tay ỷ thiên kiếm hào quang trói lọi từng đạo từng đạo khủng bố ác liệt vô cùng kiếm khí bao phủ mà ặ ra không có một chút nào h ố i hộp chỉ trong chốc lát toàn bộ sa chi trong binh đoàn người không còn một mống tất cả đều bị miễn cưỡng chém giết chương mười ba băng hoàng hải bất đông thân phục làm xong tất cả những thứ này sau khi cổ hạ trực tiếp mang theo mấy người rời đi xa chi dong binh đoàn khủng bố thần nghiệm trong nháy mắt bao phủ toàn bộ than trì thành rất nhanh liền khóa chặt đến than trì trong thành một cái không đáng chú ý quán nhỏ phương hướng sau đó trực tiếp mang theo mấy người đi đến một người tên là cổ đồ tiểu trong điếm nguyên tắc bên trong thật giống là ở mặt thành không phải than trì thành giả thiết cải một hồi đi đến trong cửa hàng sau khi cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống một bóng người bên trên chỉ thấy người này một thân trường sam xa h u xanh lam nhìn qua hơn năm mươi tuổi k hạ ắ p t o nghe n luồng tỏa một ra được cổ hạ âm thanh sau khi hải bắt đông sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi sau một khắc bỗng nhiên ngầm đầu ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống cổ hạ trên người cổ hạ là ngươi ngươi làm sao tới nơi này gần như trong n y mắt hải bắc đông liền nhận ra cổ hạ thân phận mặc dù nói hải bắc đông tuổi so với cổ hạ lớn hơn không ít so với cổ hạ thành danh càng sớm hơn nhưng là cổ hạ nhưng là đại danh đỉnh đỉnh đà n v ư ơ n g hải bắc đông tự nhiên là không xa lạ gì giờ khác này nhìn thấy cổ hạ dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này hải bắc đông hiển nhiên cũng biến thành khiếp sợ không gì sánh nổi nếu như là đỉnh cao thời kỳ hắn cũng sẽ không sợ sệt cổ h ạ n h ư n g là hắn hôm nay chúng rồi mở đợ xạ phong ấn bây giờ một thân thực lực chỉ còn dư lại đấu linh cấp bậc tồn tại hiển nhiên căn bản là không phải cổ hạ đối thủ nếu như cổ hạ muốn gây bất lợi cho hắn lời nói hắn căn bản cũng không có phần thắng cái này có vẻ như không trọng yếu hải l ắ o đầu nhìn dáng dấp ngươi tình cảnh không thế nào tốt thủ đoạn này thật giống là mở đợt xạ phong ấn chà chà ánh mắt trên giới đánh giá hải b ắ c đông cổ hạ cũng khép cười một tiếng nói hả làm sao ngươi biết nghe được cổ hạ lời nói sau khi hải bắt đông trên mặt cũng lộ ra một vẹn vẽ khiếp sợ đối phương dĩ nhiên một cái nói ra tình h u ố n của chính mình hiển nhiên là để hắn có chút bất ngờ cái này rất khó sao cổ hạ khẽ cười một tiếng nói hử cổ hạ ngươi đến đây có mục đích gì nghe được cổ hạ lời nói sau khi hải bắc đông sắc mặt cũng trở nên hơi khó xem ra đường đường đấu hoàng cấp bậc tồn tại bây giờ dĩ nhiên lưu lạc tới tình cảnh như thế giờ khác này hải bắc đông tâm tình hiển nhiên là hết sức khó chịu bàn tọa hay là có thể giúp ngươi loại bỏ phong ấn cổ hạ khẽ cười một tiếng nói hả ngươi không thể mặc dù nói ngươi là lục phẩm luyện dược sư thế nhưng này mỡ đỡ xạ phong ấn muốn phá vỡ lời nói hoặc là cần đấu tông cấp bậc tồn tại ra tay hoặc là cần phải mượn dị hỏa sức mạnh hải bắc đông trực tiếp lạnh lạnh nói hạn i nhiên hắn cũng không tin cổ hạ có năng lực này cổ hạ mặc dù nói thuật luyện đan vô cùng mạnh mẽ nhưng là hiển nhiên cũng không có dị hỏa hơn nữa ở trong mắt hắn cổ hạ cũng chỉ là đấu vương cấp bậc tồn tại mà thôi muốn loại bỏ lời nói hiển nhiên căn bản là không thể không cái gì không thể chỉ là phong ấn mà thôi xoay tay có thể phá cổ hạ khép cười một tiếng trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tự tin nguyên tắc bên trong hải bắc đông phong ấn là nhân vật chính mượn dị hỏa sức mạnh thính q u á đ a n dược phá tan rồi phong ấn bất quá đối với bây giờ cổ hạ tới nói căn bản cũng không cần thiền t o á i như vậy hắn mặc dù nói hiện đang không có dị hỏa thế nhưng lấy thực lực của hắn trong nháy mắt liền có thể trực tiếp phá tan m ỡ đ ợ xạ phong ấn m ỡ đ ợ xạ đấu kỹ mặc dù nói vô cùng kỳ dị hơn nữa m ỡ đ ợ xạ thực lực cũng đầy đủ mạnh mẽ có điều cùng cổ hạ so với hiện nhiên là t r ê n lệch mười vạn tám nghìn dặm cho nên đối với cổ hạ tới nói hiện nhiên căn bản cũng không có chút nào hiệu quả hả ngươi thật sự có thể làm được ngươi có điều kiện gì nhìn thấy cổ hạ dáng vẻ sau khi bản tọa có thể giúp ngươi mở ra phong ấn sau đó giúp ngươi khôi phục đỉnh cao tu vi thậm chí có thể cho ngươi một viên hoàng c ự đan đủ khiến ngươi đạt đến đỉnh cao đấu hoàng cấp bậc còn điều kiện rất đơn giản thế bản tọa cống hiến mười năm cổ hạ thản nhiên nói trên thực tế đối với hải bắc đông thực lực của bản thân cổ hạ cũng không thế nào để ý có điều chỉ là một vị đấu hoàng m ạ thôi mặc dù nói đấu hoàng cấp bậc ở g i a mã đế quốc xem như là một phương cực giả thế nhưng phóng tầm mắt toàn bộ tây bắc v ư ợ tới t nói hiển nhiên là có chút không đủ càng không cần phải nói trung châu xem hải bắc đông loại này cấp bậc tồn tại ở đạo trường của hắn trong không gian đủ có mấy hơn trăm người chi sở dĩ như vậy chính là bởi vì hải bắc đông sau lưng thành gia tộc có hải bắc đông gia nhập lời nói có thể làm cho cổ hạ càng nhanh hơn không chế ra mã đế quốc mặc dù nói nếu như đem đạo trường không gian một đ á m cao thủ thả ra lời nói cũng có thể nhanh chóng khống chế giả mã đế quốc thậm chí quét ngang tây bắc vực thế nhưng hiển nhiên hiện tại còn chưa là bọn họ hiện thân thời cơ tốt nhất mười năm nghe được cổ hạ lời nói sau khi hải bắc đông sắc mặt nhất thời cũng đột nhiên biến đổi lúc này cũng không nhịn được nói rằng biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra chính mình đường đường giả mã đế quốc thập đại cao thủ một trong tồn tại lúc nào bị người coi thường như vậy quá mặc dù nói cổ hạ thân phận không phải bình thường địa vị cũng vô cùng đặc thù nhưng là hải bắc đông làm đấu hoàng cấp bậc tồ tại muốn để hắn trực tiếp thần phục một cái đấu v hệt nhiên là có chút không làm được hải l ã o đầu ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ cổ hạ t h ấ y thế đáy mắt cũng né qua một vệt lạnh leo năm trăm năm mươi ba ánh sáng một luồng khí tức kinh khủng cũng lập tức từ trên người hắn bắt đầu bay lên chu vi cũng dâng lên một luồng huyền diệu không gian rung động phản phất toàn bộ không gian hoàn toàn bị phong ấn bình thường hơi thở này không gian rung động p h á p tác không gian ngươi ngươi đấu tông ngươi là đấu tông ngươi dĩ nhiên đạt đến đấu tông sao có thể có chuyện đó cảm nhận được cái này sau khi hải bắc đông cả người cũng trực tiếp sửng sốt u trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ hiển nhiên là bị kết quả này kiềm chế lại phải biết bây giờ toàn bộ g i a ma đê quốc ở bề ngoài nhưng là liền một cái đấu tông cảnh giới tồn tại đều không có bây giờ cổ hạ dĩ nhiên đặt đến cảnh giới như vậy khiếp sợ trong lòng có thể tưởng tượng được không hải lao đầu lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng một lần nữa lựa chọn một hồi cổ hạ thản nhiên nói ta hải bắc đông sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên hiển nhiên giờ k h ắ c này đang tiến hành kịch liệt trong lòng đấu tranh ở biết cổ hạ thực lực chân chính sau khi hải bắc đông hiển nhiên cũng là dao động thật sự chỉ có mười năm chỉ chốc lát sau hải bắc đông mở miệng nói tự nhiên cổ hạ thản nhiên nói có điều nhưng trong lòng cũng không có để ở trong lòng cái gọi là mười năm có điều chỉ là một cái danh nghĩa mà thôi hắn có lòng tin tuyệt đối để hải bắc đông triệt để thần phục chính mình ta đồng ý nghe được cổ hạ lời nói sau khi cuối cùng hải bắc đông cũng trực tiếp gật gật đầu nói chương mười bốn thức thời hải bắc đông cựu thiên huyền băng quyết ở biết rồi cổ hạ tu vi đã đạt đến đấu tông sau khi hải bắc đông trên thực tế liền từ bỏ hắn hết sức rõ ràng đấu tông đối với giả mã đế quốc tới nói ý vị như thế nào này nhưng là chân chính sự tồn tại vô địch đừng nói là hắn bây giờ dù cho là đỉnh cao thời kỳ hắn đối mặt đấu tông cảnh giới tồn tại cũng hoàn toàn không có một chút nào sức lực chống đỡ lại rất tốt lựa chọn rất sáng suốt cổ hạ thản n h i ê nói n không biết trên người ta phong ấn nhìn thấy tình cảnh này sau khi hải bắc đông cũng không nhịn được nói rằng cái này đơn giản cổ hạ thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào chỉ tay một cái điểm ra, một vệ sáng trong nháy mắt đi vào hải bắc đông đan điền nơi gần như trong nháy mắt hải bắc đông thân thể chấn động mạnh một cái sau đó chỉ cảm thấy trong cơ thể chuyển đến một trận vang lên dọn g i thành ngay lập tức hải bắc đông chỉ cảm thấy nguyên bản trong cơ thể mình phong ấn cũng lập tức phá tái ra nguyên bản bị phong ấn lên đấu khí cũng trong nháy mắt phá phong mà ra khí tức trên người cũng bắt đầu điên cuồng tăng vật lên cuối cùng trực tiếp hình ảnh ngắt quắng ở ba đấu hoàng trình độ biến mất rồi thật sự biến mất rồi đấu hoàng lao phu rốt cục lại khôi phục lại đấu hoàng cảnh giới cảm nhận được lâu không gặp khí tức mạnh mẽ một lần nữa trở về trên người mình sau khi hải bắc đông trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc kích động ba đấu hoàng sao có chút yếu đi chờ quay đầu lại bản tọa luyện chế một ít đan dược cổ hạ liếc mắt một cái hải bắc đông dáng vẻ sau khi, thản Đà tạ công tử. công hải bắc đông thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói giờ khác này hắn phát hiện chính mình khôi phục lại đấu hoàng cảnh giới sau khi vẫn là không cảm ứng được cổ hạ trên người đấu khí gọn sóng tình huống như thế chỉ có vượt qua chính mình một cảnh giới lớn tình huống mới có khả năng phát sinh nói cách khác trước mắt cổ hạ không chỉ là một vị đấu tông hơn nữa còn không phải bình thường đấu tông chí ít là một vị vượt qua tam tinh đấu tông cấp bậc tồn tại không biết đón lấy cần lão hủ làm cái gì hải bắc đông mở miệng nói tấm này tàn đồ đối với ta hữu dụng nếu như ta đoán không lầm lời nói trên người nguyên nên còn có một nửa ba cổ hạ thản như nói cuối cùng phía sau một chào trực tiếp nắm lên bên cạnh một t ấ m cổ điện tàn đồ chất liệu thình lình đi theo rừng ma thú trong động phủ được gần như chỉ có điều muốn nhỏ không ít xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên hết sức rõ ràng tấm này tàn đồ trên thực tế là bị hải bắc đông lại tách ra tấm này tàn đồ lão hủ trên người s á t thực còn có mặt khác một nửa nhìn thấy tình cảnh này sau khi hải bắc đông sắc mặt biến đổi một hồi cuối cùng gật gật đầu nói sau đó thân xoay tay một cái trực tiếp lấy ra mặt khác nửa tấm tàn đồ đưa cho cổ hạ không sai nhìn thấy hải bắc đông lựa chọn sau khi cổ hạ cũng gật g ủ vậy cũng là là cổ hạ đối với hải bắc đông một điểm thử thách không biết này tàn đồ、là. sau đó hải bắc đông cũng có chút tò mò hỏi không có gì chỉ là một tấm ghi chép dị hỏa bản đồ đối với người mà nói không thổ sao tác dụng cổ hạ mở miệng nói đối với người bình thường tới nói dị hỏa đều là thứ tốt không đơn thuần là luyện dược sư đối với phổ thông người tu luyện tới nói dị hỏa giá trị cũng không phải bình thường thế nhưng hải bắc đông nhưng là một cái ngoại lệ hải bắc đông được xưng là băng hoàng chính là bởi vì hắn công pháp tu luyện chính là băng mạo tính công pháp đúng là như thế này dị hỏa đối với hải bắc đông tới nói thai hại vô ích dị hỏa bản đồ thì ra là như vậy quả nhiên nghe được cái này sau khi hải bắc đông cũng lắc đầu một cái hiển nhiên mất đi hứng thú công tử hẳn là đang tìm kiếm dị hỏa đi liếc mắt một cái cổ hạ sau khi hải bắc đông c h ầ m ngầm chốc lát phản phất ở cân nhắc cái gì bình thường cuối cùng trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t vẻ kiên định mở miệng nói không sai ngươi có dị hỏa tâm tích sao nghe được lời của đối phương sau khi cổ hạ cũng lập tức cùng cầu đạo xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết hải bắc đông hội có một tấm khả năng có dị hỏa bản đồ nguyên tắc bên trong nhân vật chính chính là dựa vào bản đồ này tìm tới thanh niên địa tâm hỏa mặc dù nói đã bị người nhanh chân đến trước thế nhưng cũng không có thể phủ nhận bản đồ này giá trị xác thực như vậy trải qua những năm này điều tra ta phát hiện mấy chỗ địa phương rất có khả năng có dị hỏa tồn tại chỉ là ta tu luyện chính là thuộc tính băng công pháp thêm vào tu vi bị phong ấn vì lẽ đó vẫn không có đi tra xét hải bắc đông mở miệng nói sau đó trực tiếp lấy ra một tờ bản đồ mở miệng nói mặt trên đánh dấu ba cái vị trí h i ệ n nhiên chính là có khả năng có dị hỏa tồn tại địa phương rất tốt không sai nhìn thấy hải bắc đông như vậy thức thời vụ sau khi cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt đã như vậy lời nói bản tọa cũng sẽ không bạc đái ngươi liền chuyển cho ngươi một môn công pháp được rồi sau khi nói xong cổ hạ chỉ tay một cái điệp ra một vệ sáng cũng trực tiếp đi vào hải bắc đông giữa chân mày cựu thiên huyền b ă n quyết này đây là công pháp này thiên cấp này đây là thiên cấp công pháp luyện hóa trong đầu tin tức sau khi hải bắc đông trên mặt cũng lộ ra một vệ cực kỳ v ẻ khiếp sợ phải biết hắn tu luyện cũng vẹn vẹn chỉ là huyền cấp cấp cao công pháp mà thôi ở toàn bộ già mã đế quốc bên trong cũng chỉ có hoàng thất cùng vân lan tông mới có địa cấp công pháp mà giờ khắc này hắn phát hiện cổ hạ cho công pháp của chính mình không chỉ vượt qua huyền cấp hơn nữa còn ở địa cấp bên trên đặt đến trong truyền thuyết thiên cấp kinh hại trong lòng có thể tưởng tượng được công pháp này cũng không giống như hoàn chỉnh sau đó hải bắc đông cũng mở miệng nói h i ệ n nhiên cũng phát hiện một vài vấn đề công pháp này mặc dù nói vô cùng huyền d i ệ u nhưng là thật giống thiếu hụt một chút then chốt bộ phận không sai bây giờ ngươi được chỉ là cựu thiên huyền băng quyết một phần mà thôi chỉ có thể tu luyện đến chiến đấu tông cảnh giới cấp bậc cũng chỉ có thiên cấp hạ phẩm hoàn chỉnh cựu thiên huyền băng quyết chính là thiên cấp thượng phẩm trình độ ngày sau chỉ muốn tốt cho ngươi thật biểu hiện bản tọa tự nhiên sẽ ban xuống hoàn chỉnh công pháp cổ hạ thản n h i n nói nay cựu thiên huyền băng quyết trên thực tế cũng không phải cổ hạ công pháp mà là từ dược thần nơi đó được đương nhiên c ô n giờ pháp cấp pháp chỉ này nguyên bản chỉ là địa cấp công là g địa ọ là huyền băng quyết, sau đó cổ hạ trực tiếp thông qua hệ thống tôi diễn một phen, quyết, sau qua bây băng diễn đến g tiếp trực tôi một đặt đó cổ i cái trình độ này. Ta rõ ràng, công trình Ta tử yên tâm, ta nhất rõ ràng, này. yên định độ sẽ không để ngái thất vọng. Giờ khác ô n n g g để này hải bắc đông trong hai mắt cũng tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động nguyên bản ở hải bắc đông xem ra mình đợi này nhiều lắm có thể đạt đến điên là tốt lắm rồi nhưng là bây giờ được môn công pháp này sau khi hắn phát hiện đột phá đấu tông cảnh giới cũng cũng không khó hơn nữa ngày sau nếu như có thể thu hoạch được hoàn chỉnh công pháp đừng nói là đấu tông thậm chí đấu tông bên trên cũng không phải không thể thầm nghĩ nơi này sau khi biểu cảm trên gương mặt cũng càng thêm kích động lên phải biết mạnh mẽ tu vi đại biểu không đơn thuần là thực lực mạnh mẽ càng là tuổi thọ đấu hoàng đột phá đấu tông tuổi thọ sẽ có một cái tăng lên mà đấu tông đột phá đấu tôn đồng dạng gặp có một cái tăng gọn như vậy hải bắc đông kích động trong lòng có thể tưởng tượng được cú chương lão chúng ta muốn đi tìm tìm dị h ỏ a sao nạp lan yến nhiên ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò ta một người đi liền có thể các ngươi tạm thời trước tiên ở lại chỗ này c h ờ ta cổ hạ mở miệng nói xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên biết này dị h ỏ a tại đây ba cái vị trí cái nào một chỗ căn bản cũng không cần tiêu tốn quá nhiều tinh lực hơn nữa này thanh l i ê n địa tâm h ỏ a chính là ở dung nham bên trong thế giới nạp lan yến nhiên mấy người thực lực quá yếu đi tới sau khi cổ hạ còn cần phân tâm chiếu nhìn bọn họ thực sự là quá phiền p h ứ c bọn họ tạm thời trước tiên ở lại chỗ này liền giao cho ngươi cổ hạ ánh mắt rơi xuống hải bắc đông trên người nói rằng công tử yên tâm giao cho ta được rồi có ta ở ở đây không ai có thể thương bọn họ Hải sau đó i cổ, cổ hạ cũng không có một chút nào phí lợi trực tiếp đem ỷ thiên kiếm t sáu trăm sáu mươi ra một đạo khủng bố kiếm khí bao phủ mà ra mạnh mẽ hướng về lòng đất xuyên thủng lại đi chỉ trong chốc lát một cái khủng bố đường nối cũng trực tiếp bị cổ hạ mở ra đi ra rất nhanh cả người cũng trực tiếp tiến vào lòng đất dung nham bên trong thế giới một luồng khủng bố hơi thở nóng bỏng cũng phả vào mặt ẩm ngay ở cổ hạ trải qua một nơi thời điểm một đạo dung nham bắn n h a n h ra bay thẳng đến cổ hạ trên người bao phủ lại đây cùng lúc đó một đầu s o n g đầu chăn khổng lồ cũng từ dung nham bên trong bắn n h a n h ra hướng về cổ hạ trên người cắn tới nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ khỏe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ trước mắt s o n g đầu mãng có điều mới ma thu cấp bốn cấp bậc gần như tương đương với đấu linh cấp bậc ở cổ hạ trong mắt quả thực cùng run dế không hề khác gì nhau hơn nữa cổ hạ suy đoán vật này nên chính là nguyên tắc bên trong bị thanh lâm bích xà tam hoa đồng thu phục cái kia một đầu m a thú lúc này cổ hạ cũng lời có chút phí lợi trực tiếp chỉ tay một cái điểm ra hai đạo khủng bố ác liệt kính khí bao phủ mà ra gần như trong nháy mắt liền trực tiếp xuyên thủng s o n g đầu mãng hai cái đầu lâu thân thể cũng run lên bần bật sau đó liền rơi xuống đến nham tương bên trong khí tức trên người cũng biến mất không thấy hình bóng h i ệ n nhiên là bị trực tiếp giết chết tối qua tất cả những thứ này sau khi cổ hạ căn bản cũng không có trần trờ chút nào thần thức cũng thả ra ngoài bắt đầu siêu tầm thanh liên điệu tâm hỏa vị trí tìm tới vẹn vẹn quá không tới một phút thời gian. chỉ ổ ạ con m thấy hắn ánh mắt chiếu tới nơi chính là một đoá màu xanh đài sen liên trên đại nhưng là một đoá màu xanh ngọn lửa chập t h ờ n tỏa ra một luồng huyền diệu khí thức ngọn lửa của h họ mang theo một loại không nói rõ được cũng không tạ rõ được huyền diệu khí thức ở cảm nhận được ngọn lửa này khí tức trong n y mắt cổ hạ con mắt cũng đột nhiên sáng ngời đối với loại khí tức này cổ hạ không có một chút nào xa lạ lúc trước mấy cái bên trong thế giới cổ hạ đều gặp được loại này năng lượng thình lình chính là thiên điệu bản nguyên sức mạnh chỉ có điều trước mắt này trong ngọn lửa bản nguyên sức mạnh so với trước mấy cái thế giới sức mạnh bản nguyên muốn càng thêm huyền diệu không ít n à y chính là nghi hoặc bên trong ẩn chứa vùng thế giới này nguyên khí sao cổ hạ trong miệng lẩm bẩm nói bây giờ nhân vì chính mình sớm giáng lâm vì lẽ đó cũng không có như cùng nguyên tắc bên trong như vậy bị m ở lở x ả nhanh chân đến trước lúc này không có trần c h ờ chút nào cổ hạ đưa tay trộm một cái trong nháy mắt thanh l i ê n điệu tâm hỏa trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn n à y chính là vùng thế giới này đặc hữu dị hòa sao quả nhiên có chút ý nghĩa ngọn lửa này nếu như dùng để luyện đan lời nói xác thực có thể làm cho ta luyện đan trình độ tăng lên không ít cảm ứng một lúc dị hỏa bên trên khí tức sau khi cổ hạ trong lòng cũng âm thầm nghĩ nói ồ dị hòa khí tức đây là thanh liền đ i ệ tâm hỏa đang lúc này một thanh âm lập tức chuyển đến sau đó một cái bóng mở cũng hiển hóa ra ngoài. không phải người khác thình lình chính là trốn ở trong nhẫn dược thần bây giờ dược thần nhìn qua tình huống so với t r ư ớ c ở tiếu g i a thời điểm muốn khá hơn nhiều khí tức trên người mạnh mẽ hơn không ít hơn nữa linh hồn cũng biến thành càng thêm giám chắc thêm không ít hiện nhiên là t r ư ớ c cổ hạ cho dược thần đồ vật nổi lên không nhỏ hiệu quả không sai chính là thanh l i ê n điệu tâm hỏa cổ hạ gật gật đầu nói chúc mừng công tử không nghĩ đến công tử số phận lại lốt như vậy nhanh như vậy liền tìm đến đệ nhất đ ó a dị hỏa nhưng là trả ra sức của chín châu hai hổ hầu như có thể nói là cựu tử nhất sinh dược thần cuối cùng cũng không nhịn được nói rằng hiển nhiên cũng nghĩ đến chính mình lúc trước thời điểm tình hình công tử phải ở chỗ này luyện hóa sao ta có thể cho công tử hộ pháp dược thân mở miệng nói một đoá thanh l i ê n địa tâm hỏa mà thôi trực tiếp luyện hóa đi cổ hạ mở miệng nói bây giờ cổ hạ nhưng là đấu t h á n h cảnh giới tồn tại hơn nữa phần quyết càng là thôi diễn thành cựu chuyển phần thiên quyết vì lẽ đó luyện hóa dị hỏa căn bản cũng không cần cùng nguyên tắc bên trong nhân vật chính như vậy lao lực còn cần đan dược phụ trợ đối với cổ hạ tới nói hoàn toàn không cần thiền phức như vậy lúc này cổ hạ cũng không có trần chờ chút nào trực tiếp đem thanh niên địa tâm hỏa nhét vào trong cơ thể sau đó cựu c h u y ể n phần thiên quyết cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển lên tiến vào trong cơ thể thanh l i ê n điệu tâm hỏa còn chưa kịp bạo phát trực tiếp liền bị một luồng huyền diệu năng lượng cái bọc gặp phải này năng lượng sau khi thanh l i ê n điệu tâm hỏa cũng trong nháy mắt trở nên nghe lời không ít trong nháy mắt một cái canh giờ liền trôi qua đang lúc này cổ hạ cơ thể hơi chấn động sau đó con mắt cũng chậm rãi mở hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đoá ngọn lửa màu xanh cũng xuất hiện ở trong lòng bàn tay thình lình chính là bị luyện hóa thanh liền đ i ệ tâm hỏa thanh liền đ i ệ tâm hỏa sao coi như không tệ nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ cũng chậm rãi gật ngủ luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa sau khi cổ hạ có thể rõ ràng cảm giác được cựu chuyển phần thiên quyết cấp bậc có một chút tăng lên hiển nhiên là tiến hóa có điều cùng nguyên tắc bên trong có chút không giống chính là luyện hóa thanh liên điệu tâm hỏa sau khi cổ hạ tu vi cũng không có biến hóa quá lớn vừa đến là bởi vì cổ hạ bây giờ tu vi quá mạnh mẽ thứ hai cũng là bởi vì thanh liên điệu tâm hỏa xếp hạng quá thấp dù sao thanh liên điệu tâm hỏa ở hai mươi ba loại dị hỏa bên trong vẹn vẹn chỉ là xếp hạng thứ mười chín mà thôi vì lẽ đó ẩn chứa năng lượng cũng có h ạ n lấy cổ hạ m u ố n tăng lên tu vi lời nói hầu như không có khả năng lắm chương mười sáu nữ vương mở đợt xạ được rồi gần đủ rồi nên rời đi cổ hạ mở miệng nói d ư ợ c t h ầ n thấy thế lúc này cũng không có trần c h ờ chút nào hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp hóa thành một vài sáng lại một lần nữa trở lại trong nạp giới cổ hạ cũng trực tiếp hướng xuống đất phương hướng chạy đi hạ có điều ngay ở cổ hạ mới vừa vừa rời đi mặt đất thời điểm đông nhiên một bóng người từ đằng xa bay lượn mà tới rất nhanh liền tới đến cổ hạ trước mặt hơn nữa đối phương khí tức trên người còn tương đương không yếu so với trước hải bắc đông đều muốn mạnh mẽ hơn không ít thình lình đã đạt đến cựu tinh đấu hoàng đình cao người là ai người đến ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người đáy mắt cũng né qua một vệ tác liệt ánh sáng nữ vương mở đợt xạ cổ hạ thản nhiên nói h i ệ n nhiên cổ hạ đã nhận ra thân phận của người đến không phải người khác thình lình chính là người dán bộ tộc nữ vương nữ vương mở đợt ạ nhìn trước mắt nữ vương mở đờ s ạ dáng vẻ sau khi cổ hạ đáy mắt cũng né qua một vệ kinh diễm vẻ không thể không nói mặc dù là b à i kiến không ít mỹ nữ cổ hạ giờ khác này nhìn thấy nữ vương mở đờ s ạ dáng vẻ sau khi vẫn là cảm giác một trận kinh diễm lại thấy đến nữ vương mở đờ s ạ trong nháy mắt cổ hạ liền rõ ràng ý đồ của đối phương trước mắt mở đờ s ạ hiển nhiên cũng chính là dị hỏa mà tới phía dưới dị hỏa bị ngươi được cảm ứng được dị hỏa khí tức biến mất rồi sau khi mở đờ s ạ sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó xem ra đáy mắt ánh sáng cũng biến thành càng thêm bắt đầu ác liệt ngươi là nói cái này sao sau một khắc mở đợt xạ trong hai mắt cũng né qua một vệ tắc liệt ánh sáng sau đó thân hình loáng một cái đi thẳng đến cổ hạ trước mặt chỉ tay một cái điểm ra bay thẳng đến cổ hạ trên người bao phủ tới ra tay với ta nhìn thấy mở đợt xạ động tác sau khi cổ hạ khỏe miệng cũng lộ ra một vệ cười khách vẻ tương tự một chỉ điểm ra không có một chút nào hồi hộp mở đợt xạ công kích gần như trong nháy mắt liền bị hóa giải sau đó cổ hạ công kích cũng lập tức rơi xuống mở đợt xạ trên người gần như trong nháy mắt mở đợt xạ thân thể cũng đột nhiên cứng đờ cả người liền trực tiếp bị p h ò n g cấm lên sao làm sao có khả năng đấu đấu tông không đúng coi như là đấu tông cũng không có thực lực cường đại như vậy ngươi là đấu tôn ngươi ngươi là người nào nhìn thấy tình cảnh này sau khi mở đợt xạ cả người cũng trực tiếp triệt để bối rối biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc lên nguyên bản nàng muốn ra tay bức bách cổ hạ giao ra thanh liên điệu tâm hòa phải biết vì này thanh liên điệu tâm hòa mở đợt xạ nhưng là tiêu tốn to lớn tinh lực mới biết được này dị hỏa vị trí hơn nữa này dị hỏa đối với nàng mà nói cũng trọng yếu vô cùng nhưng là không nghĩ đến cuối cùng dĩ nhiên giá c h ẳ n g xe cát hơn nữa còn gặp phải một vị như vậy nhân vật người tiên phải biết nữ vương mở đợt xạ dựa vào cựu tinh đấu hoàng thực lực n g a n g dọc già mã đế quốc chu vi có thể nói hầu như không có gặp phải đối thủ chính là hung danh hiển hách tồn tại bây giờ dĩ nhiên gặp phải như vậy nhân vật người tiên tâm tình có thể tưởng tượng được ra tay với ta bản tọa không thể không khâm phục dũng khí của ngươi chỉ là một cái đấu tiết cũng dám ra tay với ta cổ hạ trên giới đánh giá mở đợ khoe miệng cũng lộ ra một vệ t cười k h ẽ vẻ ta thời khắc này dù là hung danh hiển hách mở đ ờ t xạ giờ k h ắ c này hiển nhiên cũng không cách nào duy trì chấn định sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên sau đó đáy mắt cũng né qua một vệ tuyệt t vọng vẻ mặt lấy cổ hạ biểu hiện ra thực lực khủng bố nàng hiển nhiên căn bản cũng không có chút nào phần thắng thậm chí nếu như đối phương muốn đối với người r ắ n bộ tộc ra tay lời nói nàng cũng căn bản cũng không có chút nào biện pháp ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào mở đ ờ t xạ sắc mặt biến đổi một lúc sau khi cuối cùng mở miệng nói bản tọa muốn thế nào ngươi nói xem ngươi cảm thấy bản tọa sẽ như thế nào cổ hạ mở miệng nói ngươi ừ nếu rơi xuống trong tay ngươi muốn giết muốn quát tự nhiên muốn làm gì cũng được, được rồi mở đ ờ t xạ thấy thế lúc này tâm cũng xoay ngang trực tiếp mở miệng nói lấy tính cách của nàng không đúng định bợ xin tha hiển nhiên không làm được có chút ý nghĩa quả nhiên có tính cách có điều ngươi này thái độ liền không sợ làm tức giận bản tọa để bản tọa đối với người dán bộ tộc ra tay sao ngươi cảm thấy nếu như bản tọa ra tay lời nói người dán bộ tộc tồn tại tỷ lệ lớn bao nhiêu cổ hạ tựa như cười mà không phải cười nhìn mở đợt x nói rằng ngươi ngươi làm sao có thể như vậy quả nhiên nghe được cổ hạ lời nói sau khi mở đ ờ xạ sắc mặt cũng triệt để thay đổi làm người r ắ n bộ tộc nữ vương người r ắ n bộ tộc an nguy đối với mở đ ờ xạ tới nói hiển nhiên cũng là hết sức trọng yếu ngươi đến cùng muốn như thế nào ngươi phải như thế nào mới có thể b ư ơ n g tha người r ắ n bộ tộc giờ khác này mở đ ờ xạ hiển nhiên cũng có chút hối hận rồi hối hận tùy tiện đối với cổ hạ ra tay rồi có điều h i ệ n đang hối hận lời nói hiển nhiên cũng đã vô dụng chỉ có thể làm hết sức nghĩ biện pháp bổ cứu cái này sao bản tọa bên người vẫn còn thiếu một cái tỷ nữ hãy cùng ở bản tọa bên người được rồi cổ hạ thản nhiên nói ngươi cái này không thể nào ngươi không muốn quá phận quá đáng nghe được cổ hạ lời nói sau khi mở đ ờ xạ sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói bản tọa không có một ngươi ngươi cũng có thể lựa chọn từ chối cổ hạ thấy thế khẽ cười một tiếng nói phảng phất căn bản là không thèm để ý mở đ ờ xạ lựa chọn bình thường ba nghe được cổ hạ lời nói sau khi mở đ ờ xạ trên mặt nhưng không có lộ ra cái gì vẻ hưng phấn mà là trở nên càng thêm khó xem ra sắc mặt cũng không ngừng biến n o lên không muốn cảm giác chịu bao lớn o á n ư c có thể đi theo bản tọa bên người nhưng là ngươi tạo hóa có thể không phải là người nào đều có tư cách đi theo bản tọa cổ hạ khẽ cười một tiếng nói ta nghe được cổ hạ lời nói sau khi m ở đờ xạ vẻ mặt cũng hơi đ ổ i sắc mặt cũng biến ảo một hồi nàng ngược lại cũng, cũng không có phản bác cổ hạ lời nói dưới cái nhìn của nàng cổ hạ nhìn qua t u ổ i cũng không phải quá lớn nhưng là bằng chừng ấy t u ổ i thì có đấu tôn cảnh giới tu vi loại này tồn tại đừng nói là ở tây bắc vực nơi như thế này dù cho là ở trung châu cũng tuyệt đối là một vị đại nhân vật nếu như đối phương thả ra nói lời nói đừng nói là đấu hoàng coi như là đấu tông、e、sợ đều sẽ cướp đi theo nếu như bản tọa đoán không lầm lời nói ngươi muốn mượn dị hỏa sức mạnh đột phá huyết thống ràng buộc cổ hạ thản n h i ê nói n xem qua nguyên tắc hắn tự nhiên rõ ràng mở đờ xạ tại sao phải tìm dị hỏa làm sao ngươi biết nghe được cổ hạ lời nói sau khi mở đờ xạ trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ khiếp sợ phí lời một mình ngươi người rắn bản tính t h ầ n âm hàn ở tình huống bình thường d u n g hợp dị hỏa không phải là tìm chết sao cổ hạ khẽ cười một tiếng nói không sai ta xác thực là muốn muốn mượn dị hỏa sức mạnh đột phá huyết thống ràng buộc nếu như không đột phá ràng buộc lời nói ta vĩnh viễn cũng không có thể đột phá đến đấu tông mở đờ xạ trực tiếp mở miệm nói thốn. có chút ý nghĩa cũng có chút quyết đoán bản tọa đúng là có chút thưởng thức người vì đột phá đầu tông dĩ nhiên lựa chọn loại này cựu t ử nhất sinh phương pháp cổ hạ thản như nói n này cũng không phải khen tặng mà là sự thực nếu như đổi vị lời nói cổ hạ tự nhận nếu như mình làm mở đợt xạ lời nói e sợ không có lớn như vậy quyết đoán phải biết trước mắt mở đợt xạ chính trực đỉnh cao như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra chí ít còn có bách năm trở lên tuổi thọ có thể tức đã là như thế mở đợt xạ nhưng làm ra được ăn cả ngã về không lựa chọn này có thể không phải người bình thường có thể làm được đi theo bản tọa, bản tọa hay là có thể giúp người đột phá huyết thống giàn buộc cổ hạ lập tức hạ lại lập l một ầ n nữa n ó i r ằ n g n g u y ê n t ắ c b ê n t r o n g mở đờ xạ t r ư ở n thành g t h i ê n phú h i ồ n nhiên n là vô c ù g không sai, m ặ c d ù nói mới bắt đầu h u y ế t t h ố n không g t í n h mượn ạ n n h h n g là tiềm lực tiềm c g t r ư ở n g t h à n h h n n ư g không thấp, c u ố i c ù n g càng là t ý đem dị hỏa cho ta mượn sử dụng ngươi đồng ý đem dị hỏa cho ta mượn sử dụng ngươi đồng ý đem dị hỏa cho ta mượn sử dụng ngươi ợ c đồng ý đem dị hỏa cho ta mượn sử dụng di h ò a sức mạnh mặc dù nói có tỷ lệ nhường ngươi tìm đường sống trong chỗ chết nhường ngươi sau khi phá rồi dừng lại nhưng là quá trình này hầu như có thể nói là cựu từ nhất sinh muốn đột phá huyết thống g i à n buộc ngoại trừ cái biện pháp này ở ngoài còn có hắn biện pháp nói thí dụ như đ a n dược cổ hạ mở miệng nói hắn không phải nhân vật chính hắn có thể không dám hứa chắc nữ vương mỡ đỡ xạ có thể dường như nguyên tắc bên trong như vậy thành công đột xác thậm chí ở cổ hạ xem ra đối phương nếu như dường như nguyên tắc bên trong như vậy lựa chọn lời nói không có nhân vật chính số mệnh lực lượng ảnh hưởng to lớn nhất khả năng chỉ sợ là biến thành cho bụi phải biết nguyên tắc bên trong mặc dù là có nhân vật chính số mệnh trợ giúp m ở đợt xạ đều thiếu một chút lạc lối húng chi là hiện tại đan dược làm sao có khả năng có thể tăng lên huyết thống đan dược chí ít cũng là thất phẩm đan dược cấp bậc tồn tại loại này cấp bậc đan dược nghe được cổ hạ lời nói sau khi m ở đợt xạ cũng không nhịn được nói rằng không cái gì không thể chỉ là thất phẩm đan dược mà thôi cổ hạ khép cười một tiếng cũng không hề để ý nguyên bản cổ hạ chân thân không có dáng lâm thời điểm chính là lục phẩm luyện dược sư hơn nữa hắn chân thân nguyên bản ở tại dư mấy cái thế giới liền tinh thông thuật luyết thuốc chế thuốc trình độ liền không thấp bây giờ càng là dung hợp dược thần thuật chế thuốc hơn nữa thông qua hệ thống thôi diễn thăng cấp bây giờ cổ hạ thuật luyện thuốc so với dược thần đỉnh cao thuật luyện thuốc tới nói đều tuyệt đối là chắc chắn mạnh hơn thậm chí so với nguyên tắc bên trong cuối cùng đỉnh cao thời kỳ nhân vật chính thuật luyện thuốc cũng không kém bao nhiêu hiện tại cổ hạ chỉ nói riêng thuật luyện thuốc lời nói ở vùng thế giới này bên trong tuyệt đối là hàng đầu tồn tại lẽ nào ngươi là luyện dược sư nghe được cổ hạ lời nói sau khi m ở đợi ạ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kinh ngạc ngươi nói xem cổ hạ thản như nói ta ta có một yêu cầu nếu như ngươi đáp ứng lời nói ta liền x i n thể đi theo ngươi vĩnh viễn không bao giờ phản bội mở đợt xạ trầm ngâm chỉ chốc lát sau trầm ngâm chỉ chốc lát sau cuối cùng mở miệng nói nói cổ hạ thản như nói n ta chính là người dán bộ tộc nữ vương nếu như ta rời đi người dán bộ tộc lời nói người dán bộ tộc thực lực nhất định sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí sẽ phải gánh chịu ngập đầu thai tướng dù sao không có ta t ỏ a c h ấ n chu vi mấy quốc gia n h â n tộc sẽ không bỏ qua người dán bộ tộc vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể giúp ta người dán bộ tộc bồi dưỡng một cái đỉnh cao đấu hoàng cấp bậc tồn tại mở đợt xạ cuối cùng mở miệng nói đỉnh cao đấu hoàng ngươi người dán bộ tộc chứ ngươi ra còn có mấy cái đấu hoàng cấp bậc tồn tại cổ hạ hỏi còn có ba vị bế quan không ra trường lão mạnh nhất một cái thất tinh đấu hoàng còn lại hai cái đều là cấp chung đấu hoàng mở đ ợ xa mở miệng nói như vậy sao cái này đơn giản bản tọa có thể giúp người dán bộ tộc luyện chế một lò hoàng cực đan đủ khiến thất tinh đấu hoàng tăng lên tới cựu tinh mặt khác hai cái cũng có thể bước vào cấp cao đấu hoàng như vậy nên đã đủ chưa cổ hạ thẳng n h i ê nói n thật sự thực sự là quá tốt rồi nghe được cổ hạ lời nói sau khi mở đ ợ xa mặt nhất thời cũng lộ ra một vệ cực kỳ thần sắc mừng rỡ nếu như đúng là nếu như vậy đối với người g i á n bộ tộc tới nói không thể nghi ngờ là một cái tin tức vô cùng tốt tự nhiên là thật sự có điều có một cái tiền đề dược liệu cần ngươi người g i á n bộ tộc chính mình chuẩn bị cổ hạ trực tiếp nói cái này đương nhiên có thể hoàn toàn không có vấn đề cần muốn cái gì dược tài ngươi nói thẳng nữ vương mở đờ xạ trực tiếp mở miệng nói、ừ. cổ hạ gật gù, sau đó trực tiếp đem dược liệu cần thiết nói rồi một lần không những dược liệu này ta người g i á n bộ tộc đều có không biết lúc nào lên đường mở đờ xạ không nhịn được nói rằng trước về than chỉ thành sau đó sẽ xuất phát cổ hạ nói rằng l công tử. Công tử gật gật sau đó hải bắc đông cũng chú ý tới cổ hạ bên cạnh mỡ đợt xạ khi hắn thấy rõ mỡ đợt xạ dáng vẻ sau khi cả người sắc mặt nhất thời liền trắng mỡ đợt xạ dáng vẻ hắn nhưng là nằm mơ đều không quên được giờ khác này nhìn thấy mỡ đ ờ xạ sau khi vẻ mặt có thể tưởng tượng được nữ vương mỡ đ ợ xạ bên cạnh nạp lan y ế n nhiên mấy nữ nghe được danh tự này sau khi sắc mặt cũng là đại biến phải biết nữ vương mở đợt xạ ở toàn bộ gia mã đế quốc vậy tuyệt đối là hung danh hiền hách tồn tại hả hóa ra là ngươi ngươi lại vẫn sống sót ngươi phong ấn dĩ nhiên mở ra mở đợt xạ ánh mắt cũng rơi xuống hải bắc đông trên người nhìn thấy hải bắc đông sau khi mở đợt xạ cũng sừng sốt một chút có điều rất nhanh cũng nhớ lại hải bắc đông thân phận thản nhiên nói công tử nàng nàng hải bắc đông giờ khác này cảm giác cả người không dễ chịu dù sao trước mắt mở đợt ạ nhưng là để hắn ăn hết vị đắng bây giờ nhìn thấy mở đợt ạ sau khi tự nhiên là có chút bỡ được rồi hiện tại nàng đã đi theo bản tọa các ngươi chuyện liền như vậy bỏ qua đi cổ hạ thản nhiên nói công tử dĩ nhiên thu phục nữ vương mở đ ờ t xạ xin nghe công tử dàn dò hải bắc đông nghe được kết quả này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ t vẻ khiếp sợ cuối cùng trực tiếp gật gật đầu nói mặc dù là cổ hạ không nói hải bắc đông hiển nhiên cũng không dám lại tìm mở đ ờ t xạ phiến phức biết rồi công tử mở đ ờ t xạ cũng lập tức gật gật đầu nói đối với cổ hạ lời nói mở đợt ạ tự nhiên là không dám có chút phản bác được rồi hiện tại thu thập một hồi chúng ta đi một chuyến người dám thánh thành cổ hạ trực tiếp nói vâng công tử hải bắc đông gật gật đầu nói rất nhanh đoàn người liền rời khỏi than trì thành thẳng đến tạ g ò đại sa mạc mà đi t r ư ơ n g mười tám luật y an kỹ thuật như thần đại nữ ngày sau cổ hạ đoàn người cũng đi thẳng đến tạ g ò đại sa mạc đất nòng cốt người r ắ n bộ tộc xào huyệt người r ắ n thánh thành b á i kiến nữ vương bệ hạ nữ vương bệ hạ ngài trở về nhìn thấy mở đờ xạ trở về một đám người r ắ n bộ tộc mặt người trên cũng đều lộ ra một vệ cực kỳ cung kính vẻ mặt ở toàn bộ người dán một trong tộc mở đờ xạ có địa vị trí cao vô thượng cùng hy vọng、ừ. mở đờ xạ thấy thế nhàn nhạc gật g ủ nữ vương bệ hạ mấy vị này là rất nhanh cũng có người ánh mắt rơi xuống cổ hạ mấy người trên người đáy mắt cũng né qua một vệ v ẻ kinh dị phải biết bây giờ người dán bộ tộc theo người tộc quan hệ nhưng là vô cùng căng thẳng giờ khác này nhìn thấy dĩ nhiên có nhân loại đi đến bên trong tòa thanh thành trong lòng hiển nhiên là vô cùng bất ngờ bọn họ đều là bản vương mời về khách mời các ngươi lui xuống trước đi đi mở đ ợ xạ thấy thế lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói vâng nữ vương bệ hạ nghe được mở đ ợ xạ lời nói sau khi những người kia căn bản là không dám có chút dị nghị sau đó cả đám cũng đi thẳng đến ở giữa tòa thanh thành bên trong cung điện nơi này cũng là mỹ đ ố không chín toa t ậ cung công tử các ngươi trước tiên chờ ta đi tìm mấy vị trưởng lão mở đ ợ xạ trực tiếp mở miệng nói Ừm. cổ hạ gật gật đầu nói chỉ trong chốc lát mở đ ợ xạ mang theo ba cái bà lao đi vào ba người đều là đấu hoàng cảnh giới tồn tại cầm đầu rõ ràng là một cái thất tinh đấu hoàng cấp bậc tồn tại mặt khác hai cái một cái năm đấu hoàng một cái sáu đấu hoàng các hạ chính là đan vương cổ hạ cầm đầu bà lao ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người ánh mắt cũng tới dưới đánh giá cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vệ nghi ngờ không thôi vẻ mặt trước thời điểm mở đ ợ xạ cũng đã từ cổ hạ nơi đó biết được thân phận của hắn khi biết thân phận của hắn dĩ nhiên là già mã đế quốc đại danh đỉnh đỉnh đàn vương cổ hạ sau khi mở đ ờ xạ hiển nhiên cũng là vô cùng khiếp sợ đối với đan vương cổ hạ là người dán bộ tộc nữ vương mở đ ờ xạ tự nhiên là biết đến nhưng là hắn không nghĩ đến cổ hạ thực lực dĩ nhiên mạnh mẽ như vậy nguyên bản nàng cho rằng cổ hạ hẳn là đến từ t r ú n g châu đại nhân vật nhưng là không nghĩ đến dĩ nhiên là già mã đế quốc người chính là bản tọa cổ hạ thản nhiên nói trước nữ vương bệ hạ nói đều là thật sự ngươi thật sự có thể làm được bà lao không nhịn được hỏi ngươi cảm thấy bản tọa có lừa các ngươi cần phải Bản trong giây lát này bọn họ chỉ cảm giác mình phản phất biến thành một con bất cứ lúc nào có thể bị bóp chết run dế bình thường kinh hai trong lòng có thể tưởng tượng được bọn họ có một loại cảm giác nếu như cổ hạ muốn giết bọn hắn lời nói một ý nghĩ liền có thể làm được không dám rất nhanh ba người cũng liền vội và nói công tử không biết ngài chuẩn bị khi nào thì bắt đầu lượt đan mở đỡ xạ i ê u nói bất cứ lúc nào cũng có thể đem cần vật liệu tập hợp liền có thể cổ hạ trực tiếp nói hoàng cực đan tâm quá chỉ là lục phẩm đan dược mà thôi đối với cổ hạ tới nói hoàn toàn không có một chút nào tính kiêu chiến quá tốt rồi nghe được cổ hạ lời nói sau khi mấy người trên mặt cũng lộ ra một v ẹ t v ẻ hưng phấn sau đó ba cái bà lao trực tiếp bắt đầu đi chuẩn bị dùng chỉ trong chốc lát liền lại một lần nữa trở về đây là ba phân hoàng cực đan vật liệu đan vương các hạ nhìn một chút có hay không đủ cầm đầu bà lao đưa lên một viên nạp giới mở miệng nói không sai cho bản t o a chuẩn bị một địa phương yên tĩnh cổ hạ trực tiếp nói công tử mời đi theo ta mở đ ờ t xạ mở miệng nói rất nhanh liền dẫn cổ hạ tiến vào một chỗ bí ẩn bên trong cung điện nơi này chính là trước đây ta bế quan địa phương tuyệt đối sẽ không có người quấy dối mở đ ờ t xạ mở miệng nói Ừm. cổ hạ gật g ù nhìn thấy mở đ ờ t xạ sau khi rời đi cổ hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút một vị chiếc đỉnh lớn màu đen cũng xuất hiện ở trước mặt hắn này màu đen đại đại đình không phải những khác thình lình chính là thiên đỉnh bảng bên trên bảo đỉnh một trong ba đình chính là dược thần lò thuốc trước cổ hạ trên người mặc dù nói cũng có lọ thuốc có điều đối lập ở trước mắt h ắ c ma đình tới nói hiển nhiên là kém không ít sau đó cổ hạ cũng trực tiếp đem vừa nay xà nhân tộc bà lao cho dược liệu đều lấy đi ra hai tay kết tấn thanh l i ê n điệu tâm hỏa trực tiếp xuất hiện ở trong lòng bàn tay sau đó chỉ tay một cái điểm ra ngọn lửa rơi xuống h ắ c ma đình phía dưới gần như trong n g á y mắt cổ hạ cũng trực tiếp tiến vào luyện đan trạng thái trực tiếp bắt đầu đem dược liệu vùi đầu vào hát ma trong đình cùng lúc đó thân nhiệm cũng dung nhập vào hát ma trong đình thời khắc quan tâm bên trong ngạch tình huống mặt khác phân ra một phần lực lượng linh hồn điều khiển phía dưới ngọn lửa cả người động tác dường như nước chảy mây trôi bình thường trước thời điểm cổ hạ mặc dù nói cũng vô cùng tinh thông thuật luyện đan nhưng là bây giờ ở dung hợp dược thần thuật luyện thuốc thêm vào hệ thống thôi diễn hoàn thiện sau khi hạn thuật luyện thuốc cùng trước thời điểm so với cũng có biến hóa thoát thai hoặc cốt giơ tay nhấc chân bên trong đều mang theo một luồng không tên khí độ trong nháy mắt hai cái canh giờ liền trôi qua giờ khác này chỉ thấy cổ hạ cẩn thận từng ly từng tí một khống chế hát ma đỉnh phía dưới thanh liên điệu tâm hỏa văn võ ngọn lửa không ngừng luân tiên hai tay cũng không ngừng kết tấn đánh ra từng đạo từng đạo ngưng đan giấu tay rất nhanh chỉ thấy hát ma đ nương theo một luồng nồng đậm mùi thuốc cũng tràn ngập ra vụ không bốn bảy xèo xèo xèo một phút sau khi chỉ thấy hát ma đỉnh bên trên đột nhiên phóng ra một đạo hóng ánh hào quang sau đó mấy đạo kim sắc lưu quang cũng bắn ra ánh sáng tản đi sau khi chỉ thấy chín viên tỏa da màu vàng nhạt vầng sáng đan d ư ợ c xuất hiện ở cổ hạ trước mặt chín viên sao coi như không tệ nhìn trước mắt thu hoạch cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt bình thường luyện dược sư một lần có thể luyện chế ra một viên đan dự cũng đã không sai trình độ cao hơn một chút có khả năng luyện chế ra hai viên ba viên còn ba viên bên trên chỉ có loại kia đại sư cấp bậc hàng đầu luyện dược sư mới có thể làm được còn chín viên đây cơ hồ chỉ tồn tại lý luận bên trong hoàn mỹ phẩm chất không sai sau đó cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống chín viên đan dược phẩm chất bên trên phải biết đồng dạng đan dược phẩm chất cũng chia làm ba bảy loại từ thấp đến điểm cao hay là hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cùng c ự c phẩm mà còn có một loại nhưng là c ự c phẩm bên trên được xưng là hoàn mỹ phẩm chất đan dược hoàn mỹ phẩm chất đan dược cái kiệt nhưng là chân chính có thể gặp mà không thể cầu tồn tại chỉ có thuật luyện thuốc đạt đến một loại đang phong tạo cực trình độ sau đó sẽ thêm vào một ít vận khí mới có khả năng đạt đến mà bây giờ cổ hạ trực tiếp một lần luyện chế chín viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược nếu như truyền đi lời nói tuyệt đối đủ để gây nên một hồi khủng bố náo động t r ư ơ n g mười chín thiên xả phủ đột kích chín viên hoàn mỹ phẩm chất đan dược t công tử thuật luyện thuốc kết quả này hiển nhiên cũng đã kinh động trong nạp giới dược thần nhìn thấy tình cảnh này sau khi dược thần cũng không nhịn được hiển hóa ra ngoài biểu cảm trên gương mặt cũng hết sức đặc sắc mặc dù nói lây hắn chế thuốc trình độ đỉnh cao thời kỳ luyện chế loại này sau phẩm cấp bậc đan dược muốn xuất hiện hoàn mỹ phẩm chất đan dược cũng không tính quá khó nhưng là xem cổ hạ loại này một lần thành đan chín viên hơn nữa đây tuyệt đối là bất luận làm sao cũng không làm được h i ệ n nhiên trước mắt cổ hạ thuật luyện thuốc đã cách xa ở hắn điên trên đỉnh núi số may không sai cổ hạ mở miệng nói mặc dù nói cổ hạ thuật luyện thuốc không sai nhưng là trên thực tế hắn cũng hết sức rõ ràng chính mình một lần luyện vạch ra chín viên hoàng cực đan xem như là bình thường phát huy thế nhưng một trăm phần trăm hoàn mỹ phẩm chất hoàng cực đan không tính là gì thế nhưng một trăm phần trăm tỷ lệ hiển nhiên còn không được công tử có chút quá khiêm tốn lấy công tử thủ đoạn coi như là trùng châu những người lao già thuật luyện thuốc cũng kém xa công tử dược thần mở miệng nói làm đã từng hàng đầu luyện dược sư dược thần nhãn lực hiển nhiên vẫn có hơn nữa dược thần cũng có thể nhìn ra cổ hạ một ít thủ đoạn luyện đan rõ ràng là từ nơi này lấy làm gương nhưng lại nhưng lại có chút không giống loại cảm giác đó liền phản phất đối phương ư u hóa hoàn thiện chính mình thuật luyện thuốc đây chính là để dược thần vô cùng khiếp sợ muốn biết mình những người thuật luyện thuốc nhưng là trải qua chính mình vô số lần thực tiễn tổng kết ra hoàn mỹ thủ đoạn nhưng là giờ khắp này hắn phát hiện trải qua cổ hạ cải tạo sau khi những này chế thuốc thủ đoạn trở nên càng thêm hoàn mỹ thủ đoạn như thế khả năng lực làm sao có thể không khiến dược thần khiếp sợ nên ra ngoài xem xem. Cổ hạ mở lúc này cổ hạ từng từng i m thần nghiệm cũng trong nháy mắt bao phủ đến cung điện bên ngoài giờ khác này chỉ thấy cung điện bên ngoài một cái lưng mọc tám cánh to lớn rắn đen đang cùng mỡ đỡ xạ cùng hải bắc đông chiến đến cùng một chỗ ở bên cạnh hắn như n g là một cái một thân màu xanh lục quần dài nữ tử có điều giờ khắp này tình cảnh của bọn họ hiển nhiên không hề tốt đẹp gì hai người thực lực đều không yếu đều là đấu hoàng cấp bậc trong đó quần màu lục nữ tử càng là đ ạ t đến cựu tinh đấu hoàng cảnh giới không thể so mở đờ xạ kém bao nhiêu tam cánh rắn đen mặc dù nói không có quần màu lục nữ tử tu vi cao thế nhưng bản thể chính là một cái ma thú cấp sáu thực lực cũng không phải bình thường thế nhưng giờ khắp này hai người lại bị mở đờ xạ hải bắt đông còn có ba cái xạ nhân tộc bà lao vây công bên cạnh còn có một cái tử tinh dược sư vương mắt nhìn chằm chằm đây là bắt dược hát xả hoàng thiên xả phủ người nhìn thấy này hai bóng người sau khi cổ hạ rất nhanh liền đoán được lai lịch của đối phương hiển nhiên rất có khả năng chính là nguyên tắc bên trong xuất hiện thiên xả phủ hai người m ở đợt xạ ngươi thật sự muốn ngăn chúng ta ngươi cần phải hiểu rõ đắc tội rồi ta thiên xả phủ hậu quả không phải là các ngươi người g i á n bộ tộc có thể gánh chịu bắt dược hát xả hoàng âm thanh lạnh leo nói rằng muốn từ ta người g i á n bộ tộc bắt người quả thực chính là chuyện cười thiên xả phủ mặc dù nói rất mạnh thế nhưng ở tây bắc vực không phải là các ngươi thiên xả phủ một nhà đ ộ đại có mấy người không phải là các ngươi thiên xả phủ có thể đắc tội mở nợ xạ âm thanh cũng lập tức chuyển ra chuyện cười ở tây bắc vực vẫn không có ta thiên xà phụ không dám đắc tội người n à y bích xà tam hoa đồng huyết thống người chúng ta thiên xà phụ muốn định không chỉ là hắn còn có ngươi cũng chạy không thoát ta thiên xà phủ lòng bàn tay b á t g i c hát xà hoàng âm thanh lạnh leo nói rằng thật không thiên xà phụ uy phong thật to thật lớn sát khi à chỉ là một cái thiên xà phụ cũng dám đánh bản tọa người chủ ý thực sự là điếc không sợ súng ngay ở bắt giữ hát xà hoàng âm thanh mới vừa hạ xuống một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến ngay lập tức một luồng khủng bố mênh mông khí tức bạo phát trong hư không một con khủng bố bàn tay khổng lồ từ trên trời gián xuống mạnh mẽ hướng về bắt g ự c hát xà hoàng trên người bao phủ tới chết tiệt đây là không được cảm nhận được hơi thở này sau khi bắt g ự c hát xà hoàng sắc mặt cũng là đại biến ngay trong nháy mắt này hắn cảm giác được không gian chung quanh phản g phát hoàn toàn động lại bình thường chính mình thân thể hoàn toàn bị hình ảnh nát quãng chỉ có thể c h ơ mắt nhìn cái k i a khủng bố bàn tay khổng lồ từ trên trời gián xuống ẩm Nương thanh theo một th chầm đạo âm t r ự c tiếp i bị m ễ nhìn cưỡng cái n một tắt á đ nổ. n T. h thấy tình cảnh này sau khi giữa trường mọi người trong miệng cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh đặc biệt quần màu lục nữ tử nhìn thấy tình cảnh này sau khi cả người cũng trực tiếp cứng lại rồi căn bản không dám lại có chút gì động bắt dược hát xà hoàng thực lực nàng nhưng là hết sức rõ ràng cũng so với mình không kém bao nhiêu nhưng là bây giờ lại không còn sức đánh trả chút nào liền bị người cách không một trường đánh nổ thực lực này hiển nhiên căn bản là không phải nàng có thể chống lại dưới cái nhìn của nàng mặc dù là bình thường đấu tông cũng tuyệt đối không có thực lực kinh khủng như thế sau đó ở quân mậu lục nữ tử trong ánh mắt không gian chung quanh đột nhiên bị xé ra một bóng người cũng trực tiếp từ vết nước không gian bên trong đi ra đấu đấu tôn nhìn thấy tình cảnh này sau khi nữ tử sắc mặt lại một lần nữa lại biến con ngươi cũng đột nhiên co r ụ t lại tùy ý qua lại hư không thủ đoạn này căn bản là không phải đấu tôn g có thể có được tối thiểu cũng là đấu tôn cảnh giới tồn tại thầm nghĩ nơi này sau khi nữ tử sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó xem ra hắn không phải người ngu tự nhiên cũng rõ ràng lại đây lần này bọn họ hiển nhiên là đã đến trên tấm sắt người đến không phải người khác thình lình chính là cổ h ạ thiên xá phủ người thực sự là uy phong thật to bản tọa người cũng cảm động quả thực biết không sợ súng cổ hạ lạnh lùng nói ánh mắt cũng rơi xuống quần màu lục nữ từ trên người thiên x à p h ủ hộ pháp dây leo xin ra mắt tiền bối còn xin tiền bối có thể rất lớn người bất kể tiểu nhân quá tại hạ trên thực tế cũng không có cái gì ác ý chúng ta chỉ là muốn đem bích x à tam hoa đồng huyết thống mang về thiên x à phủ bồi dưỡng gặp cho hắn đứng đầu nhất tài nguyên dây leo mở miệng nói thiên x à phủ tính là thứ gì bổn công tử người lúc nào đến p i ê n thiên xả phủ đến b ồ dưỡng cổ hạ lạnh l ù n nói thiên xả phủ mục đích cổ hạ tự nhiên là không thể không biết có điều cổ hạ không phải là nguyên t nguyên tắc bên trong nhân vật chính là bởi vì thân bất do k ỷ thực lực không đủ mạnh không gánh nổi thanh lâm cho nên mới làm cho đối phương mang đi mà cổ hạ rõ ràng không giống bên trong chương hai mươi ban đan trở lại vân la n tông mọi người khiếp sợ húng chi nguyên tắc bên trong mặc dù nói thanh lâm được thiên xả phủ bồi dưỡng nhưng là từ cuối cùng thanh lâm cử động cũng không khó nhìn ra thiên xả phủ cử động mục đích cũng không đơn thuần nếu không thì thanh lâm cũng sẽ không trốn đi thiên xả phủ đúng là như thế cổ hạ đương nhiên sẽ không để thiên xả phủ người mang đi thanh lâm các hạ không muốn quá phận quá đáng Các hạ mặc hạ dù người ó i thực lực rất mạnh, lực n n g đang đe dọa bản tọa chỉ là một cái thiên xà phủ đã như vậy lời nói như vậy thiên xà phủ cũng không có tồn tại cần phải cổ hạ lạnh lùng nói sau một khắc cổ hạ không có một chút nào phí lời chỉ tay một cái điểm ra một đạo khủng bố k i n h khí bao phủ mà ra trong nháy mắt bao phủ đến trên người của đối phương không có một chút nào hồi hộp dây leo cùng bắt rực hát x à hoàng như thế tương tự bị chỉ tay ép bạo công tử thật sự giết hắn công tử thật sự không sợ thiên x à phủ sao nhìn thấy tình cảnh này sau khi m ở đở xa cũng không nhịn được nói rằng chỉ là một cái thiên x à phủ mà ba trăm hai mươi đã xoay tay có thể diệt chờ bản tọa xử lý xong chuyện nơi đây sau khi thì sẽ hướng về thiên x à phủ đi một lần nếu như bọn họ không thức thời lời nói bản tọa không ngại triệt để diện bọn hắn cổ hạ cười lạnh một tiếng nói Tháng hôm đây là thật là khủng khiếp phẩm chất hoàn mỹ phẩm chất dĩ nhiên là hoàn mỹ phẩm chất đan dược đa tạ công tử chủ nhân n vâng ư i công m tử nhiên biến đổi, t mở cũng lộ ra h đợt bọn họ không nghĩ đến họ cổ xạ thấy thế lúc này cũng mở miệng nói trong đánh mắt ba ngày thời gian liền trôi qua cổ hạ cũng trực tiếp mang theo đoàn người rời đi xà nhân tộc thánh thành trước khi rời đi cổ hạ cũng đem người dán bộ tộc xào h u y ệ t bên trong thu gom dược liệu cũng hầu như cấp đoạt hết sạch phải biết người dán bộ tộc chuyển thừa nhiều năm như vậy góp g á c cũng là không kém ngược lại cũng thu hoạch không ít hàng đầu dược liệu đương nhiên cổ hạ cũng không có cấm đoạt mà là dùng đan dược đến trao đổi cho người dán bộ tộc lưu lại không ít đan dược mặc dù nói cấp bậc không sánh được trước hoàng cực đan thế nhưng xem đ ấ u vương đan đấu linh đan loại này cấp bậc đan dược vẫn là lưu lại không ít đối với toàn bộ người dán bộ tộc tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch cho nên đối với cổ hạ cử động người dán bộ tộc không những không có một chút nào mâu thuẫn trái lại đều là cảm ân đai vân lan tông bầu trời một con khủng bố có tới dài hơn mười mét che kín bầu trời bình thường to lớn bóng người từ trên trời giáng xuống nương theo một luồng khủng bố c u ầ n bạo khí tức cũng bao phủ mà ra xèo xèo xèo nhìn thấy này khủng bố bóng người xuất hiện sau khi vân lan tông bên trong lần lượt từng bóng người cũng rồn rập phóng lên trời thình lình chính là vân lan tông một đám cao thủ cầm đầu chính là một cái một thân quần dài màu lam khắp toàn thân tỏa ra một luồng ung dung hoa quý khí tức bóng người chính là vân lan tông tông chủ vân vận đây là thử tinh dực sư vương dĩ nhiên là tên xúc sinh này hắn không phải ở rừng ma thú bên trong sao làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? cả đám rất nhanh liền nhận ra này khủng bố bóng người bờ bờ bờ giờ thân phận từng cái từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vệ chấn động vẻ mặt không đúng hán trên lưng thật giống có người rất nhanh trong đó một người không nhịn được mở miệng nói ngay lập tức mọi người cũng phát hiện tại đây khủng bố bóng người trên lưng đứng mấy bóng người xèo ngay lập tức ngay ở mấy người ngây người không người khủng bố bóng người cũng trực tiếp từ trên trời gián xuống sau đó liền xuất hiện ở trước mặt bọn họ cách đó không xa sư phụ lúc này tử tinh dược sư vương sau lưng một đạo bạch tí còn dài thiếu nữ nhảy đi sau đó chạy đến vân vận trước mặt t i n nhiên là các ngươi vân vận nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi cổ trưởng lão là cổ trưởng lão chu vi mấy người cũng đều nhận ra từ tinh dược sư vương phía sau lưng cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi băng hoàng lúc này đông nhiên một thanh âm chuyển đến ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ bên người hải bắc đông trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt càng thêm vẻ khiếp sợ h i ệ n nhiên là nhận ra khỏi biển bắc đông thân phận phải biết hải bắc đông ở toàn bộ già mã đế quốc bên trong nhưng là có không nhỏ tên tuổi vậy cũng là già mã đế quốc thập đại cao thủ một trong hơn nữa sau lưng còn có một t h ẻ gia tộc chỉ là hải bắc đông đã biến mất rồi rất lâu không nghĩ đến dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này vân lăng ông lão đã lâu không gặp hải bắc đông ánh mắt cũng rơi xuống trên người của đối phương h i ệ n nhiên cũng nhận ra thân phận của đối phương không phải người khác chính là vân lan tông đại trưởng l ã o vân lăng cổ trưởng lão ngươi trở về đây là chuyện gì xảy ra hả nữ vương mở đ ờ t xạ một mặt khác vân vận ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người sau đó cũng ở cổ hạ mấy người bên cạnh trên người nhìn quét một vòng có điều rất nhanh ánh mắt cũng hình ảnh ngắt quắng ở cổ hạ phía sau một đạo tuyệt mị bóng người trên người lại thấy đến đối phương trong n y mắt vân vận sắc mặt cũng là đại biến lúc này một luồng khí tức kinh khủng cũng bắt đầu bay lên nữ vương mở đ ờ t xạ đối diện vân lan tông cả đám nhìn thấy tình cảnh này sau khi sắc mặt cũng là đại biến nữ vương mở đ ờ t xạ cái tiết nhưng là chân chính hung danh hiện hách tồn tại từng cái từng cái nhất thời cũng là dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch ừ nhìn thấy những người này dáng vẻ sau khi mở đ ờ t xạ cũng nhẹ rên một tiếng khoe miệng cũng lộ ra một nụ cười gần vẻ những người này mặc dù nói thực lực không yếu có điều cùng mở đợt ạ so ra hiển nhiên là kém không ít dù cho là vân vận cũng là như thế vân vận mặc dù nói đấu hoảng thế nhưng chỉ là cấp thấp đấu hoàng m ạ thôi ở toàn bộ vân lan tông bên trong cũng là bế quan bên trong vân sơn ngoài ra không ai có thể chống đỡ được mở đỡ xạ có điều bây giờ mở đỡ xạ nhưng là đã thần phục cổ hạ tự nhiên không thể ra tay được rồi đại gia không cần xuất sáng đều là người mình cổ hạ thấy thế lập tức cũng đứng ra mở miệng nói chương hai mươi mốt t h n g đan cựu truyền phong l ô i quyết cổ trường lão đây là chuyện gì xảy ra nhìn thấy tình cảnh này sau khi ánh mắt của mọi người cũng đều rơi xuống cổ hạ trên người trên mặt đều lộ ra một vệ thần sắc tò mò nay từ tinh dực sư vương là ta ở rừng ma thú thu phục sau đó ở lại tông môn làm một cái hộ sơn thần thú được rồi còn mở nợ xa bây giờ cũng đi theo bản t ọ n cổ hạ trực tiếp mở miệng nói cổ trưởng lão thu p h ụ nghe được cái này sau khi mọi người nhất thời cũng đều triệt để sửng sốt sư phụ cổ trưởng lão có thể lợi hại cổ trưởng lão hiện tại đã là đấu tôn cảnh giới cao thủ bên cạnh nạp lan yến nhiên thấy thế cũng không nhịn được nói rằng phải biết nạp lan yến nhiên nhưng là toàn bộ hành trình kiến thức cổ hạ thủ đoạn n g ư ờ i nói đấu đấu tôn sao có thể có chuyện đó mọi người chung quanh nghe được nạp lan yến nhiên lời nói sau khi cũng là lại một lần nữa há hớp ổn sau đó ánh mắt cũng đều rơi xuống cổ hạ trên người đấu tôn vậy cũng là bọn họ liền nghĩ cũng không dám nghĩ đến như tồn tại đừng nói là đấu tôn coi như là đấu tông toàn bộ già mã đế quốc tên trên mặt đều không có yến nhiên ngươi nói đều là thật sự vân vân ánh mắt cũng rơi xuống nạp lan yến nhiên trên người nói rằng đương nhiên là thật sự nạp lan yến nhiên cũng gật gật đầu nói ngươi ngươi đúng là đấu tôn vân vân cuối cùng cũng rơi xuống cổ hạ trên người trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khó mà tin nổi nói rằng đấu tôn sao coi như thế đi cổ hạ mở miệng nói mặc dù nói hắn là đấu thánh cảnh giới tồn tại nhưng là trên thực tế đối với bọn hắn tới nói đấu tôn cùng đấu thánh trên thực tế khái niệm đều không khác mấy đều là bọn họ tiếp xúc không tới tồn tại chuyện này nghe được kết quả này sau khi sắc mặt của mọi người cũng không ngừng biến nào đầy đủ quá sau một hồi lâu này mới phục hồi tinh thần lại miễn c ư ơ n g tiêu hóa tin tức này nhìn phía cổ hạ trong ánh mắt cũng né qua một vện đồng đậm vẻ k í n h sợ không nghĩ đến dĩ nhiên là như vậy được rồi đại gia tất cả giải tán đi cuối cùng vân vận âm thanh cũng lập tức chuyển đến ngay lập tức cổ hạ đoàn người cũng trực tiếp tiến vào vân lan tông bên trong vân tông chủ có chuyện gì sao trong biệt viện nhìn từ bên ngoài đi tới vân vận cổ hạ cũng mở miệng nói ngươi đúng là cổ hạ giờ khác này vân v ậ n ánh mắt cũng tới dưới đánh giá cổ hạ trên mặt cũng lộ ra một vẹn v ẻ phức tạp không biết tại sao từ lần trước nhìn thấy cổ hạ sau khi vân v ậ n liền phát hiện cổ hạ trở nên cùng chính mình nhận thức bên trong c ó chút không giống nhau lắm hiện tại không nghĩ đến dĩ nhiên lắc mình biến hóa biến thành một vị cao cao tại thượng đấu tôn cảnh giới tồn tại thật một trăm nhìn thấy vân v ậ n dáng vẻ sau khi cổ hạ mở miệng nói nhưng là thực lực của ngươi vân vẫn không nhịn được nói rằng cơ duyên mà thôi cổ hạ mở miệng nói như vậy sao ngươi sau đó còn sẽ tiếp tục ở lại vân lan tông sao đông nhiên phảng phất nghĩ tới điều gì bình thường vân vận ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người không biết tại sao trong giây lát này vân vận trong lòng dĩ nhiên sinh ra một loại căng thẳng tâm tình làm sao vân tông chủ đây là không nỡ ta rời đi cổ hạ nhìn đối diện vân vận sau khi khoe miệng cũng lộ ra một vện c ư ờ i khẽ ai ai không nỡ nghe được cổ hạ lời nói sau khi vân vận sắc mặt cũng là một đỏ lúc này khiết không nhịn được nói rằng có đ i ề u nhưng trong lòng không tên thở phào nhẹ nhõm sau đó lúc này liền muốn xoay người rời đi chơ một chút nhìn thấy vân vận dáng vẻ sau khi cổ hạ mở miệng nói còn có chuyện gì sao v â n v ậ n sắc mặt đỏ hửng nói rằng trong lúc nhất thời dĩ nhiên không dám cùng cổ hạ nhìn thẳng cái này là hoàng cực đan có thể tăng lên ngươi tu vi còn có cái này là một bộ công pháp đối với ngươi tương đối thích hợp cổ hạ hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc còn có một cái quyển trục đưa tới nói rằng hoàng cực đan hoàn mỹ phẩm chất nhìn thấy viên thuốc này sau khi vân vận trên mặt cũng lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ hoàng cực đan có cái gì hiệu quả vân vận tự nhiên là không thể không biết hơn nữa cổ hạ lấy ra càng là một viên hoàn mỹ phẩm chất lấy nàng hiện tại tu vi tới nói một viên hoàn mỹ phẩm chất hoàng cực đan chí ít có thể tăng lên ba tu vi cái này quá quý giá ta không thể m u ố n vân vận vội vã mở miệng nói một viên đan dược mà thôi ngươi không muốn lời nói ta trực tiếp ném cổ hạ lắc đầu một cái vậy ta liền không k h á c h k h í sau khi nói xong vân vận cũng nhận lấy sau đó ánh mắt cũng rơi xuống quyển sách bên trên cựu truyền phong lôi quyết thiên thiên cấp công pháp này dĩ nhiên là thiên cấp công pháp sau đó làm nhìn nội dung bên trong sau khi vân vận sắc mặt cũng triệt để thay đổi lúc này nàng mới phát hiện cổ hạ cho đồ vật của nàng quý giá nhất căn bản là không phải hoàng cực đan đối lập với công pháp này tới nói hoàng cực đan thực sự là quá bé nhỏ không đáng kể nàng không nghĩ đến cổ hạ tiện tay lấy ra công pháp dĩ nhiên là thiên cấp công pháp hơn nữa chuyện này căn bản là không phải một quyển công pháp đơn giản như vậy bên trong vẫn còn có đồng bộ đấu ký thình lình cũng là thiên cấp cấp bậc thiên cấp công pháp cùng đấu ký mặc dù là vân lan tông cũng chỉ có một bộ địa cấp cấp thấp công pháp mà thôi còn đấu ký cao nhất cũng có điều hiển cấp cấp cao mà thôi nhưng là cổ hạ dĩ nhiên lấy ra thiên cấp công pháp cùng đấu ký vật này giá trị e sợ nhìn chung toàn bộ tây bắc vực cũng cầm không ra một bộ mặc dù là ở trung châu có thể lấy ra thiên cấp công pháp cũng không có mấy cái thế lực trước tiên tu lượt đi sau đó tìm tới càng thích hợp lại đổi cổ hạ mở miệng nói ở vùng thế giới này bên trong mỗi người thân thể đều có sự khác biệt thuộc tính vân vận rõ ràng là thuộc tính gió mà này cựu chuyển phong lôi quyết công pháp cũng là từ dược thần nơi đó được đương nhiên h ắ n được chỉ là địa cấp công pháp phong lôi quyết sau đó trải qua hệ thống thôi diễn sau khi biến thành thiên cấp công pháp cựu chuyển phong lôi quyết công pháp này ta vân vận sắc mặt cũng không ngừng biến nào lên được rồi cho ngươi ngươi liền tu luyện được rồi cảm thấy đến không cách nào trả lại lời nói sau đó liền thị thường được rồi cổ hạ nhìn thấy vân vận dáng vẻ sau khi lúc này cũng trực tiếp nói ngươi nghe được cổ hạ lời nói sau khi vân vận sắc mặt cũng là biến đổi nguyên bản mới vừa biến mất đỏ ừng lập tức lại một lần nữa đỏ chót giận dữ và xấu hổ chừng cổ hạ một chút sau khi lúc này trực tiếp xoay người rời đi người thay ta hộ pháp bất luận người nào không chiếm được quấy dối ta giúp ngươi luyện chế một lò đan dược nhường ngươi huyết thống tiến hóa vân vận sau khi rời đi cổ hạ cuối cùng cũng tìm tới m ở đờ xạ mở miệng nói được ta biết rồi công tử yên tâm tuyệt đối sẽ không để bất luận người nào tới quấy dày ngươi nghe được cổ hạ lời nói sau khi mợ đờ xạ con mắt cũng đột nhiên sáng lời lúc này cũng liền bận b ị mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc mong đợi. Cổ hạ cũng không chần chờ. trực tiếp trở lại chính mình bên trong đ n p h ò n g hơi chuyển động ý nghĩ một chút lại một lần nữa đem hắc ma đ ỉ n h lấy ra sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút một phần phân dược liệu cũng từ bên trong lấy đi ra những dược liệu này có chút là từ người rắn bộ tộc mang ra đến có nhưng là hắn d á n g lâm trước thu thập có điều càng nhiều nhưng là hắn từ những khác thế giới mang đến đặc biệt từ vũ hồn đại lục vũ hồn đại lục cũng là so với dị h ỏ a đại lục cấp bậc cũng là thấp một chút mà thôi thêm vào vũ hồn đại lục chế thuốc hệ thống cũng không đầy đủ vì lẽ đó hắn tự nhiên là được không ít hàng đầu linh dược vũ hồn đại lục tiên phẩu cựu phẩm kim đan long xà cửu biến một phần phân linh dược cũng xuất hiện ở cổ hạ bên người những linh dược này nếu như dựa theo dị hỏa đại lục cấp bậc đến phân chia lời nói thấp nhất đều là lục phẩm linh dược trong đó không thiếu thất phẩm cùng bắt phẩm linh dược đứng đầu nhất rõ ràng là một cây cựu phẩm linh dược lần này cổ hạ muốn luyện chế đan dược hiển nhiên cũng là không phải bình thường không biết có thể luyện chế ra cái gì cấp bậc tồn tại hy vọng không để cho ta thất vọng đi cổ hạ trong miệng lẩm bẩm nói thanh l i ê n đ i ệ tâm hỏa trực tiếp lấy ra cả người cũng trực tiếp lại một lần nữa tiến vào luyện đan trong trạng thái giờ khác này của hạ cả người trạng thái tăng lên tới cực hạng nguyên thần dung nhập vào hát ma trong đỉnh thời khắc quan tâm hát ma trong đỉnh biến hóa thanh l i ê n điệu tâm hỏa điều khiển cũng là cẩn thận tỉ mỉ lần này của hạ cũng muốn thử một chút chính mình toàn lực luyện chế bên dưới chính mình luyện đan trình độ đến cùng có thể đạt tới trình độ nào trong n g a y mắt một thiên thời gian liền trôi qua lần này luyện chế đan dược rõ ràng muốn so với hoàng cực đan cao cấp hơn không ít vì lẽ đó cần tiêu hao thời gian tự nhiên cũng dài không ít Ông nương theo một luồng khủng bố dâng trào khí tức cũng điên cồn u g báo phủ một luồng nồng đậm mùi thuốc cũng từ bên trong tản mắt ra cổ hạ thay thế cả người trạng thái cũng tăng lên tới cực hạn hai tay nhanh chóng k ế t ấn không ngừng đánh ra từng đạo từng đạo ngưng đan d ấ u tay gần như quá một phút sau khi đột nhiên mấy đạo lưu quang cũng trực tiếp từ hắc ma trong đỉnh bay lượn mà ra thình linh chính là chín viên màu máu đan dược đan dược bên trên từng luồng từng luồng mạnh mẽ sóng linh hồn cũng từ phía trên tản mắt ra này chín viên đan dược xuất hiện trong né mắt dĩ nhiên trực tiếp hóa thành từng đạo từng đạo lưu quang hướng về tư mật nạp bắt phương bay l nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ lúc này cũng lạnh r ê n một tiếng h i ệ n nhiên là đã sớm chuẩn bị h ắ n nhưng là hết sức rõ ràng ở vùng thế giới này bên trong cấp cao đan dược nhưng là vô cùng đặc thù đều là có sinh mệnh cùng sóng linh hồn từ trình độ nào đó trên nói những này cấp cao đan dược đều nắm giữ sinh mệnh thậm chí nếu như cơ duyên đạt đến lời nói những đan dược này đều có thể hóa hình nói thí dụ như đan tháp lao tổ còn có đà xá cổ đế động phủ đế phẩm mô hình đan đều là đan dược hóa hình mà tới cổ hạ chỉ tay một cái điểm ra không gian c u n g quanh cũng trong nháy mắt đọc lại trực tiếp cầm cố trong hư không chín viên đan dược động tác sau đó trực tiếp đem chín viên đan dược ầm ầm ầm ở trong chớp nhóm này đột nhiên trong hư không c u ộ n c u ộ n tiếng nổ vang rền cũng không ngừng truyền ra nương theo từng luồng từng luồng khí tức kinh khủng cũng tràn ngập ra đây là đan lôi cảm ứng được hơi thở này sau khi cổ hạ gần như trong nháy mắt liền phản ứng lại không có trần trờ chút nào thân hình loáng một cái trực tiếp rời đi lan phòng thân hình đi đến trong hư không giờ khác này cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống trong hư không hả đây là cựu huyền kim lôi chỉ thấy đám mây bên trong từng đạo từng đạo lôi đỉnh cũng không ngừng phun trào hơn nữa khiến người ta khiếp sợ chính là này lôi đình dĩ nhiên là màu vàng t cổ hạ nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thỏa mãn vẻ mặt ánh mắt cũng rơi xuống trong hư không đan lôi bên trên này cựu huyền kim lôi cấp bậc đan lôi nhưng là liền bình thường đấu thánh cũng không dám nhẹ lượt phong mang có điều cổ hạ trên mặt nhưng không có một chút nào lo lắng cùng sợ sệt động tính bên này tự nhiên cũng gây nên vân lan tông cao thủ chú ý không ít người cũng đều r ồ n dập bay lượn mà tới này đây là đan lôi trong truyền thuyết đan lôi trong truyền thuyết chỉ có đạt đến t h ấ t phẩm đan dược mới có thể xúc động đan lôi cổ trưởng lao thuật luyện thuốc đột phá không ít người cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng nói vân lan tông mặc dù nói ở g i mã đế quốc bên trong xem như là chúa tể một p ư ơ n g nhưng là đối lập khắp cả dị hiện nhiên là ở chết một góc kiến thức tự nhiên là vô cùng có hạn có thể thấy được cái này cũng đã vô cùng không sai bọn họ tự nhiên là phân không ra cái gì cấp bậc đan lôi thành công thực sự là quá tốt rồi phía dưới mỡ đỡ xa nhìn thấy tình cảnh này sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động nàng nhưng là hết sức rõ ràng đan dược này chính là cổ hạ chuyên môn vì nàng luật chế bây giờ nhìn thấy khung cảnh này sau khi tâm tình có thể tưởng tượng được có cỡ nào bị kích thích ầm ầm trong hư không đan lôi khi tức cũng càng ngày càng khủng bố từng luồng từng luồng khủng bố hơi thở của sự hủy diệt cũng điên cuồng phun trào lên、ừ. Nhìn trong h tình cảnh này sau khi, cổ hạ cũng lời phí lời, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ý thiên ấ y này một t cũng động cổ sau kiếm lời lời, ý ự c tiếp xuất t hiện ở r tay. Nhất kiếm chẳng thiên. Trong khoảnh i ế m n thiên. r n g k h o khắc một đạo khủng bố hóng anh kiếm khí màu ngòm đỏ phóng lên trực ờ i mạnh mẽ hướng tiếp miễn cưỡng cùng tiếp vân doanh đến cùng một chỗ ở mọi người kinh hãi trong ánh mắt trong h ư không chính đang nổi lên hội tụ kiếp vân dĩ nhiên trực tiếp bị miễn cưỡng chém nước chia ra làm hai cuối cùng trực tiếp biến mất không thấy hình bóng chơi ạ này chuyện này khó mà tin nổi thực sự là quá khó mà tin nổi nhìn thấy tình cảnh này sau khi phía dưới mọi người tất cả đều triệt để há hốc mồm hiển nhiên không nghĩ đến vẫn còn có loại này thao tác một kiếm chém chết đ a n lôi điều này hiển nhiên là bọn họ chưa từng nghe thấy làm xong tất cả những thứ này sau khi cổ hạ thân hình loáng một cái trực tiếp từ trên trời giáng xuống được rồi tất cả giải tán đi cổ hạ thấy thế trực tiếp mở miệm nói đây là đáp ứng ngươi đan dược hy vọng ngươi không nên để cho bản tọa thất vọng có thể hoàn thành thuế bốn nam biến cuối cùng cổ hạ đi đến mở đ ờ xạ bên người sau đó lấy ra một viên màu máu đan dược mở miệng nói đa tạ công tử mở đ ờ xạ trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động còn có đây là một môn công pháp cũng cùng nhau cho ngươi đi sau đó cổ hạ cũng lấy ra một cái quyển t r ụ c đưa tới nói rằng long x ạ cử biến hảo hảo cường đây là thiên cấp công pháp mở đ ờ xạ biểu cảm trên gương mặt cũng biến thành càng thêm đặc sắc lên công pháp này so với các nàng người dán bộ tộc chuyển thụ công pháp quả thực mạnh mẽ rồi không biết bao nhiêu lần Đa chương tử, hai mươi ba cựu thải thôn thiên mãng ra mắt công tử phía sau núi một chỗ cấm địa bên trong bãi kiến của hạ giáng lâm sau khi một bóng người cũng đi đến cổ hạ trước mặt thình lình chính là vân lan tông lão tông chủ vân sơn đột phá nhìn trước mắt vân sơn cổ hạ thản nhiên nói may mắn không làm được bệnh vân sơn trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc kích động đã như vậy lời nói là thời điểm nên độc thủ cổ hạ mở miệng nói công tử muốn trực tiếp tiêu diệt tăng giá cả hoàng thất vẫn là vân sơn hỏi nếu như đối phương đồng ý thần phục lời nói có thể lưu bọn họ một con đường sống nếu không thì cổ hạ thản n h i ê nói n ta rõ ràng có điều tăng giá cả hoàng thất cũng truyền thừa mấy trăm năm hơn nữa mục gia nạp lan thế g i a cùng cảnh gia tộc cùng hoàng thất quan hệ không phải bình thường ngoài ra còn có luyện d ư ợ a sư công hội vân sơn mở miệng nói cảnh gia tộc cùng nạp lan thế ra ngươi liền không cần phải để ý đến còn luyện dược sư c ô n g hội bản tọa sẽ đích thân đi một lần còn lại mục ra nếu như không thành thật lời nói trực tiếp diệt liền có thể cổ hạ lạnh lùng nói như vậy sao ta biết rồi công tử yên tâm tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng vân sơn mở miệng nói lại một lần nữa bàn giao một ít chuyện sau khi cổ hạ cũng trực tiếp rời đi phía sau núi lại là lại lần tiếng kiếp một một mảnh một trận tụ rền quần quần nổ vang chuyển đến, khủng bố kiếp vân cũng lại một lần nữa bố không đúng này thật giống không phải đàn lôi mà là chân chính tiên tiết có người xúc động tiên tiết động tĩnh này hiển nhiên cũng lại một lần nữa gây nên không ít người quan tâm cổ hạ thấy thế con mắt cũng sáng lời sau một khắc thân hình loáng một cái đi thẳng đến giữa trường giờ k h ắ c này cổ hạ cảm ứng được một luồng hơi t h ở quen thuộc chính ở giữa sân điên cuồng bốc lên không phải người khác thình lình chính là mở đ ờ xạ ẩm sau một khắc chỉ thấy giữa trường một cái có tới trăm mét bao dài khủng bố chăn khổng lồ phóng lên trời nương theo một luồng khủng bố cuồng bạo khí tức cũng điên cuồng tàn phá thình lình chính là mở đợ xạ bản thể dầm dầm, dầm. cùng、ừ. lúc đó trong hư không cấp lôi h i ệ n nhiên cũng đã ấp ủ xong xuôi khủng bố cấp lôi tàn phá mà xuống mạnh mẽ hướng về chăn khổng lồ trên người doanh đi đến ẩm nương theo một đạo thanh â m trầm thấp chuyển đến khủng bố lôi đỉnh trực tiếp oanh đến chăn khổng lồ trên người chỉ thấy chăn khổng lồ thân thể đột nhiên run dậy một hồi có điều rất nhanh liền khôi phục bình thường h i ệ n nhiên là gắng gượng chống đỡ này một đạo khủng bố công kích sau đó ở ánh mắt của mọi người bên trong khủng bố chăn khổng lồ thân thể bay lên trời cả người không lùi mà tiến tới đại một cái miệng một luồng khủng bố thôn vệ chi lực cũng tản mắt ra dĩ nhiên bay thẳng đến trong hư không tiếp vân bên trên n ư ớ xu Này, chuyện Điên sao có thể có chuyện đó? thể r ồ i điên rồi, nàng bị điên rồi à? Dĩ nhiên muốn nuốt lấy thiên kiếp.、Phía、dưới mọi người nàng muốn nuốt nhìn thấy tình bị hả? Phía thấy Dĩ lấy có ả cảm n này từng từng trên gương mặt hiện nhiên cũng là hết sức đặc sắc. hiện nhiên không nghĩ đến mỡ đỡ xạ dĩ nhiên sẽ làm ra hành động điên cùng như h khi, hết thế. là làm sau sức sắc, sẽ ra biểu cái cái mặt đặc c mỡ đỡ dĩ xạ Ồ, có chút ý nghĩa nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ cũng sửng sốt một chút có điều hắn nhưng không có ngăn cản mỡ đỡ xạ nếu như nói đổi làm người khác dám làm như thế lời nói tuyệt đối là thập tử vô sinh có điều mỡ đỡ xạ h i ệ n nhiên không giống tiềm lực của hắn nhưng là vô cùng khủng bố nguyên tắc bên trong m ở đ nợ xạ cuối cùng càng là trở thành cựu thải thôn tiên mãng giờ khác này huyết mạch của hắn mặc dù nói không có triệt để kích hoạt nhưng là thôn vệ bản năng h i ệ n nhiên nhưng là ở đan dược ảnh hưởng đã mở ra nếu như thật sự có thể đem tiên kiếp thôn vệ luyện hóa lời nói đối với hắn mà nói h i ệ n nhiên là có vô tận chỗ tốt ở ánh mắt của mọi người bên trong cuối cùng khủng bố chăn khổng lồ dĩ nhiên thật sự miễn cưỡng đem trong hư không tiên kiếp cho nuốt xuống ngay lập tức từng luồng từng luồng khủng bố quần bạo hơi thở của sự hủy diệt cũng điên quần ở chăn khổng lồ trên người truyền đến nương theo từng đạo từ chăn khổng lồ trong miệ t r ă n khổng lồ trên người cũng tỏa ra từng luồng từng luồng khủng bố sóng gợn mạnh mẽ một luồng đến từ huyết thống nơi sâu xa nhất sức mạnh cũng bắt đầu thức tỉnh lên giờ khác này mở đ ờ xạ đem long xà cựu biến vận chuyển tới cực hạn sau đó toàn lực luyện hóa trong cơ thể đan d ư ợ c sức mạnh cùng thiên kiếp sức mạnh c ù n g bạo tình cảnh cũng trực tiếp rơi vào rẳng co trạng thái không thẹn là đại danh đỉnh đỉnh mở đ ờ xạ quả nhiên đủ tàn nhẫn nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ trong lòng cũng thầm than một tiếng nguyên tắc bên trong mở đ ợ xạ cuối cùng có thể trở thành ngũ đế phá không một thành viên ngoại trừ cơ duyên và khí vận ở ngoài tự thân kiên nghị tính cách hiển trong n g a y mắt gần nửa ngày thời gian liền trôi qua giờ khác này chỉ thấy giữa trường tình huống cũng phát sinh một chút biến hóa chỉ thấy chăn khổng lồ trên người một đạo bảy ánh sáng rực rỡ ngất cũng lập tức bắt đầu bay lên nương theo mở đ ợ xạ khí tức trên người cũng không ngừng tăng vọt trực tiếp từ nguyên bản cựu tinh đấu hoàng đình cao tăng lên tới tam tinh đấu tông trình độ hơn nữa vẫn không có một chút nào đình chỉ ý tứ trong cơ thể c ủ a bạo thiên kiếp sức mạnh giờ khác này hiển nhiên cũng vẫn không có triệt để luyện hóa không biết có thể hay không bước vào bước cuối cùng hy vọng không để cho ta thất vọng mới được nhìn thấy tình cảnh này sau khi cổ hạ trong lòng âm thầm nghĩ đạo thành cựu thất thải thôn thiên mãng chính là giữ gốc giờ khác này c ổ hạ muốn xem chính là mở đ ờ t xạ có thể hay không lại một lần nữa thừa thế xông lên lại một lần nữa đột phá ràng buộc bước vào chân chính cựu thải thôn thiên mãng trình độ phải biết c ổ hạ lần này luyện chế nhưng là cựu phẩm kim đan cấp bậc huyết thống đan thêm vào mở đ ờ t xạ nhưng là thôn vệ thiên kiếp sức mạnh vụ hoàng long không biết quá bao lâu đột nhiên bảy màu sắc chăn khổng lồ thân thể chấn động mạnh một cái ngay lập tức một luồng kinh khủng hơn huyết mạch khí tức từ trên người nàng bắt đầu bay lên sau đó trên người nguyên bản bảy màu sắc thần quan cuối cùng trực tiếp biến thành chín màu sắc nguyên bản tam tinh đấu tông tu v i giờ khắc này cũng rốt c ụ c đột phá g i à n g buộc sau đó như ngồi trung hòa tiễn bình thường bắt đầu điên cuồng tăng vọt lên thứ tinh đấu tông sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh cao ngũ tinh đấu tông lục tinh đấu tông cuối cùng mở đợt xạ k h í tức trên người hình ảnh ngắt quăng ở lục tinh đấu tông trình độ sau đó khủng bố chín màu sắc mang thân hảo quan g trói lọi cuối cùng trực tiếp hóa thành một đạo một thân chín màu sắc quần dài phong hoa tuyệt đại b ó n người chính là mở đợt xạ bây giờ mở đợt xạ cùng trước thời điểm so với mặc dù nói dung mạo cũng không có biến hóa quá lớn nhưng là trên người khí chất nhưng là phát sinh biến hóa n h i ê n trời Cả n được rồi cố gắng củng cố một hồi tu vi tranh thủ sớm ngày bước vào cấp cao đấu tông cổ hạ mở miệng nói mở đ ờ t xạ mặc dù có thể trực tiếp bước vào lục tinh đấu tông vừa đến là bởi vì huyết thống lột xác gợi ra huyết mạch sức mạnh đệ nhị một cái nhưng là cựu phẩm kim đan dược lực mặc dù nói này cựu phẩm kim đan cũng không phải chủ yếu tăng lên tu vi đ a n g dược nhưng là tức đã là như thế này cựu phẩm trong kim đan ẩn chứa năng lượng tuyệt đối cực kỳ khủng bố đối với mở đ ờ t xạ loại này mới vừa vừa bước vào đấu tông cảnh giới tồn tại tới nói có thể nói là lượng lớn cái cuối cùng nguyên nhân nhưng là mở đợt x thôn vệ thiên kiếp sức mạnh hơn nữa trên thực tế giờ khác này mở đợt x trong cơ thể vẫn là có không ít năng lượng không có tri Chờ cổ chí có bước những khi hóa, hạ phòng thể năng lượng này triệt để sau khi luyện hóa, cổ hạ phòng trừng, triệt ít để đỡ sau xạ mở vâng à càng o cao thất tinh đấu tông, thậm chí càng cao hơn. đấu v công tử cổ hạ gật gật đầu nói làm xong tất cả những thứ này sau khi cổ hạ cũng không chần chờ trực tiếp lại một lần nữa rời đi vân lan tông có điều lần này hắn chỉ có một người rời đi cuối cùng đi đến tăng giá cả bên trong tòa thánh thành tăng giá cả thánh thành một chỗ xa hoa kiến trúc trước mặt cổ hạ bóng người cũng xuất hiện ở nơi này nhìn trước mắt kiến trúc cổ hạ á y mắt cũng né qua một vẹn vẽ vẹ kinh dị nơi này không phải những khác thình lình chính là già mã đế quốc luyện dược sư công hội vị trí nơi bãi kiến cổ đại sư bãi kiến đan vương tiền bối cổ hạ đến tự nhiên cũng gây nên luyện dược sư công hội chú ý phải biết cổ hạ nhưng là già mã đế quốc luyện dược sư bên trong người số một địa vị vậy cũng là cực kỳ tôn sùng ừ n không hư đa lễ cổ hạ thản nhiên nói không biết đan vương giá lâm luyện dược sư công hội để làm gì sau đó một ông già cũng xuất hiện ở cổ hạ trước mặt mở miệng nói b ả n tọa là tìm đến pháp mã hội trưởng cổ hạ thản nhiên nói tìm hội trưởng đan vương mời đi theo ta nghe được cổ hạ lời nói sau khi ông lão cũng trực tiếp mang theo cổ hạ tiến vào luyện dược sư công hội bên trong cuối cùng trực tiếp lên lầu hai sau đó tiến vào một cái xa hoa trong phòng trong phòng một cái một thân trường bảo màu đỏ người trung niên chính ngồi xếp bằng ở chỗ kia c a o mày phản p h ấ t bị vấn đề nan giải gì làm khó bình thường hội trưởng cổ đại sư tìm ngài ông lão lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói hả hóa ra là cổ trưởng lão hồng bào bóng người nhìn thấy cổ hạ sau khi trên mặt cũng lộ ra một vệ bất ngờ v ẻ ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người cổ hạ làm giả mã đế quốc người số một trên thực tế ở luyện dược sư công hội bên trong cũng là trên danh nghĩa chính là luyện dược sư công hội một tên khách khanh trưởng lão chỉ có điều bởi vì cổ hạ bình thường thời điểm cùng vân lan tông đi rất gần mà vân lan tông thế lực từ từ bành trướng vì lẽ đó làm việc cũng càng thêm bá đạo mơ hồ vượt trên giả mã đế quốc bên trong còn lại mấy phe thế lực vì lẽ đó mấy phe thế lực đều mơ hồ có liên thủ ý tứ đúng là như thế mặc dù nói cổ hạ ở luyện dược sư công hội bên trong trên danh nghĩa nhưng là tế trên cùng luyện dược sư công hội những người này cũng không phải người cùng một con đường không biết cổ trưởng lão tìm đến ta có chuyện gì phát mã bình phục một hồi tâm tình trong lòng sau khi mở miệng nói trên mặt cũng lộ ra một vệ thần sắc tò mò cổ hạ cũng không có mở miệng mà là đưa mắt rơi xuống bên cạnh ông lao thân hội trưởng cụ đại sư ta đi ra ngoài trước ông lao thấy thế không có trần c h ờ chút nào trực tiếp xoay người rời đi pháp mã hội trưởng đang nghiên cứu đấu hoàng đan xem ra pháp mã hội trưởng gặp phải vấn đề khó sau đó cổ hạ ánh mắt cũng rơi xuống pháp mã trên người ánh mắt liếc mắt một cái trước mặt đối phương những dược liệu kia sau khi rất nhanh cũng rõ ràng cái gì pháp mã chính là ngũ phẩm đỉnh cao luyện dược sư mà đấu hoàng đan chính là lục phẩm đan dược hiện nhiên pháp mã là muốn xung kích lục phẩm luyện dược sư đấu hoàng đan chính là có thể tăng cường cựu tinh đấu vương x u n g kích đấu hoàng tỷ lệ thành công đan dược thuộc về lục phẩm đan dược bên trong tương đối thấp cấp tồn tại cùng cổ hạ trước luyện chế hoàng cực đan so với hiển nhiên là kém không ít s ắ c thực như vậy p h á p mã thấy thế sắc mặt biến đổi một hồi có điều rất nhanh khôi phục bình thường cũng không có ẩn dấu cái gì trực tiếp gật gật đầu nói chính mình ở thuật luyện thuốc không sánh được cổ hạ này cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên p h á p mã hội trưởng dung linh thảo phân lượng hơi lớn tốn g u y ê n quả niên đại cũng kém một chút hơn nữa cấp sáu ma hạch nếu như đem hòa thuộc tính đổi thành thuộc tính mục hay là thì có thể thành công cổ hạ liếp mắt một cái, cuối cùng thản nhiên nói, h ả nghe được cổ hạ lời nói sau khi p h á p mã cũng s ừ n g sốt một chút ngay lập tức lúc này cũng không nhịn được bắt đầu tiến hành thôi diễn dần dần theo hắn thôi diễn p h á p mã trong mắt ánh sáng cũng càng ngày càng sáng trên mặt cuối cùng cũng lộ ra một v ẹ t vẻ hưng phấn cổ hạ lời nói phảng phất mở ra một phiến khung thành bình thường lập tức để hắn có chút tự nhiên hiểu ra thì ra là như vậy hóa ra là như vậy dĩ nhiên là như vậy sau một hồi lâu phát mã cũng không nhịn được mở miệng nói đáy mắt sắc mặt vui mừng làm sao đều không che giấu nổi cuối cùng trong miệng thở ra một ngụm t r ọ khí ánh mắt cũng rơi xuống cổ hạ trên người đáy mắt cũng né qua một vẹ vẻ kinh d hiển nhiên pháp mã không nghĩ đến cổ hạ dĩ nhiên gặp mở miệng chỉ điểm mình phải biết làm luyện dược sư đối với với truyền thừa của chính mình vậy cũng là vô cùng coi trọng đặc biệt một ít chế thuốc bí quyết cùng phương pháp luyện đ ăn càng là xem hết sức trọng yếu thậm chí trong tình huống bình thường mặc dù là bạn thân đều muốn cấm kỵ ba điểm mà cổ hạ cùng chính mình quan hệ mặc dù nói không tính là kẻ địch thế nhưng nhiều lắm cũng chính là sơ giao mà thôi bây giờ lại cho mình lớn như vậy trợ r ú t điều này h i ệ n nhiên là để hắn vô cùng kinh ngạc đa tạ cổ trưởng lão chỉ điểm cổ trưởng lão không thẹn là già mã đế quốc đệ nhất luyện dược sư không biết hôm nay cổ trưởng lão tìm đến ta có chuyện gì. chỉ cần không phải quá lời quá đáng bản hội trưởng đều sẽ đáp ứng pháp mã cuối cùng trực tiếp mở miệng nói hôm nay bản tọa tìm đến hội t r ư ở n g xác thực có một việc khá là việc trọng yếu cổ hạ thản nhiên nói mời nói pháp mã vẻ mặt một chỉnh lúc này cũng mở miệng nói hôm nay bản tọa là đến cùng pháp mã hội trưởng hợp tác cổ hạ mở miệng nói hợp tác có ý gì nghe được cổ hạ lời nói sau khi pháp mã hội trưởng lông mày cũng hơi n h í u lại không nhịn được nói rằng rất đơn giản chính là hy vọng luyện dược sư công hội có thể tăng mạnh cùng vân lan tông hợp tác cổ hạ khé cười một tiếng nói luyện dược sư công hội cùng vân lan tông hợp tác cổ trưởng lão là đang nói đ ù a chứ ta luyện dược sư công hội luôn luôn duy trì trung lập sẽ không ngã về bất kỳ bên nào pháp mã thấy thế vội vã mở miệng nói trung lập pháp mã hội trưởng hà tất lừa mình dối người nếu như luyện dược sư công hội thật sự duy trì tuyệt đối trung lập pháp mã hội trưởng cảm thấy bản tọa gặp tới nơi này sao cổ hạ thản nhiên nói đối với pháp mã trong miệng cái gọi là trung lập cổ hạ hiển nhiên là khịt mũi con thường hả nghe được cổ hạ lời nói sau khi pháp mã cũng sửng sốt một chút cứu vân lan tông muốn đối với giả mã đế quốc g a tây cổ trưởng lão là muốn coi trời bằng vung cổ trưởng lão vì sao phải vẽ đường cho nhậu chạy ngay lập tức pháp mã phảng phất rõ ràng cái gì bình thường vẻ mặt cũng là đại biến không nhịn được nói rằng chương hai mươi lăm r ư ợ c thần hiện thân pháp mã thần phục pháp mã hoàn toàn n ổ i khủng tóc nổi ngang đầy mặt cháy đen cho dù là tính cách trầm ổ n hắn cũng không nhịn được hai mắt thả ra phẫn nộ ánh sáng cuối cùng rơi vào cổ hạ cùng tiểu y đi tiên trên người là ngươi dám đến ta luyện dược sư công hội gây sự còn phá hủy ta lọt h u ố c ta xem ngươi là an gan hùm m t báo h ư pháp mã lạnh dên một tiếng phẫn nộ phi xông lại khắp toàn thân đấu khí vật banh hai tay tụ lực muốn phát động đ ấ u kỹ mạnh mẽ trừng trị một hồi cái này khách không mời mà đến a công tử cẩn thận tiểu y tiên nhìn thấy pháp mã khí thế hùng hổ công lại đây lúc này kinh ngạc thốt lên một tiếng có điều cổ hạ sắc mặt bình tĩnh như nước trong miệng không hoan không chậm nói rằng pháp mã lao đầu ngươi đừng không biết phân biệt ta đồng dạng thân là luyện dược sư ta thực sự không nhìn nổi ngữ như thế cặn bã chế thuốc kỹ thuật hả thanh âm này làm sao có chút giống như đã từng quen biết ngươi là pháp mã nghe vậy lập tức dừng lại một chút hắn lại chăm chú nhìn cổ hạ một chút lúc này mới nhận ra kêu lên cổ h ạ là tiểu tử ngươi ngươi tiểu tử này làm sao đến rồi còn phá hủy ta lò thuốc ngươi có phải là chuyên môn đến tìm cớ không sai ta chính là tìm đến luyện dược sư công hội phiền p h ứ c cổ hạ cười nói nan i ngươi có ý gì phát mã hiển nhiên rất bất ngờ trước đây cổ hạ từ trước đến giờ cũng không quá thích cùng luyện dược sư công hội từng có nhiều gặp nhau thế nhưng đột nhiên nhưng chạy tới luyện dược sư công hội làm việc xác thực để hắn không thể tưởng tượng nổi hơn nữa hắn còn cảm giác được trước mắt cái này cổ hạ so với hắn nhận thức cổ hạ muốn thần bí rất nhiều có loại cảm giác sâu không lường được thậm chí đứng trước mặt của hắn liền sẽ bắt đầu sốt sáng lên đến cũng không ý của hắn chính là muốn lớn mạnh một hồi luyện dược sư công hội đồng thời làm việc cho ta mới vừa ngươi luyện chế không phải là lục phẩm sơ cấp đan dược hối hồn đ a n m à bên trong có một vị thuốc dược tính không thuần lẫn lộn một loại kỳ lạ độc tố hiện nhiên là biến dị dược liệu nếu như ngươi luyện thành ăn đi không những không thể tăng cường linh hồn của ngươi sức mạnh ngược lại sẽ độc tố xâm lấn thần kinh để ngươi lực lượng linh hồn nghiêm trọng bị thương ngươi nên cảm tạ ta mới đúng cổ hạ s o n g tay giao nhau ở trước ngực đối với pháp mã nói rằng ngươi có tư cách gì p h á p mã nhắm mắt nói hạ đây là cực phẩm hoàng cực đan đây là thiên đỉnh bảng trên xếp hạng ba mươi bảy vị trấn hải đình hơn nữa tấm này tối ưu hóa sau hối hồn đan phương thuốc xem như là ta ban thưởng cho ngươi ngươi cảm thấy ta còn muốn cái gì tư cách cổ hạ trực tiếp ném ra ba món đồ mẹ nó lần này p h á p mã hoàn toàn không bình tĩnh cái kia hoàng cực đan không thể nghi ngờ là tinh phẩm bên trong tinh phẩm mà cái kia trấn hải đỉnh càng là so với mình trước dùng hát thông đỉnh tốt hơn mấy trăm lần cuối cùng cái kia phân cải thiện sau phương thuốc cũng nhìn ra hắn á khẩu không trả lời được mấy năm không gặp không nghĩ đến ngươi tu vi đã đến như vậy địa vị những thứ đồ này đều quá mức quý trọng một viên c ự c phẩm hoàng cực đan liền đủ để chống đỡ quá ta vừa n ã y t ổ n thất pháp mã thở dài nói ta không phải đã nói rồi sao đây là ta tặng cho ngươi thế nhưng có một điều kiện sau đó luyện dược sư công hội để cho ta đến khống chế không muốn lại phụ trợ gậy h o à n g thất thậm chí một viên nho nhỏ nhất phẩm đang dược cũng không thể cho bọn họ cổ hạ âm thanh bỗng nhiên nghiêm túc nói này là vì sao pháp mã không hiểu nói cái này ngươi liền không cần biết rồi ngươi có thể vẫn khi ngươi hội trưởng thế nhưng tất cả trọng đại sự vụ cũng phải nghe ta Ta cổ hạ nói ta trước n n có ta hết i để cho ngươi xem hai người đi hôm nay coi như ngươi không thần phục với ta luyện dược sư công hội như thế sẽ là do ta đến khống chế chỉ là ta không muốn lãng phí một cái lục phẩm luyện dược sư cổ hạ dứt lời gõ một cái chiếc nhẫn kia dược thân lập tức từ trong nhẫn nhẹ nhàng đi ra mở miệng cười nói ngươi tiểu quỷ này có thể còn nhớ ta linh hồn trạng thái dược thần xuất hiện pháp mã đầu tiên là s ư ớ n g sốt u một chút rùi rùi con mắt lúc này chấn kinh rồi trực tiếp loan yêu xuống cung kính nói lao ân sư ở trên n ă m đó may mắn được gân sư chỉ điểm mới có hôm nay chi thành cựu pháp mã vô cùng cảm kích cái khác không cần nhiều lời bây giờ ta đã nghe lệnh của cổ hạ đại nhân hạn chế thuốc kỹ thuật đã vượt xa cho ta điểm ấy ngươi không cần nghi vấn hắn muốn khống chế luyện dược sư công hội ngươi hay là thần p h ụ c đi ngày sau sẽ không bạc đãi ngươi dược thần trực tiếp đi thẳng vào vấn đề li ẻn sư đều ca nguyện đi theo cổ h ạ ta lại có gì không làm theo đây cổ hạ đại nhân ngươi yên tâm ngay sau gệ hạ đế quốc luyện dược sư công hội đem cho rằng ngươi người lãnh đạo pháp mã thần phục nói được ta hội lấy công hội đại trưởng lão danh nghĩa phát hàm chiêu cáo toàn bộ đế quốc cái khác cũ l y biết nếu như thuận theo thì lại giúp đỡ tăng lên ban tặng phương thuốc công hội kho dược liệu ta cũng sẽ bổ sung công hội thành viên nếu là có công lao liền có thể thu được hy hữu quý báo dược liệu khen thưởng nếu như không làm theo tự gánh lấy hậu quả cổ hạ âm thanh kiên định nói rằng dược thần ra tay thu phục pháp mã bất động can qua liền thu được luyện dược sư công hội nắm quyền trong tay đây là không thể tốt hơn sự tỉnh có thể nói là không đánh mà thắng binh lính còn có vị tiểu cô nương này là phát mã nhìn thấy dược thần đã rất khiếp sợ nhìn thấy cổ hạ còn dẫn theo một cái tiểu cô nương càng là cảm thấy khó mà tin nổi vị này chính là tiểu y ỉa tiên là một tên y sư nàng tuổi tuy rằng còn nhỏ thế nhưng ngươi có thể không nên coi thường nàng nàng không chỉ có y t h u ậ tinh t xảo hơn nữa nàng vẫn là một tên xuất sắc độc sư cổ hạ giới thiệu độc sư phát mã hiển nhiên càng khiếp sợ hơn từ tiểu y ỉa tiên b ề ngoài đến xem hoàn toàn là một cái thiện lương n u nhược bé gái cùng độc cái từ này quá không dình dáng không sai nàng cũng là ta người Nàng thành sẽ trở cổ ô không n đoàn chi nhánh, thành lập y sư đội cùng độc sư đoàn, có nàng đến lãnh đạo. Đặc biệt là độc sư này một đoàn đội, ngày sau trưởng thành, cũng sẽ là một luồng rất tốt sức mạnh.、Coi、như là những người có tiếng cơn cũng sẽ vì là không hề có một tiếng động giết người g giả, giết đội độc đạo. Đặc độc đội, độc đau đầu. Coi là là là là chi có sức có có kịch cảm c hề thấy biệt một một rất tốt một lập y sư sư sư sau sẽ sẽ vì hạ nói xong nghiêng đầu liếc mắt nhìn tiểu y h ề tiên công tử chi mệnh tiểu nữ nhất định phục tùng tiểu y h ề tiên lập tức đáp được rồi phát mã chương hai mươi sáu ngành gia tộc h nhã g phỉ trở u gậy hạ đế quốc luyện dược sư công hội có không ít phân hội tổ chức thành viên cũng khá là hỗn độn tuy rằng tổng bộ đã bị cổ hạ khống chế nhưng còn cần một ít thời gian để pháp mã bọn họ đi quét sạch những người cá tạp chỉnh đốn chỉnh đốn gệ ạ hoàng thất mất đi luyện dược sư công hội chống đỡ quân đội sức mạnh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng đối phương nhất định sẽ tìm đến luyện dược sư công hội phiến phức thế nhưng cổ hạ sớm đã có chuẩn bị vân lam tông đã phái một nhóm đệ tử định cư luyện dược sư công hội trở thành công hội tân hộ vệ bàn giao xong luyện dược sư công hội sự tình sau khi cổ hạ một người đi đến gệ ạ đế quốc một trong ba gia tộc lớn thèn gia tộc tiểu y tiên ở lại công hội tổng bộ cổ hạ biết nàng sẽ thành lập thành một nhánh có l ư c uy hiếp độ sư đoàn ngũ nga nhà phù đệ không thể nghi ngờ là khổ làm đế quốc bên trong tối gặp làm ăn gia tộc bọn họ nhưng là phú khả đế quốc vì lẽ đó cho dù là ghệ ạ hoàng thất cũng không dám mơ ước gia tộc của bọn họ sàng nghiệp hải lão ngươi cuối cùng cũng coi như trở về nhiều năm như vậy ngươi đều đi nơi nào ngươi không ở thời kỳ ta là cả ngày lẫn đêm nhớ nhung ngươi a ngân nhà phòng nghị sự bên trong băng hoàng hải ba đông trở về lập tức làm cho cảm cảnh gia tộc đều sôi v ọ t lên ngân nhà những trưởng lão kia dồn dập ra liên tiếp trong đó kích động nhất chớ quá mịt ngươi gia tộc tộc trưởng t h n đằng sơn mấy năm trước ở sa mạc tao nộ một chút bất hạnh vì lẽ đó ở nơi đó tham sống sợ chết một chút thời gian sau đó may mắn được đan vương cổ hạ ra tay giúp đỡ để ta lại lần nữa tìm về đấu hoàng tôn nghiêm hải ba đông t h o á n g thanh âm già nua nói n đan vương cổ hạ vậy cũng thật sự phải cố gắng cảm tạ hắn mới được Nguyên đ ă n g sơn kích động nói lao mắt đều sắp tiêu ra nước mắt hải ba đông đối với hắn mà nói hoặc là nói đúng toàn bộ mẹn gia tộc mà nói đều có ý nghĩa quan trọng thật sao các ngươi dự định làm sao cảm ơn ta a đông nhiên một đạo trong trẻo âm thanh từ ngoài phòng truyền đến tiếng nói còn chưa biến mất một đạo thân mặc trường bảo màu đen chàng trai tuấn tú đã rơi vào nghị sự giữa đại sảnh đan vương cổ hạ người đến chính là cổ hạ cổ hạ khỏe miệng hơi còn nói cổ hạ ta nghe hải lao nói rồi thực sự là rất cảm tạng ngươi ngươi là hải lao ân nhân cũng chính là chúng tam cảnh gia tộc ân nhân như vậy đi ngươi là luyện dược sư gia tộc chúng ta dược liệu ngươi muốn bên nào tùy tiện ngươi chọn n m ừ n đằng sơn đi tới cảm kích nói nay cũng không cần thiết hải lao đã đi theo cho ta ta hôm nay đến là có chuyện muốn cùng các ngươi nói cổ hạ nói hải lao ngươi n m ừ n đằng sơn nghe vậy lúc này đầy mặt nghi hoặc nhìn hải ba đông không sai cổ hạ thuật chế thuốc cùng thực lực đều xa không phải các ngươi có thể tưởng tượng hơn nữa hắn có ân cho ta ta đã quyết định hiệu lực cho hắn ta lần này trở về còn muốn cho ông mẹn gia tộc làm một cái quyết định trọng đại chính là cùng cổ hạ hợp tác lật tùng gậy ạ hoàn thất một lần nữa sửa gậy ạ đế quốc trật tự hải ba đông chăm chú nói rằng hải lao người là thật lòng sao chúng ta lớn như vậy gia tộc cũng không thể tùy ý sang vậy à, nếu không sẽ một cái sơ sẩy rơi vào vạn k i ế p bất phục hoàn cảnh không cách nào vươn mình một tên p h è n gia tộc trưởng lão mở miệng nói gan nhỏ như thế đều không có làm sao thành đại sự bây giờ g h y ạ hoàng thất là cái thá gì nếu không là đế quốc địa vực khổng lồ khiên thổi quá nhiều người ta một tay là có thể đem toàn bộ hoàng cung cho bưng các ngươi yên tâm đi hiện nay vân lam tông cùng luyện dược sư công hội đều đã trở thành thế lực của ta các ngươi không cần lo lắng nay khoản buôn bán các ngươi sẽ không t h ể t ộ i đợi ta chỉnh đốn thật ghệ ạ hoàn thất ngày sau ta còn có thể mở rộng mang bọn ngươi chinh phục những đế quốc khác đến thời điểm gia tộc của các ngươi cũng tương tự gặp lớn mạnh các ngươi đều là thương nhân ta nghĩ các ngươi nên so với ta càng hiểu rõ làm sao làm ăn đây là lễ ra mắt trước tiên đem các ngươi con bài để lên đây đi hải lao thực lực ta đã t r ợ hắn tăng lên tới đỉnh cao cổ hạ nói xong ném ra một cái bình ngọc a n đằng sơn tiếp nhận mở ra xem bên trong thình lình chính là hai viên hoàng cực đan vừa ra tay chính là tác phẩm lớn như vậy này thật đúng là đủ n g n g tảng cổ hạ nói không sai ghệ hạ đế quốc nên có càng tốt hơn càng mạnh hơn người lãnh đạo ghệ hạ hoàng thất đám người kia nhiều lắm cũng là đấu hoàng đỉnh cao thực lực hơn nữa nhiều năm thực lực không chiếm được tăng lên đạo trí đế quốc chúng ta nhiều năm qua đều suy nhược ở toàn bộ tây bắc khu vực không có nửa điểm lực thống trị hiện tại là thời điểm làm một ít thay đổi hải ba đông nói bổ sung vậy cần chúng ta làm cái gì nếu như bạo phát chiến tranh nhất định sẽ lưỡng bại câu thương một trưởng lao khát nói các ngươi không cần làm quá nhiều chuyện các ngươi phụ trách khống chế thật ghệ hạ đế quốc thương mại con đường khống chế tốt kinh tế là tốt rồi sở hữu sản nghiệp cùng đường phố ngày sau đều sẽ do các ngươi tới quản lý cho tới ghề ạ hoàng thất bên kia ta qua một thời gian ngắn tự nhiên sẽ thanh lý không cần các ngươi bận tâm cổ hạ l ệ n h đạt nói lời nói như vậy đối với chúng ta đúng là rất có lợi ta cảm thấy có thể nếu như thật có thể lớn mạnh gia tộc chúng ta vậy cũng chưa chắc không thể a người ta vừa ra tay liền cho hai viên hoàng tự đan hơn nữa còn có hải l ã o ở không có sai p h o n g nghị sự bên trong c á n gia tộc cao tầng bắt đầu dồn dập đối với cổ hạ đề nghị biểu thị tán thành dù sao cổ hạ nói tới kế hoạch đối với bọn họ mà nói có rất nhiều chỗ tốt được nếu hải lão như vậy tín nhiệm cho ngươi tam c á n gia tộc cũng đồng ý hiệp trợ ngươi ngân đằng sơn cuối cùng vỗ bản quyết định cũng phục tùng cổ hạ hiệu triệu nếu muốn chỉnh đốn lại gậy hạ đế quốc còn có hai cái gia tộc là phải chú ý không biết cổ hạ đại nhân có tính toán gì không ngân đằng sơn đạo nạp lan ra cùng mộc ra sao nạp lan ra dễ bản chờ những thế lực khác đều quy phụ cho ta có người tự nhiên sẽ tức thời cho tới mộc ra bọn họ khống chế gậy hạ đế quốc biên cảnh quân đội thế lực xúc tu cũng không nhỏ là phải cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi mới được cổ hạ nói rằng ngân đằng sơn mọi người lập tức lần ra tiếng này bắt chuyện từ cổ hạ trong miệng nói ra bọn họ tự nhiên biết là có ý gì tuy rằng bọn họ không rõ ràng cổ hạ thực lực chân thật thế nhưng hắn đã thống trị vân lam tông cùng luyện dược sư công hội chỉ ít là đấu tông trở lên như vậy cương giả nếu như bọn họ phản kháng lời nói tổn thất tất nhiên nặng nề món nợ này bọn họ vẫn là gặp toán đúng rồi còn có cái sự gia tộc của các ngươi có phải là có cái gọi m ộ c ầ n nhã phỉ cổ hạ nói đúng hắn là chúng ta nhị trường lão con gái hiện tại ở những thành phố khác sàn đấu giá rèn luyện đây làm sao cổ hạ đại nhân cũng biết đàng một kinh ngạc nói đem nàng gọi trở về quản lý đế đô chuyện làm ăn đi nàng nhưng là cái hiếm có quản lý thiên tài cổ hạ nói、mười. ư ơ ngày m sau quản lý toàn bộ gệ hạ đế quốc thương mại kinh tế nhất định trật tự ổn định phồn vinh hương thịnh đồng thời mượn thương mại vắng lai có thể thành lập cường mạnh mẽ mạng lưới tình báo ngày càng là hiếm thấy các ngươi tin tưởng ta không có sai các ngươi ngày sau nhất định sẽ cảm tạ ta cổ hạ âm thanh kiên định nói rằng được cổ hạ đại nhân ánh mắt chúng ta chắc chắn sẽ không hoài nghi đằng sơn đáp lại nói đúng rồi ở đi một gia chào hỏi trước có chuyện còn muốn các ngươi đi làm cổ hạ bỗng nhiên nói cổ hạ đại nhân còn có chuyện gì đằng sơn nhìn cổ hạ nói vận dụng người của các ngươi ở gệ ạ đế quốc các nơi thả ra tin tức liền nói ta đan vương cổ hạ bất mãn với hoàng thất hiện tại suy nhược cùng cổ hủ muốn thay đổi gệ ạ đế quốc trật tự dẫn dắt gệ ạ đế quốc phát triển lớn mạnh trở thành tây bắc vực bá chủ sau năm ngày ta hội chính thức thảo phạt gệ ạ hoàng thất cổ hạ nói a cổ hạ đại nhân ngươi này không phải sẽ làm bọn họ sớm có đề phòng sao như vậy sẽ đối với ngươi càng thêm bất lợi a ngăn gia tộc cao t ầ n g r ồ n dập biểu thị không rõ ta chính là muốn cho toàn đế quốc người đều biết ta đan vương cổ hạ đem tiến hành một lần đại thảo phạt làm cho tất cả mọi người đều biết chuyện này đến thời điểm ta thống trị đế quốc lực uy hiếp một cách tự nhiên ngay ở toàn đế quốc phạm vi thành lập không còn cần ta làm nhiều như vậy công phu ngay cả gậy hạ hoàng thất bên kia tốt nhất bọn họ đều đem cường giả triệu tập trở về đỡ phải ta từng cái từng cái đi tìm bọn họ một lưới bắt hết để bọn họ tất cả mọi người đều thân phục chẳng phải là càng tốt sao cổ hạ nói tới năm chắc phần thắng tùy ý đến cực điểm nhưng ở n g à n gia tộc cao tầng xem ra đây cũng quá điên đi hải ba đông vẻ mặt đối lập muốn khá hơn một chút bởi vì hắn là chân chính từng trải qua cổ hạ thủ đoạn hắn rõ ràng cổ hạ không phải đang nói cái gì mạnh miệng chúng ta chỉ cần làm tốt cổ hạ đại nhân bàn giao sự tình là được cái khác không cần chúng ta lo ngại hải ba đông mở miệng nói bên trong đại sảnh tiếng b à n luận lập tức yên tĩnh lại cái kia các vị ta trước hết cáo tử chúng ta sau năm ngày thấy đi đến giai đoạn này cổ hạ cảm thấy đã không cần thiết biết điều hắn nhất thống đấu khí đại lục khởi điểm chính là g ệ hạ đế quốc nơi này đem sẽ trở thành h ắ n cái th hắn muốn nắm giữ tuyệt đối lực thống trị cùng lực uy hiếp m u ố n toàn đế quốc người đều tín phục cho hắn ngưng tụ thật toàn quốc sức mạnh sau đó sẽ vững bước đi tới đối ngoại mở rộng đế quốc tây vượt biên cảnh to lớn nhất c h ấ n quỷ quan cứ điểm cũng là mộc i a gia tộc đại viện vị trí mộc i a nhiều năm qua vẫn là gệ hạ hoàng thất phụ thuộc quân đội thế lực bao trùm toàn quốc chủ yếu phụ trách bảo vệ đế quốc biên cảnh ngăn cản địch quốc xâm lấn mộc i a người đều là dũng manh thiện chiến quân nhân mỗi người dũng manh quân mãnh nghiêm trình huấn luyện am hiểu nhất chính là quần thể tác chiến tổng thể thực lực không thể khinh thường bất quá đối với cổ hạ mà nói những n à y quân đội đều chỉ là run dế mà thôi trước thực lực tuyệt đối số lượng cũng không có ý nghĩa gì m ụ c gia trong đại viện trong đại s ả n h tương tự tụ tập không ít người đều là m ụ c gia nhân vật trọng yếu bọn họ thảo luận chính là thông gia sự tình m ụ c gia tộc trưởng trưởng từ một chiến tuổi nhỏ tài cao thực lực ở bao nhẹ đồng lứa bên trong là người t à i ba mà bọn họ lần này thông gia đối tượng lại là nạp lan hiến nhiên trước đây không lâu nghe nói nạp lan ra dẫn người đi tiếu g i a hung hăng từ hôn tiếu g i a điểm phản bác chỗ trống đều không có thực sự là buồn cười đến t ự c điểm cơ hội này vội vặn con ta chính là tuổi trẻ kiệt xuất bất kể là ra thế cùng thực lực đều là cùng nạp lan ra tiểu nữ xứng nếu chúng ta hai nhà có thể thông ra ở gậy hạ đế quốc địa vị á t phải gặp tăng cao một cấp độ một gia tộc trường m ộ t trần trên mặt mang theo ý cười nói hãn tự hồ đối với con trai của chính mình khá là thỏa mãn cùng t i ê u ngạo không biết một đạo khí tức nguy hiểm đang hướng mộc gia đại viện áp sát đợi chúng ta cùng nạp lan ra thông ra thành công sẽ cùng vân lam tông tạo mối quan hệ gậy hạ hoàng thất những người xương g i ả ta n g h ĩ cũng nên thay đổi người chúng ta m ộ t g i a trăm năm qua vẫn tận tâm tận lực bảo vệ đế quốc biến cảnh chống đỡ quá vô số lần đế quốc xâm lấn chúng ta chiến công đầy dẫy vì là đế quốc cống hiến nhiều như vậy thế nhưng ghệ hạ hoàng thất nhưng vẫn suy nhược vô năng không cho chúng ta cung cấp quá cái gì tốt đãi ngộ còn khắp nơi áp chế chúng ta quyền lực không để quân đội của chúng ta tiến vào trung tâm đô thành thực sự là quá để chúng ta đau lòng khẩu khí này chúng ta mộc i a đã nhịn hơn trăm năm ta nghĩ là thời điểm cầm lại thuộc với đồ của chúng ta mộc i a cao tầng đều đang nghe tộc trưởng hào ngôn chi khí ý đồ của bọn họ rất rõ ràng lại là c ù n g cổ hạ như thế muốn tạo phản、Bệnh. thế nhưng đột nhiên một ngày kinh thiên màu trắng đánh chém ở ánh sáng mặt trời chiếu dọi xuống b ư c bắn mà đến không nhìn thấy đầu m ờ n nhưng này khí thế kinh khủng cùng gào thét kiếm khí đã để cả t ò a m ụ c ra đại viện cũng vì đó rung động toàn thể đề phòng có địch tấn công sở hữu đấu linh trở lên cường giả đồng loạt ra tay đột nhiên xuất hiện đáng sợ công kích cố nhiên kinh sợ rồi m ụ c ra mọi người nhưng bọn họ không thẹn là nghiêm trình huấn luyện quân nhân lâm nguy không loạn tộc trường ra lệnh một tiếng hơn mười người đấu linh trở lên cường giả lập tức bay ra đại viện đứng ở mái nhà không đồng vị trí nghiêm nhiên là một cái thành thục trận hình mọi người hầu như cùng ra tay mười mấy đạo màu sắc khác nhau đấu khí giải lụa xì ra cuối cùng hội tụ đến trung tâm trận pháp mộc trần trên người、à. thoáng â chốc một con h loang lộ to lớn một phật thủ ngang trời xuất hiện phản phất áp bức hư không bóng tối che đậy hơn một nửa cái mộc ra đại viện dầm dầm dầm to lớn một phật thủ mang theo không thể lay động trầm bồn tư thế ngăn ở mộc ra đại viện bầu trời như diệu nhận thổ tức ỷ thiên đánh chém nhưng hoàn toàn không để ý phía dưới trở ngại ở tất cả mọi người đều nhìn chăm chú địa phương hai đạo khổng lồ công kích cuối cùng mạnh mẽ đánh vào nhau vâng và ảnh dầm dầm dầm đinh hai nhức góc nổ vang lập tức truyền ra vang vọng mây xanh toàn bộ mộc gia đại viện đều ở theo chấn động m ụ c gia cao thủ hoàn toàn n g ư n g thở biểu hiện nghiêm nghị nhìn như vững chắc m ụ c chi phật thủ uy lực đã có thể ngang hàng nhất tinh đấu tông một đòn toàn lực nhưng ở đạo kia ỷ thiên đánh chém bên dưới nhưng trở nên hơi yếu đuối lại năng lượng va chạm dưới tầng mây quần quận con kia to lớn thần mộc phật thủ nhanh chóng n ư ớ toát cuối cùng ở một tiếng vang thật lớn bên trong ẩm ẩm vỡ vụn chương hai mươi tám mộc gia thần p ụ c thiên đánh chém dư uy vẫn còn, tiếp tục bay tia sáng trói mắt làm cho phía dưới mười mấy vị mộc gia cao thủ đều trong lòng run sợ lùi tộc trường mộc trần quyết định thật nhanh bỏ chất pháp mười mấy người nhất thời dường như hồ tôn bình thường hoảng loạn trở ra v ảnh ỷ thiên đánh chém dư huy cuối cùng hạ xuống t ự nam hướng bắc đem cái kia mộc gia đại viện chém ra một cái dài đến hơn trăm mét vết n ư ớ c ở trong đó kiến trúc toàn bộ bị chém ra hai nửa làm người nhìn không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh khốn nạn các hạ đến cùng là người nào không biết giữa chúng ta có phải là tồn tại hiểu lầm gì đó muốn ngươi này nhóm cường già tự mình ra tay mộc trần khí tức có chút nổi lên hắn nhìn bị phá hủy hơn nửa mộc gia đại viện gian nan để nén xuống nội tâm lửa giận hướng về phía không trung lớn tiếng nói gia tộc mình đại viện đều không thủ được đây đối với ghệ ạ đế quốc một trong ba gia tộc lớn mộc gia mà nói không thể nghi ngờ là một loại rất lớn nhục nhã nhưng kiến thức đến người có thực lực kinh khủng như thế sau khi coi như có thiên đại tức giận lập tức cũng là giận mà không dám nói gì ha ha không có hiểu lầm gì đó không mười tám hiểu lầm chỉ là nếu như các ngươi cũng muốn đánh ghệ hạ hoàng thất chủ ý lời nói vậy thì là không cho ta mặt mũi âm thanh từ xa đến gần một đạo bóng người màu đen d ư ờ như sẽ rách không gian giống như đột nhiên đột nhiên xuất hiện ở một đống may mắn còn sống sót kiến trúc phía trên bình tĩnh mà đứng nhưng nguyện như thiên thần ngươi là đan vương cổ hạ làm sao sẽ là ngươi làm một gia các trưởng lão nhận ra cổ hạ thời điểm hoàn toàn là khiếp sợ tới cực điểm bọn họ tuy rằng cùng đan vương cổ hạ tiếp xúc không nhiều thế nhưng đều biết người này tuy rằng biết được hắn ở phương diện chế thuốc trình độ phi phạm thế nhưng hắn vũ lực tu vi cũng có điều mới đấu hoàng cấp bậc mà thôi làm sao sẽ sử dụng lợi hại như vậy đâu kỹ hơn nữa bọn họ cùng cổ hạ từ trước đến giờ nước giếng không phạm nước sông như thế nào cùng hắn chọc phiền toái lớn như vậy đây mục ra mọi người thực sự là vạn mặt t r ò n váng đan vương cổ hạ chúng ta mục ra hẳn là không chọc tới ngươi đi ngươi vì sao phải đối với chúng ta như vậy xuống tay á c độc mục trần nói các ngươi mới vừa không phải đang thảo luận lật đổ gệ ạ hoàng thất thống trị vươn mình đương ra làm gệ ạ đế quốc chủ nhân sao đúng dịp ta vừa vặn cũng muốn thống trị gệ ạ đế quốc vậy ngươi nói các ngươi có phải là liền thành kẻ thù của ta cơ chứ cổ hạ khỏe miệng hơi c o n nói cái gì ngươi chẳng lẽ là vân lam tông muốn làm gệ đế quốc chúa tể hay sao mục trần đầu tiên liên tưởng đến chính là vân lam tông dù sao cổ hạ là vân lam tông trưởng lão lẽ nào ta liền không thể làm gệ hạ đế quốc vương nhất định phải vân lam tông cổ hạ ánh mắt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo thiên cảnh lực lượng linh hồn trong nháy mắt h u y ế t tán ra đến nhanh chóng tập kích đến phía dưới trên người mọi người a mạnh mẽ như vậy lực lượng linh hồn chấn động đấm m ộ c ra mọi người đại não mọi người phát sinh từng tiếng thống khổ khó nhịn tiếng kêu thang thiết một ít thực lực hơi yếu từ lâu ô m đầu ngã xuống đất đáng chết như thế cường lực lượng linh hồn hắn e sợ đã đi vào linh cảnh mới b u i gian nan dùng đấu khí bảo vệ đại não trong miệng bỏ ra mấy chữ này cổ hạ đại nhân chuyện này ta nghĩ chúng ta có thể thật thật thương lượng một chút người trước tiên dừng tay mộc trần không thể không thả xuống chính mình ngạo khí cùng tôn nghiêm dùng mang theo cầu x i n ngự a khí đối với cổ hạ nói rằng bởi vì hắn nhìn thấy con trai của chính mình m ộ t chiến đã bắt đầu lỗ mùi chảy máu h i ệ n nhiên bị thương nghiêm trọng nếu như còn tiếp tục như vậy sợ là muốn biến thành não có gáp vụ cổ hạ nghe vậy cười lạnh một tiếng ánh mắt nháy mắt cái kêu mạnh mẽ lực lượng linh hồn trong nháy mắt biến mất mộc ra mọi người chỉ cảm thấy đầu một trận choáng lảo đảo đảo không nghĩ đến cổ hạ đại nhân thực lực đã tới mạnh mẽ như vậy mức độ lúc trước đúng là mộc trần mắt vụ về cổ hạ đại nhân bực này bị phong trở thành gệ hạ đế quốc vương đó là chuyện hợp tình hợp lý có điều to lớn gệ hạ đế quốc cương vực rộng lớn đại nhân ngươi làm tới vương sau khi cũng có thể có người đến thay ngươi bảo vệ biên cảnh đúng không mục trần đa mưu túc trí lúc này trở mặt ngược lại đối với cổ hạ cung kính lên chúng ta một ra bảo vệ đế quốc biên cảnh lâu như vậy quân đội hệ thống kiện toàn quân k ỳ nghiêm ngặt đối phó ngoại địch cũng có kinh nghiệm của chính mình ta nghĩ chúng ta nhất định có thể cố gắng phụ trợ cổ hạ đại nhân ngươi bảo vệ đế quốc biên cảnh tuyệt đối sẽ không để nửa cái địch quốc người dễ dàng tiến vào đế quốc nhìn thấy cái này mộc trần nhanh như vậy liền thỏa hiệp cổ hạ cũng không có mừng rỡ chỉ là t ừ áo bảo bên trong lấy ra mấy cái bình ngọc ném về phía mộc trần coi như các ngươi thức thời vụ có điều để chứng minh các ngươi ngày sau gặp đối với ta trung tâm nhất quán các ngươi trước tiên đem đan dược này ăn vào đi chuyện này mộc trần tiếp nhận cái k i a bình ngọc tuy rằng bên trong tràn ra nhàn nhạt m ù i thuốc thế nhưng nội tâm cũng rất là đề phòng nói quanh có không muốn ăn vào làm sao sợ ta độc chết các ngươi yên tâm ta muốn là muốn giết các ngươi các ngươi sống không tới nói chuyện cùng ta cổ hạ lạnh lùng nói cổ hạ đại nhân giáo vẫn phải là chúng ta vậy thì ăn vào nhanh một người một viên một c h â n vội vàng phân phát đan dược m ộ t g i a ở đây nhân vật trọng yếu toàn bộ an bảo h ả thật trong thoải mái thật thoải mái ta đầu thật giống bị cái gì ôn dưỡng như thế linh hồn của ta năng lực nhận biết thật giống trở nên mạnh mẽ ta thật giống muốn đột phá ta sức lĩnh ngộ tăng cường phía dưới mọi người bỗng nhiên bắt đầu rối loạn lên quét qua trước chán trường thái độ mỗi người trở nên thần thái sáng láng cổ hạ đại nhân đây là cái gì đan dược thần kỳ như thế mục chiến không nhịn được hỏi h ắ n vừa nãy bị thương rất nặng nhưng sử dụng cái này đan dược sau khi không chỉ không có chúng độc chính mình trạng hai trăm năm mươi thái trái lại so với trước đây càng tốt hơn tâm tình của hắn trong nháy mắt được rồi gấp trăm lần ta cũng không phải như vậy không giảng đạo lý người ở chỗ này của ta đem phạt có độ cho các ngươi chính là ngũ phẩm tụ linh đan có thể tăng lên trên diện rộng lực lượng linh hồn tăng cường linh hồn năng lực nhận biết cùng sức đề kháng càng là có thể khai phá đại nao tiềm năng để cho các ngươi sức lĩnh nộ g tăng gấp đội có điều ta nói rồi vì bảo đảm các ngươi sẽ không có phản biến ta ở bên trong gia nhập một k i a ta mồi lửa n h ư n ế u các ngươi đối với ta bất trung ta một ý nghị thì có thể làm cho đầu lâu của các ngươi nộ thành huyết hồ cổ hạ thản như nói n nhưng nói rằng cuối cùng lúc người ở chỗ này cũng không nhịn được dùng mình một cái cổ hạ đại nhân yên tâm chúng ta định t h ề sống chết trung thành với ngài mọi người đều thanh q u á t lên được vậy các ngươi nói cho ta nghe một chút này đ ể quốc biên cảnh an bài đi cổ hạ bay xuống mọi người phía trước nói rằng báo cáo cổ hạ đại nhân chúng ta mục ra quân trải rộng toàn quốc biên cảnh quân đội quy mô không thua g h y hạ hoàng thất quân đội nhưng cơ bản tôi nói tổng cộng chia làm vì là mười bảy cái cứ điểm mỗi cái cứ điểm do một tên đấu linh cấp bậc trở lên thống lĩnh trấn thủ mục trần nói mười bảy cái m ớ i đấu linh a bực này thực lực quá yếu chút nếu là những đế quốc khác có lòng s â m lấn căn bản không thủ được xem ra chinh phục gệ ạ hoàng thất sau khi ta đến cố gắng lớn mạnh một hồi lính biên phòng đội thực lực cổ hạ chương hai mươi chín cổ hạ kế hoạch khả năng đối với gệ ạ đế quốc tới nói mười bảy cái đấu linh cấp bậc trở lên cường giả đã được cho là rất hàng đầu thế lực nhưng kỳ thực cho dù là ở đấu khí đại lục yếu nhất tây bắc vực bên ngoài đại đ a số tông môn thế lực tổng thể thực lực đều vượt xa những n à y đế quốc lính biên phòng đội nếu như ngày nào đó cái nào tông môn thế lực tâm huyết dân trào liên hợp lại muốn tấn công gệ ạ đế quốc vừa phòng thủ quân trường tất nhiên không thủ được cổ hạ thoáng suy tư một hồi đối với m ụ c gia mọi người nói kế hoạch của ta là trong vòng một năm gệ hạ đế quốc mười bảy cái cứ điểm thống lĩnh đều là đấu hoàng cấp bậc hai mười bảy cái đấu hoàng sao có thể có chuyện đó m ụ c gia mọi người nhất thời kinh ngạc không n ớ t ta nói rồi ta rất công chính ta không quan tâm các ngươi cái gì ra cảnh bối cảnh ta chỉ vừa ý bản lãnh của ngươi ta chỉ t h ờ phụ người n g có năng lực cư chi đợi ta chinh phục gệ hạ hoàng thất thống lĩnh gệ hạ đế quốc ta hội cử hành toàn quốc t r ư n g binh đại hội đến lúc đó các ngươi liền bằng bản lãnh của mình chân chính có thiên phú có tiềm lực người cho dù không phải đấu hoàng ta cũng sẽ t r ợ hắn lên cấp ta thống linh đế quốc thực lực không cho phép được cổ hạ âm thanh vang dội nói rằng những câu nói này làm như trung cổ bình thường chấn động đánh vào mộc da trong lòng mọi người những câu nói này từ trong miệng người khác nói ra khả năng không quá hiện thực thế nhưng ở đây mộc da mọi người nhưng là không có nửa điểm hoài nghi lúc trước cổ hạ cho linh hồn của bọn họ áp lực dĩ nhiên đạt đến linh cảnh hơn nữa mới vừa mới vừa ra tay chính là mười mấy viên ngũ phẩm đang ăn dược bọn họ hoàn toàn tin tưởng nếu như là có tiềm lực người có thể được cổ hạ t h ư thức thực lực kia tất nhiên có thể tăng nhanh như gió tuy rằng cổ hạ chuẩn bị thông qua toàn quốc c h ư n g binh đến chọn thích hợp nhất thống lĩnh đến bảo vệ biên cảnh như vậy sẽ giao động bọn họ một g i a căn cơ cùng quyền lực nhưng đây là nhược nhục cường thực thế giới thực lực giải thích tất cả bọn họ nhiều năm ở trên m ũ i lao l i ế m huyết tự nhiên biết rõ điểm này các ngươi nếu như không muốn mất đi các ngươi bảo vệ cứ điểm tư cách không để cho các ngươi m ộ t g i a địa vị được ảnh hưởng vậy thì tốt sinh tu luyện dùng các ngươi nắm đấm bảo vệ các ngươi muốn đổ v ậ vừa n ã y các ngươi triển khai tổ hợp đấu kỹ hiểu ngầm không sai thế nhưng còn có chút thiếu hụt đây là ta cải thiện sau khi đấu kỹ phương pháp đã đạt chuẩn đấu kỹ t i ê n giai nếu là các ngươi tu luyện được làm mười người hợp lực liền có thể cùng ngũ tinh đấu tông một trận chiến cổ hạ nghiêm m ặ t nói hắn đã vừa mới để hệ thống thôi diễn ra tối ưu đấu kỹ phương pháp hắn cái này cách làm chính là muốn sử dụng tốt nhất khích lệ đế quốc chiến sĩ kích phát bọn họ tiềm năng cùng đ ấ u t r í cũng chọn lựa ra xuất sắc nhất người thành vì chính mình thủ hạ đắc lực lệ ạ đế quốc nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ mặc dù bình thường cao thủ đều tập trung ở mấy gia tộc lớn thế lực cùng với trong hoàng thất nhưng dân gian cũng không ít thiên phú dị bẩm chăm chỉ tu luyện người n h ư n ế u có thể khai quật tất nhiên là không sai quân cờ a cổ hạ đại nhân đối với chúng ta như vậy chăm sóc ta hội thực sự là vô cùng cảm kích ngày sau định thể sống chết ra sức cổ hạ đại nhân ánh mắt cao xa n h ư u tính sâu xa do ngươi lãnh đạo chúng ta đế quốc nhất định cường thịnh ta hội nhất định chuyên tâm khổ luyện toàn lực ứng phó mục trần lớn tiếng nói kích động tiếp nhận bộ kia chuẩn thiên giai tổ hợp đấu kỹ định n o ạ t liền không c ầ n vỗ ta đã đối ngoại tuyên cáo sau năm ngày thảo phạt gậy hạ hoàng thất phòng chừng chẳng mấy chốc sẽ cả nước đều biết gậy hạ hoàng thất tất nhiên gặp tới tìm các ngươi điều khiển bộ đội trợ giút các ngươi hẳn phải biết nên phải làm gì đi cổ hạ nói rằng mục trần rõ ràng ta hội lấy đ ị quốc sắp liên hợp xâm lấn mục ra toàn lực thủ vệ biên cảnh vì là do không chịu xuất binh vào thành mục trấn áp cổ hạ khẽ gật đầu mục gia sự tình cũng coi như giải quyết xong đón lấy sẽ chờ sau năm ngày đại chiến xèo cổ hạ không nói thêm gì nữa xoay người đạp xuống mặt đất đánh văng ra một mảnh cho bụi lập tức hóa thành một vệt sáng phi không mà đi đảo mắt liền đã biến mất ở mục gia trong tầm mắt của mọi người là chúng ta ở lâu b i ê n c ư ơ n g tin tức quá vướng viêu sao không nghĩ đến đan vương cổ hạ lại đến như thế trình độ kinh khủng hơn nữa tựa hồ vân lam tông cũng là ở hắn nắm trong bàn tay cũng may ta quả đoán thả xuống tư thái uy thuận cho hắn nếu không hôm nay chúng ta mục gia sợ là liền như vậy tiêu vong đúng đấy tộc trưởng anh minh tuy rằng chúng ta đều ăn vào cái kia đan dược nhưng từ cổ hạ phương thức làm việc đến xem ta nghĩ chúng ta tình cảnh vẫn là tốt nếu như đúng như hắn nói như vậy chuyện này với chúng ta tới nói cũng là một cơ hội sau năm ngày tự nhiên sẽ có kết quả chúng ta liền m ỏ i mắt mong chờ đi chuyên mệnh lệnh của ta các đại yếu nhét vào vào cấp một tình trạng giới bị đối ngoại tuyên bố có địch quốc liên hợp xâm lấn chúng ta m ộ t gia chính đang gian nan chuẩn bị chiến đấu cổ hạ rời đi sau khi m ộ t gia cao tầng đều còn nơi ở tâm tình phức tạp trạng thái hết thể đều làm đến có chút đột nhiên trước một giây bọn họ còn đang lưu đồ tạo phản nỗ lực xưng vương thế nhưng một giây sau liền bị đột nhiên quật khởi c ổ hạ cho giáo huấn một phen cũng trở thành cổ hạ thủ hạ đây là so với nằm mơ còn muốn kỳ hoa cổ hạ làm vãn ở bên cạnh phụ cận một chỗ sơn mạch điều tức một vãn hấp thu thiên địa linh khí ngày thứ hai tâm tình khoan khoái trước tiên đi tới một chuyến luyện dược sư công hội c a n dặn chỉ đạo tiểu y h i ể tiên làm hết sức khai phá thất thải độc k i n h bên trong độc công đồng thời giúp nàng áp chế một hồi ách nan độc thể độc tính lan tràn tiểu y h i tiên thực lực trước mắt quá yếu độc công cũng vừa mới bắt đầu tu luyện vì lẽ đó cổ hạ trực tiếp để t ử tinh dược sư vương lưu lại làm nàng bên người hộ vệ ở luyện dược sư công hội bên trong là không người dám đối với nàng bất kính sau khi cổ hạ một mình trở về vân lam tông vân vẫn vẫn là như thường ngày chỉ huy đệ tử tu luyện phía sau núi nơi sâu xa cổ hạ đã cảm nhận được mở đ ỡ t xạ càng thêm cô động cùng cường hát khí tức nàng lại bế nhốt mấy ngày lời nói nên là có thể hoàn toàn vững chắc lục tinh đấu tông thực lực cổ hạ đại nhân ngươi trở về vừa vặn ta có việc tìm ngươi cổ hạ vừa tới vân sơn liền ra liên tiếp được chuyển sang nơi khác đi hai người đi tới phía sau núi l ạ thần dạn trên vách núi cổ hạ chỉ nhìn chạy trốn thác nước chút xuống vân sơn trước tiên mở miệm nói rằng cổ hạ đại nhân tin tức là người cố ý tung ra ngoài đi đúng thế ta đểm thành gia tộc người làm xem ra bọn họ hiệu suất làm việc cũng không t ệ lắm cổ hạ từ t ổ n ó i lúc này mới hơn nửa ngày thời gian cổ hạ muốn thảo phạt g ệ ạ hoàng thất sự t ì n h cũng đã toàn thành đều biết phòng chừng đến ngày mai sẽ cả nước đều biết như vậy xem ra cổ hạ đại nhân đã quyết định cái k i a mấy gia tộc lớn thế lực ta liền không lo ngại hôm nay trời vừa sáng g ệ ạ hoàng thất liền phái đại tướng đến đây mang không ít quà tặng còn mở ra một chút điều kiện muốn vân lam tông đứng ra trong bóng tối hiệp trợ bọn họ vân sơn nói rằng ồ động tác rất ninh mạ cổ hạ khỏe mắt hơi nhữ cười nói ta để vân lăng lấy tự tiện xông vào vân lam tông vì là do đem hắn giao hấn một phen cuối cùng để thủ hạ của hắn đem hắn mang tới trở lại vân sơn dừng lại một chút tiếp tục nói sau năm ngày đại chiến vân lam tông định sẽ dốc toàn lực tấn công chợ đại nhân nhất thống gệ hạ đế quốc chương ba mươi hoàng thất chuẩn bị đại nhân xin cứ việc phân phó chính là vân sơn cung kính đứng ở cổ hạ phía sau sẽ chờ cổ hạ lên tiếng thảo phạt gệ hạ hoàng thất cũng không nhỏ sự vân lam tông đã làm tốt xuất chiến chuẩn bị có điều cổ hạ tự hồ nhưng không có đặc biệt rõ ràng ý tứ hắn vẫn là thưởng thức tin tức thần dạng khí thế kêu bằng bạc tháp nước một lát sau mới mở miệng nói không cần ta có chuyện khác sắp xếp cho các ngươi hả đại nhân những người hoàng tạp rất nhiều vẫn để cho chúng ta thay ngươi thanh lý đi đi vân sơn khá là kinh ngạc nói hoàng tạp run dê không đáng nhắc tới thảo phạt sự ta đã có ứng cử viên không cần ngươi quan tâm ta có mặt khác chuyện quan trọng bàn giao ngươi đi làm đại nhân xin cứ việc phân phó chính là các ngươi vân làm tông hùng cứ gệ ạ đế quốc nhiều năm cho tới nay đều là gệ ạ đế quốc mạnh nhất thế lực ta muốn tình báo của các ngươi khởi nguồn nên rất nhiều người sắp xếp người ở mấy ngày nay đem gệ h ạ đế quốc sở hữu thành thị thành chủ cùng tài phiệt đ ề u tra rõ một lần liệt cái danh sách phàm là nham hiểm ác độc thâu bạo ức hiếp cùng bóc lột bách tính gian tà tiểu nhân hết thảy cho ta trong bóng tối thanh lý đi ta không cho phép loại này cất chuột tồn tại cổ hạ bàn giao đạo những con chuột này thì không thể nghi ngờ là đế quốc cú ác tính ảnh hưởng ổn định không nói còn sẽ trở ngại đế quốc lớn mạnh cùng phát triển vì lẽ đó hắn chỉ sáu trăm ba mươi ba lý đế quốc thế tất yếu trước tiên dọn dẹp một chút những môn hộ này mà vân lam tông nắm giữ tình báo có ưu thế thực lực cũng mạnh mẽ giao cho bọn họ đi làm là không thể tốt hơn. cổ hạ đại nhân động tác này anh minh nhân nghĩa bây giờ gệ hạ đế quốc nhưng là có không ít tác bá mượn quyền thế ước hiếp vô tội bình dân đại nhân xin yên tâm n à y chút việc nhỏ ta nhất định sẽ làm được thỏa thỏa vân sơn trùng thanh nói rằng hừng ngươi lui xuống trước đi đi m ở nợ xạ còn đang bế quan đợi nàng sau khi xuất quan ngươi gọi nàng đến luyện dược sư công sẽ tìm đến ta phải vân sơn lập tức xin cáo lui cổ hạ không nghĩ tới ngươi còn có loại này hùng tâm trang trí cùng toàn bộ gệ hạ hoàng thất la địch chính ngươi phải cẩn thận một ít ta thân là vân lam tông tông chủ không nên quá nhiều can thiệp hoàng thất đấu tranh vì lẽ đó lúc này vân sơn mới vừa đi vân vận liền bay tới đứng ở cổ hạ bên cạnh nhu tình nói rằng vân vận ngươi đến rồi yên tâm đi ta tự có chừng mực chuyện không có nắm chắc ta sẽ không dễ dàng đi làm ta biết ngươi tâm địa thiện lương không muốn tham dự chiến tranh ngươi liền chờ ở vân l a m tông chờ tin tức tốt của ta là được cổ hạ nhìn thấy vân vận cái kia nhu tình g á n g dấp nội tâm cũng là trở nên bình tĩnh rất nhiều nhẹ giọng nói với nàng còn có tiến nhiên nhà lời nói vân vận sắc mặt hơi hơi thay đổi một hồi có chút khó có thể mở miệng cái này ngươi càng không cần lo lắng nạp lan kiệt cái kia lao đầu rất già h ạ t loại này thế cuộc hắn biết cái gì nên làm cái gì không nên làm cổ hạ nói vậy thì tốt nói chung ngươi tất cả cẩn thận vân vận nhẹ g i ọ n g nói cổ hạ nội tâm hơi hơi nhấc lên một tia sòng lớn xem ra thế giới này nội dung vợ kịch có chút không giống nhau lắm cái này vân vận nói rõ là đối với cổ hạ thú vị à. vân vận thương tâm cổ hạ xem phải hiểu nội tâm cũng là có chút mừng rỡ vân vận ở gệ hạ đế quốc vậy cũng là tuyệt thế đại mỹ nữ n h a không biết bao nhiêu thế lực cùng gia tộc nam nhân tha thiết ước mơ môn có được nàng cổ hạ đến gần dội ra bàn tay trắng nón vỗ nhẹ mấy lần vân vận bà vai sức mạnh n u hòa rồi lại rõ ràng xúc cảm lúc này đế đô bên trong từ lâu bởi vì cổ hạ muốn thảo phạt gậy ạ hoàng thất tin tức huyên nào nhôn náo gây dối không thôi gậy ạ đế quốc cái khác thành thị cũng tương tự thu được tin tức trong lúc nhất thời cổ hạ tên hầu như khắc ở mỗi người trong đầu đế đô hoàng cung gia lão hôm nay đã kiểm kê đế đô sở hữu quân đội tổng cộng là ba vạn người hiện nay hoàng c u n g đã thêm phái nhân thủ toàn thành đề phòng một bên phó nguyên x o á i cũng báo cáo được không nghĩ tới cổ hạ tiểu tử này lại d ã tâm mừng mừng căn cứ tình báo biểu hiện cái tên này từng ở đại mạc ra tay quá toàn thắng xả nhân tộc mở đ ỡ xả cùng thiên xả p h ụ cường giả thực lực phòng trừng đã ở đấu tông bên trên không biết hắn là được loại nào kỳ ngộ nhưng chúng ta gậy ạ hoàng thất cũng không phải dễ c h ơ i những người khác đâu ta bàn giao sự tình làm sao gia hình thiên sắc mặt h i ệ n nhiên không tốt lắm quét một vòng phía dưới các tướng lĩnh hỏi báo cáo gia lão bảo vệ biên cảnh một gia tuyên bố có địch quốc đem muốn xâm lấn nói là thề sống chết thủ vệ biên cảnh không chịu xuất binh về đế đô trợ giút một tên tướng sĩ lớn tiếng nói k h ố n nạn chó m á địch quốc s ầ m l ớ n cái đám này c u ố n con cho tới nay đều mơ ước chúng ta hoàn g quyền bây giờ tìm cớ cố ý không trợ giúp chúng ta đợi ta giải quyết cổ hạ tên tiểu tử này định phải cố gắng trừng trị bọn họ gia hình thiên nghe vậy nét mặt g i á n u ô i đều dẫn đến tái nhận hắn tự nhiên biết m ộ t g i a chỉ là cớ không phái binh giúp hắn báo cáo gia lão ta nỗ lực liên hệ một căn nhà đằng sơn thế nhưng vẫn bị đóng sầm cửa trước mặt đối phương vẫn nói dối đằng sơn đi ra ngoài vân du không tiện gặp khách ta nghĩ bọn họ nhất định cũng là tham sống sợ chết cố ý hành động một người khác tướng sĩ nói ảnh gia hình thiên vẫn như cũ tức giận bàn tay lớn vô một cái trực tiếp đập vỡ tan phía trước một tòa mạ vàng lư hương một đám bọn chuột n h ắ t t ú g bao vân l a m tông đây vân l a m tông càng quá đáng chúng ta p h ả i đi đại tướng bị bọn họ loạn bỏ thêm tội danh trực tiếp đánh cho tàn phế nói đều còn chưa kịp nói rõ ràng đáng chết cổ hạ là trưởng lão của bọn họ chẳng lẽ là bọn họ cấu kết cùng nhau muốn hại chết ta ra hình thiên nam mơ vân l a m tông đúng không đến lúc đó ta liền ngay cả các ngươi đồng thời từ đây ở gệ hạ đế quốc biến mất coi như dốc hết toàn quốc sức mạnh ta cũng phải để bọn họ chết không có chỗ trôn t ứ chương giận k ô thôi n hình thiên n g hầu h ra phát h điên、hơn. ở trên n c u điện lớn tiếng lớn lên, hét t gầm âm ba n vang vọng, khiến h cho phía mươi tướng sĩ đều có mốt cầu viện gia hình tiên h đ ê m đi ngàn dặm đi đến một tòa thật tòa thành trì bên dưới thành trì vách tường toàn thân bị một bộ hát chướng cái bọc ánh trăng lạnh leo chiếu ở trên vách tường phát sinh làm người sợ hãi ánh sáng đương nhiên đối với gia hình thiên loại này nửa bước đấu tông cường giả tới nói tất nhiên là không coi là cái gì hắn cả người đấu khí tiết ra ngoài tứ tán khí lưu ở toàn bộ trên thành trì không k h u ấ y động phản phất đang hấp dẫn có thể nhận biết được loại này khí lưu cường giả quả nhiên không cần thiết chốc lát một thân mặc áo bảo tím người đàn ông trung niên từ thành trì ở trong xa xôi mà ra thân pháp lén lút dù là gia hình thiên cường giả như vậy cũng chỉ là ở sắp gần người thời điểm mới có thể cảm biết đến người, đột phá. gia hình thiên nhìn chân thành đi tới trước mặt mình trung như người n kinh ngạc nói rằng người trung niên hê hê nợ nụ cười không hề nói gì đột nhiên tử bảo đại triển cả người tản ra một luồng lên tâm hồn người khí ba để một bên gia hình thiên cũng không tùy vào áp lực đột nhiên thăng rất rõ ràng đây là đấu tông cường giả thực lực chúc mừng ngươi viêm sát thành công tấn thân đấu tông cường giả xem ra này tây bắc đại lục cũng duy ngươi xuất vân đế quốc làm đầu gia hình thiên tuy không tâm cam nhưng hay là giả dối lịch hót dù sao hắn hôm nay tới đây chính là muốn cầu cạnh xuất vân đế quốc ưu a gia hình thiên này có thể không giống tính cách của người a viêm sắt đ ầ u khí thu về nói tiếp làm sao đường đường tăng giá cả đế quốc người nắm quyền hữu cớ gì đem tối rong ruổi đến ta xuất vân đến không nói gặp ngươi lần này ta đến đây thực là có việc muốn nhờ cái gì ta không nghe lầm chứ các ngươi gậy ạ đế quốc cùng chúng ta xuất vân nhưng là thế k i ể u a ngươi đường đường gậy ạ hoàng thất lại gặp hướng về k i ự u địch của các ngươi cầu viện này không khỏi cũng quá bất hợp lý chút đi lần này thực là gậy ạ đế quốc sống còn chi thu trong nước các tài phiệt thành chủ hoặc là phản bội quay giáo hoặc là khoanh tay đứng nhìn chúng ta gây hạ hoàng thất thực sự là thiếu hụt người hữu dụng kim xuất vân đế quốc nhiều lính đ á n mạnh nếu như làm cứu viện tạo phản bọn đạo trích chắc chắn không đỡ nổi một đòn đương nhiên chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi không công xuất binh chúng ta gây hạ nguyện cắt nhường y ế n vân thập bắt thành y ế n vân thập bắt thành viêm sắc không khỏi tật lưỡi xuất vân đã sớm mơ ước này y ế n vân thập bắt thành rất lâu nhưng là trước bị vướng bởi gây hạ một bên quân mạnh mẽ chậm chạp không thể bắt bây giờ ra hình thiên dĩ nhiên trực tiếp đem này thập bắt thành chắp tay n h ư n cho xem ra thực sự là rơi xuống với bản Lúc này, viêm sắc không khỏi có chút ngạc nhiên n à y gậy ạ đế quốc đến tột cùng là ai tạo phản dĩ nhiên để gậy hạ hoàng thất đến thấp kém địa cầu chính mình xuất binh viêm sắc mở miệng hỏi các người gậy hạ ra nhân vật tài giỏi gì dĩ nhiên có thể uy hiếp đến các người có mấy trăm cuối năm bao hàm gậy hạ hoàng thất là đến từ vân lam tông được xưng đan vương cổ hạ cổ hạ danh tự này từ ra hình thiên trong miệng nói ra rất rõ ràng có thể nhận biết được một loại tâm tình trên gần sóng loại kia tâm tình v ò tiến vào thấu xương oán hận cùng ngập trời phất nộ nho nhỏ một cái cổ hạ liền đem các người gậy cho quấy nhiễu đầy trời mưa gió các người gậy h i ệ n tại là ké viêm sắc t r e o tức mà nói rằng cái k i a cổ hạ không biết được cái gì kinh ngộ tu vi mạnh thêm bằng vào ta hiện nay phòng t r ư ờ n g hắn nên cũng có đấu tông thực lực hơn nữa hắn không biết nơi nào đến thủ đoạn cấu kết ta gậy ạ các thế lực lớn cũng vì sử dụng hắn hiện tại thế lực đã đầy đủ lay động ta gậy ạ hoàng thất gia hình thiên thất vọng nói rằng tuy rằng hắn ở yêu đêm trước mặt biểu hiện hấp hối không sợ thế nhưng lấy hắn thống trị đế quốc nhiều năm lão luyện tâm tư đến xem lần này đối mặt nguy hiểm không khác nào d i ệ t quốc diệt tộc vì lẽ đó hắn mới bỏ đi nét mặt g i n đua đ ế tìm kiếm thế cựu xuất vân đế quốc hỗ trợ dù cho các nhường thổ địa chỉ cần có thể bảo đảm hoàng thất địa vị thống trị hết thệ đều vẫn có thể cứu vãn viêm sắc nghe xong hắn hơi điểm cái đầu đam chiều t r ầ m mặc một lúc lâu nói rằng đấu tông nhưng là so với khá là khó đối phó có điều cái kia dù sao cũng là quốc gia các ngươi bên trong sự tình chúng ta người ngoài cũng không dễ can thiệp h u ố hồ liền coi như các ngươi hoàng thất ngã gậy ạ nhất định còn có tân hoàng thất c ủ a thời đối với cho chúng ta xuất vân tới nói đều là giống nhau gia hình thiên nghe ra viêm sắt từ chối viện trợ ý vị nói tiếp môi hở răng lệnh đạo lý ta nghĩ ngươi cũng rõ ràng ta g ậ ạ hoàng thất một khi bị diệt lấy c ủ hạ lòng l u n g dạ thú ngươi cho rằng hắn gặp đối với các ngươi xuất vân đế quốc thiện thôi thôi hơn nữa kinh khủng nhất chính là hắn còn rất trẻ câu này hắn còn rất trẻ ở giữa viêm sắt ý mớn tuy rằng hắn đã trở thành lên cấp đấu tông tuy rằng hắn xem ra xem một người trung niên thế nhưng hắn thực tế tuổi tác so với dâu tóc gần bạch gia hình thiên còn muốn lớn hơn có thể nói đấu tông đã là hắn c ự c hạ nếu như một cái tuổi còn trẻ phát triển tiềm lực vô hạ người trẻ tuổi ngay ở bên cạnh hắn ngụy trang hắn đối với hắn và toàn bộ xuất vân đế quốc mà nói đều là to lớn mầm hoạ gia hình tiên nhìn thấy viêm sắt chầm tư biết hắn tâm có lay động liên nói tiếp nếu như ngươi đáp ứng xuất binh lời nói ta gậy ạ đồng ý lại tặng cho mỏ tinh thạch cùng gậy ạ chuyển thế địa giai bị kỹ sư hướng kỹ đồng thời hứa hẹn hàng năm hướng về giao nộp cống kim viêm sắc tâm có lay động nói rằng nếu gậy ạ đều rơi xuống lớn như vậy b ả nhi n ta muốn là không đáp ứng nữa cũng là quá không thật quên đi được thôi vì chúng ta nhiều năm bang giao hữu nghị ta sẽ đích thân mang binh gấp rút tiếp viện gậy ạ gia hình thiên lộ ra vui mừng nụ cười có ngươi và ta hai nước ra tay coi như hắn cổ hạ có bản lãnh thông thiên đến lúc đó cũng là một con đường chết đại nhân căn cứ biên cảnh thám tử đến báo xuất vân đế quốc chính đang đại lượng tập quân không biết có phải là muốn chạy chúng ta đến đây cổ hạ hơi nói rằng xuất vân sao diễn s o n g g ệ ạ hoàng tất h sớm muộn cũng đến ra tay với bọn họ nếu bọn họ liền như thế vội vã không nhịn nổi chính mình đưa tới cửa thì nên trách không được ta đem bọn họ tận diện cổ hà xâm m à u con mắt bên dưới né qua xem thường ánh sáng g ệ ạ hoàng cung đại nguyên soái quay về ngồi đàng hoàng ở bảo tọa bên trên r a hình thiên một mực cung kính nói rằng gia lão tướng sĩ đã hoàn toàn tập kết xong xuôi chỉ chờ mệnh lệnh của ngươi chúng ta liền có thể khởi binh không đội g a hình thiên phất phất tay quay về công chúa yêu đêm nói r ngươi đem hiến hồn đan cho ta đem ra nghe được hiến hồn đan ba chữ toàn bộ trên cung điện người đều là vẻ mặt biến đổi lớn hiến hiến hồn đan ngài đây là yêu đêm có chút xuất sắc hắn biết hiến hồn đan ý vị như thế nào hiến hồn đan là gệ hạ hoàng thất trăm năm truyền thừa đến bí đan một viên đan dược có thể trong nháy mắt khiến người ta tu vi mạnh thêm từ đấu hoàng cấp tốc đạt đến đấu tông cấp bậc thế nhưng cuối cùng thường thường muốn hiến tế đi tính mạng của chính mình hiến hồn đan vốn có ba viên truyền thừa cho tới bây giờ chỉ còn dư lại một viên cuối cùng không muốn quá nhiều muốn cái gì đây chỉ là bảo đảm không có sơ hở nào mà thôi hiến hồn đan không nhất định dùng tới được ngươi hãy yên tâm đi lấy đi yêu đêm chỉ chờ phụ chỉ doanh doanh địa đi ra đại điện lấy đan